Đúng thế. Mạc tiện nói. Tức giận, thật muốn cùng người thay đổi. Hà ngộ nói. Lần này, qua có một hồi, Mạc tiện hồi phục mới đến, ta không muốn. Hôm qua thua thật nhiều. Hà ngộ chuyển đổi chủ đề, cùng cái này không có có cảm tình máy móc trò chuyện không được cảm tính sự tình. Người đối với những người này còn chưa đủ quen thuộc. Mạc tiện trả lời. Đúng thế. Người nhiều thời gian lại gấp, thật sự là không có cách nào đi dần dần nhận biết. Hà ngộ nói. Có lẽ có thể tìm một chút trọng điểm. Mạc tiện nói. Có lẽ có thể. Hà Ngộ như có điều suy nghĩ, "Tốt ta đi tự học." Mạc Tiện nói, "Được rồi, gặp lại." Hà Ngộ cũng không có hỏi ở nhà làm cái gì tự học, dù sao hiểu Mạc Tiện đây là muốn đi làm hắn chân chính yêu thích. Lúc này 300 dũng sĩ quần thể bên trong, theo Mạc Tiện đánh qua tranh tài người còn tại lớn đàm sự lợi hại của hắn, mà giống như Hà Ngộ yên lặng nhìn xem lại chưa tham dự thảo luận, thì là nổi danh đại chủ truyền bá Liễu Liễu. chờ. Cái tên này, nàng tuyệt sẽ không quên. Kia là nhường nàng rất cảm thấy khó nhục. Nhường những cái kia hắc nàng đến nay sẽ còn liên tiếp dùng để nói sự tình một trận chiến Coi như nàng bây giờ tại thanh huấn thi đấu bên trong chứng minh mình Thậm chí tại cờ đợ lờ cái kia cao nhất trên sân khấu lấy được thành tích Nàng cơ hồ cũng có thể là vững tin Cái này chỗ bẩn là không có cách nào bị quăng rơi Ở trong mắt nàng nhường nàng nhiễm lên cái này ô điểm liền là cái kia tiểu chủ truyền bá Cùng cái này mèo Skarsdinser Nàng ngược lại là hoàn toàn quên đi Trận đấu kia sẽ trở thành nhị đánh 5 cục diện Đầu tiên là bởi vì nàng ba cái fan hâm mộ tại bài vị gặp được nàng sau liền quên hết tất cả, đã mất đi tranh tài nên có tố chất cùng tinh thần. Đương nhiên, cái này không thể nói là liếu liêu trách nhiệm, nhưng là càng nói thế nào, cũng không có khả năng nói là kia tiểu chủ chuyên bá, hay là cái này mèo sợ điện trở có lỗi đi. Đây cũng là liếu liêu nhất khí địa phương, nàng biết hai cái này đánh bại nàng người kỳ thật không có lỗi gì, nhưng mà đây càng nhường nàng phẫn nộ không chỗ phát tiết, đoạn thời gian kia có thể nói là nàng làm trực tiếp lấy người tới sinh quốc mà muốn quên đi trận đấu kia tạo thành ảnh hưởng cũng thực gian nan, bao quát nàng hiện tại chạy tới tham gia thanh huấn thi đấu, sao lại không phải bởi vì nghĩ lưu lực đánh trả bởi vì chuyện này đối nàng sinh ra gấp bội chất vấn. Mà bây giờ, ở chỗ này, nàng vậy mà gặp cái này làm nàng hổ thẹn đối thủ, Meowskerdincher. Liêu Liêu đầu tiên là kinh ngạc, đi theo mừng thầm. Tại lúc ấy đoàn đội suy nghĩ các loại tẩy trắng phương án bên trong, có một cái mạch suy nghĩ liền là gặp lại kia hai cái đối thủ, sau đó thống khoái đánh bại Đến nay có thể ở một mức độ nào đó nói rõ lần trước thất bại chỉ là ngẫu nhiên, nhường phe mình cũng có phong phú luận cứ đi chấn chỏ phúng cường giả miệng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, ngộ dù ai cũng không cách nào cam đoan, mà chủ động ước chiến lại sẽ có vẻ vết tích quá nặng, ở mảnh này cuồng hắc liêu liêu thủy triều bên trong, ai ngờ lại sẽ hắc ra âm mưu gì lộ tới. Thế là một phương này án khả thi liền trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó tại tận khả năng tiêu trừ ảnh hưởng dư luận quá trình bên trong, đối lập vị tiểu chủ truyền bá trực tiếp truyền bá bị tạm thời phong ngừng. Về sau cũng không có nghe nói có xin giải phòng, cái này gọi Mèo Skullin chờ người càng là lại không có ở trong game tao ngộ qua. Nhưng là hiện tại, thanh huấn thi đấu, nơi này gặp nhau, cũng không thể lại bị hoài nghi thị có cái gì an bài hoặc là tẩy trắng lẫn lộ đi. liễu liễu danh khí lại lớn, cũng nhiều lắm là đạt được một chút trực tiếp bình đại chiếu cố, cờ tợ lờ bên này thế nhưng là không sẽ phối hợp nàng làm những chuyện này địa phương. Như vậy ở chỗ này có thể đánh bại Mèo Skullin chờ, kia thật là không thể tốt hơn, nhất là tại cái này thanh huấn thi đấu bên trong mọi người đại khái xuất là có thể đụng phải a nghĩ đến cái này Liễu liếu lập tức có chút hưng phấn nhưng là lập tức nhìn đến mọi người đang thảo luận mèo scudin trở thiếu thi đấu hơn nữa còn thiếu thật là nhiều bộ dáng lập tức còn lo lắng lên nhưng là lại đi theo lại nhìn đến mọi người đang thảo luận thực lực của hắn mèo scudin trở rất mạnh điểm ấy liếu liếu đương nhiên cũng không nghi ngờ không cần người nàng làm sao đến mức năm đánh nhị đều đánh không lại nhưng nhìn nhìn xem nàng phát hiện những người này đối mèo scudin trở khen ngợi có chút vượt qua tưởng tượng của nàng những người này có thể đều đã là đứng tại vương giả vinh diệu thực lực đỉnh, vượt qua ngưỡng cửa này là sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp người. bị bọn hắn trắng trợn như vậy tán thưởng, cái này mèo ssc đỉnh trở thực lực, xem ra là vô cùng vô cùng cao, cũng không phải mình nghĩ đánh bại liền có thể đánh bại nha. không đánh bại, cái kia chính là bị đánh bại. đông dạng địa phương bị trượt chân hai lần, liếu liếu cơ hồ có thể đoán được cái này muốn truyền đi lại sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió chiều, chỉ là suy nghĩ một chút đều để nàng cảm thấy có chút lo âu. chính lúc này cơ thể bên trong có thanh huấn thi đấu nhân viên công tác nổi lên, lên ra mọi người chú ý một chút còn có nửa giờ chúng ta tranh tài liền muốn bắt đầu mọi người chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm điện thoại di động lượng điện sở tại địa phương mạng lưới tín hiệu vân vân được rồi thời khắc chuẩn bị ta đã không thể chờ đợi một mảnh hưởng ứng âm thanh bên trong đám tuyển thủ đều lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi mà đông hoa sơn cũng tại lúc này cầm điện thoại lên truyền bá thông ở trong tay tư liệu bề ngoài mặc tiện điện thoại liên lạc bên người bộ hạ đều biết hắn đang làm cái gì Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, xinh xinh nhường Đông Hoa Sơn trong điện thoại kêu gọi âm trong phòng rõ ràng quanh quẩn lái đi. Mấy tiếng về sau, "Thật xin lỗi, ngài nổ gọi điện thoại không người nghe, xin sau lại nổ." Chương 8: Muốn phương thức. Đông Hoa Sơn cúp điện thoại, có chút mờ mịt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hôm qua hướng hắn báo cáo mạc tiện tình huống vị kia, đang theo hắn bất đắc dĩ bày ra tay. Phát giác có tuyển thủ không có đến tham gia trận đấu, hắn đương nhiên cũng ngay đầu tiền nghĩ biện pháp đi cùng tuyển thủ liên hệ. Chẳng qua là lúc đó hắn đánh tới điện thoại liền cũng là kết quả như vậy, không người nghe. Về sau hắn có thể liên hệ đến đối phương, là tại Mạc Tiện đột nhiên xuất hiện đánh 5 trận đấu về sau, đi theo lại biến mất, hắn nhanh liên hệ mới tính nổi nói chuyện điện thoại. Người này tình huống như thế nào? Đông Hoa Sơn nhíu mày. Tất cả mọi người lắc đầu, cho dù là tại thanh huấn thi đấu công việc lâu nhất người, đều chưa bao giờ gặp dạng này tuyển thủ. Nhìn tám ấn mở bắt đầu tranh tài lúc hắn ra không xuất hiện sao? Đông Hoa Sơn nói. Được rồi, Bộ Hạ gật đầu. Nhưng hiển nhiên nội tâm của hắn đối với cái này cũng không ôm quá lớn chờ mong, quay người lập tức phân phó một tiếng thi đấu sự tình tổ bên kia, làm tốt mèo Skrzydl chờ thiếu thi đấu chuẩn bị. Tất cả mọi người tiếp tục công việc lưu bù lên. Bảo đảm toàn bộ thi đấu sự tình thuận lợi tiến hành mới là bọn hắn lập tức trọng yếu nhất công việc, đối mặt tiện, bọn hắn rất hiếu kỳ, nhưng cái này cuối cùng cũng không phải mười phần chuyện gấp gáp. Bất quá tại thời gian dần dần hướng đi 8 điểm lúc, tất cả mọi người trong lòng chú ý điểm cuối cùng vẫn là nhiều như thế một chỗ. Tuyển thủ đều đủ, còn kém hắn 7 giờ 55 phút lúc. Có người nói, tuyển thủ bắt đầu vào chỗ 7 giờ 56 phút lúc, tuyển thủ vào chỗ hoàn tất 7 giờ 58 phút, sợ là lại không tới. 7 giờ 59 phút, nhóm này tranh tài có thể thuận lợi tiến hành sao? Đông Hoa Sơn tới tự mình quan tâm tới chi tiết. Bởi vì mạc tiện vị trí là đều có thể nguyên nhân, như xứng đôi đến vừa lúc khan hiếm vị trí, vậy cái này hội rất có thể liền không có luân không tuyển thủ có thể nhập thay. Có thể tiến hành, có chuẩn bị thi đấu sự tỉnh tổ bên này lại đối vị này đều có thể thiếu thi đấu đã tích lũy lên kinh nghiệm. Được. Đông Hoa Sơn gật đầu. Đảo mắt, tám điểm. Tranh tài bắt đầu. Đông Hoa Sơn tự mình tuyên bố dưới, thanh huấn thi đấu ngày thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu, về phần Mạc Tiện tự nhiên là chưa từng xuất hiện. Một trận lại một trận bốn nên là hắn ra sân tranh tài, cuối cùng đều là thay thế người ta. Rong Giã cho tới chưa cứ như vậy đi qua. Trong lúc đó Đông Hoa Sơn lại thử truyền bá đánh hai lần Mạc Tiện điện thoại, từ đầu đến cuối đều là không người nghe trạng thái. Muốn hủy bỏ hắn tư cách sao? Lúc nghỉ trưa, có người hướng Đông Hoa Sơn xin chỉ thị. Trước nhìn hắn hôm nay hội sẽ không xuất hiện đi. Đông Hoa Sơn hơi trễ nghi sau nói, hôm qua hắn là thời gian nào xuất hiện. Liên là nghỉ trưa sau. Xem một chút đi. Đông Hoa Sơn nói. Lúc nghỉ trưa ở giữa là một giờ, tới gần một điểm, đám tuyển thủ lại lần nữa tụ họp lại. Đúng lúc này, trong văn phòng chuyển ra một tiếng kinh hô. Hắn đến rồi. Ồ. Đông Hoa Sơn nghe tiếng, lập tức đổi tới mạc tiện nhóm này tranh tài. Cái khác không cần thời thời khắc khắc ngồi tại trước bàn chầm chằm trong tay mình người cũng nhao nhao xông tới. Không có tại tranh tài quần thể bên trong xuất hiện, chỉ là thông qua thông chi một chút đi tranh tài an bài. nghèo sức đỉnh trở cứ như vậy xuất hiện ở hắn sớm nên xuất hiện tranh tài trên ghế. Phải thừa dịp hiện đang cho hắn điện thoại sao, có người đề nghị. Cho chơi thời điểm, điện thoại kia thế tất là cầm ở trên tay, tổng sẽ không lại tiếp không đến điện A. Trước trở ván này tranh tài xong. Đông Hoa Sơn nói. Muốn nghe thi đấu bên trong giao lưu sao, ngồi trước máy vi tính nhìn chăm chú tranh tài nhân viên công tác quay đầu hỏi. Nghe một chút đi. Đông nói. Đối phương lập tức đem thai nghe đưa tới, Đông Hoa Sơn kêu lên, cắt tới mạc tiện chỗ cái này đội một kênh. Lúc này tranh tài đã bắt đầu, Song Vương ngay tại bờ đợi giai đoạn, trong kênh nói chuyện truyền đến đám tuyển thủ tích cực giao lưu thanh âm, nhưng là Đông Hoa Sơn muốn nghe vị kia, cho đến tận này hắn chỉ nghe được ba chữ. Đều có thể. Đây là đồng đội đang hỏi hắn cần gì anh hùng lúc, câu trả lời của hắn. Vậy liền cướp mát cô đi có đồng đội đề nghị. Kết thúc ván mạc tiện phân đến chính là ven đường cái này bình thường xạ thủ sẽ ở vị trí Mặc dù hắn đã biểu thị ra hắn cái gì anh hùng đều có thể, nhưng nơi này cuối cùng vẫn là trò chơi đơn bài. Đồng đội ở giữa câu thông đều là tương đương tích cực tốt. Mọi người hội từ chỉnh thể đi cân nhắc đội hình. Mặc Tiện nếu là đều có thể, kia lập tức liền có người an bài cho hắn lên. Marco có thể có đồng đội biểu thị tán thành vị này anh hùng xuất hiện tại đội hình bên trong. Được thế là Đông Hoa Sơn rốt cục lại nghe thấy Mặc Tiện câu nói thứ hai, đối lựa chọn Marco Polo biểu thị đồng ý. Sau đó hắn liền lại không có có nói một câu, chỉ là tĩnh nhìn xem các đội hưu thảo luận, cầm anh hùng cho đến tranh tài chính thức bắt đầu, Đông Hoa Sơn nhìn đến mọi người đều nhìn về hắn. Hắn rất ít nói. Đông Hoa Sơn rất bất đắc dĩ đối mọi người nói. Thanh huấn thi đấu là vì chức nghiệp chiến đội chuyển vận nhân tài, kỹ thuật cùng thực lực cố nhiên trọng yếu, lại cũng chỉ là tuyển thủ chuyên nghiệp một bộ phận. Tại còn cường điệu hơn đoàn đội cùng chỉnh thể chức nghiệp vòng, tuyển thủ giao lưu cùng lĩnh hội đồng đội ý đồ năng lực cũng là mười phần trọng yếu. Mà ở giọng nói kênh bên trong, Đông Hoa Sơn cảm giác được mạc tiện là lạnh lùng, chưa từng có bất luận cái gì chủ động giao lưu. Chỉ có tại bị đồng đội trực tiếp điểm đến lúc đó, mới có đơn giản một chút đáp lại. Lại thêm hắn đối thanh huấn thi đấu tùy ý thiếu thi đấu chỗ biểu hiện ra xem thường, cảm giác người này đối đương tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có gì nhiệt tình. Trở lên đủ loại đều đang nói rõ, người này cũng không có đủ tuyển thủ chuyên nghiệp nên có tố chất, có thể trực tiếp bị si trừ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác người này lại. Quá mạnh. Tại giai đoạn trước, hắn cho đối phương tiến lên đầy đủ áp lực, đồng thời cũng duy trì tương đương cẩn thận Đối thủ hai lần ý đồ đối với hắn tiến hành vây quét đều bị hắn sớm nhìn rõ sau hóa giải. Đợi đến tận thế kiện trang bị này làm ra, tranh tài liền chính thức tiến vào biểu diễn của hắn thời gian. Hắn vẫn như cũ rất ít giao lưu, có thể cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn theo đồng đội phối hợp. Mà cao tư chất bốn vị đồng đội cũng nhanh chóng ý thức được cái này Marco Polo ưu thế, đội ngũ một cách tự nhiên liền bắt đầu lấy hắn làm tâm, tất cả mọi người bắt đầu tích cực tìm hắn tìm kiếm phối hợp. Tranh tài cuối cùng thuận lợi cầm xuống. Meuskinder vô luận hệ thống cho ra số liệu thống kê. Vẫn là mọi người mắt thưởng vây xem thấy Phát Huy, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ xuất sắc. Đang nhìn xong trận đấu này về sau, tất cả mọi người lại đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đông Hoa Sơn cũng đã chậm rãi tháo xuống thanh nghe, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn móc ra điện thoại, lần nữa ý nổ đánh, cái kia đã đánh 3 lần cũng không kết nối dây số. "Uy, người tốt lần này, lại là rất nhanh." Đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm. "Là Mạc Tiện sao?" Đông Hoa Sơn nói. "Đúng, ta là Cờ tờ lờ thanh huấn thi đấu chủ quản Đông Hoa Sơn." Đông Hoa Sơn tự giới thiệu. Ngài tốt. Mạc Tiện lần nữa ân cần thăm hỏi, "Ta gọi cú điện thoại này ý đồ đến ngươi chắc hẳn đoán ra a?" Đông Hoa Sơn nói, "Là cho ta biết bị thủ tiêu tư cách tranh tài sao?" Mạc Tiện hỏi, "Cái này, rất có thể." Đông Hoa Sơn bị hỏi đến hơi chần chờ, thẳng thắn nói hắn còn không muốn đi cái này cuối cùng một bước, càng không có nghĩ tới Mạc Tiện chính mình tích cực chủ động liền muốn đi lên đụng. Nhưng trước lúc này, ta còn là muốn biết một chút, người báo danh tham gia thanh huấn thi đấu nguyên nhân là cái gì? Đông Hoa Sơn gấp hỏi tiếp, ngọn. Mặc Tiện nói, ngọn. Đúng vậy, ở trong game nhìn thấy đẩy đưa, liền điểm báo danh. Mặc Tiện nói, như vậy đối cửa tơ là ngươi hiểu bao nhiêu? Đông Hoa Sơn hỏi, không có gì giải. Mặc Tiện nói, vậy ngươi biết chúng ta tổ chức thanh huấn thi đấu mục đích là cái gì không? Đông Hoa Sơn hỏi, đương nhiên. Mặc Tiện nói, vậy nếu như ngươi thuận lợi tiến vào cuối cùng tuyển tú đại hội đâu? Đông Hoa Sơn hỏi, rời khỏi. Mặc Tiện nói. Ngươi không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp? Không muốn. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ngươi kỳ thật tương đương cường a. Đông Hoa Sơn nói. Vẫn tốt chứ. Mặc Tiện nói. Ngươi rất khiêm tốn, ta chỉ nhìn ngươi sáu trận đấu, liền đã có thể khẳng định, ngươi ủng có khiến người hâm mộ và ghen tị kỹ thuật thực lực. Đây là rất nhiều người rất mong muốn có được cũng rất khó có. Ta cảm thấy ngươi thật có thể suy tính một chút hướng phương diện này phát triển. Dù là ngươi không có hứng thú gì, nhưng là ngươi xác thực đã có tương đương tài năng. Đông Hoa Sơn nói. Cảm ơn ngươi đề nghị. Mạc Tiện nói. Cho nên. Đông Hoa Sơn nói. Cho nên ta đến cùng bị thủ tiêu tư cách tranh tài sao? Tạm thời còn không có. Đông Hoa Sơn vô ý thức nói. Vậy ta chỉ sợ nên đi tham gia trận tiếp theo so tài. Mạc Tiện nói. Cho nên nếu như không có bị thủ tiêu tư cách, ngươi liền định dạng này mỗi ngày đến đánh 5 trận đấu sao? Đông Hoa Sơn nói. Không là mỗi ngày 5 trận đấu, mà là mỗi ngày 1 điểm đến 2 giờ rưỡi, nửa giờ tranh tài. Mạc Tiện nói. Đây là ngươi mỗi ngày có thể dùng đến tranh tài chống không thời gian đúng thế, tốt ta, chúng ta nghiên cứu một chút hội sẽ liên lạc lại ngươi, nhiều hỏi một chút ngươi thời gian nào thuận tiện nghe đâu, tranh tải cái này nửa giờ tùy lúc có thể, mặc tiện nói, cho dù là ở trong trận đấu, tốt nhất dĩ nhiên không phải, mặc tiện nói, tốt ta, thật cao hứng liên hệ ngươi, gặp lại, ngài phi tâm, gặp lại, cúp điện thoại, không đợi đông hoa sơn nói cái gì đó, đã có nhân viên công tác bu lại, lão bản, có tuyển thủ nghỉ chưa thời điểm đề điểm yêu cầu hắn nói, yêu cầu gì? Đông Hoa Sơn không yên lòng hỏi. Hắn hỏi có khả năng hay không sớm cầm tới tiếp xuống lịch đấu biểu cùng giao đấu danh sách nhân viên công tác nói. Đây là muốn làm gì? Nghĩ sớm chuẩn bị chiến đấu sao? Là ai sách yêu cầu này? Đông Hoa Sơn nói. Toàn năng vương nhân viên công tác nói. Là hắn. Hắn buổi sáng hôm nay tranh tài kết quả như thế nào? Đông Hoa Sơn hỏi. Mười trận bốn tháng, bất quá buổi chiều vừa mới lên đến liền thua một trận nhân viên công tác nói. Cho nên đây là nghĩ nghiên cứu tiếp xuống đối thủ. Cảm thấy dạng này có thể để cao tỷ số thắng của mình sao?" Đông Hoa Sơn nói, "Đại khái đi, cao như vậy mật độ thi đấu sự tình, không đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên trận phát huy, còn muốn lấy làm những chuyện này." Đông Hoa Sơn lắc đầu liên tục. Chuẩn bị trước khi chiến đấu, nghiên cứu đối thủ, đây đương nhiên là đáng giá đề sướng, cở trợ lờ chức nghiệp chiến đội liền chịu chắc chắn ở phương diện này làm đủ công phu. Thế nhưng là mọi thứ đều muốn nhìn tình huống cụ thể. Thanh huấn thi đấu một ngày như vậy chí ít 20 trận đấu mật độ cao thi đấu sự tình bên trong căn bản không có đầy đủ thời gian đi làm loại sự tình này. Cho nên, cung cấp cho hắn sao?" Nhân viên công tác hỏi. "Cung cấp, đây cũng không phải là vì quy yêu cầu, liền để mỗi người theo hắn muốn phương thức đi tranh tài đi." Đông Hoa Sơn mặc dù rất không tán đồng Hà Ngộ mạch suy nghĩ, nhưng cũng không có vì vậy liền cự tuyệt. Chương 9: Thanh huấn thi đấu chức trách. Hà Ngộ yêu cầu, tại trong mắt mọi người chỉ là một cái nhỏ bé nhạc đệm, tranh tài đã tiến hành một ngày rưỡi, ưu tú tuyển thủ thông qua cái này 30 trận đấu đã bắt đầu hiện lộ rõ ràng. Có được phong phú thanh huấn kinh nghiệm nhân viên như Đông Hoa Sơn, rất rõ ràng tại thanh huấn thi đấu có thể lan truyền ra người, theo cái khác không được tuyển cường giả lớn nhất trên lệnh chớ ở đó bên trong. Tỷ số thắng, GGS, nhận tổn thương, giết người, trợ công, tham gia đoàn xuất. Những này số liệu phía sau là một trận lại một trận kịch chiến, bọn chúng tới một mức độ nào đó phản ánh tranh tài tuyển thủ tại trong cục công hiến. Nhưng tại hàng năm thanh huấn thi đấu bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một chút tuyển thủ, chỉ nhìn phương diện này số liệu, bọn hắn đều là hết sức yếu tố. Bọn hắn có có thể đánh ra tương đối cao giờ PT, có gánh chịu lấy khá nhiều tổn thương, có ở đây lên luôn luôn bận rộn, nhìn tham dự lấy mỗi một trận chiến đấu, nhưng là cuối cùng, bọn hắn không có thắng được tranh tài. Tại trò chơi hệ thống tự động cho ra đánh giá, bọn hắn thường xuyên bị khóa định vì bại phương mở và đợt. đây là mỗi một vị ưu tú tuyển thủ đều có kinh lịch, nhưng nếu như vốn là như vậy kinh lịch, vậy có phải ưu tú đã làm cho thương thảo? Bởi vì trở lên những này chỉ số, phần lớn phản ứng đều là tuyển thủ trong chiến đấu biểu hiện. Mà vương giả Vinh Diệu trên thực chất lại là một cái đầy tháp cho chơi, chiến đấu là lấy đầy tháp làm mục đích mà tồn tại. Chỉ là xinh đẹp chiến đấu, lại không thể hữu hiệu thúc đẩy, là không cách nào tại phía trên chiến trường này thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, không, có thắng lợi, kia lại xinh đẹp số liệu cũng là không có ý nghĩa. Cho nên tại thanh huấn thi đấu bên trong, trừ bỏ thông thường trong trò chơi liền có thể thấy giờ DPS, nhận tổn thương mấy theo thống kê, còn khác có một bộ số liệu mô hình, thay đổi nhỏ đến rất nhiều chỉ tiêu, áp dụng đến trong trò chơi có thể dùng được cơ hồ tất cả trò chơi số liệu. Đối tất cả tuyển thủ dự thi tiến hành ngang so sánh, cuối cùng cho tuyển thủ tại ba cái phương diện chấm điểm. Chiến đấu, vận doanh, thúc đẩy. Cái này ba cái phương diện coi như đem Vương giả Vinh Diệu nội dung trò chơi hoàn toàn bao quát tiến vào. Từ cái này ba loại chấm điểm tăng theo cấp số cộng đoạt được cho điểm, cuối cùng phát hiện, cùng tuyển thủ tỷ số thắng rõ ràng là kính trình chỉnh, chỉnh sửa hướng phân bố. Chất có ngoại lệ, mọi người tự mình đi trưởng trưởng nhãn nhìn cũng nhất định có thể phát hiện nguyên nhân. Cho nên tỷ số thắng thật sự là rất có thể nói rõ vấn đề. Tựa như hôm qua Chỉ đánh 5 trận cũng toàn thắng mặc tiện, đã được mọi người tự mình chứng nhận thực lực. Trừ hắn bên ngoài 4 vị khác, thế nhưng là tại 20 trận đấu bên trong đại hoạch toàn thắng, ở trong loại trừ trưởng thiếu, khác 3 vị vừa lúc được mọi người đều xem trọng, bọn hắn cuối cùng thắng thế cũng đang dùng thực lực nói rõ vấn đề. Bất quá đến sáng nay, 4 người này toàn thắng kim thân đều đã cao phá. Mà lại từ bộ hạ bên kia phản hồi đến tin tức đến xem, chú ý tới những người này thực lực, cũng không chỉ là bọn hắn những công việc này nhân viên cùng bọn hắn cùng trận cạnh tranh qua tuyển thủ dự thi nhóm càng thêm chú ý tại đều trải vượt qua ngày thứ nhất tranh tài về sau những người này hiển nhiên đều đã tiến vào bị trọng điểm chiếu khán danh sách ở trong trận đấu đã nhau nhau bắt đầu bị hạn chế bị nhầm vào loại này đối đã rõ ràng hiện ra ưu tú tuyển thủ tiến hành nhầm vào đại khái cũng đã là thành huấn thi đấu loại này mật độ cao thi đấu sự tỉnh bên trong có thể làm ra hiệu suất cao nhất nhầm vào ý nghĩ về phần vị kia cầm lịch đấu biểu muốn đi một đường nghiên cứu đối thủ đông hoa sơn không khỏi cười cười lại là chút điểm lòng hiếu kỳ cũng không có Tiếp tục tranh tài tiến hành, Đông Hoa Sơn đi lòng vòng tuần sát, không có cố ý đi xem ai tranh tài. Bất quá mấy vị kêu biểu hiện độ xuất cường giả tất cả mọi người thật chú ý, Đông Hoa Sơn dù là không đi tận lực chú ý, cũng y nguyên từ những người khác chú ý giao lưu bên trong thỉnh thoảng thu hoạch lấy tin tức. Mạc Tiện cũng thua. Đến tận đây, lại không người giữ cho không bị bại chiến tích. Bất quá đối với này, Đông Hoa Sơn tuyệt không ngoài ý muốn. Sân thi đấu từ trước đến nay cũng sẽ không có 100% tỷ số thắng tồn tại, ngày đầu tiên lại có chọn vẹn 5 người bảo trì toàn thắng. Dù là trong đó có một cái chỉ là đánh năm trận, cũng đã là rất để cho người ta tỏ vẻ kinh ngạc, tại Thanh Huấn thi đấu trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cho nên, thất bại cuối cùng sẽ tới, liền nhìn là lúc nào đến, lại nhìn thất bại có thể hay không cho tuyển thủ mang đến cái gì cải biến. Thanh Huấn thi đấu trong lịch sử mới đầu rất trôi chảy, nhưng ở mấy trận sau khi thất bại tâm tính bạo tạc, toàn bộ ngày phát huy không tốt, liên đối về sau đều không gượng dậy nổi người không phải là không có qua. Như vậy lần này đâu? Chỉ ít buổi sáng liền đã nên đón bại cục bốn vị đều không có tình trạng của bọn họ vẫn như cũ ổn định. Mặc Tiện đâu xử lý như thế nào cái này cổ quái tuyển thủ Đông Hoa Sơn đến nay còn chưa nghĩ ra. Nếu như hắn tại một thua về sau liền vỡ tan ngàn dặm kia Đông Hoa Sơn cũng là không cần thiết. Nhưng mà Mạc Tiện không có thất bại một ván về sau là gọn gàng mà linh hoạt hai ván, lại sau đó liền dứt khoát biến mất. Đi rồi đi thi đấu sự tình người bên kia xác nhận, sau đó dùng một cái bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Đông Hoa Sơn biểu thị báo cáo. Không là mỗi ngày năm trận đấu. Mà là một điểm đến 2 giờ rưỡi nửa giờ. Đông Hoa Sơn nhớ tới Mạc Tiện ở trong điện thoại nói, mắt nhìn thời gian, 2 giờ 22 phút. Đây là biết tiếp xuống lại đến một ván tranh tài khẳng định là đánh không hết, cho nên dứt khoát liền không có tham gia à. Vị này đến cùng làm như thế nào làm đâu. Đông Hoa Sơn có chút đau đầu. Thanh huấn thi đấu lấy khảo sát chuyển vận nhân tài làm mục đích, không tính là gì chính quy tranh tài, cho nên không cần tại chế độ thi đấu hoặc là trên quy tắc quá mức hà khắc. Mạc Tiện điên cùng như vậy thiếu thi đấu. Nói thật bằng hắn đã hiện lộ ra thực lực kia không đáng kể chút nào sự tình. Chân chính nhường Đông Hoa Sơn cảm thấy khó làm chính là hắn đối trước nghiệp vòng không có chút nào hứng thú thái độ. Cho nên, làm sao làm đâu. Đông Hoa Sơn còn đang xoắn suýt, hai vị thi đấu sự tỉnh tổ nhân viên công tác cũng đã một trước một sau bu lại. Cái này đều hai ngày, mặc tiện cái này nên xử lý như thế nào, nên có cái lời chắc chắn đi. Dạng này, Đông Hoa Sơn suy nghĩ liên tục, rốt cục vẫn là có quyết định, mỗi ngày một giờ trưa đến một giờ rưỡi, an bài cho hắn tranh tài như thế ưu đãi. chức trách của chúng ta là vì cởi đỡ lờ chuyển vận nhân tài ưu tú. Thực lực của hắn tất cả mọi người kiến thức qua, tận khả năng không bỏ sót chính là chúng ta phải làm nhất. Đông Hoa Sơn nói, Minh Bạch nhân viên công tác gật đầu. Đi an bài đi. Đông Hoa Sơn nói, tiếp tục xoay quanh tuần sát, rất nhanh phát hiện một vị xem tranh tài nhân viên công tác, mặt mày hớn hở bộ dáng thực sự không giống như là tại xem so tài, ngược lại càng giống là đang nhìn cái gì hài kịch phiến. Đông Hoa Sơn mới bước đến phía sau hắn, vị này ngược lại là chuyên chú lại không có chút nào phát giác. Đông Hoa Sơn nhìn thấy hắn màn hình, loại trừ đang tiến hành tranh tài, cũng không có cái khác, sau đó liền nghe đến vị này hắc cười ra tiếng. Có cười điểm sao? Cũng chính nhìn chăm chú lên tranh tài hình tượng Đông Hoa Sơn, thật một chút cũng không nhìn ra có gì buồn cười địa phương, nhịn không được vỗ vô vị này bà vai. Vị này quay đầu, thấy là Đông Hoa Sơn, cũng không có muốn sửa sang một chút cảm xúc ý tứ, lập tức một chỉ màn hình nói, toàn năng Vương. A, thế nào? Đông Hoa Sơn hỏi. Phân tổ đồng đội bên trong đụng vào người quen biết đem hắn kích động hỏng, giống như là cọ lên lên phân đội xe giống như. Vị này cười nói: "Đều cái nào cùng cái nào a?" Đông Hoa Sơn không hiểu. Người tới nghe một chút bọn hắn giao lưu vị này đem thai nghe giao cho Đông Hoa Sơn trên tay, Đông Hoa Sơn tiếp nhận liền hướng trên đầu mang đi, còn không có mang vững chắc đâu, liền đã nghe được giọng nói trong kênh nói chuyện truyền đến giao lưu âm thanh. "Sư tỷ cứu ta." "Chư muội, tất cả đều là uy hiếp." "Sư tỷ cứu ta." Một tiếng này chân tình thực cảm giác ho hét, nhưng Đông Hoa Sơn đều có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác mình tựa hồ cũng không phải là tại giám sát thanh huấn doanh tranh tài, mà chỉ là tại thiện cận nhiều lần trang ép bên trong không cẩn thận soát ra một cái tình cảm dạt dào video tiết mục ngắn. Chúng ta bên này sau đó hắn liền nghe đến kích tỉnh têo cứu đạt được đáp lại. Trương Lương có bờ là y không có đại chiêu, hắn chết. Kỹ năng thứ nhất còn có hai giây, chạy không được. Hai người đối thoại ở giữa, đường sông trong bụi cỏ ra cắt lượng đột nhiên sung ra, nhảy hướng ngay tại điên cuồng đuổi theo tàn huyết Trương Lương, thành thạo thao tác trong nháy mắt đánh ra bị động phát cầu. Đại chiêu nguyên khí đạn cũng đã treo ở trương lương trên thân. Một đợt dẫn thấu sau phản sát lại trong nháy mắt liền hoàn thành. Sư tỷ vi vũ giọng nói trong kinh nói chuyện truyền đến chân chó thanh âm. Thông thường thao tác sư tỷ thanh âm nghe nhưng không có mười phần nhiệt tình. Sau đó chỉ thấy ra cắt lượng lao tới hạ tuyến trợ rút lên một đợt trở về từ coi chết tàn huyết là gái đi phụ trợ vị Thuận sơn. Lúc này ngay tại phát động về thành. Nhưng là giọng nói nhưng như cũ tại kinh bên trong vang lên đối diện lam lập tức xoát chính hướng xuống lộ đi ra cắt lượng nghe tiếng biến hướng hướng đối diện làm khu di động, quả gặp đối diện làm bờ uff ngay tại đổi mới. đối diện đi rừng tại hạ lộ mai phục, ven đường câu dẫn một chút, không phải cái này làm trộn không đến giọng nói tiếp tục. không có âm thanh đáp lại, nhưng ven đường xạ thủ công tôn ly cử động rõ ràng là đang nghe theo an bài, mang theo binh một bộ phải hướng tiền áp chế bộ dáng. cẩn thận chút giọng nói nhắc nhở lấy. tiếng nói vừa dứt, đối diện tốt cùng trong đuổi của mai phục đi rừng cùng nhau phát động tiến công. đã sớm chuẩn bị công tôn ly bằng vào linh hoạt chuẩn bị thủ đoạn nhẹ nhõm tránh thoát, đánh nhị ngược lại giờ hoa tốt tú ra các khắc cầm lam, tháp sau có thể bao đã trở lại nước suối bổ sung trạng thái thuấn sơn giọng nói vẫn như cũ không ngừng bên kia đánh lam đánh một nửa ra cắt lượng không có chút nào lưu luyến lập tức cuốn hướng đối phương đường biên tháp thứ nhất hậu phương cùng công tôn ly trước sau giác công đảo mắt hai người đầu doanh thu sư tỷ huy vũ vừa bổ tốt trạng thái đi ra nước suối thuận sơn lập tức lại là một đợt chân chó tán dương ra cắt lượng lần này không có trả lời quay người lại muốn vào đối phương lang khu trương lương hẳn là có đại chiêu cái này sóng không muốn ngồi xuống đi Thuận Sơn một bên đi đường một bên đề nghị, Gia Cát Lượng dừng bước, thoạt nhìn là hơi có một ít do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Thuận Sơn đề nghị, chuẩn bị rời đi. Có thể đoạt kết quả Thuận Sơn còn có nửa câu sau, nói một lần nói xong, Gia Cát Lượng có chút bất mãn mà tỏ vẻ, sau đó phát ra một cái thỉnh cầu tập hợp tín hiệu, ven đường Công Tôn Ly vẫn không có thanh âm đáp lại, nhưng người lập tức hướng Gia Cát Lượng ở vị trí nhích lại gần, hai người hội hợp, Tề chiều Lam phóng đi, phục sinh sau nặng tới chiến trường Trương Lương Quả Nhiên đang đánh Lam nhìn thấy đối phương hai người cùng một chỗ không dám ham chiến một bên rút đi một bên trải hạ kỹ năng thứ hai nhìn phải chẳng có thể cướp được cái này lam bờ uff kết quả đại chiêu được làm sư tỷ bà khí nhằm vào sư tỷ chân chó vẫn còn tiếp tục đây thật là liên tục hèn mọn lịnh nọt nhường Đông Hoa Sơn có chút ăn không tiêu đua à tranh tài thấy vui nở hoa vị kia biết Đông Hoa Sơn đã có hiểu biết ở một bên cười có thể cảm nhận được hắn nghĩ thắng tâm tình Đông Hoa Sơn lấy xuống thanh nghe đưa trả cho vị này đúng không kia là tương đương bức thiết nhà. Chúng ta có hay không tại không sao, nhưng thanh âm của ta nhất định bạn ngươi trái phải a. Vị này một bên tiếp nhận thai nghe vừa cười nói, đi theo liền hết sức nhanh chóng đeo lên, sợ bỏ qua cái gì giống như. Đi theo cũng không biết nghe được cái gì, một giây liền đắm chìm vào, lộ ra cười ngây ngô. Đông Hoa Sơn lúc này đã không biết giọng nói đang nói gì, xem so tài trên tấm hình Thuẫn Sơn cùng đồng đội hội hợp, bất quá trong đầu hắn nhưng vẫn là mới Thuẫn Sơn về thành không tại lúc, bọn hắn một phương này từ dưới lộ đến đối diện Lam Khu cái này một đợt liên tục tiến ấu Thấu giết trương lương là điểm xuất phát, ven đường công tôn ly đánh nhị thiên tú thì là có thể đánh ra dưới mắt cái này cục diện thật tốt trọng điểm. Đàm nhiệm phụ trợ vị thuận sơn mặc dù từ bắt đầu về thành sau vẫn không tại, nhưng lại một mực dùng từ âm liễu lo không ngừng chỉ huy đồng đội. Cục diện cuối cùng có thể mở ra, tựa hồ cũng không thiếu hắn điều hành. Đến cùng cũng là có thể thông qua người báo danh, vẫn là thật sự có tài. Đông hoa sơn nghĩ đến, thế là tại một ngày này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cố ý quan tâm một chút, toàn năng vương hôm nay chiến tích như thế nào. So với hôm qua tốt hơn một chút đã cầm cho tới hôm nay sau trận đấu thống kê bộ hạ đáp. Ồ, 7 tháng 13 thua, so với hôm qua nhiều thắng một ván bộ hạ nói. Đông Hòa Sơn lắt đầu, xem ra chính mình đối vị này chờ mong vẫn có chút dư thừa Hai ngày tranh tài, tổng cộng 13 tháng 27 thua, 32.5% tỷ số thắng, từ kỳ trước thanh huấn thi đấu cuối cùng tuyển thủ thành tích đến xem, loại này tỷ số thắng tuyển thủ còn không có lưu đến sau cùng. Khoảng cách ưu tú chiến tích, cái này tỷ số thắng thực sự trên lệch quá nhiều. Đông Hoa Sơn nhớ kỹ năm ngoái Trạng Nguyên Tân Tú lưu chức kỳ, tại Thanh Huấn thi đấu cuối cùng tỷ số thắng thế nhưng là cao tới 78, 57%, so xếp hạng thứ 2 tỷ số thắng cao hơn trọn vẹn 5%. Bang này thành tích tiến vào cờ đỡ Lưu Chắc Kỳ, hiện tại đã là liệt du chiến đội đương ra đi rừng, tại vừa kết thúc không lâu giới này cờ đỡ mùa thu thi đấu bên trong phát huy chói mắt. Mà tại cái này đồng thời Thanh Huấn thi đấu bên trên, giống Lưu Chắc Kỳ dạng này chói mắt Tân Tú còn không chỉ một cái. Hai ngày tranh tài xuống tới, mặc dù phá toàn thắng kim thân, lạ như cũ duy trì siêu cao tỷ số thắng mấy vị kia, nhường Đông Hoa Sơn dự cảm đến nay kỳ sẽ là tuyển tú thu hoạch lớn đồng thời, tương lai trên trận mình tinh nói không chừng lúc này ngay tại bên cạnh của bọn hắn dựng dù. 32.5% tỷ số thắng. Thấy thế nào cũng không nên là loại người này a. Toàn năng bộ vị cuối cùng vẫn là có chút không đáng tin cậy a. Đông Hoa Sơn một bên đem đối hạ ngộ chú ý bỏ xuống, một bên lại là nhớ tới một vị khác. Cái kia hôm nay bị hắn đương đuổi vớt ve, điên cuồng gào thét sư tỷ là vị nào tuyển thủ? Đông Hoa Sơn hỏi thăm tới. Liên giống như hắn là đến từ Đông Giang Đại học, gọi cao ca, là cái nữ hải tử. Cho đến trước mắt biểu hiện như thế nào? Đông Hoa Sơn hỏi. Hai ngày 16 tháng 24 phụ. Cái này, cũng đồng dạng nha. Bị coi là đuổi như thế không dứt định loạn. Đông Hoa Sơn nguyên lai tưởng rằng sẽ có tương đương thực lực không tệ. Nhưng là 16 tháng 24 phụ, 40% tỷ số tháng, so toàn năng vương phần trăm sát thực cao hơn một chút, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều. 300 người họ phở lỉn thi đấu bộ phận cuối cùng hội đảo thải vượt qua 2 phần 3 220 người. Liên bao năm qua số liệu đến xem, cuối cùng lưu lại bộ phận này người tỷ số thắng cơ bản đều tại 60% đi lên. Cho nên mình đây là thế nào? Làm sao tổng lưu tâm đến loại này cũng không đáng chú ý người. Đông Hoa Sơn nghĩ đến, lắc đầu, đang chuẩn bị không suy nghĩ thêm nữa những này thấp tỷ số thắng tuyển thủ, vừa vặn liền có nhân viên công tác tới bên cạnh hắn báo cáo, về sau lịch đấu an bài đã giao cho toàn Nam Vương. Còn có những tuyển thủ khác có tương tự yêu cầu sao? Đông Hoa Sơn hỏi hứa chu đồng đi, bất quá hắn không muốn toàn bộ lịch đấu biểu, chỉ là đến hỏi một chút hắn theo thứ vị phong, trường thiếu, tùy khinh phong ba người này gặp nhau tranh tài từ lúc nào nhân viên công tác nói, này mới đúng mà. đông hoa sơn cười, đem cũng không dư giả thời gian dùng tại đối với mình có uy hiếp trọng điểm trên người đối thủ, tận khả năng chuẩn bị thêm một chút. hứa chu đồng đến cùng là đánh qua chức nghiệp a, về điểm này so với những người khác có kinh nghiệm, đối hứa chu đồng tới nói, mấy cái này tỷ số thắng giống như hắn đột suất người là có uy hiếp trọng điểm đối thủ, có thể đối toàn năng vương tới nói. Đại khái tất cả mọi người là có uy hiếp à, nhân viên công tác nói. Đông Hoa Sơn nghe xong sững sờ, suy nghĩ một hồi lâu sau mới nói, nói như vậy, ngược lại cũng đúng. Chương 11, Dũng Tâm ghi chép. Nhân viên công tác nhường Đông Hoa Sơn có chút không cách nào phản bác. Hứa Chu đồng cái gọi là kinh nghiệm, xác thực chỉ là tương đối chính hắn mà nói. Hắn có chức nghiệp cấp thực lực, chỗ này hắn có thể đi khác nhau đối đại đối thủ, không cần tại mỗi cái trên người đối thủ tốn hao đồng dạng tinh lực. Có thể đối toàn năng vương tới nói, hiện tại cảm giác có thể là từng cái là cường giả. Buổi diễn ngộ đại thần. Căn bản không có cái gì trọng điểm không trọng điểm, thanh huấn thi đấu 300 dũng sĩ, ngoại trừ chính hắn, còn lại 299 cái với hắn mà nói đều là trọng điểm. Liên cái này còn toàn năng bổ vị đâu. Đông Hoa Sơn ngẫm lại có chút giở khóc dở cười. Một bên nhân viên công tác nhìn Đông Hoa Sơn bên này cũng không có gì muốn giao phó về sau, lập tức cũng liền bận biểu hắn đi. Ngày thứ 2 tranh tài đến tận đây kết thúc, thanh huấn thi đấu nhân viên công tác sửa sang lấy một ngày này tranh tải nội dung và số liệu. Dự thi tuyển thủ cũng riêng phần mình kiểm điểm cắt tỉa một ngày này tranh tài. Hà Nội bên này cũng là rốt cục lấy được lịch đấu biểu, còn chưa tới cùng đánh nhìn đâu, chúc giai âm hệ chặt liền phát tới. Ngộ liêu liêu sao? Tranh tài 2 ngày, chúc giai âm phảng phất báo giờ chim đồng dạng, sáng trưa tối đều sẽ cắt hỏi một lần vấn đề này. 2 ngày 40 trận đấu, mỗi trận đấu 4 tên đồng đội, 5 vị đối thủ, chung 360 đợt người xuất hiện tại Hà Nội đối cục bên trong. Tuyển thủ tái diễn hiện tượng sớm đã bắt đầu, có thể cái này Liếu liêu cho tới bây giờ đều không có đụng tới. Vô luận đối thủ vẫn là đồng đội. Ngoài ra nhận biết giống Cao Ca, Chu Mạc, Mạc Tiện, Tô Cách, hai ngày xuống tới cũng chỉ có theo Cao Ca ở trong trận đấu lấy đồng đội thân phận gặp nhau qua. Hà Ngộ không rõ lắm thanh huấn thi đấu xứng đôi cơ chế phải chăng có cái gì quy luật, nhưng trước mắt còn không có gặp nhau người, tiếp xuống dù sao cũng nên đại khái suất gặp nhau à. Thu được chút giai âm tin tức, Hà Ngộ một bên hồi phục còn không có, cũng nhanh, tiếp lấy liền trực tiếp tại lịch đấu trong ngoài lục soát lên tên Liễu Liễu, trước làm thỏa mãn chút giai âm tâm nguyện lại nói. Kết quả cái này vừa tìm Thật đúng là nhanh, nhanh không thể lại nhanh, buổi sáng ngày mai thủ cục tranh tài chính là. Có bao nhanh, bên này Trúc Giai âm hẹ chặt vừa vặn trở về. Sáng mai trận đầu, hàng ngộ về. Đồng đội, đối thủ. Trúc Giai âm hỏi, như người mong muốn. Hàng ngộ đáp, đáng tiếc không cách nào quan sát. Trúc Giai âm thật đáng tiếc. Thanh huấn thi đấu dùng chính là thanh huấn thi đấu chuyên dụng vụ. Tất cả tuyển thủ số tài khoản đều từ thi đấu phương thống nhất cung cấp, không có bất kỳ cái gì quan chiến con đường. Tranh thủ không cho người thất vọng. Hà ngộ bên này nói, kia nhất định phải nha. Trúc Giai Âm nói, nhưng là không có đơn giản như vậy nha. Hà ngộ trả lời, còn có cao thủ. Trúc Giai Âm hỏi, có. Mây Cung, Đỉnh Phong lúc trước năm, Quốc Phủ Hoa một lan, tính công kích đặc biệt mạnh một cái tốt, một dịch lệ, Trung đan tuyển thủ, lai lịch gì không rõ ràng, nhưng ta ngộ qua hai lần, am hiểu công năng hình Trung đan. hắn cái này đấu pháp theo liêu liêu phối hợp lại vẫn là rất khó khăn quấn. Sách cũ, tựa như là cái dẫn chương trình tới, báo danh vị trí là đường biên xạ thủ năng lực kỳ thật rất bằng diện, ta một hồi tìm tiếp tình báo của hắn, còn có cái tiếng kêu nhặt, vị trí là phụ trợ, tình huống không rõ. Hà Nội một hơi liền cho liếu liếu bên này bốn vị đồng đội làm một phen giới thiệu, nhận được tin tức chúc giai âm nhìn xem cái này lớn đoạn văn tự thì là trợn mắt hốt mồm. Nàng mặc dù không có tham gia, nhưng cũng biết thanh huấn thi đấu là chuyện gì xảy ra, tuyển thủ đều là muốn đến không sai biệt lắm bắt đầu thi đấu giai đoạn mới biết được đều có thứ gì người báo danh. Hiện tại tranh tài vừa đánh hai ngày, tuyển thủ tình báo vậy mà liền dạng này hạ bút thành văn mặc dù trong đó có một cái tình huống không rõ cũng đã đủ để cho người ta kinh ngạc ngươi là làm sao mà biết được sừng sốt một hồi lâu trúc giai âm hỏi đã đánh hai ngày gặp được có ấn tượng liền nhớ kỹ hà ngộ nói đã gặp qua là không quên được ngươi còn có bản lĩnh này đâu trúc giai âm kinh ngạc hơn hai ngày bốn mươi trận đấu ba trăm sáu mươi đợt người vừa đi vừa về đổi, có thể nhớ kỹ danh tự thế là tốt rồi hà ngộ cái này còn nhớ người ta tuyển thủ phong cách cùng đặc điểm kia sao có thể a dùng bút ký nha Hà Ngộ cái này vừa nói, một chương tiện tay đánh ra ảnh chụp phát đi qua. Chỉ thấy lật ra laptop bên trên, Vội Vàng lạo Thảo chữ viết, viết tuyển thủ ID, phía sau giản yếu ghi chép đại khái là một ván trong trận đấu vật phát hiện. Trong tấm ảnh lúc này xuất hiện, chính là mới vừa rồi Hà Ngộ nói qua mây cung. Túp Hoa Mộc Lan, cấp 4 đơn giết các loại viết máy đơn giản từ ngữ, đại khái là tại một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc khoảng cách bên trong Vội Vàng ghi lại, tại những này phía dưới, chữ viết tương đối tinh tế bộ phận, thì viết đỉnh phong thi đấu thứ tư, quốc phục Hoa Mộc Lan các loại Đại khái là hậu kỳ mạng lưới siêu tập tra tìm hậu bổ mạo xưng lên tư liệu. 40 trận đấu đối thủ, ngươi tất cả đều có ghi chép sao? Chúc Giai âm hỏi. Vẫn là đến có thể nhìn ra vài thứ, mặt khác cũng không chỉ là đối thủ, còn có đồng đội A Hà Ngộ nói. Lợi hại, ta không nên làm phiền ngươi. Chúc Giai âm lập tức có chút ngượng ngùng. Hà Ngộ thật tình như thế dụng tâm đối đại Thanh huấn thi đấu, mình lại một lại nhấn mạnh liếu liếu. Liếu liếu tại trận đấu này bên trong đây tính toán là cái gì, bất quá là rất nhiều đối thủ bên trong một vị, có thể sẽ tại một hai trong trận đấu gặp nhau, căn bản không đáng doanh chống khi ở chiêng nhầm vào. Quá phận cường điệu nàng, kia là tại phá hư hàng ngộ nhịp điệu thi đấu. Không quấy giày a, thuận tiện. Hàng ngộ biết trúc giai âm chỉ quấy giày là chỉ cái gì? Nói thật bởi vì trúc giai âm cường điệu, sắp thực hắn cũng nhìn nhiều liếu liếu vài lần, nhưng là cũng liền vài lần mà thôi. Liếu liếu thực sự không tính là một cái phức tạp cấp cao tuyển thủ, vài lần liền đầy đủ hàng ngộ đem nàng xem thấu. Dạng này một cái đơn giản đối thủ, căn bản mang không ra cái gì quấy giày. Tựa như Minh trời lập tức liền phải đối mặt cuộc tỷ thí này, Hà Ngộ tại đối phương trong năm người càng sẽ để ý, nhưng thật ra là đánh lên đơn mây cùng cùng đường giữa một dịch lệch. Ngày mai tranh tài cố lên a. Trúc Giai Âm bên này cũng không nhiều lời, càng không còn sách liếu liếu. Yên tâm. Hà Ngộ nói, có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, có không ít người tình báo, nói không chừng ta là có thể giúp ngươi tìm hiểu một chút. Trúc Giai Âm nói, vậy tốt nhất rồi, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Hà Ngộ nói, tuyệt đối đừng. Quay lại tìm ngươi. Hàng Ngộ nói: "Được rồi." Hàng Ngộ không đáp lại tin tức, tiếp tục tại lịch đấu bề ngoài xem xét mình ngày mai phải tao ngộ đối thủ cùng đồng đội. Liếu Liếu cái này đội bất quá là ngày mai 20 trận đấu một trong, Top mây cung cùng Trung Đan Mục Dịch khiến mặc dù nhường hắn cảm thấy có mấy phần khó giải quyết, nhưng nói thật, bọn hắn đều không phải là hai ngày này tranh tài xuống tới khai hỏa tên tuổi nhân vật. Hai ngày này xuống tới, có mấy vị tuyển thủ cường hãn đã bị quá nhiều người chú ý tới. Hàng Ngộ ngày đầu tiên ở trong trận đấu gặp phải đồng đội tùy khinh phong chính là một cái trong số đó. Mà lại hai ngày xuống tới, tùy khinh phong loại này tuyển thủ lai lịch mọi người cũng đều biết, chuyên nghiệp đội Thanh Huấn Tân Tú, nghe liền so hà ngộ bọn hắn những này làm người cao cấp hơn. Mà cường đại như vậy đối thủ, rất không khéo, hà ngộ ngày mai lại muốn ngộ một cái, Hứa Chu Đồng. Tại cờ TL không có chỗ trống, muốn thông qua Thanh Huấn thi đấu quay về đấu trường tuyển thủ chuyên nghiệp, Hứa Chu Đồng cũng không phải là một cái duy nhất, nhưng hắn hiển nhiên là bản kỳ Thanh Huấn doanh, cái này tuyển thủ bên trong nhất phát triển một cái. Hắn thậm chí không thể nói là hạ người vô danh. Hắn có thể chạy đến đủ phân huấn thi đấu, đối với rất nhiều người mà nói vậy cũng là rất khiến người ngoài ý một sự kiện. So sánh với phần lớn tuyển thủ mà nói, từng có chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm, trải qua cảnh tượng hoành tráng hứa chu đồng xa so với quá nhiều người muốn thành thủ cùng ổn định. Bất quá Hà Ngộ thích nhất vừa vận chính là như vậy đối thủ. Có danh tiếng, kia tình báo liền tốt tạm, kỹ thuật thành thục ổn định, kia nhằm vào cũng có thể có bài bản hẳn hoi. Thanh đồng người chơi kia là Hà Ngộ không nguyện ý nhất dụng tâm đi đối phó tuyển thủ, bởi vì kia căn bản vô dụng. Mọi người tư duy căn bản cũng không tại một cái vị diện, cho nên hứa chu đồng đối thủ như vậy, nói thật nhiều một chút mới tốt. Chỉ là rất đáng tiếc, dạng này tuyển thủ cuối cùng không đến mức lớn diện tích chạy tới thanh huấn thi đấu, có như thế một vị cũng không tệ rồi. Sắp sáng trời phải đối mặt đối thủ cùng đồng đội đều xem một lần về sau, Hà Ngộ thở dài ra một hơi. Cái này ở trong tuyển thủ, có thật nhiều đã tại hắn vợ bên trên có ghi chép, tạm thời không có ghi chép, tiếp xuống hắn cũng có thể bắn tên có đích đi nghĩ biện pháp. Như vậy, liền từ trận đấu bắt đầu đi. Hàng Ngộ lật ra bọn hắn 300 dũng sĩ quân thể, tại danh sách lục soát cột bên trong thiếu hạ hắn muốn tìm danh tự, Bất Chi Sơn. Sau đó phát đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu, lý do là ngày mai đồng đội. Chương 12: Đêm bận rộn. Bất Chi Sơn. Tại Hàng Ngộ laptop bên trong cũng có ghi chép, chúng đang tuyển thủ đặc biệt thích pháp đâm, yêu trầm chầm, chầm xếp sau, tại Hàng Ngộ cùng hắn đối chiến kia một ván trong trận đấu, là nhường Hàng Ngộ bọn hắn một phương nếm qua đau khổ. Mai hy gian đủ ái một đợt bờ lấy đột tiến thẳng cắt xong C thao tác, trực tiếp đặt vững một đợt mấu chốt đoàn thắng bại. Sau đó thắng được tranh tài. Bất quá sau trận đấu số liệu thống kê lên cho thấy Bất Chi Sơn lại cũng không thu hút 18 6% dự ở trong mắt rất nhiều người thậm chí là một cái nghiêm trọng không hợp cách chúng đan. Nhưng ở trong mắt Hà Ngộ cái này không trọng yếu, Bất Chi Sơn là một cái có đặc điểm đồng thời cũng có thiếu hụt tuyển thủ, nhưng là ngày mai ván đầu tiên phải đối mặt đối thủ, Hà Nội cho rằng Bất Chi Sơn là bọn hắn cái này đội trong 5 người trọng yếu nhất một vị. Phát ra xin rất nhanh bị thông qua được. Hai ngày tranh tài còn không cách nào làm cho tất cả mọi người quan biết. Nhưng là đến từ 300 dũng sĩ trong đám đó Hảo Hữu xin tổng cũng không phải cái gì ngoại nhân Đi theo không đợi Hà Ngộ phát ra lời dạo đầu Bất Chi Sơn liền đã chủ động phát tới tin tức Người tốt Bất Chi Sơn nói Người tốt, ngày mai trận đấu thứ nhất Hai ta là đồng đội Hà Ngộ trả lời Làm sao người biết Bất Chi Sơn phát cái nghi vấn biểu lộ Ta muốn lịch đấu biểu Hà Ngộ nói Lịch đấu biểu thi đấu phương là có thể cung cấp Đại đa số người cũng không biết điểm này Coi như biết cũng sẽ không đi để ý Tựa như Đông Hoa Sơn bọn hắn nghĩ đồng dạng, đại đa số người đều không cảm thấy tại dạng này mật độ cao thi đấu sự tình bên trong nắm giữ lịch đấu so sánh thi đấu có cái gì trợ giúp. Bất Chi Sơn xem ra cũng là loại này cái nhìn, nghe được Hà Ngộ là muốn lịch đấu biểu sau không có kinh ngạc cũng không có tỏ vẻ ra là hứng thú gì, chỉ là a a một chút. Cái này một cái a hơi nghi ngờ lãnh đạm, hai cái a liền khiến người ta cảm thấy có mấy phần thân thiện. Quả nhiên không đợi Hà Ngộ đáp lời, Bất Chi Sơn bên này tin tức liền lại cùng tới. Ngươi là có ý nghĩ gì sao? Bất tri Sơn hỏi. Đúng vậy, là có một chút ý nghĩ. Đối diện trung đàn tuyển thủ tương đối thiên vị công năng hình, đoạn tuyến về sau nhanh chóng trợ giúp là hắn thích làm, ta cảm thấy chúng ta có thể nhằm vào hắn điểm này làm nhiều chút văn chương." Hà Ngộ nói. "Ngươi muốn làm gì?" Bất Chi Sơn hỏi, kỳ thật tài nghệ này người chơi đều có mình thành thục mạch suy nghĩ cùng đấu pháp, nghe được đối thủ phong cách về sau, Bất Chi Sơn bên này trong lòng đã có ý tưởng. "Bất quá Hà Ngộ nhiệt tình như vậy chủ động tìm tới, hắn vẫn là nguyện ý nghe một chút đối phương mạch suy nghĩ. Ta hội tận lực nhiều phối hợp ngươi đến đoạn tuyến." Đem hắn vây ở tháp dưới, chúng ta làm nhiều trợ giúp." Hà Ngộ nói. "Chính là như vậy sao?" Bất Chi Sơn nói. "Mạch suy nghĩ liền là như thế cái mạch suy nghĩ nha, cụ thể chi tiết chúng ta trong trận đấu nhiều câu thông." Hà Ngộ biết mình nói đến kỳ thật liền là cái thông thường mạch suy nghĩ, không phải cái gì để cho người ta vỗ bàn đứng dậy cầm nang diệu kế. Nhưng đối phó ngày mai đối thủ sát thực không cần gì kỳ chiêu hiểm chiêu, chỉ muốn nắm giữ đến đường giữa tuyến quyền là đủ. Cái này tuyến quyền nắm bắt tới tay, ảnh hưởng đến cũng không chỉ là đối mặt trung đan phát huy. Phá hư vẫn là đối diện gặng tiết tấu, một cái công năng hình phụ trợ trung đan, nói thật chính là liếu liếu loại kia rắn tham ăn đấu phát thích, mà cái này một dịch khiến Hà Nội trước đó đã ngộ qua hai lần, một lần đối thủ một lần đồng đội, đối năng lực của hắn vẫn tương đối rõ ràng. Bỏ mặc hắn đi cùng liếu liếu phối hợp, vô cùng có khả năng mang bay toàn trường, người này cái nhìn đại cục cùng tiết tấu đều là tương đương xuất sắc, cho nên bóp lấy hắn, ức chế không chỉ là một trong đó đường, mà là đối diện toàn cục tiết tấu. Tình huống này, Hà Nội sau đó cũng theo bất tri sơn giới thiệu sơ lược một chút. Kết quả đối diện nghe xong tên Liễu Liễu, trong nháy mắt phát tới một cái dây hiệu thần sắc. Đại chủ truyền bá liền là đại chủ truyền bá, vẫn là vô cùng nổi danh. Tiên kỳ nếu như có thể ngồi sổm Liễu Liễu một lần, kia đối diện tiết tấu cơ bản liền sập nha. Bất chi Sơn nhằm vào Liễu liêu thậm chí đều cấp ra đề nghị. Có cơ hội đương nhiên rất tốt, không có cơ hội, ta cảm thấy không cần thiết cố ý đi nhằm vào nàng, lên đường Vân cung nếu như có thể mà nói, có thể bắt được một hai lần liền vô cùng tốt. Ngày mai tranh tài ta đặc biệt đề nghị đem hoa mộc lan cho ban rơi. Hạ Ngộ nói: Quốc phục thứ nhất hoa một lan, không ban hắn ban ai. Bất Tri Sơn cảm xúc đột nhiên cao vút, bỗng nhiên sử dụng ba cái than thở. "Ồ, ngươi biết?" Hà Ngộ hỏi. "Bằng hữu của ta." Bất Tri Sơn trả lời. Hà Ngộ phát cái chảy mồ hôi biểu lộ, bất quá thật cũng không quá ngoài ý muốn. Tại Thanh huấn 300 Dũng sĩ quần thể bên trong lăn lộn những ngày gần đây, hắn sớm nhìn ra vậy đại khái thì tương đương với vương giả Vinh Diệu thượng lưu vọng, rất nhiều người tương hô ở giữa đều là quen biết. Giống hắn, Chu Mạn, Cao Ca, Mặc dù theo quần thể bên trong những người này không có quan hệ cá nhân, nhưng tại đỉnh phong thi đấu điểm cao đoạn trong trận đấu quả thực đụng qua không ít danh tự. Tỷ như Vân Cung, đỉnh phong thi đấu ổn phía trước năm cao thủ, Hà ngộ ngay tại sông tiến hành cùng lúc linh giao qua đối thực lực của hắn kỳ thật sớm có trực quan nhận biết, nói là kết thúc ván đối diện trong 5 người đáng giá nhất kiên kỵ đều không đủ đối một dịch khiến đường giữa ức chế, tại giảm bớt cũng là hắn phía đối diện lộ trợ giúp. Bất quá càng quan trọng hơn là Vân Cung tuy mạnh. Nhưng ván này hào mộ bọn hắn bên này cùng hắn đối tuyến đường biên xạ thủ vừa lúc cũng không yếu. Quốc phục Marco siêu nhận. Hắn không giống Vân Cung hoặc là Tô cách chết như vậy thủ quốc phục anh hùng thứ nhất, nhưng khi hạ 10 cái quốc phục Marco Polo bên trong có 4 cái đều là siêu nhận áo lót, làm một tên dẫn chương trình, hắn tại bản trận đấu mùa giải gắng gượng biểu diễn 4 lần như thế nào từ thanh đồng vọt tới quốc phục, dùng tất cả đều là Marco Polo. Cho nên mặc dù không có chiêm quốc phục thứ nhất, nhưng ở siêu nhận fan hâm mộ trong mắt hắn liền là mạnh nhất Marco Polo, không có cái thứ hai. Hai cái dạng này nổi tiếng bên ngoài tuyển thủ, nhưng Hàng Ngộ có thể đoán được ván này Hoa một Lan cùng Marco Polo đại khái đều muốn ổn chiếm một cái ban vị, lại về sau hai người hội dùng cái gì anh hùng tạm khó mà nói, nhưng đầu này Đường Biên hai người luôn luôn kỳ phùng địch thủ, ai có thể chiếm như vậy chỉ có thể đi xem Lâm Trạng Phát Huy. Cho nên ván này tranh tài, Hàng Ngộ cũng không muốn lấy trước đó liền cùng mỗi vị đồng đội đi câu thông, chỉ là tìm bất chi sơn cái này trong lòng hắn trọng yếu nhất tiết tấu điểm. Trước mắt đến xem câu thông coi như thuận lợi, tại biết đối thủ bên trong còn có Vân Cung về sau, Bất Chi Sơn tính tích cực rõ ràng cao hơn. Mặc dù không biết vị này đến cùng Lai Lịch gì cùng Vân Cung lại đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ là nhìn hắn kia hưng phấn kỉnh, tám thành thích trên trận giết bằng hữu hạ đến còn phải đắc chí loại kia. Hà Ngộ không lo lắng chút nào hắn hội thủ hạ Lưu Tỉnh, chỉ lo lắng hắn quá phận cấp trên quá phận để ý Vân Cung. Thế là Hà Ngộ vội vàng nói cho Vân Cung đem đối tuyến người sẽ là siêu nhận, chí ít hẳn là không cần bọn hắn quá phận lo lắng đoạn đường này. Ha ha ha ha ai có biết không núi nghe được tin tức này, tới trước một chuỗi cười to, đi theo hưng phấn nói. Cái này có thể cái gì lo lắng, ngươi biết không? Vân Cung đối tuyến sợ nhất người liền là siêu nhận, trận này ta đề nghị đi lên liền đổi tuyến, bởi vì hắn nhất định sẽ quỷ cầu đồng đội đổi tuyến. A, còn có chuyện như vậy. Hà Ngộ mồ hôi, tình báo của hắn đến từ lúc giao thủ quan sát, đến từ đối một chút nội danh tuyển thủ mạng lưới công khai tranh tài video nghiên cứu, loại này giữa bằng hữu mới biết bí ẩn hắn tự nhiên không biết, không nghĩ tới theo bất chi sơn cái này lúc trước cầu thông lại còn cho ra dạng này tình báo. Sợ siêu nhận. Tại laptop tên Vân Cung phía sau. Hạ ngộ vội vàng lại thêm tăng thêm đầu này Mà bên kia bất chi sơn bởi vì tin tức này Trở nên càng phát ra hưng phấn cùng nói nhiều lên Nhường Hà ngộ đau đầu không thôi Hắn lời muốn nói đã nói xong Ngày mai tranh tài cũng không phải chỉ trận này Hắn suy nghĩ toàn bộ 20 trận đấu Trong đó cần hoặc là nói là có thể làm chút lúc trước bố trí câu thông Hắn đều muốn hiện tại đi hoàn thành Nếu không muốn cái này lịch đấu biểu thì có ích lợi gì đâu Huynh đệ có cần phải tới mở một văn A Ta kéo lên vân cùng Hôm nay cùng nhau đùa giỡn Ngày mai trên trận trà hắn liền hỏi hắn ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Bất Tri Sơn cái này còn tại liễu lò không ngừng đâu. Mồ Hôi, không cần đi, ta còn muốn chuẩn bị ngày mai tranh tài đâu, ngươi ngoạn ngươi ngoạn. Hà Ngộ nghe tiếng vội vàng cự tuyệt. A nha, vậy chúng ta ngày mai tranh tài gặp đi. Bất Tri Sơn ít nhiều có chút cảm nhận được Hà Ngộ phong cách, lập tức cũng không dây dưa. Ngày mai gặp. Hà Ngộ cùng Bất Tri Sơn cáo biệt, mà vừa cùng Bất Tri Sơn câu thông nói chuyện trời đất thời điểm, một bên cũng nghiên cứu tiếp xuống mấy trận đấu đồng đội cùng đối thủ đóng lại cùng Bất Chi Sơn nói chuyện phía sau cửa sổ, lập tức liền bắt đầu đi liên hệ cái khác tranh tài hắn muốn trước đó liên lạc một chút mục tiêu. dạng này tranh tài mới đúng chứ. Hà ngộ cảm thấy cảm khái, cái này đêm bận rộn muộn, nhưng hắn cảm thấy đã phong phú, lại an tâm. chương 13, lúc trước bàn bạc, thanh huấn thi đấu họ sớm liền thi đấu ngày thứ ba, hết thể nhìn cùng hai ngày trước cũng không hề có sự khác biệt. nhân viên công tác sớm một giờ bắt đầu kiểm tra điều chỉnh thử tranh tài phục, dự thi đám tuyển thủ thì lục tục ngao ngoe bắt đầu ở 300 dũng sĩ quần thể bên trong nội lên nói chuyện phiếm. Nhưng là ngay tại tranh tài chính thức bắt đầu tiền 15 phút, thanh huấn thi đấu chủ quản Đông Hoa Sơn đột nhiên tại quần thể bên trong hiện thân. Chư vị chào buổi sáng lễ hắn hướng đám tuyển thủ chào hỏi. Đám tuyển thủ nhao nhao đáp lại, trong nháy mắt đã đem Đông Hoa Sơn ân cần thăm hỏi soát đến không biết đi nơi nào. Hai ngày tranh tài, mọi người cảm giác như thế nào? Đông Hoa Sơn tiếp lấy đặt câu hỏi. Còn có chừng 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu so tài, Đông Hoa Sơn lại tại lúc này đột nhiên giống tổ chức cuộc hội đàm giống như hỏi mọi người cảm thụ, tất cả mọi người là sững sờ không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có cực kỳ cá biệt người phát ra như là rất tốt, vẫn được loại hình không có dinh dưỡng đáp lại. Hai ngày tranh tài, ta tin tưởng mọi người đã cấp có một ít thu hoạch. Đông Hoa Sơn nơi này lại là phối hợp lại khởi sướng tin tức, bất quá đang nhìn qua hai ngày này tranh tài về sau, cá nhân ta có một chút đề nghị cho đến mọi người. Nhìn thấy Đông Hoa Sơn đây là nói ra suy nghĩ của mình, quần thể bên trong lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người giống như là cùng một chỗ bị câm nói, không nên trầm mê tại cá nhân số liệu. Tại chúng ta cờ lờ, càng xem trọng là cá nhân trợ giúp đoàn đội thu hoạch thắng lợi. Bất kỳ cái gì siêu quần bạc tụy cá nhân số liệu, tại đoàn đội thắng lợi trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Đây cũng là chúng ta thanh huấn doanh tuyển bạc tân tu trọng yếu tiêu chuẩn. Ta ý tứ, ta nghĩ mọi người hẳn là có thể minh bạch đi. Minh bạch. Lý giải. Đông đại đại nói đúng. Một đống người nhao nhao đáp lại. Vậy thì tốt. Chúc mọi người hôm nay tranh tài thuận lợi. Đông Hoa Sơn nhìn xem nói chuyện phía bên cửa không ngừng hướng lên nhảy lên cái này đến cái khác ai đi cuối cùng nói một câu về sau, đóng lại nói chuyện phiếm cửa sổ. Hội cô ý chạy tới nói những lời này, đương nhiên là có nguyên nhân. Liền hai ngày này Quy Nạp tổng kết đến tranh tài tin tức đến xem, bản kỳ thanh huấn thi đấu cố nhiên có mấy vị tỷ số thắng siêu cao cao cấp tuyển thủ, nhưng trầm mê ở cá nhân số liệu bại phương mở vở cũng nhiều hơn nữa. Rất nhiều người tựa hồ không có đem thanh huấn thi đấu nhìn thành là đội cùng đội ở giữa đối kháng, mà là coi là một triển lãm cá nhân bày ra cá nhân trình độ sân khấu. Tranh tài thắng bại không trọng yếu, chỉ cần mình ưu tú bị nhìn thấy liền sẽ tiến vào vòng tiếp theo danh sách, không ít người tựa hồ liền là hiểu như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, bởi vì không có cố định đội ngũ, cho nên cũng không giống đồng dạng tranh tài đồng dạng sẽ có điểm tích lũy xếp hạng. Có thể trên thực tế, thanh huấn thi đấu phương diện chấm điểm hệ thống tại tập hợp 2 ngày tranh tài số liệu, đem đám tuyển thủ ngang so với về sau, ngay tại tối hôm qua đã cho tất cả tuyển thủ dự thi đánh ra điểm số. Hứa Chu Đồng, Thứ Vị Phong, Tùy Khinh Phong, trường Tiếu, mấy vị này cao thắng suất tuyển thủ tại phần này điểm tích lũy bề ngoài đứng hàng đầu. Mèo cứ chờ bởi vì dự thi buổi diễn quá ít, tạm chưa tiến vào phân bảng. Mà những cái này nhân số theo trận nhìn cực kỳ hoa lệ, tỷ số thắng lại có chút đê mê tuyển thủ. Tại phần này điểm tích lũy bề ngoài nhìn một cái không sắc gì, toàn bộ đều tại điểm tích lũy biểu hạ nửa khu. Đông Hoa Sơn liền là khi nhìn đến phần này điểm tích lũy biểu về sau mới phát giác được có cần phải nhắc nhở một chút bản kỳ tuyển thủ, không phải cá nhân xuất ra ưu tú số liệu liền có thể, có thể thắng được tranh tài thắng lợi càng trọng yếu hơn. Cũng như một đợt trộm thủy tinh thao tác. Cái này sẽ không thể hiện tại giờ GS, nhận tổn thương, tham gia đoàn suất các loại bất luận cái gì số liệu bên trong, nhưng ở thanh huấn thi đấu chấm điểm trong hệ thống, cái này sóng trực tiếp lấy được thắng lợi thao tác là có thể tại thúc đẩy cái này một hạng lên thu hoạch cực cao cho điểm, là tuyệt đối sẽ không bị xem nhẹ. Hy vọng bọn họ có thể minh bạch đi có nhìn thấy Đông Hoa Sơn tại 300 Dũng sĩ quần thể bên trong một phen nhân viên công tác lúc này đi đến Đông Hoa Sơn thân vừa nói, Ừ, chuẩn bị tranh tài đi." Đông Hoa Sơn ra lệnh một tiếng, ngày đó thủ vòng đấu các tổ bắt đầu mời tuyển thủ tiến vào tranh tài. Phân bố tại ngũ hồ tứ hải bà trăm thanh huấn tuyển thủ cũng vào lúc này bắt đầu hướng về tranh tài phục bên trong tụ tập. Một tổ vào chỗ, ba tổ vào chỗ, bảy tổ vào chỗ. Thanh âm tại thi đấu sự tình trong tiểu tổ truyền lại, mỗi sáng sớm đúng giờ vắng mặt mặc tiện đã bị đặt phê an bài tại giữa trưa một điểm đến 2 giờ rưỡi tranh tài. Sáng sớm hôm nay cuối cùng không có bởi vì hắn vắng mặt tạo thành lịch đấu an bài lâm thời thay đổi, hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiếp tục lấy. Chuẩn bị xong tranh tài tổ liền bắt đầu đi. Đông Hoa Sơn nghe các tổ chuẩn bị sẵn sàng báo cáo chuẩn bị rồi nói ra, thế là, cũng không phải là mười phần chính tệ, thanh huấn thi đấu họ phở liền thi đấu ngày thứ 3 tranh tài chính thức khai hỏa. Phụ trách tranh tài nhân viên công tác đều đã hết sức chăm chú. Mỗi trận đấu phân phối hai vị nhân viên công tác cũng có thể tự do đổi tầm mắt quan chiến thị giác, đồng thời còn đều tại đội một tuyển thủ giọng nói khen, là có thể nghe được bọn hắn giọng nói giao lưu. Phụ trách tám tổ a đội nhân viên công tác, từ tuyển thủ tiến vào tranh tài tịch một khắc kia trở đi, liền bắt đầu lắng nghe đám tuyển thủ nhiệt tình hàn huyên. Mọi người tốt ta, ta là trận đấu này phụ trợ, ta gọi Hà Ngộ, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha. Hôm qua không phải đã chỉ giáo qua sao? Bất Chi Sơn cười nói. Đúng vậy đúng vậy, hôm qua ta cùng Bất Chi Sơn hơi bàn bạc một chút, không có gì bất ngờ xảy ra bọn chàng đối diện Trung Đan sẽ chọn lệnh công năng hình pháp sư, lấy trợ giúp phối hợp tác chiến toàn đội làm chủ, cho nên chúng ta hai nghị chủ ép đường giữa, tận khả năng đem hắn đóng đinh tại thấp dưới, nhường hắn động không nổi. Hà Ngộ nắm chặt thời gian theo cái khác đồng đội giao đái, Còn đề nghị mở màn đội tuyến Bất Chi Sơn cười hát hả nói. Đội Tuyến, trong đội Siêu nhận nghe được kiến nghị này liền giật mình, nhưng lập tức thấy được tiến vào tranh tài tịch đối thủ danh tự là Vân Cung A, ta đánh hắn hẳn là vẫn được nha. Cũng là bởi vì ngươi quá được rồi, cho nên mới để ngươi đổi tuyến A. Bất Chi Sơn cười nói. Có ý tứ gì? Không hiểu. Siêu nhận không hiểu. Bởi vì ngươi thái hành, cho nên Vân Cung đi lên tám thành sẽ muốn cầu đội Tuyến. Bất Chi Sơn nói. Siêu nhận nghe lời này, lập tức từ đầu dễ chịu đến chân. Vân Cung đó cũng là nổi tiếng bên ngoài cao thủ. Quốc phục thứ nhất hoa một lan, loại công kích này hình tốt, vậy cũng là muốn lấy cường ăn đối diện làm mục đích, nhưng mặt đối với mình đường biên, lại chọn đổi tuyến, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết nha. Vậy liền đổi đi. Siêu nhận rất đại độ nói. Cái này nói đều là giả thiết ta. Vạn nhất không có đâu. Cùng đội tốt nghe đi lên liền an bài đến như thế minh mạch, phát hiện điểm điểm chất vấn. Đại khái suất như thế, nếu như không có, chúng ta nhằm vào tình huống cụ thể lại điều chỉnh. Hàng ngộ nói. Loại này vạn nhất không có hắn đương nhiên đã sớm cân nhắc qua. Yeah. Được thôi. Tốt xem ra cũng không phải cái khó nói chủ. Nghe Hà Ngộ nói như vậy sau cũng liền không có dị nghị. Đi rừng đâu? Bất chi sơn nhìn đi rừng bị một mực không nói chuyện, điểm danh hỏi. Trong các ngươi phụ liên động, ta cùng các ngươi liền tốt đi đi rừng xem ra nhưng cũng là cái người biết chuyện, đã nhìn ra kết thúc ván phe mình ý đồ. Ừm, ván này khả năng cần một cái đồ công nhân một điểm đi rừng, huynh đệ có vấn đề hay không? Hà Ngộ hỏi là như thế này hỏi, kỳ thật nhà mình cái này đi rừng hắn tiểu buồn buồn lên cũng có ghi chép. Am hiểu chính là đồ công nhân đi rừng, Triệu Vân có thể chứ, biết nếu như đối phương cũng không có khoe khoang điểm này, chỉ là hỏi. Phi thường có thể. Hàng ngộ nhận được hắn mong đợi đáp án. Hàng ngộ ngươi đây. Ngươi dùng cái gì phụ trợ? Bất chi sơn lúc này hỏi tới hàng ngộ. Ta có một tay trung quỷ, bản trận đấu nghị lấy ra, không biết chư vị có chịu cho hay không ta cơ hội này đâu. Hàng ngộ nói. chương 14, hai vòng bở tở. Trung quỷ. Nghe được hàng ngộ muốn dùng cái này anh hùng, đồng đội đều một mảnh trầm mặc liền ngay cả bên cạnh nghe bọn hắn câu thông thanh huấn thi đấu nhân viên công tác đều không chịu được ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một bộ đặc biệt muốn cùng người chia sẻ bộ dáng thật sự là bởi vì trung quỷ cái này anh hùng thật sự là một cái để cho người ta yêu nhất hận nhất anh hùng bởi vì chỉ bằng trung quỷ một tay kỹ năng thứ hai yên diệt chi tỏa ngón tay giữa định phương hướng chúng đích tên địch nhân thứ nhất kéo lại trước người đương trung quỷ là đối thủ lúc tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm, lo lắng không biết từ chỗ nào đến bên trong bay tới cái câu khóa đem mình trong nháy mắt mang vào đại hán vây quanh. Đương Trung Quỷ là đồng đội thời điểm, một lần câu không trúng, hai lần câu không trúng, ba lần câu không trúng. Cái này đủ để cho người tiết tấu loạn, cảm xúc bạo tạc. Cho nên nói, vô luận đương đồng đội vẫn là đương đối thủ, trung quỷ đều có 10 phần lực uy hiếp đến phá hủy mọi người trò chơi thể nghiệm. Thường dùng trung quỷ người chơi khả năng cũng không biết, làm ngươi tuyển ra một tay trung quỷ thời điểm, trên trận cái khác 9 người đều rất phiền ngươi. Đối thủ phiền ngươi, sợ ngươi bất thình lình liền câu đến hắn, dù là ngươi 10 lần vùng câu 10 lần không trúng, đối thủ cũng phải để phòng ngươi thứ một câu. Cái này thật sự là rất phiền. Đồng đội phiên ngươi, sợ ngươi không cách nào phù hợp hắn mong đợi câu đến mục tiêu, dù là ngươi mười lần vùng câu 10 lần đều bên trong, cũng sẽ không để mọi người đối ngươi thứ 11 câu tràn ngập lòng tin. Càng đáng sợ chính là câu đến không nên câu mục tiêu trở về, tỉ như một chút có thể khiêng nhịn đánh trở tay còn có thể khống chế ngươi một đợt xe tăng anh hùng như Bạch Khởi, Trương Phi chi lưu, vậy đơn giản là tại giúp đối thủ lập đoàn. Cho nên trung quỷ tuy là một cái có năng lực giải quyết dứt khoát quyết định tràn diện anh hùng, nhưng là thiên đường địa ngục chỉ ở một câu ở giữa. Cái này đưa đến hắn tại cấp cao cục thậm chí chức nghiệp trên sàn thi đấu cũng không quá thưởng ra trận, dùng chức nghiệp một điểm thuật ngữ tới nói liền là dùng sai quá thấp. Loại trừ lập đoàn cái này một câu, trung quỷ có thể nói cũng không thật sự có phụ trợ anh hùng nên có tố chất. Thanh huấn thi đấu không thể nghi ngờ coi là cấp cao thi đấu chuyện, nghe được Hà Ngộ vậy mà muốn dùng trung quỷ đến đánh phụ trợ, mọi người trước tiên trầm mặc, thứ hai thời gian liền muốn đi khuyên can. Mọi người có ý kiến gì không? Kết quả Hà Ngộ đối mặt đột nhiên trầm mặc hào không thất thời còn hỏi lên: "Ngươi không nói nói tuyển trung quỷ lý do sao?" Bất chi sơn nói, tuyển trung quỷ còn có lý do gì? Câu A. Hà ngộ nói, mọi người tưởng tượng, thật đúng là, tuyển trung quỷ có thể có cái gì lý do A, chính là muốn cái kia một câu thôi. Vấn đề chỉ ở câu không câu trúng tuyển, nếu thật là câu câu tất đạn, kia không cần phải nói, đối mặt bất luận cái gì đội hình trung quỷ đều có thể lấy ra. Người câu rất chuẩn sao? Bất chi sơn lập tức hỏi, bất quá hỏi xong lại cảm thấy hỏi như vậy không nhiều lắm ý nghĩa, mỗi cái xuất ra trung quỷ người chơi đều hội cảm thấy mình rất chuẩn nhưng đến cuối cùng còn không phải muốn nhìn Lâm Tràng Phát Huy. Tạm được kết quả nhường Bất Chi Sơn lần thụ đã kích chính là Hà Ngộ ngay cả thổi đều không thổi, thế mà nói chỉ là cái vẫn được. Ta là nghĩ như vậy cũng may Hà Ngộ lập tức lại có bổ sung, đối diện trung đan thích công năng hình pháp sư, đề nghị của ta là Khương Tử Nha không muốn phóng suất, dạng này hắn đại khái xuất chọn trương lương hoặc là đại kiểu, trương lương dùng kỹ năng thứ nhất và thứ hai chịu cắt chiến trường, đại chiêu khống chế, lại hoặc là đại kiểu phóng điện bậc thang hoặc là đại chiêu lúc, chung quy đều là có năng lực nhiễu loạn đối thủ kế hoạch. Ta nói Ngươi theo đúng mặt Trung đan là có thù sao? Nghe xong Hà Ngộ bổ sung phân tích, sau Siêu nhận nhịn không được hỏi. Từ đầu tới đuôi, Hà Ngộ ba câu nói không rời đối diện Trung đan, các loại trăm phương ngàn kế nhầm vào. Vậy không có, chỉ là muốn bóp chết đối diện Tiết Tấu điểm. Hà Ngộ cho thấy mình đối chuyện không đối người thái độ. Đối diện Tiết Tấu tất cả Trung đan sao? Đi rừng đâu? Phụ trợ đâu? Siêu nhận hỏi. Đối diện đi rừng là liễu liễu. Hà Ngộ nói. A a a trong thai nghe vang lên một mảnh giật mình thanh âm đối với liếu liếu vị đại chủ này truyền bá thực lực xem ra mọi người vẫn là có nhất định chung nhận thức chỉ là tại cái này một mảnh đã hiểu phản ứng âm thanh bên trong đến cùng vẫn là cắm vào một điểm thanh âm không hài hòa à liếu Liễu ta thích cổ xanh đi rừng tại mọi người a lúc đột nhiên kích tình trong kinh nói chuyện lập tức một mảnh trầm mặc bầu không khí xấu hổ thích nàng bộ dáng cổ xanh đi rừng vội vàng giải thích đầy đủ biểu lộ ra hắn đối liếu liếu thực lực cùng mọi người đồng dạng xem thường để đồ công nhân hoài thì kỳ mà không tìm ra được cái thuật ngữ cho nó cho nên mình chuyển cổ xanh, ý chỉ bờ lu cổ lạ hay cổ lạ cổ trắng, vậy cứ như vậy. Hà nội hỏi mọi người, nếu như hết thể không có gì bất ngờ xảy ra, Bất Chi sẽ nói, hy vọng đi. Hà Ngộ nói, Hà Ngộ bọn hắn bên này thỏa đàm, đối diện năm người cũng đã đến đông đủ, hai bên nhân viên công tác riêng phần mình hướng tuyển thủ cuối cùng xác nhận về sau, tranh tài chính thức bắt đầu, tiến vào hạ cờ đợi giai đoạn, thanh huấn thi đấu bờ đợi liền là hoàn toàn chiếu vào cờ đợi lờ tới, phân hai cái giai đoạn. Hà nội một phương trước ban trước tuyển. Lúc trước đã co so đo, thứ nhất ban cho đến Khương Tử nhà Sau đó đối diện, cũng là không có gì chần trở, đem Marco Polo đưa đi lên. Cái này xạ thủ anh hùng vốn là cường thế, siêu nhận lại được xưng thứ nhất Marco Polo, không ban Marco Thiên Lý Bất Dung. Sau đó lại đến hàng ngộ một phương, Hoa Mộc Lan đưa lên, nhằm vào quốc phục thứ nhất Hoa Mộc Lan, cũng là có lý có cứ. Đi theo lại đến đối thủ, một chút trần chờ về sau, cuối cùng ban rơi anh hùng rõ ràng là điều thuyền. cầu tặc, vậy mà ban ta điều thuyền. Bất chi sơn kêu lên. Ngươi điều thuyền rất mạnh sao? Hà ngộ hỏi. Cực mạnh, mạnh đến đã đối quốc phục mất đi hứng thú loại kia. Bất Chi Sơn nói. Hừ trong kinh nói chuyện truyền đến siêu nhận hừ lạnh một tiếng. Hắn đánh bốn cái quốc phục mát cocolo. Không phải nhằm vào ngươi a lào hình. Ta biết ngươi kia cũng là vì trực tiếp hiệu quả. Bất Chi Sơn vội vàng giải thích. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Siêu nhận một bộ lấy quốc phục như lấy đồ trong túi khẩu khí. Vậy cái này cục ngươi muốn cái gì? Trước giúp ngươi cầm. Hà nội chung quỷ ta đề nghị thả cuối cùng. Bất Chi Sơn nói. Đúng đúng đúng. Hà ngộ liên thanh nhường với, một bên đưa trong tay bút vứt xuống trên bàn. Lật ra lạp tóc bên trên, tên bất chi sơn phía sau vừa mới bị hắn tăng thêm một đầu, điêu thuyền rất mạnh. Cho ta công tôn ly đi. Siêu nhận lúc này đã làm ra lựa chọn. Thế là hà ngộ một phương trước tuyển hạ công tôn ly. Chuyển tới đối thủ lựa chọn, lầu một chiếc cầm súng nạ cổ dù xác định đi dừng vị, đi theo lầu hai chính như hà ngộ sở liệu, lựa chọn trương lương làm trung đan. Không sai không sai nhìn thấy đối diện làm ra trong kế hoạch lựa chọn. Hàng ngộ một phương trong kinh nói chuyện lập tức rào rạt lên hỉ khí. Còn liếu liếu nạ cổ rủ gì? Có người chú ý sao? Tựa hồ không có. Hàng ngộ cảm giác loại này không khí quay đầu là nhất định phải giảng cho trúc giai âm nghe, nàng nhất định thích vô cùng. Đừng nhìn phan hâm ngộ ngàn ngàn vạn, nhưng ở vương giả vinh diệu thượng lưu xã hội, liếu liêu trình độ hiển nhiên cũng không thụ chào đón. Cầm đường giữa cùng đi dừng đi. Hàng ngộ lúc này đối phe mình nhị, lầu ba tuyển thủ cung cấp đề nghị. Đây cũng là loại này hai vòng bờ tờ chế hạ đơn giản nhất bờ tờ xét lực Ưu tiên lựa chọn đối phương đã chọn tốt vị trí, phòng ngừa đối phương tại vòng thứ hai bờ tờ lúc không chút kiên kỵ cấm tuyển phe mình đã chọn qua anh hùng vị trí. Cho ta mai sĩ dàn đủ hại đi. Bất chi sơn không khách khí, triệu vân cũng không quá sẽ bị ban a. Cổ xanh đi dừng ngược lại là nghị ưu tiên đồng đội. Vạn nhất đối diện có người nhận biết ngươi đây. Hà nội nhắc nhở. Thanh huấn thi đấu cuối cùng còn không phải cờ tơ mặc dù mọi người trình độ cũng rất cao, nhưng cuối cùng không giống chức nghiệp chiến đội như thế có chỉnh thể tính, tăng thêm danh nhân hiệu ứng b đột thời điểm nhắm vào đối diện am hiểu anh hùng là cực kỳ thường gặp. Bản trận đấu hà ngộ bọn hắn ban rơi hoa mục lan kỳ thật liền là ra ngoài loại này cân nhắc, nếu không lấy cái này anh hùng trước mắt không, không tám bị ban suất, cũng không cần dạng này được căn bài. Tốt da cổ xanh đi dừng nghe xong lời này, lúc này cho mình đem Triệu Vân tuyển chọn. Cái này từ cái nào đó khía cạnh cũng nói hắn đối với mình Triệu Vân là tương đối công nhận, tại người biết hắn trong mắt cũng là đáng dùng cấm tuyển đến nhằm vào một chút. Thế là hà ngộ tiểu buồn buồn cũng không mất cơ hội cơ lại thêm một bút đường giữa cùng đi rừng đã định. Đến đối diện lầu 3, cũng là tuân theo hàng ngũ bọn hắn đồng dạng mạch suy nghĩ, lựa chọn các ngươi đã chọn vị trí, sau đó xạ thủ địch nhân kiệt ở chỗ này bị lấy ra. Vậy mà khó giữ được một tay Vân Cung tốt sao? Gì gặp ngoài ý muốn, trong mắt của hắn đối diện mạnh nhất liền là Vân Cung, nhưng bây giờ song phương đều là chọn tốt bên trong, dã cùng xạ thủ, có thể nghĩ vòng thứ 2 cấm tuyển tướng ở trên đơn cùng phụ trợ vị anh hùng bên trong điên cuồng chiến hai, không thể nghi ngờ sẽ đối với Vân Cung anh hùng lựa chọn cho đến nhất định hạn chế. Bành xuống đi cảm thấy mình là top anh hùng biển. Bất Chi Sơn khinh thường nói, tiếng nói vừa dứt, đến phiên trước ban đối phương, rõ ràng là cái chiến sĩ anh hùng, Khải. Tôi. Còn Lai Kình. Cấm hắn chiến sĩ. Quan Vũ ban rơi. Bất Chi Sơn kêu lên. Thế là Quan Vũ bị cấm, chuyển tới đối diện, lại cấm một cái chiến sĩ, Điển Vi. Ta đi, Bành Trướng a, thật sự là Bành Trướng, huynh đệ ngươi đỡ hay không được. Bất Chi Sơn kêu, cuối cùng lời này là hỏi phe mình tốt, hiện tại top anh hùng Điền bị ban. Vân Cung bị hạn chế đồng thời bọn hắn một phương tốt đương nhiên cũng tại bị áp xúc lấy không gian. Ta, Lữ Bố, cấm hắn Lữ Bố, kết quả không đợi phe mình tốt trả lời, Bất Chi Sơn đã đối cũ ban vị làm ra chỉ đạo, muốn theo Vân Cung ăn thua đủ, thế là Lữ Bố bị đưa lên ban vị. Ta còn có thể nói cái gì, phe mình tốt bất đắc dĩ. Lúc này đến phiên cuối cùng trước tuyển anh hùng, tốt Vân Cung lựa chọn cuối cùng là một tay tôn sách. Lại đến Hà nộ bọn hắn bên này, phụ trợ anh hùng Hà nộ tùy ý cho lựa, tốt chiến sĩ cũng đã bị ban cái thất linh bát lạc. Tốp nhìn xem ban vị lên quan vũ cùng lư bố, đau lòng không thôi. Những cái kia cũng là hắn am hiểu anh hùng à. Cái này mẹ nó đến cùng là tại ban ai? Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhiễu loạn quân tâm, lấy lại bình tĩnh nghĩ nghĩ sau nói, cho ta cầm cái chỉnh rào kim đi. Cầm cái mang không chế có thể lưu người khả năng sẽ khá hơn một chút. Hà Ngộ đề nghị. Lao phu tử. Tốt hỏi. Lao phu tử đi. Hà Ngộ cảm thấy cái này tốt, vậy liền lao phu tử. Tốp nói, huynh đệ ngươi là thật không có ý định gì a? Bất Chi Sơn cảm thán. Tốt Minh đệ lệ rơi đầy mặt, rõ ràng là các ngươi từng cái quá có chủ ý được không? Về sau phụ trợ, sớm có kết luận, trung quỷ tuyển ra. Chiêu này lựa chọn hiển nhiên tại đối thủ ngoài ý liệu, bò lớn chính quy phụ trợ anh hùng đều tại, hết lần này tới lần khác cầm cái trung quỷ. Đối phương cuối cùng lầu một phụ trợ vị lựa chọn rõ ràng xoán suất lên, đại khái ngay tại trong kinh nói chuyện kịch liệt thảo luận, đến cuối cùng tuyển ra phụ trợ anh hùng, rõ ràng là Đông Hoàng thái nhất. Cái này cái gì? Hắn cường mặc hắn mạnh, Đông Hoàng thêm trương lương sao? Bất chi sơn là bẩm, Ta cảm thấy không bằng cầm cái trương phi hoặc là ngư ma hoặc là liêm pha hoặc là thái ớt chân nhân. Hà ngộ nói. Ca, mặc kệ cầm cái gì, đáp ứng ta, không nên đem những này không đứng đắn đổ vật câu tới. Bất chi sơn nói. Ngươi yên tâm, thà rằng không câu, cũng tuyệt không đem không nên câu câu trở về. Hà ngộ lời thề son sát. Cái này là được rồi, nhưng là không câu loại này điểm xấu vẫn là đừng bảo là. Bất chi sơn nói. Được rồi. Sau đó, tranh tài bắt đầu. Chương một cấp cường thế. Quân địch còn có 5 giây đến chiến trường. Hệ thống nhắc nhở âm bên trong, hai đội tuyển thủ anh hùng đã riêng phần mình phóng ra nước suối, nền bước cao thủ thành thạo bộ pháp bắt đầu tiến lên. Ra khu nói thế nào? Hà Ngộ bọn hắn bên này đi dừng hỏi. Song phương đội hình ra về sau, Hà Ngộ lúc trước có quan hệ đối diện chung đan đoán trước cơ bản thực hiện, mình cũng lấy được như nguyện anh hùng. Nhưng trừ ra điểm này, liền song phương đội hình đến xem, rõ ràng đối phương muốn cắt thêm khoa học hợp lý một chút. Đối diện 5 vị anh hùng Có xạ thủ địch nhân kiệt cung cấp tiếp tục giờ GS, thích khách nạ cổ Du Duy hiếp xếp sau, Tôn Sách phụ trách đột tiến, đông hoàng quá chiếm trước tầm mắt, tiếng có thể lập đoàn, lui có thể bảo vệ hộ, lại có một tay trương lương linh hoạt phát huy, đội hình kỳ thật đem các mặt đều chiếu cố đến. Trái lại hà ngộ bọn hắn bên này đâu? Tại hà ngộ một tay trung quy phụ trợ về sau, đội ngũ của bọn hắn đầu tiên tại chiếm trước tầm mắt lên cũng không có cái gì ưu thế, cũng không có có thể phía trước sắp xếp đứng vững tổn thương sẽ tăng, bảo hộ hàng sau năng lực cũng tương đối suy yếu, thiếu hụt đơn giản liếc qua thấy ngay mà đi dừng lúc này đặt câu hỏi càng là trực chỉ bọn hắn đội hình bắt đầu lúc quấn bách một cấp đoàn yếu thế một cấp anh hùng đều chỉ có một cái kỹ năng nhìn một cái anh hùng một cấp có phải hay không cần thế vậy phải xem cái này anh hùng tại một cấp chỉ có một cái kỹ năng thời điểm kỹ năng này cường độ như thế nào phải chăng có thể phát huy tương đối lớn tác dụng tỷ như bách lý thủ đức một cấp học kỹ năng thứ hai tầm bắn xa uy lực lớn đến tuyến lên lúc cơ bản tổn tốt 3 phát đạn lại thêm tương đối cao phổ công tổn thương điểm ai ai khó chịu cho nên một cấp cường thế lại có giống ngủ kỳ ổt kỳ ban ạ, kỹ năng bị động mang giở TS cùng giảm tốc, bắt đầu học kỹ năng thứ nhất có hai đoạn chuyển vị, học kỹ năng thứ hai thì mang mê muội, vô luận trước học cái nào đánh nhau đều rất có ưu thế, cho nên một cấp cường thế. Mà đối diện lúc này đội hình bên trong liền có một cái nói chuyện một cấp cường thế lúc, rất nhiều người đều hội trước tiên nghĩ tới anh hùng, đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất kỹ năng thứ nhất nhật thực tế điện, có thể chế tạo ba cái hắc năng lượng tối thể vòng quanh người xoay tròn. Đối chạm đến mục tiêu có thể tạo thành tổn thương đồng thời sẽ còn hấp huyết bổ sung sinh mệnh của mình. Giống Triệu Vân, bắt đầu trước học cái kỹ năng thứ hai, chúng đích địch nhân có thể trở về phục sinh mệnh, lại có huyết càng ít càng có thể khiêng tổn thương, kỹ năng bị động lòng mình, một cấp cũng coi là có nhất định thực lực anh hùng, nhưng ở Đông Hoàng Thái nhất trước mặt, hắn loại này cần thiếp thân giờ thes anh hùng lại là một điểm tốt đều không chiếm được, cho nên đi rừng đi lên liền có hỏi một chút, giá khu làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thái nhất tới phản dã, dù chỉ là lẻ loi một mình đến Triệu Vân cũng hội vô cùng vô củ. Nờ dê khó chịu. Hung chi đối phương Đông Hoàng Thái Nhất về sau, còn có Tôn Sách, có địch nhân kiện, cái này mặt bài thấy thế nào so Hà Ngộ bọn hắn bên này còn mạnh hơn nhiều. Hà Ngộ bọn hắn bên này, Trung Quỷ cũng là cái một cấp liền rất để cho người ta buồn nôn anh hùng. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, Trung Quỷ chỉ là để cho người ta buồn nôn, nếu như hắn đơn thương độc mã, một cấp thời điểm không có đủ bất luận cái gì đánh giết đối thủ năng lực, câu cái Đông Hoàng Thái Nhất đến bên người, có thể sẽ còn bị Đông Hoàng Thái Nhất giống đuổi chó đồng dạng đuổi lấy chạy. Trung Quỷ tại một cấp thời điểm, nhất định phải có phối hợp đồng đội mới có thể đối câu tới đối thủ tạo thành đánh giết. Cho nên đi rừng có câu hỏi này, bọn hắn cái này đội hình, gặp được đối diện tiến công giá khu, tựa hồ cũng không tốt lắm xử lý. Trước loạn trung tuyến, giá khu chuẩn bị ở sau xử lý. Hàng nộ lại là thông dong, đối phương đội hình vừa rơi xuống định, những tình huống này liền đã sớm tại trong đầu hắn qua một lần, xử lý như thế nào đã có suy nghĩ. Sau đó hắn Trung Quỷ liền ngay cả kỹ năng đều trước không có học, hướng phía đường giữa tiến đến. Bắt đầu chiến đấu là muốn dùng đến kỹ năng 1 vẫn là kỹ năng 2, hắn muốn khi nhìn đến đối diện bắt đầu sách lược sau mới quyết định. Rất nhanh, binh tuyến trước đó, hai phương anh hùng trước tiên ở đường giữa đối mặt, đối phương tuy có đông hoàng thái nhất dạng này một cấp cường thế anh hùng, nhưng tại Hà Ngộ trung quỷ hơi vừa ló đầu về sau, tất cả mọi người lập tức giống nghe được cái gì súng lệnh giống như, đều không ngừng mà di động. Hà Ngộ nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, vẫn như cũng là không học kỹ năng, chỉ là để cho mình trung quỷ đi về phía trước vị, một bộ tùy thời liền muốn xuất thủ dáng vẻ dạng này hướng phía trước một chen tầm mắt trung quỷ phía sau là không phải theo có thiên quân vạn mã đối thủ cũng không rõ lắm trong chốc lát đã tan tác như chim ông đường giữa cái này một cấp đoàn chúng ta không đánh còn không được sao đi đối diện Lam. hà ngộ một nhìn đối phương động tĩnh lập tức kêu lên một bên mình trung quỷ cũng hướng phía đối phương làm khu rời động Ai, đã nói xong đoạt trung tuyến đâu bất chi sơn rất là bất mãn mai sỹ ra đủ cái này anh hùng thanh binh tuyến tương đương yếu thế hết lần này tới lần khác lại cần du tẩu trợ giúp Cho nên đừng nói bọn hắn ván này, chế định sách lược chính là muốn đoạt chung tuyến quyền, coi như không có. Đường Mai Hỷ giản đủ cái này anh hùng chiêm cứ đường giữa lúc, liền nhất định cần đồng đội hỗ trợ thanh tuyến mới có thể kích hoạt Mai Hỷ giản đủ hải tác dụng. Kết quả lúc trước nói đến đầu lĩnh đạo đạo hàng ngộ, này lại lại là một bộ đàn ông phụ lòng sát mặt, vậy mà liền muốn đi theo đi dừng chạy. Đừng nóng đội, động tác giả. Hàng ngộ nói, cái gì? Bất Tri Sơn cũng không phải thái điểu, nhìn hàng ngộ cử động kỳ thật đã minh bạch hắn cái này là chuẩn bị trao đổi gia khu chính cho cùng đối diện trực tiếp giao phong nhưng cái này động tác giả nói chuyện nhưng lại trong nháy mắt nhường hắn mở miệng lên triệu vân cùng ta hàng nội tạm thời không để ý tới hướng bất chi sơn giải thích trước theo đi rừng giao lưu à đi rừng cũng rất mở mịt, trao đổi dã khu hắn thấy là cái không tệ quyết định dưới mắt thời cơ cũng vẫn được đường đi một nửa thế nào đông muốn từ bỏ đây bắt đường giữa bất chi sơn suy đoán đối quyết định này hắn vạn phần hoan nên, nhưng là lập tức chỉ thấy hàng ngộ trùng cũng không có đi đường giữa mai phục mà là trực tiếp vào phe mình hướng khu Đi theo lại bắt đầu nhích qua bên trái. Người làm gì? Bất chi sơn triệt để mở mịt, cái này hướng đi, nhìn lại là muốn đi phe mình làm khu ý tứ, túi như thế một vòng, đống nhiên lại chạy về đến phòng thủ. Đây rốt cuộc là đồ cái gì? giành lại cái này làm. Hà ngộ trả lời trịch địa hữu thanh. Làm sao đoạn? Liều chứng kích? Ngay cả tầm mắt đều không có làm sao liều, sớm làm gì đi? Bất chi sơn bắn liên thanh lên tiếng, tính cả đi rừng nghi ngờ trong lòng cũng cùng nhau hỏi. Đây cũng chính là thanh huấn thi đấu mọi người tin tưởng có thể đến tuyển thủ tham gia thực lực luôn luôn có một ít đổi lại là người qua đường cục dạng này liên tiếp để cho người ta xem không hiểu cử động đại khái sẽ để cho mọi người ngay cả chất vân khí lực đều không có triệu vân đuổi theo hà ngộ thúc dục. đại ca người đây là muốn bất chi sơn nhìn xem trung kỳ tẩu vị đột nhiên có chút phỏng đoán ngay tại hắn tiếng nói hạ thấp thời gian chỉ thấy từ đó tháp hậu phương đi vào dã khu trung quỷ đột nhiên xuất thủ cùng lúc đó còn có hà ngộ tiếng la trường kích đã hiểu đều là cao thủ Trong chốc nhóng này nơi nào còn có người xem không hiểu Hà Nội ý đồ, nhưng lại như thế này làm có thể thành sao. Dạng này móc ra tới sẽ là Lamber UFF sao. Nghi hoặc lên lúc, Trung Quỷ trong tay câu khóa sớm đã bay ra bay trở về, treo ở câu khóa cuối cùng có thể không phải liền là đã bị đối phương đánh tới HP thấy đáy Lamber UFF. Tại lại ăn Trung Quỷ cái này một câu về sau, theo sát phía sau Triệu Vân rơi xuống chứng kích, cứ như vậy cầm xuống cái này Lamber UFF. Ngư bức. Bất chi sơn từ đáy lòng kêu to. Cái này sóng thao tác nói đến đơn giản. Thật là muốn thực hiện, đối với đối phương chỗ đứng, đối Lam bờ UFFHV đoạn trường, đều muốn không sai chút nào mới được. Muốn nắm giữ đến những tin tức này, kia là nhất định phải có tầm mắt mới được. Kết quả hàng ngộ lại căn bản không có tầm mắt, chỉ là tại đường giữa ai đi đường nấy lúc giả thoáng một chút sau liền giết cái hồi mã thương, thò đầu ra chính là xuất thủ, xuất thủ thế thì câu trở về làm quái HV cũng vừa đúng, nhường Triệu Vân cái này làm bờ UFF đến không cần tốn nhiều sức. Quá lợi hại, này làm sao tính được a, đi rừng cũng là từ đấy lòng bội phục, cái này một câu Câu đến chuẩn chỉ là phụ, trọng yếu là tính được chuẩn. Nếu như câu tới lam bờ UFF không cách nào trực tiếp cầm xuống, kia nói thật cũng là mù chậm trễ công phu, dù sao đi rừng cũng theo, cũng không có đi phát rủ. Chi tiết nhiều nữa đâu, không nói trước đi, đoạt bên trong. Hàng ngộ nói, còn đoạt cái gì bên trong A, sớm mất nhấc lên cái này bất chi sơn lại có chút hợp lực, Đánh sóng cấp 2 đoàn. Hàng ngộ nói, ồ, bất chi sơn nghe xong, lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Mặc dù so đối diện trương lương ít. Nhưng cuối cùng cũng đem binh tuyến thanh hạ. Mais ra đủ thăng lên cấp 2, cái kia lập tức rực rỡ hẳn lên, có được hai cái kỹ năng nàng lại thêm kỹ năng bị động nhận đọc, lực sát thương cùng một cấp không thể so sánh nổi. Lại thêm Triệu Vân cũng đã cấp 2, đối diện đi dừng lại bởi vì Lam tại một khắc cuối cùng bị trùng quỷ câu đi lãng phí thời giờ, lúc này đẳng cấp đã là hậu. Nguyên bản yếu thế bắt đầu đội hình đột nhiên trở nên có ưu thế. Như thế xem ra, bắt đầu trao đổi làm khu mặc dù khả năng càng thêm một thỏa nhưng là dưới mắt từ trong tay đối phương dành lại lam bờ uff đến thu hoạch đẳng cấp dẫn trước lấy được ưu thế lại phải lớn hơn nhiều có thể đánh đi rừng lúc này cũng là mừng rỡ nhưng là đường biên siêu nhận đang cùng đối diện một đợt ngắn mũi giao phong về sau lại là có chút kiềm chế đã nói xong đổi tuyến đâu này chương 16, hà nội yên diệt chi tỏa song phương đường biên tại bắt đầu lúc đều giữ vững đối đường giữa chú ý nhưng ở đường giữa không co treo lên giá khu nhìn chính là trao đổi cục diện về sau liền tạm thời kinh doanh lên mình đường biên sau đó bắt đầu đổi tuyến đi đường trên, treo lên top siêu nhận, thình lình phát phát hiện mình đối tuyến cũng không phải là đối phương top anh hùng tôn sách, mà là xạ thủ địch nhân kiệt. xạ thủ đối a, công tôn ly thực sự có chút ta bất quá địch nhân kiệt, cái này anh hùng đối tuyến sát lại là linh hoạt phiêu giật chuyển vị vừa đi vừa về lôi kéo, dựa vào kỹ năng thứ hai cản tổn thương, kỹ năng bị động muộn mây rơi điệp ra phong chi ấn ký đến chế tạo tiêu hao. có thể mới vừa lên tuyến mới một cấp, phiêu cũng phiêu không ra hoa dạng gì đến, bị địch nhân kiệt liền chút mấy lần về sau, siêu nhận vội vàng vẫn là trước lùi về thấp hạ Dạng này thua lô đối xạ, công tôn ly thực sự không có gì ưu thế. Dựa vào thao tác vậy cũng phải kỹ năng học hết mới có phát huy không gian. Những người khác lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương đường biên cũng không có đội tuyến, nghe được siêu nhận phản nản sau bất chi sơn lập tức đại phát cảm khái, đây là xem thường người nhà. Hàng Ngộ nghe lập tức đều mở miệng lên. Vân Cung sợ siêu nhận, tin tức này mình đều thêm đến mình tiểu buồn buồn lên. Hiện tại bất chi sơn còn nói Vân Cung xem thường siêu nhận, con hàng này đến cùng có phổ không có yên lòng a. Muốn đổi lại sao? bị ép lao phu tử tốt là người thành thật, nhìn đối phương không có đổi tuyến, siêu nhận lại tại phần nàn, lập tức hỏi không quan trọng, siêu nhận lập tức lại là một bộ mình không quan trọng, như thế nào đều có thể trưởng không khẩu khí, phảng phất vừa mới oán trách người kia không phải hắn, chúng ta tới, hà ngộ nói cũng đã bắt đầu hướng lên di động, thăng lên cấp hai miles thì dàn nổi cùng triệu vân theo sát, bọn hắn cái này một đợt không phải tại chợ giúp đường trên, chỉ là muốn thừa dịp đẳng cấp dẫn trước tìm đúng mặt đánh một đợt đỡ, lúc này xông thẳng đối diện hòn khu cùng đối diện dò xét tầm mắt trương lương đánh cái đối mặt trung quỷ tiến lên lay động trương lương vội vàng quay đầu lắc lư trung quỷ duy trì câu khóa tùy thời xuất thủ tư thế tiếp tục hướng lên di động tới còn không câu bất chi sơn kêu lên hắn cái này mai sẽ hỉ giản nụ hoa đẹp phiến đều đã nhắm ngay trung quỷ đầu liền chờ trương lương bị câu đến một cái chớp mắt lập tức xuất thủ không câu kết quả hàng nội trả lời lại là như thế mắt thấy trương lương xoay ra hắn liên diệt chi tỏa công kích khoảng cách sừng sốt không có xuất thủ tình huống như thế nào ngươi bất chi sơn rất là thất vọng Bước lui là được rồi." Hà Ngộ nói, chung quỷ chạy tới đối diện hồng khu ba con bé heo nơi đó, bắt đầu phổ công sát heo. Cả nửa ngày liền trộn cái heo. Bất Chi Sơn tiếp tục thất vọng. "Đại ca ngươi kiên nhẫn một chút ta. Hà Ngộ có chút bất đắc dĩ, cái này Bất Chi Sơn trên trận tâm tính thật đúng là như mình đại quan sát gặp, tương đối cấp tiến vội vàng sao động. Hà Ngộ trung quỷ không xuất thủ, Bất Chi Sơn mãi hỉ dạn nủ tổng cũng không thể cấp hai liền đi vượt tháp cường sát trường lương, nhưng tại cái này đánh heo quả thực không có cam lòng, tiếp tục hướng đối phương hồng khu chỗ sâu đi nhìn thấy đối phương đi rừng cùng Đông Hoàng Chính tại đối phía trên Tiểu Hồng Điệu cho hà giận đánh giá tới nói không có so bắt đầu phát dục lạc hậu càng buồn bực nhất là ván này vẫn là bờ uff mắt thấy liền muốn tới tay thế mà bị đối phương trung quỷ một câu trực tiếp câu đi mà lại cái này một câu còn không phải đơn thuần quậy rối một câu về sau là bờ uff vậy mà trực tiếp liền bị đối diện đi rừng cho lấy đi chuyện gì xảy ra liếu liếu thốt ra thời điểm phe mình phụ trợ Đông Hoàng Thái Nhất đã phát ra chỉ lệnh thỉnh cầu rút lui đối diện đi rừng đến hai hà nói Ngay tại Hà Ngộ một phương bởi vì đẳng cấp dẫn trước muốn tìm một đợt cấp hai đoàn thời điểm, Liếu Liếu một phương này người cũng ý thức được một vấn đề này, lựa chọn của bọn hắn đương nhiên là tranh chiến. Mắt thấy bên cạnh còn có tiểu dã chưa thu cũng không dám lưu lại, trực tiếp rút đi. Đi theo đường giữa Trương Lương cho đến tầm mắt bên trong, liền thấy đối phương đã hướng bọn họ hồng khu quy mô xuất phát, thế là Đỏ bờ UFF đều không dám trực tiếp đi lấy, trước ở một bên đánh một chút tiểu dã. Thỉnh cầu trợ giúp. Liếu Liếu phát ra tín hiệu, hy vọng đường biên cùng đường giữa cùng một chỗ tới giúp nàng thủ hộ dã khu. Địch Nhân Kiệt nghe nhanh chóng đã động, đường giữa Trương Lương hữu tâm như thế, làm sao hạ ngộ bên này giá phụ là ở chỗ này đường hoàng giết lên heo đến, trung quỷ trong tay câu khóa hình như có Hàn Mang đang nhấp nháy, Trương Lương ngay cả đi lên trước chút hướng trong cái hố kia ném, cái kỹ năng thứ 2 dụng khí đều không có. Thỉnh câu tập hợp. Bên kia là Liễu Liễu kêu gọi đồng đội trợ giúp, bên này Bất Chi Sơn nhìn thấy đối phương giá phụ tại giết hồng điểu cũng là kích động. Một bên kêu gọi đồng đội, một bên không nói hai lời hoa điệp phiến trước vùng một cái đi qua. Ba, cây quạt chúng đích đông hoàng thái nhất. Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước cái kia Lam Bờ UFF bị đối phương trung quỷ đánh lén câu đi, hắn cái này phụ trợ không có xem trọng tầm mắt vấn đề rất lớn, dưới mắt càng phát ra bắt đầu cẩn thận, mắt thấy đối phương Mice Hỉ Giản Nụ Ái vào đến, vội vàng dùng thân thể hiểm hộ phe mình đi rừng cùng giá quái. Có thể sau lưng Mice Hỉ Giản Nụ Ái, đi theo ngoi đầu lên liền là trung quỷ. Lần này hàng nộ xuất thủ lại tuyệt không mập mờ. so bất chi sơn coi là đều muốn mau mau, tại hắn còn muốn mở miệng lúc nói chuyện, trung quỷ trong tay câu khóa đã bay ra. Tránh. Không tránh tại trung quỷ vừa ngoi đầu lên trong nay mắt đông hoàng vẫn là có cơ hội làm ra lựa chọn có thể phía sau hắn liền là đi rừng cùng tiểu quái đem hắn tránh né tuyển hạng trực tiếp liền cho xóa bỏ hắn chỉ có thể hiến ra thân thể của mình đem mình phủ lên câu khóa thẳng hướng trung quỷ bay đi trong lòng của hắn cũng không có mười phần bối rối bằng đông hoàng thái nhất thân thể cùng kỹ năng thứ nhất hồi máu năng lực hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể đối với hắn tạo thành đánh giết trong chớp mắt thậm chí ở trên người hắn tốn hao kỹ năng có thể sẽ thành vì bọn họ một phương phản đánh cơ hội ai biết mai sẽ ra đủ hài Còn có theo sau Lương Trùng Quỷ đuổi tới Triệu Vân vậy mà tất cả đều cũng không nhìn hắn cái nào, mà là hướng thẳng đến nạ cổ rụt vọt lên đi. Phi tường long viêm trận. vỡ lại y. Bất Chi Sơn cấp tiến tại một khắc lộ ra quang mang vạn trượng, mai ra giận đủ trực tiếp kỹ năng thứ nhất thêm bợ lấy đột đến nạ cổ rụt trên mặt, đem nạ cổ rụt đá lên trên trời gót lấy chính là nhẫn động, đem nạ cổ rụt hướng về sau đẩy về, chính đụng vào Triệu Vân kỹ năng thứ nhất vọt tới mũi thương bên trên. Kinh Lôi Chi Long kích hoạt cường hóa phổ công đi theo cũng đã đánh tới nạ cổ ruột trên thân. Đi theo đã là kỹ năng thứ hai phá vân trí lòng, liên tục bốn thương đâm giết chọc lấy cái vững chắc, Triệu Vân giai đoạn này chỗ có thể đánh ra tổn thương tính là hoàn toàn cống hiến ra tới. Đáng thương nạ cổ du gian cái này liên tục tổn thương, chỗ nào còn chịu được, rất nhanh liền giao ra phở ởt bồ lù. Đông Hoàng Thái nhất mang theo hắn ba cái tiểu cầu lúc này còn tại trong đám người, bất chi sơn kêu to có thể giết, hà ngộ lại là hô rút lui a. Ý kiến va chạm ở giữa, chỉ thấy Triệu Vân quả quyết quay đầu, nghe Hà Ngộ đề nghị. Không cần thiết tại cái này lãng phí thời gian. Hàng Ngộ nói: "Được thôi. Bất Tri Sơn kỳ thật cũng chính là yêu thích đánh nhau, thói quen cấp trên, đối với thế cục vẫn là có sức phản đoán. Bọn hắn một phương vừa mới giao giống kỹ năng, coi như Mice hỉ dạ nụ cùng Triệu Vân đều là kỹ năng CD tương đối nhanh anh hùng, nhưng muốn cùng Đông Hoàng Thái nhất chiến đấu cái này, điểm kỹ năng bán hết hàng chân không kỳ cũng sẽ có vẻ rất phiền phức. Đối phương địch nhân Kiệt cùng Trương Lương đến trận giờ PS, phe mình bên này mặc dù cũng sẽ có công tôn ly đổi tới, lấy 4:3, nhưng kỳ thật đánh thành cái dạng gì y nguyên khó mà nói." Chưa đến cấp 2 trung quỷ tại câu qua Đông Hoàng Thái nhất kia một chút về sau kỳ thật liền đã theo không tồn tại đồng dạng. Mà đối phương Đông Hoàng Thái nhất tại giai đoạn này vẫn như cũ là một cái điện. H2 cường thế anh hùng, nhìn như 4 đánh 3 cục diện, kỳ thật theo 3 đánh 4 không sai biệt lắm. Hà nộ nói lãng phí thời gian kia là tương đối khách khí huyền chuyển, tiếp tục nơi này dây dưa nói không chừng sẽ đem lúc trước lấy được ưu thế một đợt toàn trôn vùi rơi. Cho nên, thấy tốt thì lấy. Đánh vào địch quân hồng khu đánh giết đối phương đi rừng. Nhìn như nhân số ưu thế một phương vào lúc này ngược lại là giống nếm mùi thất bại giống như rút đi, đối phương cũng không có gì hữu hiệu lưu nhân thủ đoạn, chỉ có thể mắt thấy đối thủ rời đi. Đi theo triệu vân tiến nhà mình dã khu thanh giã, hàng ngộ trợ giúp Bất Chi Sơn thanh tuyến, thăng lên cấp 3 Bất Chi Sơn viên kia sao động tâm lập tức lại đặt này. Đi làm khu ngồi sổm một đợt đi. Bất Chi Sơn mười phần lén lúc nói. Có đông hoàng đang sợ là không có tác dụng gì, đi đường trên tìm một đợt cơ hội đi. Hàng ngộ nói Người nói tính Bất Chi Sơn lần này không có chút nào bất mãn, tại vượt qua bắt đầu đến nay không đến 2 phút đồng hồ bên trong phát sinh đây hết thể về sau, hắn đối Hà Ngộ cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Hắn trung quỷ ra câu, hoặc là không ra câu, đều tại đối với cục diện sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Bất Chi Sơn đã có chút lĩnh hội tới Hà Ngộ cái này trung quỷ cách dùng, hắn đầy đủ lợi dụng lấy đối thủ đối trung quỷ kỹ năng thứ 2 kiếm kỵ. Hắn thanh này điên diệt chi tỏa, xuất thủ cùng không xuất thủ, đều tại chế tạo cơ hội. Chương 17, Đường biên mở hoa Hang Ngộ cùng Bất Chi Sơn bên trong phụ hai người hướng lên đường đi. Đường Trên Siêu nhận thấy thế, ý đổ ra câu dẫn một chút đối diện. Nhưng bây giờ hắn Công Tôn Ly đã thăng lên cấp 3, theo xạ thủ đối tuyến trừ phi là mỗi một súng nổ đầu bách lý thủ đức, cái khác thật không có cái nào xạ thủ là Công Tôn Ly sẽ sợ. Đối diện địch nhân kiệt hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, căn bản liền không ra theo Công Tôn Ly bỏ đi hao tổn, mặc cho Công Tôn Ly tại kia tao thủ lộng tư, chỉ là cố thủ tháp hạ cẩn thận từng ly từng tí. Xem ngươi câu. Bất Chi Sơn cũng chú ý tới Liền Địch Nhân Kiệt chú ý cẩn thận, trong giọng nói nói: Câu địch nhân kiệt sao?" Hạ Ngộ nói: "Địch nhân kiệt cái này anh hùng kỹ năng thứ hai đảo thoát có thể nhường tự thân ngắn ngủi vô địch cũng giải trừ mặt trái hiệu quả, phóng thích vừa đúng, là có thể tiêu trừ trùng quỷ yên diệt chi tỏa cầu kéo hiệu quả. Mặc dù muốn làm đến cái này một chút khó khăn khá lớn, đối thời cơ nắm giữ yêu cầu rất cao, nhưng tại Thanh huấn thi đấu bên trong kia đã là vương giả vinh diệu người chơi bên trong người nổi bật, đem loại này độ khó cao thao tác cân nhắc ở bên trong 10 phần hẳn là" Húng chi địch nhân kiệt còn có bở lợi mang theo, phòng bị thủ đoạn vẫn là thật nhiều. Không phải ngươi tới làm gì. Khó khăn luôn luôn có, nhưng vượt qua khó khăn cũng phải lên nha. Bất chi sân nói. Đường trên thừa dịp không lớn, sao không tiến bọn hắn hồng khu. Hàng ngộ nói. Nếu là gia phụ ngay tại đánh đỏ đâu. Bất chi sân nói. Vậy liền để triệu vân ca ca đi trộm làm nha. Hàng ngộ nói. Chiếu ngươi nói như vậy, dù sao chúng ta đều sẽ chiếm được tiện nghi. Bất chi sân nói. Cái này chẳng lẽ không phải ưu thế phương phải làm sao? Hà Ngộ nói: "Được thôi." Bất chi Sơn không thể không thừa nhận Hà Ngộ mạch suy nghĩ lần nữa chính xác. Siêu Nhận nghe hai người đối thoại, vậy cũng không thể nhàn rỗi, Công Tôn Ly tới cùng bọn hắn sẽ cùng liền cùng một chỗ hướng đối phương Hồng Khu đi. Phục Sinh Liễu liễu lựa chọn đi trước Lang Khu, làm phòng Mai Phục Đông Hoàng Thái nhất tự nhiên là đến đi theo. Lúc này Hồng Khu không có một ai, ba người thẳng đến bờ UFF địch nhân kiệt bên kia cho dù có chút phát giác, lại ngay cả tới dò xét một mắt cũng không dám. Đỏ bờ UFF cuối cùng tự nhiên là bị Công Tôn Ly nhận lấy. Bất Chi Sơn Mãi Hỉ Gian đủ hài nên ngang liền muốn từ hồng khu phía bên phải trở về đường giữa, bị Hà Ngộ vội vàng gọi lại, "Ca, điệu thấp một điểm được chứ?" Bất Chi Sơn Mãi Hỉ Gian đủ hại vội vàng dừng, tưởng tượng cũng thấy có lý. Lấy đỏ bờ UFF dù chưa thụ bất kỳ quấy nhiêu nào, nhưng đối diện hơn phân nửa cũng đã đoán được, vô cùng có khả năng đại bộ đội chính tới vây chặn, tiếp tục dã khu hành tẩu vẫn còn có chút nguy hiểm. Lập tức đổi theo Công Tôn Ly cùng trung quỷ, lại từ đường trên phương diện đi vòng. Lúc trước nhắc nhở Bất Chi Sơn điệu thấp Hà Ngộ lúc này trung kỳ lại là lên ngang bước chân kia phảng phất đều muốn vọt tới đối diện tháp phòng ngự đi xuống làm cho tháp hạ địch nhân kiệt bối rối không thôi bước lấy ma quỷ bộ pháp vội vàng hướng về sau rút lui rời hàng nộ căn cứ có táo không có táo đánh ba xào tử tâm thái trung Quỷ yên diện chi tỏa nhưng vào lúc này đống nhiên xuất thủ ai bất chi sơn đều hàng nộ một màn này tay quá mức đột nhiên đồng đội đều không chuẩn bị kết quả câu khóa về lúc nhưng không có treo địch nhân kiệt cái này một câu xem như rỗng nhưng là giao chuẩn Hàng ngộ thấy rõ ràng, địch nhân kiệt vì tránh cái này đổ xuất lúc nào tới một câu, sử dụng bờ lại y. kia muốn không cần tiếp tục ngồi xuống. Bất chi sơn cảm thấy cơ hội tới. Người đường giữa tuyến cũng không cần sao. Hàng ngộ nói, có thể giao phó cho Triệu Vân ca. Bất chi sơn nói, vậy liền ép một đợt thắp đi. Hàng ngộ có chút tâm động, nhưng hắn cũng không phải tham địch nhân kiệt cái này đầu người. Một đợt trợ rút, kỳ thật cũng không phải là nhất định phải đánh chết mục tiêu mới tính thành công. Nhất là tại cao cấp đối cục bên trong. Mọi người lẫn nhau điều tra, chiếm trước tầm mắt, phát giác lẫn nhau động thái, nghĩ tại một đợt trợ giúp bên trong liền lấy đến đầu người cũng không có dễ dàng như vậy. Dưới đại đa số tình huống có thể bức bách đối thủ về thành, hoặc là giao cái bờ lại y, lại cho dù là đệ thấp một chút tơ máu, chi kia viện binh coi như không làm gì. Trọng yếu là đầy đủ lợi dụng trợ giúp lấy được ưu thế đến tiến một bước huyết trương đại cục diện. Dưới mắt hàng nộ vừa cái này, một câu nhường địch nhân kiệt giao ra bờ lại y, cái này cố nhiên là đối địch nhân kiệt chiến lược suy yếu, nhưng lúc này chân chính nhường hắn động tâm. Kỳ thật cũng chỉ là binh tuyến vừa vặn đến như thế một cái chuyện đơn giản. Binh tuyến đến, phe mình nhân số ưu thế, đối phương bên trong giã phụ trước đó hồng khu không có lộ diện, trợ giúp đến đường trên còn muốn thời gian, lúc này không ép một chút tháp, chờ đến khi nào. Người trước ngồi xuống, Hà Nộ ra hiệu bất chi sơn tiếp tục đuổi cọ mai phục, hắn trung quỷ đi ra hiệp trợ công tôn ly nhanh chóng thanh trừ binh tuyến. Sau đó cùng một chỗ lanh binh tuyến ép thác. Địch nhân kiệt nhìn thấy trung quỷ không đi, đối tiếp xuống một màn này trong lòng liền đã có đoán trước, tiếp xuống bày ở trước mặt hắn lựa chọn hoặc là trực tiếp rút đi, hoặc là lưu lại thủ tháp, cực trung quỷ lần này câu khóa vẫn là không chúng. Sau đó địch nhân kiệt tiếp tục hắn mở màn đến nay tương đối cẩn thận cẩn thận biểu hiện, trực tiếp lựa chọn tối lui, xa xa lợi dụng kỹ năng thứ nhất có khả năng phát động bị động đến mài giết tiểu binh. Cuối cùng vẫn là tiền kỳ, tháp phòng ngự còn đang bảo vệ cơ chế dưới, trừ công tôn ly bên ngoài Chung quỷ đối tháp căn bản không có gì sát thương, trong bụi có bất chi sơn khi nhìn đến địch nhân kiệt cái này hèn mọn dạng về sau, càng la mắng lấy không có tiền đồ đã sớm rút lui cuối cùng cái này thắp phòng ngự cũng liền bị mài nửa vết sau đó 2 phút đồng hồ đến, bạo quân đổi mới. triệu vân đơn thương độc mã liền giết tới. đối diện liễu liêu bắt đầu lam bờ uff chỗ phi công đi theo dâng ra phở ợt bờ lũ làm lại từ đầu lúc. phe mình đỏ bờ uff lại ném đẳng cấp nghiêm trọng lạc hậu nàng đối bạo quân là một điểm tưởng niệm đều không có. chỗ này ngồi sổm tiến bạo quân phụ cận đuổi có ý đồ mai phục một đợt bất chi sơn cuối cùng đợi không một trận. lần nữa khinh bỉ đối diện không có tiền đồ. trực tiếp bắt đường dưới. hà ngộ phát ra chỉ thị. Ven đường anh hùng lão phu tử đây chính là đến cấp 4 có đại chiêu lập tức chất biến một cái anh hùng, hàng nộ cái này một đợt chỉ thị hoàn toàn chính là vì phối hợp lão phu tử cái này một đợt cấp 4. Lão phu tử hiển nhiên cũng tin tưởng điểm này, hắn theo đúng mặt Vân Cung Tôn Sách đối tuyến, cơ bản cũng là riêng phần mình thanh tuyến, chỉ có tại đoạn đường sông giã thời điểm ngẫu nhiên bắn ra châm lửa hoa, kết quả nhưng cũng là ai cũng không có ai thế nào. Dưới mắt lão phu tử vượt lên trước đến 4, vậy dĩ nhiên là đến lớn đánh xuất thủ thời điểm. Nhưng là đối diện Vân Cung làm sao ăn cái này thua thiệt? Xem xét đối diện dành lại bạo quân liền biết đẳng cấp phải có cái ngắn ngủi rơi ở phía sau, L. Vây tức lùi giữ tháp dưới, nhưng là rất nhanh, Tiên Vương lão phu tử dẫn binh tuyến liền muốn tiến tháp, hậu phương Mai thị dị nụ ải, trung quỷ, Triệu Vân dứt khoát một vòng gật ra, không chút nào mang che giấu đem hắn bao vây. Cái này không thể nghi ngờ đã là tình huống tuyệt vọng, mừng rỡ nghe nói là Vân cung hảo hữu Bất chi Sơn cười ha ha, cậu thập cái nào chạy. Sắp thực không có chạy, Tôn Sách coi như dưới mắt có bốn cấp, lái thuyền sợ là cũng phải bị người này tưởng cho chặn lại tới. Lưu cho hắn trong lòng chỉ có tuyệt vọng, cùng một cô oán hận, phụ trợ cho điểm tầm mắt được hay không? Bị dạng này quy mô bao vây đều không có chút nào phát giác, không thể không nói đường sông tầm mắt mất đi vấn đề rất lớn. Nguyên bản kết thúc ván tầm mắt hẳn là là đối thủ thế yếu mới đúng, nhưng bây giờ lại là phe mình bởi vì không có tầm mắt bị thiệt lớn, Nhường Vân cung không khỏi có chút nổi nóng. Đại ca bọn hắn vừa cầm bạo quân, chính ngươi tại bạo quân lộ không biết cẩn thận một chút sao? Phụ trợ đông hoàng thái nhất trong lòng cũng là khổ. Hắn không phải không biết mình hẳn là làm gì có thể vừa mở cục đi rừng liền lại là ném bờ uff lại là bỏ mệnh nhưng hắn không thể không nhiều chiếu ứng một chút đi rừng nhiều hơn bảo hộ tâm mắt có thể cho thời điểm hắn cũng tận lượng tại cho cái này một đợt hắn xác thực không cho đến đường sông tâm mắt có thể chính như hắn nói đối phương cầm tới bạo quân có hệ thống thông cáo tại bạo quân lộ từ nên cẩn thận thuận thế bảo đánh ta cẩn thận ta có thể làm sao cẩn thận biết đối phương khẳng định hội cầm bạo quân các ngươi còn không chạy đến bạo quân lộ phòng thủ vân cung càng thêm tức giận nói thực ra ta cảm thấy cái này sóng không có cách nào thủ, không bằng đoạn phát dục." Đông Hoàng Thái nhất nói. Vân Cung Hữu tâm phản bắt nữa, nhưng nhìn giá phụ hai người thừa dịp cái này, một đợt sát thực xâm lấn đối diện làm Khu cấp được một cái làm, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Suy nghĩ kiếm một chút bọn hắn bên này một đống cấp 3, coi như tụ tập tháp hạ khả năng cũng sát thực khó chống đỡ đối diện tiến công. Đối diện Triệu Vân, lão phu tử vậy cũng là đến bốn rực rỡ hẳn lên anh hùng, Mai thì dịạn đủ hai ngược lại là cấp 2 liền có thể sinh động nhưng đến cấp 4 nhiều đại chiêu không tầm thường tổn thương cùng khống chế cũng là như hổ thêm cánh, xác thực khó cản a. Địch nhân kiệt cẩn thận, ta đoán chừng lão phu tử muốn đổi qua bên kia bắt ngươi. Vân cung ngắm lại sau liền cũng không tranh cái nữa. Vậy cái này bên cạnh ngồi xổm một đứa, Liêu Liêu đề nghị, đi lên đường giữa mục dịch lệnh hướng. Bạo quân nhường cấp bậc của bọn hắn ngắn ngủi là hậu, nhưng ở an đợt thứ tư binh tuyến về sau, bọn hắn cuối cùng cũng đều thăng lên cấp 4. Cùng lão phu tử, Triệu Vân đồng dạng, Một dịch lệnh tuyển dụng trương lương cũng là một cái đến cấp 4 có đại triều sau tác dụng liền sẽ trở nên lớn hơn nhiều anh hùng. Hắn du tẩu, sự trợ giúp của hắn, hắn tiết tấu, bình thường đều là muốn từ cấp 4 mới bắt đầu. Chương 18, toàn diện nở hoa. Liễu Liễu một phương bên trong giá phụ tại đến cấp 4 về sau, cũng rốt cục bắt đầu bọn hắn du tẩu. Bọn hắn đều xem như thường đánh cấp cao của người, nhưng hôm nay ván này 2 phút đồng hồ bên trong tiết tấu lại phong phú đến để bọn hắn có chút choáng váng. Nhưng mặc kệ như thế nào, dưới mắt nên bọn hắn tìm về tiến tấu thời điểm. Ta thử câu dẫn một chút đường biên địch nhân kiệt nói sẽ không quá rõ ràng a đường giữa một dịch lệnh nói bọn hắn vị này bọn hắn vị này xạ thủ một mực đánh đến hết sức cẩn thận cẩn thận đột nhiên dám đi ra ngoài theo công tôn ly đối tuyến nói rõ là có chỗ dựa vào kinh nghiệm phong phú người chơi đều sẽ đoán được đây là có trợ giúp đến hoặc là nhanh đến ta thử đoạt đường sâu dã vấn đề không lớn địch nhân kiệt cũng tin tưởng không thể sưng sờ bên trên trong lòng cũng có kỳ bản kỳ thật cũng không quan trọng cường bao chính là bọn hắn vừa đánh tôn sách không thể nào qua đến nhanh như vậy." Phụ trợ Đông Hoàng thái nhất nói. "Cũng là liền là không có binh tuyến." Mục dịch lệnh biểu thị tán thành, đồng thời cũng tại tiếc hận. Đối thủ lợi dụng bạo quân sông lên cấp 4, vừa lúc đuổi kịp đợt thứ tư binh tuyến, giết người về sau thuận thế cầm tháp, tiết tấu thống khoái vô cùng. Bọn hắn lại là mượn đợt thứ tư binh tuyến kinh nghiệm mới lên cấp 4, nhanh nhất cũng muốn chờ đợt thứ 5 binh tuyến đến tuyến lên mới có thể đợi tháp, so đối diện hơi chậm. Đợt tiếp theo lập tức tới ngay, kỳ thật cũng không có kém phụ trợ Đông Hoàng nói. Bắt đầu lạc hậu đưa đến bọn hắn từng bước lạc hậu, nhưng ở vứt bỏ bạo quân tình huống dưới vẹn vẹn chậm một đợt binh tuyến liền cũng có thể quăng ra đối diện một tòa bên ngoài tháp, có thể nói trong nháy mắt liền đem song phương tranh lệch kéo gần lại một mảng lớn. Nghĩ đến đây bọn hắn thậm chí lại lần nữa đối bản cục tiết tấu hoàng hốt một chút, dưới mắt hai điểm hơn 30 giây, tháp phòng ngự bảo hộ cơ chế đều còn tại, hai đội liền đã muốn cắt nổ một cái bên ngoài tháp. Ván này tranh tài tiết tấu thật không phải bình thường nhanh nha, trực tiếp đoạn tuyến bọc đánh đi, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Liễu Liêu nói. Nàng nạ cổ dụ cùng Đông Hoàng thái nhất lúc này mai phục tại dã khu theo đường biên cửa ải ở giữa bụi cỏ, đợt Thứ năm binh tuyến một hồi liền muốn từ bọn hắn trước mắt lộ sau. Bốn người bọn họ tập kết, giết cái xạ thủ liền là trong chớp mắt sự tình, cho dù là Công Tôn Ly loại này nàng phi có thể tú, có trương lương tại trận, đại triêu ngôn linh thao túng bắt lấy Công Tôn Ly 2.2 giây thời gian đầy đủ giết hai trở về. "Đừng, ngươi thanh binh đem kỹ năng giao rơi, Công Tôn Ly hội từ các ngươi bên kia chạy mất." một dịch lệnh vội vàng nói. "Ta không giao kỹ năm nha." Liêu Liêu nói kia công tôn ly cũng là có năng lực từ các người bên kia chạy mất đề nghị không muốn sớm bại lộ một dịch lệnh nói đông hoàng đến bốn liền tốt liễu liễu cảm khái vậy ngươi hai lên là được rồi chúng ta đều không cần tới một dịch lệnh cười nói thời gian nói mấy câu đợt thứ năm binh tuyến xuất hiện ở liễu liễu cùng phụ trợ trong tầm mắt nàng đến cùng vẫn là nghe theo một dịch lệnh đề nghị không có hành động thiếu suy nghĩ nào nghĩ tới nàng nơi này không hề động phía trên nhà bọn hắn đợt thứ năm binh tuyến tuyến đường bên trên công tôn ly lại đột nhiên hiện thân thanh lên binh tuyến tới cùng lúc đó, khác đầu đường biên, liếu liếu cùng phụ trợ mai phục đồng dạng vị trí, đối phương gia phụ đúng là nên ngang sung ra, thanh khởi bình tới. Tình huống như thế nào? trong giọng nói không sai biệt lắm có ba người trong miệng một lời hô lên câu nói này. trước tiên đem tuyến đoạn mất. một dịch lệnh hô hào, mà hắn trương lương đã nhanh nhanh hướng lên di động, cùng địch nhân kiệt cùng một chỗ muốn đi bắt giữ cái này công tôn ly. nhưng là, một dịch lệnh là cái ý thức tiết tấu đều rất không tệ tuyệt thủ, dưới mắt cái này công tôn ly là trọng điểm sao? cũng không phải là công thôn ly cái này một đợt đoạt tuyến, chỉ là vì để bọn hắn không cách nào tại đoạn đường này đẩy tháp mà thôi nhưng là một đường khác đối thủ lại có thể trắng trận thúc đẩy trong buổi có ra thanh binh chỉ là đi dừng triệu vân cùng phụ trợ trung quỷ mai chỉ sì giàn đủ gái đâu lao phu từ đâu lúc trước kia sóng cường sát tôn sách chỉ ở trước mắt đối phương bốn người đều không có bao nhiêu tổn thương tiếp xuống có như thế kế hoạch lớn thế tất đều chưa có trở về thành lúc này nói không chừng liền ở nơi nào mai phủ tôn sách phục sinh tại cái này một đợt binh tuyến đổi mới về sau Lúc này chính cũng hướng tuyến lên tiến đến. Nhưng là đối thủ hiển nhiên đều không có đem cái này tôn sách xem như là cái gì sức chống cự, trực tiếp thanh minh, sau đó chờ nhà mình bình tuyến, sau đó hướng lên thẳng tiến. Đợt thứ 5 bình tuyến. Liền muốn rơi đường biên tháp thứ 2 sao. Ở xa một cái khác đầu đường biên bốn người nhìn xem cục diện này đều có chút hậu. Cấp cao cục cái gì Liền không nói, Liền là hành hạ người mới cục, thúc đẩy nhanh như vậy vậy cũng nhất định là có sáo lộ. Cho nên hôm nay vấn này, bọn hắn là đang bị sáo lấy Có thể tất cả mọi người là ngẫu nhiên rút cùng một chỗ đồng đội, đánh xáo lộ quang biết nói sao đánh không thể được, tuyển thủ ở giữa nhất định phải có ăn ý đầu hai ngày trong trận đấu cũng không phải là không có tuyển thủ nếm thử xáo lộ, kết quả cũng không có truyền đến đặc biệt khả quan tin tức. Dù sao bọn hắn những người này, trong trò chơi lưu hành những cái kia xáo lộ không có cái gì là bọn hắn nhất khiếu bất thông, đã sẽ dùng, cũng sẽ đánh. Cho nên những cái kia lâm thời gom lại chăn heo L. U A Smith lưu chấn lôi gọt cái gì, ngược lại sẽ bị đối thủ nắm lấy khuyết điểm cùng đánh. Sáo lộ không thể làm, cái này đã là tuyển thủ dự thi trung nhân thức. Nhưng bây giờ Liễu Liêu một phương lại cảm giác đến bọn hắn vỏ chăn lộ ba phủ, nếu không giải thích thế nào ván này tương đối tiến trình nhanh như vậy. Có thể nói đi thì nói lại, bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi cho cốt người chơi, đối phương hiện tại vô luận đội hình vẫn là đấu pháp, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu hành sáo lộ cái bóng. Người tới hồi phòng một chút, trong giọng nói vân cung gầm rú. Hắn một cái quốc phục hoa mộc lan, top bá chủ cấp nhân vật, 3 phút rơi bên ngoài tháp đều sẽ cảm giác đến không còn mặt mũi đối đồng đội. Bây giờ lại muốn bị đẩy lên tháp thứ hai, vừa mới hô tình huống như thế nào trong ba người, thuộc hắn giọng lớn nhất. Đi rừng phụ trợ trở về. Một dịch lệnh vừa nói, hắn trương lương cùng địch nhân kiệt nhưng vẫn là tìm công tôn ly đi. Tổng cũng không thể bỏ mặc công tôn ly ở chỗ này tùy ý chơi đùa. Tại bùi có mai phục vốn chuẩn bị làm một vố lớn liêu liêu cùng phụ trợ, chỉ có thể nhường anh hùng của mình bắt đầu về thành. Nhưng từ về thành lại đến bọn hắn vọt tới tuyến bên trên, dù sao vẫn là muốn thời gian. Tại binh tuyến bị thanh sau bọn hắn mất hết tầm mắt. Chợn nhìn thấy đối thủ đợt thứ 5 binh tuyến binh lâm thấp dưới, liền muốn tiến tháp, đã đến tháp hạ Tôn Sách cũng không dám quá mức hướng về phía trước, chỉ là lo nghĩ lấy nhìn xem đang từ nước suối ra, vội vàng gặp phải tuyến tới gia phụ. Giết đi binh tuyến liền là thắng lợi. Một dịch lệnh cùng xạ thủ vòng vây công Tôn Ly thời điểm, không quên chú ý bên này cục diện, chỉ thấy binh tuyến tiến tháp, đối thủ bốn tên anh hùng cũng như ong vỡ tổ bừng lên. Không có xạ thủ đẩy tháp cũng không nhanh. Một dịch lệnh lại cho phe mình động viên, kết quả là gặp cắt đến hình tượng bên trong. Nương theo lấy một dịch lệnh một tiếng ta đi, Trung quỷ câu khóa hết sức chính xác đem Tôn Sách lôi ra ngoài. Thiên tường chi long. Triệu Vân Đại Chiêu đi theo cũng đã rơi xuống Tôn Sách trên thần, cùng lúc đó còn có Miles sì Hy Giản nổ hoa điệp phiến vung ra trên đầu. Tiếp lấy Triệu Vân kinh lôi chi long, phá Vân chi long xen lẫn phổ công, Miles sì Hy Giản nổ phi tường long viêm trận, nhận ông, tất sát nhận long đem Tôn Sách đẩy tới đẩy lui. Tôn Sách trong tay ngược lại là có cái Triệu Hoán Sư kỹ năng mê muội, có thể tại dạng này ngay cả khống phía dưới sử suốt không giao ra được. Lại có chúng quỷ giẫm chân Lão phu tử vung đánh thức, đáng thương Giang Đông tiểu Bá Vương trong nháy mắt liền bị vây đánh đến chết. Anh hùng xe tăng định vị phản phất phù vân, hủy đi tháp. Bốn anh hùng đồng loạt tràn vào, tập trung nhân chi lực bắt đầu hủy đi tháp. Liễu Liễu cùng Đông Hoàng lập tức đổ tới, lại cũng không dám quá phận tiến lên. Đông Hoàng thân hình uốn éo, vung ra mình kỹ năng thứ hai rượu Long đến điểm báo, ba đầu rượu Long lần lượt hướng phía binh tuyến rơi đi. đủ rồi hắn ném ra kỹ năng sau nói. Lúc này tháp phòng ngự phòng hộ còn tại, binh tuyến cũng còn chưa có bắt đầu đổi mới pháo xa. Có hắn cái này kỹ năng thứ hai lệnh bình, đã đầy đủ trợ giúp Tháp phòng ngự thanh lý mất binh tuyến. Kết quả đối diện bốn người động tác so với hắn Diệu Long còn nhanh hơn, lúc này đã quay thân rời khỏi Tháp phòng ngự, quay người liền đi vào bọn hắn lang khu. Mới soát Lam bờ UFF còn tại, Liếu Liếu căn bản còn không có thời gian tới thanh bên này dã, lúc này biết rõ đối phương là thế tất là muốn cầm nàng Lam, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Gia phụ hai người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đi nơi nào tốt. Các thị giác hướng chúa tể lộ bên kia nhìn lại, chỉ thấy một dịch lệnh trương lương cùng xạ thủ địch nhân kiệt cuối cùng cũng vừa hụt siêu nhận tính toán tinh chuẩn tại dọn lính đến không sai biệt lắm lúc liền để hắn công tôn ly tiến tháp an lên tổ thương không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ tại hai người kia anh hùng vọt tới lúc vừa lúc thanh song binh tuyến an tháp phòng ngự nhẹ nhõm đưa tháp đất thủ nước suối trở phục sinh đi một dịch lệnh có chút xứng sở công tôn ly đoạn tuyến an kinh nghiệm nhanh chóng đưa tháp trở phục sinh cũng sẽ không quá thua thiệt cái gì ngược lại là hắn trương lương cái này một đợt trợ rút vừa đi vừa về liền là không chạy mắt thấy đường giữa binh tuyến đều muốn rơi một cái đến cấp 4 cái này một đợt trợ rút từ trước đến nay là hắn một cái đại thể tấu điểm. kết quả lần này không những không mang lên tiết tấu, ngược lại làm cho mình tiết tấu càng thêm hỏng bét. Không, không chỉ là hắn một cái, bọn hắn toàn đội tiết tấu lúc này đều rất tồi tệ, bạo quân lộ tôn sách nhất là liên tục bị giết hai lần hắn đã băng rơi. Đi theo công tôn ly đổi đi đoạn đường này còn thế nào phòng thủ? Cho nên cái này công tôn ly cái này một đợt đoạn tuyến đưa tháp vừa vặn cũng là về nhà bổ trạng thái sau đó đổi tuyến. Đối phương cái này tiết tấu, trải vướt đến nhịp nhàng ăn khớp a. Như vậy tiếp xuống, muốn đi bạo quân lộ mai phục một đợt sao? Bên kia tiếp xuống có thể sẽ là đối diện chủ công phương hướng. Một dịch lệnh một bên cố gắng tự hỏi phe mình cơ hội, một bên nhường hắn trương lương chạy về đường giữa, vội vàng liền muốn đi thành đã rẳng có một số thời khắc binh tuyến lúc, trong đội có câu khóa đột nhiên bay ra. Bở lại ỉ. Một dịch lệnh phản ứng siêu nhanh, giao ra bở ỉ tránh khỏi cái này một câu. Nhưng là theo chân liền gặp Mai sĩ dịạn Triệu Vân lần lượt từ trong cỏ toát ra. Đại chiêu cùng đại chiêu, cùng một chỗ hướng phía hắn vọt tới, không có bờ lại y, trương lương không có bất kỳ cái gì chuyển vị thủ đoạn. Đại chiêu mặc dù vẫn còn, nhưng cũng chỉ có thể khống chế một người, đi theo liền sẽ bị một người khác khống chế cắt đứt, cho nên khó giải. Đào mắt, trương lương phơi thây tháp dưới, hắn thậm chí còn không kịp đem cái này sóng binh tuyến ăn sạch sẽ. Cẩn thận, bọn hắn có thể muốn đi lên. Một dịch lệnh hữu khí vô lực nhắc nhở lấy, làm cho đường biên theo giã phụ đều là một trận bối rối. Đi lên, đi đâu đến? Là bên trên lộ tới vẫn là lên dã khu đến. Cảm giác cũng có thể nha. Phụ trợ dò xét một chút thế là liếu liêu cho chỉ thị. Phụ trợ không cần quá theo đi rừng. Một dịch lệnh nói. Phụ trợ bảo đảm ta đi. Địch nhân kịp nói. Đông Hoàng trong lòng khổ a Phụ trợ đúng là cục gạch, chỗ nào cần hướng cái nào chuyện. Nhưng bây giờ mỗi người nhìn đều rất cần hắn, chỗ này hắn có thể làm sao. Bất kể nói thế nào, trước nhìn một chút đối phương có phải hay không muốn tiến công dã khu. Đông Hoàng thái nhất từ đỏ trong hố cuốn ra trong chiều lộ phương hướng di động vừa nhìn thấy đối diện anh hùng thân ảnh câu khóa bay tới hắn bị mang đi câu đến có thể a bất tri sơn đối hàng ngộ trung quỷ cái này kỹ năng thứ hai phát huy hài lòng cực kỳ từ đấy lòng khen ngợi vẫn được vận khí không tệ hàng ngộ nói kỹ năng thứ hai bước ra trương lương bờ lì sau làm lệnh cái này mới vừa vặn lập tức chỉ thấy có địch nhân thò đầu ra tiện tay một câu vậy mà liền trúng đông hoàng thái nhất lúc này đã cấp bốn cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như lập tức đoạt ra một cái đại chiêu phản cắn trung quỷ Sau đó hắn liền thấy đối phương Triệu Vân, Mai thị dặn đủ ái bọn người bình tĩnh đứng ở một bên nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một cây đốt đốt chính mình ngọn nến. 2.5 giây sau, Đông Hoàng đại triêu kết thúc. 5.5 giây sau, Đông Hoàng tử vong. Chương 19, trung quỷ cũng tới. Chúng đang chết rồi, đi theo phụ trợ chết rồi, mới một đợt binh tuyến vừa vặn đến tuyến bên trên, như vậy trung tháp còn giữ được sao? Liếu liếu nạ cổ rùi xoay quanh tại trung tháp hậu Phương, mắt thấy đối phương thanh binh tiến tháp, phe mình một dịch lệnh Trương Lương vẫn còn tại phục sinh chạy tới tuyến lên trên đường bản tộc hai vòng sau rốt cục yên lặng hướng lui về phía sau lại nàng không dám lên đối diện triệu vân mai sỹ ra nuải một bộ tổn thương đánh xong nàng liền xong rồi nà cô rút rút lui đối diện tại nổ đường giữa bên ngoài tháp về sau đều không mang theo che giấu đi hướng trực tiếp liền hướng chúa tể lộ phương hướng đi đi lên bất chi sơn tại trong giọng nói ơ. thế là địch nhân kiệt rút lui hắn không có lựa chọn khác đối phương quả nhiên nổi tuyến, hắn đang đối mặt khiêm chính là cái lao phu tử đại chiêu si đi sớm tốt bị trói liền làm một cái chết hắn chỉ có thể sớm làm đảo mệnh. Thế là chúa tể lộ bên ngoài tháp cáo phá, đến tận đây liếu liếu một phương ba đường bên ngoài tháp toàn phá. Nhưng mà thế công cũng không có như vậy kết thúc, đội tuyến đến ven đường công tôn ly cũng dẫn binh tuyến một đường thúc đẩy, giống như trên lộ vậy mà tạo thành 41 phân đẩy trận thế. Ven đường ngược lại là có người tại thủ, Vân Cung Tôn Sách. Chỉ là Tôn Sách tiền kỳ liền chết hai lần, đẳng cấp cùng kinh tế toàn trưởng thứ hai đếm ngược, cùng toàn trưởng thứ nhất đếm ngược phe mình phụ trợ đông hoàng thái nhất hình thành cường hữu lực cạnh tranh, nhường hắn đi một mình phòng thủ. Thay cái đồng dạng đối thủ, dù là đẳng cấp, kinh tế lạc hậu Vân Cung cũng sẽ không hư, dù sao tôn sách cái này anh hùng một lần danh xưng tất cả xạ thủ cha chỉ cần đại chiêu được vào, cơ bản cũng là một bộ mang đi, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Cho nên chỉ cần đến cấp 4, ở trong mắt Vân Cung liền không có mình không thể đánh xạ thủ. Nhưng bây giờ đối thủ là siêu nhận, anh hùng là chuyển vị trang điểm lộng lấy công tôn ly, lại trong tay bóp lấy triệu hoán sư kỹ năng tỉnh hóa. Cái này chỉ sợ sẽ là trong cỏ ngồi sồn tiên cơ bằng siêu nhận phản ứng chỉ sợ cũng phải tỉnh hóa giải trừ đi theo một đợt phản tú. Cho nên, Thỉnh Câu tập hợp, Vân Cung quả quyết phát ra tín hiệu, mặc dù mọi người có giọng nói câu thông, nhưng lâu dài trò chơi quen thuộc, nhường hắn loại thời điểm này kìm lòng không được vẫn là dùng lấy trong trò chơi tín hiệu tuyên bố. Ta tới." Mục Dịch lệnh nói. Hắn hiểu Vân Cung lúc này quẫn cảnh. Đây cũng là cao thủ cùng bình thường người chơi khác nhau chỗ. Nhìn một chút song phương đẳng cấp, trang bị, kỹ năng tình trạng, cơ bản liền có thể đoán được biết đánh nhau hay không. Dưới mắt tôn sách đánh không lại công tôn ly, một dịch lệnh phán đoán cũng là như thế. Nhưng là hắn trương lương liền không giống. Trương lương đại triêu tịnh hóa không thể giải trừ, chỉ cần bắt được công tôn ly, công tôn ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên này làm sao bây giờ, kết quả một dịch lệnh trương lương trợ giúp bạo quân quân, chúa tể lộ địch nhân kiệt tiêu lên. Trả lời hắn là một mảnh trầm mặc. Làm sao bây giờ, mọi người cũng muốn biết. Có thể 41 phân nhún nhường người khó chịu nhất địa phương ngay ở chỗ này. 41 bên trong cái kia một. Bình thường là đơn binh tác chiến cùng năng lực tự vệ mạnh anh hùng. Đi một người, đánh không lại hắn, đi hai người, bắt không được hắn. Dưới mắt Công Tôn Ly cho bọn hắn chế tạo ra chính là áp lực như vậy. Một cái Tôn Sách không dám đánh, không thể không lại đi một cái Trương Lương, có thể Trương Lương hướng bên này một chi viện binh, 41 phân đẩy một bên khác bốn người lập tức có được nhân số ưu thế, địch nhân kiệt cái này có thể không đã trải qua run lẩy bẩy lên sao? Lẽ ra dưới mắt pháo xa cũng còn không có ra, thanh binh tuyến kỳ thật không khó, nhưng đối phương trận thế thực sự quá mạnh bị Trung Quy câu đến, chết. bị Lao Phu tử trói lại, chết. bị Triệu Vân lừa đến, chết. bị Mai Hỷ dạn đủ ải đẩy lên, chết. cho nên thanh tuyến độ khó cái gì, dưới mắt đều thảo luận không đến chuyện này. bốn người này đi lên bay vọn, địch nhân kiệt đơn giản tại bọn hắn trong tầm mắt lưu lại một chút đảm lượng đều không có, hơi chậm một bước liền là một cái chết. không được trước hết thả đi. một dịch lệnh cũng là bất đắc dĩ, hai cái này đường biên, nhìn Trung Quy là muốn phá một đầu, nhưng hy vọng bọn họ bên này có thể bắt được Công Tôn Ly, chí ít có kiểm nhận lấy được a thế nhưng là không có siêu nhận tựa hầu người được nguy hiểm tham gia quân ngũ tuyến xuất hiện tại một dịch lệnh cùng vân cung tầm mắt bên trong lúc thình lình không có công tôn ly thân ảnh vốn là lạc hậu dạng này không chạy lãng phí thời gian không thể nghi ngờ là nhường lạc hậu tiến một bước chuyển biến xấu lại nhìn chúa tể đường vừa lên bốn người đã đánh xuyên tháp thứ hai địch nhân kiệt một đường lui lại nạ cô rút cùng đông hoàng thái nhất ngay tại lân cận nhưng loại trừ đông hoàng thái nhất ném ra cái kỹ năng thứ hai liền lại không có làm qua bất cứ chuyện gì nhìn xem bốn người rút đi Phe mình ba vị trí tại cao địa tiền thanh lý còn sót lại binh tuyến, một cú cảm giác bất lực sông lên một dịch lệnh trong lòng. Lúc này mới 14 phút ta, pháo xa mới vừa mới bắt đầu gia nhập binh tuyến, đại đa số đối cục đều muốn đến lúc này mới bắt đầu nổ tháp, nhưng bọn hắn đâu, một đầu đường biên vậy mà liền đã bị thúc đẩy đến cao địa tháp, quả thực là đánh ra hậu kỳ cảm giác. Muốn nói hậu kỳ thủ cao địa, trương lương cái này anh khó cũng có thực lực không tệ, có thể một dịch lệnh tuyển cái này anh hùng, có thể không phải là vì đánh dạng này ngục giam cục, là vì tại giai đoạn trước mang ra tiết tấu nhường toàn đội cất cánh kết quả tại đối phương một đường đã đẩy tới cao địa tình huế dưới một dịch lệnh tinh tường thuộc về trương lương tiết tấu đã không tồn tại nữa ván này đã không còn đối tuyến trợ rút du tẩu những chuyện này bày ở trước mặt bọn hắn đề mục chỉ có một cái như thế nào đem binh tuyến chuyên trở ra ngoài mà một mặt đối cái này đầu đề bọn hắn trước trước thuật nhìn có bài bản hẳn hoi đội hình đung nhiên liền trở nên như vậy bất lực so sánh với đối diện có được lão phu tử công tôn ly triệu vân ba cái có đơn độc mang tuyến năng lực anh hùng bọn hắn bên này cũng chỉ có một cái bị đánh sập tôn sách, phụ phục tại phát dục kim tự tháp tầng dưới chót, mang tuyến đã là hắn kết thúc ván gánh nặng không thể chịu được nổi. Nhưng là theo sát lấy một dịch lệnh phát hiện suy nghĩ như thế nào đem binh tuyến mang đi ra ngoài vấn đề này hắn đều có chút suy nghĩ nhiều, dưới mắt càng giá trị đến bọn hắn suy nghĩ chính là như thế nào giữ vững đối phương tiếp tục thúc đẩy đối phương trung quỷ hướng trận một chặng trước, phe mình bên này liền tâm hoàng ý loạn, càng khí chính là cái này trung quỷ cũng không đánh tiên cơ, hắn ngay tại kia lắc ác kỹ năng thứ hai yên diệt chi tỏa giống như là bảo bối gì giống như liền là không xuất thủ cái gì gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm kia có ngàn ngày phòng trộm đạo lý một dịch lệnh bọn hắn xem như triệt để cảm nhận được cái này trung quỷ chi buồn nôn kết thúc ván số một không là ba ngày này tất cả tranh tài dĩ lai like chi tối không có cái thứ hai chỉ cái này một giờ quỳ liền đã để cho người phiền lòng dự liệu đối diện còn có lao phu tử một cái kia đại chiêu chói tới chói ai không đều phải chết hai cái này anh hùng tồn tại Trêu đến một dịch lệnh bọn hắn cũng không dám quá hướng về phía trước, tại là đối phương công tôn ly cùng mai sĩ sì giản du ai liền tại dạng này hiểm hộ chuyển xuống tâm lớn mật ném lấy bọn hắn viễn trình thế công, mà triệu vân thỉnh thoảng liền sẽ ở bên cánh lộ một khuôn mặt nhỏ, dường như đang tìm cắt hàng sau cơ hội tốt. Đây đại khái là duy nhất nhường một dịch lệnh bọn hắn không có quá hoàn câu. Bọn hắn trương lương đông hoàng đều lưu tại xếp sau đầu, triệu vân thật muốn tiến đến, lập tức đại chiêu để lại, tuyệt đối là có đến mà không có về. Sau đó triệu vân liền đến rồi, một cái thiên tưởng chi long. Triệu Vân thẳng vào đi bụi. Ngày xưa đương dương trường phản, xem thiên quân vạn mã đều vì có rác anh hùng, tựa hồ căn bản không có đem trước mặt năm cái đối thủ để vào mắt. Thế là trương lương nôn linh thao túng, đông hoàng đoạ thần khế ước, liền đề phòng hắn tay này đại chiêu một mạch giao cho Triệu Vân. Sau đó tôn sách đi lên, nạ cổ dù đi lên, địch nhân kiệt bay vung lấy lệnh bài cũng nổi lên. A, làm sao trung quỷ cũng nổi lên? Vỡ lại ủy, luân hồi thôn phệ! thiên khải đại chiêu trung quỷ, đột nhiên một cái bờ ỷ đi tới Triệu Vân bên cạnh. Triệu Vân lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống, thế nhưng là những công kích kia Triệu Vân địch nhân loại trừ Viễn Trình địch nhân kiệt, mà ngay cả đứng được lần cận trường lương, cũng cùng nhau bị hắn rộng mở ôm ấp cho bà phủ buồn nôn. Quả nhiên là buồn nôn nhất, cái này Trung quỷ thật là thái thái quá thật là buồn nôn. Bị Trung quỷ đại chiêu thôn vệ lấy bốn người khóc không ra nước mắt, duy nhất không có bị cái này đại triêu không chế địch nhân kiệt vội vàng ném ra, Hán Vương Triệu mật lệnh muốn dùng hắn cái này đại chiêu choáng váng hiệu quả đến đánh gãy Trung Bì đại chiêu, nhưng là ba một tiếng về sau. Triệu Vân trên đầu xoay lên vòng vòng, buồn ôn. thật thật là buồn ôn. Cái này chó chung quy thế mà để cho mình trâu đứng cùng Triệu Vân chồng ở cùng nhau, Địch Nhân Kiệt cái này cũng quyết bên trong xuất thủ cũng không có quá phân biệt tốt, chỉ hướng đánh ra kim sắc mật lệnh, cuối cùng đúng là gõ đến Triệu Vân trên đầu. Sau đó Mai Hỷ ra đủ ái bay vào, Tả Xung hữu đột Phản phất kế thừa trưởng phản anh hùng bảy vào bảy ra di trí, Công Tôn Ly cũng bay vào, tại không nhân quấy nhiễu tình hùng giới, tận lực đánh lấy giờ toét, Phu Tử cũng bay vào, đúng vậy, là bay vào bởi cái tăng lớn chiêu thánh nhân chi vi chói lại hốt hoàng địch nhân kiệt thước một trận đập loạn tiên tiến trận bị cáo bị tổn thương anh hùng triệu vân trận này xem ra là không thể toàn thân trở lui có thể những cái kia tổn thương hắn người lại cũng không thể lui bọn hắn cũng tất cả đều phải chết một đội năm một đợt triệt triệt để để đoàn diện quay người cầm xuống đường giữa tháp thứ hai tiếp tục thúc đẩy đảo mắt lại phá đường giữa cao địa tháp muốn một đợt sao quan sát trận đấu này hai vị nhân viên công tác đã sớm trợn mắt hốc mồm bọn hắn lúc này thống nhất động tác đều là nhìn một chút thời gian Vừa mới muốn tới 5 phút đồng hồ, không có một đợt. Liêu liễu một bên chết cơ bản nhất trí, phục sinh cũng tương đối đều nhịp. Hàng hộ tình trạng của bọn họ lại không tốt lắm, lại thiếu Triệu Vân, tại cầm xuống cao điệu tháp sau không đợi đối thủ ra, bọn hắn liền rút lui. Tiến Giác Khu, cầm kinh tế, đi theo 5 phút đồng hồ đầu thứ 2 bạo quân trỗ hội hợp, cầm xuống. Lại phân tán, Thanh giã, Thanh binh, Mang Tuyến, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Coi bọn hắn lại một lần nữa tụ tập tiến đến thuốc đẩy lúc, cấp bậc của bọn hắn cao hơn, trang bị tốt hơn. Đại CIOC đi đều tốt, cùng đối diện anh hùng trên lệnh càng thêm cách xa. Bọn hắn xuất lĩnh binh tuyến đã biến thành siêu cấp binh, không thay đổi chính là bọn hắn trận thế. Lão phu tử cùng trung quỷ phía trước, Mai Hỷ gia cùng tôn công cách bạn đi theo, triệu vân cánh tới lui. Cái này, muốn một đợt đi. Bên ngoài sân người quan sát đều tại nghĩ như vậy, nhưng là trong tràng chiếm cứ ưu thế cự lớn tuyển tay lại không có vết lở. Cẩn thận a, cái này sóng chúng ta đều không có bờ lại ý. Hà ngộ kêu lên, ha ha, ta có. Bất chi sơn dương dương đắc ý vừa kia sóng trung quỷ cùng lao phu tử bờ lợi ý đều dùng hắn may chỉ ra đủ hại nhưng không có nhìn ngươi phát huy xạ thủ trực tiếp đánh thủy tinh Hà Ngộ nói được rồi siêu nhận nói quốc phục thứ nhất mát cô ván này cũng không có rất tú bắt đầu lược bị áp chế còn có một kia khó chịu nhưng bây giờ những này không nhanh cũng bị mất dạng này xôi gió xôi nước một ván tranh tài để cho người ta toàn thân tâm đều sảng khoái loại cảm giác này kia bình thường thế nhưng là tại cấp thấp cục hành hạ người mới lúc mới có lên. Hà Ngộ kêu gọi, tốt nhất lên tất cả mọi người đấu trí cao. chương 20, không tính xáo lộ. Thanh huấn thi đấu phòng làm việc. Muốn tiếp tục cả ngày tranh tải cái này vừa mới bắt đầu, bộ phận nhân viên công tác trên mặt còn mang theo không có tỉnh ngủ bồi dối. Đông Hoa Sơn bưng lấy hắn ngâm cẩu kỷ giữ ấm cụp tại làm việc trong phòng bên trong giò xét, thỉnh thoảng nhìn thấy mình chú ý tuyển thủ tranh tài, liền sẽ dừng lại nhìn nhiều vài lần. Cứ như vậy, mới chuyển không có mấy bước, tại hai trận đấu lên cách ra dừng lại 2, 3 phút. Chỉ thấy vốn nên giám sát tranh tài hai vị nhân viên công tác thế mà rất không chuyên tâm tại hết nhìn đông tới nhìn Tây. Thế nào? Đông Hoa Sơn biết hai vị này là một tổ, gặp hai người đồng thời như thế, còn tưởng rằng là tranh tài xuất hiện hư cái gì? Một bên bước nhanh đi tới một bên hỏi. Đánh xong. Hai người trả lời nhường ngay tại đi tới đông dưới chân Hoa Sơn dừng lại, hắn có chút hoài nghi mình ngay lầm. Tại một lần nữa cất bước lại đến gần chút về sau, hỏi lần nữa, cái gì? Đã đánh xong hai người lần nữa trả lời. Nhanh như vậy. Mấy giờ bắt đầu Đông Hoa Sơn mắt nhìn thời gian, tranh tài cũng không yêu cầu đều nhịp tám ấn mở bắt đầu, cho nên có chút tuyển thủ đến đông đủ tương đối nhanh tranh tài có thể sẽ bắt đầu đến so những người khác sớm một chút. 8 điểm nha nhân viên công tác đáp. Đông Hoa Sơn lập tức lại nhìn một lần thời gian. 8 điểm. kia trận đấu này chẳng phải là 10 phút đồng hồ không đến liền kết thúc. Cái này sợ rằng sẽ là thanh huấn thi đấu có ít lúc tranh tài ngắn nhất mới ghi chép nha. Đánh như thế nào? Đông Hoa Sơn đi đến trước mặt hai người hỏi. Liền. Tiết rất tốt. Một chút thời gian đều không có lãng phí liền đánh xong. Hai vị nhân viên công tác lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, cuối cùng từ một người trong đó như thế tổng kết nói. Có cái gì xáo lộ sao? Đông Hoa Sơn hỏi. Trung Quỷ. Tính xáo lộ sao? Một người nhìn về phía một người khác. Ta cảm thấy không thể quá cũng được a. Một người khác nói. Trung Quỷ. Nhường ta xem một chút. Đông Hoa Sơn nghe được cái này ít ở trong trận đấu ra sân anh hùng, càng phát ra muốn xem xét đến tuật cùng. Nhân viên công tác lập tức đem vừa mới đánh xong tranh tài tiến hành chiếu lại. Vừa tờ giai đoạn, Đông Hoa Sơn nhìn lướt qua Song Phương tuyển thủ danh sách, cũng không có hắn đặc biệt để ý người tại, lập tức hỏi, ai dùng trung quỷ? Hà Lương ngộ nhân viên công tác chỉ vào màn hình, tiêu ra sao nội trò chơi ai đi? Toàn Nam Vương. Đông Hoa Sơn nói, Hà Nội cho đại chiêu nhà ấn tượng chủ yếu là ở nơi này. Đúng vậy, trận đấu này cũng căn bản là hắn đang chỉ huy. Muốn nghe sao? Nhân viên công tác nói, cho ta đi. Đông Hoa Sơn nói muốn qua thay cơ Bắt đầu quan sát trận đấu này. 7 phút 22 giây. Tranh tài kết thúc thời gian như ngừng lại nơi này. Tại suất lĩnh siêu cấp binh sông lên cao điểm về sau, hàng ngộ bọn hắn năm người mạch suy nghĩ minh sát, hoàn toàn là lấy hủy đi đối phương thủy tinh làm mục đích, cuối cùng bọn hắn cũng thực hiện điểm này. Xem hết tranh tài Đông Hoa Sơn đón lấy thay nghe, hai vị nhân viên công tác cùng một chỗ nhìn xem hắn. Có sáo lộ sao? Xác thực không tính có, có chỉ là hợp lý vận doanh, đối cơ hội tinh chuẩn nắm chắc, đối ưu thế đầy đủ lợi dụng chiến thắng một phương 5 người đánh đến 10 phần có chính thể, Phảng Phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện trước nghiệp đội. Mà lại toàn bộ quá trình xuống tới cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết, lúc này mới tại thất phút hơn liền cầm xuống tranh tài. Có thể làm được điểm này, không thể rời bỏ rất nhiều mấu chốt tiết điểm lên toàn năng vương phán đoán cùng chỉ huy. Chỗ này Đông Hoa Sơn không khỏi nhớ tới hôm qua nhìn kia cục tranh tài, ở trong trận đấu gặp quen biết người, toàn năng vương có thật nhiều chân chó hô to gọi nhỏ. Nhưng trừ cái đó ra Trần Thuật hiện kế, đối cầm xuống tranh tài cũng làm ra rất trọng yếu tác dụng. Vị này ở phương diện này là có một ít bản lãnh, nhìn qua hôm qua trận đấu kia Đông Hoa Sơn liền đã khẳng định điểm này. Hôm nay ván này dùng một trận càng thêm kinh diễm thắng lợi nghiệm chứng điểm này. Nhưng là, có thể nói rõ càng nhiều vấn đề sao? Phù Dung sớm nở tối tàn cao quang biểu hiện Đông Hoa Sơn thấy cũng nhiều, trọng yếu là có thể tiếp tục phần này đặc sắc. Ma Hà Ngộ vừa mới vượt qua 30% tỷ số thắng căn bản là cấp ra câu trả lời phủ định. Lúc trước 2 ngày trong trận đấu, dạng này không sai biệt lắm nội dung tranh tài có lẽ còn có nhưng cuối cùng không cách nào che giấu hắn tao nộ thất bại càng nhiều sự thật này có lẽ hắn cần càng thêm tập trung tinh thần một chút toàn năng bổ vị cái này cuối cùng có chút không đáng tin cậy a muốn cho hắn một điểm để điểm sao Đông Hoa Sơn nghĩ như vậy liền trận này nhưng không có lại lợi bình cái gì đem hai nghe đưa trả lại cho nhân viên công tác về sau hắn liền tiếp tục tuần sát cái khác tranh tài đi trước một bước kết thúc tranh tài tuyển thủ cần chờ đợi cái khác tổ tranh tài đều kết thúc mới có thể cùng một chỗ tiến vào vòng tiếp theo hà nội bọn hắn kết thúc ván kết thúc là nhanh như vậy nhanh đến phe thắng lợi chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Hàng nội còn chưa xem xong tranh tài sau số liệu thống kê, bất tri sơn cũng đã phát tới điện mừng. Như bức nha huynh đệ, còn tốt còn tốt. Hàng nội vui tươi hớn hở về lấy tin tức, một bên nghị từ bản thân tựa hồ cũng nên làm điểm cùng loại hình sự tình. lập tức sổ truyền tin bên trong tìm tới tên trúc Giai âm phát tin tức đi qua. báo phía trước đại thắng. Hàng nội nói, ồ liêu liêu chết mấy lần. trúc gia âm phảng phất liền đang chờ tin giống như, dây về ba lần đi trong đó một lần là phở ợt bở lụ, hà ngộ trả lời ha ha ha bị nhầm vào sao trúc giai âm không có ghét bỏ liếu liếu bị giết đến quá ít dù sao cấp cao cục, sẽ rất ít giết tới đầu người quần cuộn chết ba lần đã không ít nhất là đưa ra phở ợt lụ đối một cái đi rừng tới nói chắc chắn sẽ rất chật vật kia thật không có liền là thuận tay hà ngộ nói thẳng bọn hắn toàn cục đều không có nhầm vào qua nạ cộ ruột nhưng là tranh tài cục diện cùng tiết tấu lại làm cho nạ cộ ruột căn bản không thể nào phát huy Số liệu cuối cùng thống kê bên trong, nạ cổ dù dự giờ tơ thỉnh lỉnh chỉ chiếm bản đội 8%, Hà Ngộ Sực dình sót cho chúc giai âm nhìn về sau, Trúc giai âm lập tức não bổ ra một cái nạ cổ dù dự không chỗ ở xoay quanh, nhưng thủy trung tìm không thấy cơ hội hạ thủ hình tượng, có thể nói là hoàn mỹ trở lại như cũ kết thúc ván trong trận đấu Liêu Liêu Hoàng Cảnh. Làm tốt lắm. Trúc giai âm đối Hà Ngộ lớn thêm tán thưởng, "Vất vả ngươi, không có khổ hay không?" Nàng thật không có chút nào là cần chú ý trọng điểm. Hà Ngộ nói, "Dạng này không bị để ý" làm sao cảm giác so với bị đánh đến chạy chối chết còn muốn thê lương đâu? Trúc Giai Âm nói, theo ta quan sát phân tích, nàng là một cái sẽ chỉ đánh thuận gió cục, nhưng không thế nào có thể đánh được gió cục tuyển thủ. Hàng ngộ nói, hắn không có coi nhẹ bất cứ người nào, tiểu buồn buồn lên đồng dạng ghi chép có quan hệ liêu liêu tin tức, dù sao những người này không chỉ hội là đối thủ, cũng có thể là là đồng đội. Tại cầm tới lịch đấu biểu lục soát liêu liêu, tìm kiếm khi nào hội gặp nhau lúc hắn liền đã thấy, hai người bọn họ cũng có là đồng đội thời điểm vậy ngươi liền mong ước mình cùng với nàng cùng đội thời điểm không muốn ngược gió đi trúc giai âm vậy mà cũng nghĩ đến điểm này sát thực cần phải tận lực tránh cho điểm này hà ngộ nói kế tiếp còn có tranh tại a trúc giai âm hỏi đúng vậy ngươi đi chuẩn bị đi không quấy dậy. trúc giai âm nói được rồi cùng trúc giai âm trò chuyện xong lại nhìn về bất chi sơn nơi đó vị này còn trong sự hưng phấn đồng thời phát tới nói chuyện phiếm ghi chép gìn sót bên trong rõ ràng là hắn đối vân cung trào phúng cùng vân cung tức hồn hển về phun Nhìn ra được hai người đúng là thật bằng hữu, mới có thể như thế đao đao muốn mạng lẫn nhau dùng sức tổn thương. Chúng ta ván này đồng đội đều rất không tệ, cho nên mới sẽ thắng được thuận lợi như vậy. Hà Ngộ bên này nói với Bất Chi Sơn, một bên lại chơi đùa lên hắn tiểu buồn buồn. Bản trận đấu hắn siêu tập đến tình huống, lấy đồng đội chiếm đa số. Bất quá tại cầm tới lịch đấu biểu về sau, Hà Ngộ đối hội gặp nhau người tách ra lấy đồng đội cùng đối thủ phương thức làm đánh dấu, đối tin tức siêu tập cũng biến thành càng thêm có tính nhắm vào cùng trọng điểm. Người tay này chung cũng rất có thể, phi thường có thể Bất chi sơn tán dương hàng ngộ. Mọi người phối hợp tốt." Hà Ngộ nói. Ngẫu nhiên đồng đội cũng có thể đánh đến như thế có chỉnh thể tính, chỗ này Hà Ngộ đối với kế tiếp tranh tài càng có lòng tin. Có lẽ rất khó lại xuất hiện ván này dạng này trôi chạy thuận lợi, nhưng là tình trạng nhất định sẽ so đầu hai ngày như thế che mắt tiến vào tranh tài tình trạng muốn tốt. Hướng chi theo tranh tài tiếp tục thâm nhập sâu, mình nắm giữ tin tức cũng sẽ càng thêm chuẩn xác phong phú, chiến tích là nhất định sẽ tăng lên. Phía sau tiếp tục tranh tài cố gắng lên. Bất Chi Sơn lúc này cũng muốn đi chuẩn bị xuống một ván so tài, Lưu luyến không rời cùng Hà Ngộ tạm biệt. Người cũng cố lên. Hà Ngộ trả lời, đi theo lại phát hiện hệ thống tin tức nhắc nhở, có người tại xin thành làm hảo hữu. Ấn mở xem xét, ba đầu xin, hai cái là vừa vặn ván này trong trận đấu tốt cùng đi rừng, lại một cái, lại là đối diện Trung Đan Mục Dịch Lệnh, bản trận đấu Hà Ngộ trong mắt đáng giá nhất kiêng kỵ đối thủ, kết quả tay này Trương Lương lại cũng không thể đánh ra hiệu quả gì. Thông qua được ba đầu xin, bất quá đại khái là đều muốn chuẩn bị trận thứ hai tranh tài duyên cớ. Không có có nhân mã lên có tin tức phát tới. Hà Ngộ lúc này cũng chạy về phía hắn trận thứ 2 tranh tài. Chương 21, chân chính bại phương mở vở tờ. Thanh huấn thi đấu mỗi ngày buổi sáng 8 điểm đến 12 giờ trưa, lấy hoàn thành 10 vòng đấu làm mục tiêu, tuyệt đại đa số thời điểm cũng có thể hoàn thành, một ngày này cũng không ngoại lệ, khoảng cách 12 giờ trưa còn có một khắc đồng hồ, tất cả tiểu tổ tranh tài liền đều đã hoàn thành, buổi sáng tranh tài xem như có một kết thúc. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, số liệu chỉnh lý một loại công việc trước hết bỏ vào một bên. Nhân viên công tác cũng đều nắm chặt thời gian dùng cơm, làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón buổi chiều tranh tài. Lúc này nhàn tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nội dung, phần lớn liền sẽ quay chúng quanh buổi sáng giám sát so tài. 7 phút 22 giây, đây cũng là chúng ta thanh huấn thi đấu tranh tài ngắn nhất thời gian sử dụng ghi chép đi, loại này nội dung không thể nghi ngờ là đáng giá một nói lời đề. Ai, ta hôm nay có một ván, bách Lý Thủ dược thật có điểm thần, nhưng là ai cấp ngươi khẳng định đoán không được, Toàn Nam Vương, lại một bản cũng đang trò chuyện. Cắn tương thêm đông hoàng, cắn liền là dây. Tiểu Sáo Lộ đem đối diện trung đàn trực tiếp làm nổ. Tham gia đoàn suất 10%, có thể tin sao? Vẫn điên cuồng mang tuyến mang tuyến, cuối cùng sinh sinh mang thắng, quay đầu ta phải đi xem một chút cho điểm hệ thống cho hắn điểm số, ta đoán chừng chiến đấu là ở Vân, nhưng thúc đẩy cùng vận doanh đoán chừng hội rất khủng bố. Lại một người cũng đang nói rằng hắn hôm nay khắc sâu ấn tượng tranh tài. Nơi này nói tới thua phân cũng không phải là nhà dẫm, bọn hắn thanh huấn thi đấu sử dụng cho điểm hệ thống, bởi vì là thu thập tất cả tuyển thủ dự thi số liệu tiến hành ngang tương đối sau lưu động, cho nên là thật tồn tại thua phân. Mỗi người đều đang nói buổi sáng gặp phải khắc sâu ấn tượng tranh tài, mà mỗi cái trong chuyện xưa đương nhiên đều sẽ có một cái nhân vật chính, nhưng khi chủ đề dần dần khuyết tán ra về sau, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, cái nào đó danh tự hôm nay người ký tên đầu tiên trong văn kiện vai chính số lần hơi nhiều nha. Toàn năng vương. Đúng nha. Ta trận này cũng là hắn. Là hắn là hắn. Liền là hắn. Trong nhà ăn mọi người cơm còn không ăn được, lại đem những tin tức này một đôi, rất nhanh liền quy nạp có kết luận. Toàn năng vương buổi sáng hôm nay 10 trận đấu. Vậy mà toàn thành lúc này trên bàn cơm đề tài câu chuyện, bởi vì mỗi một trận đấu đều có nhiều người khác sâu ấn tượng thủ thắng phương Thức, toàn năng Vương tại cái này 10 trận đấu bên trong vượt ngang 5 cái vị trí, dẫn dắt đến mỗi một cục tranh tài. Cho nên nói, một người nhìn về phía chung quanh tụ lên một vòng đồng sự. Toàn năng Vương buổi sáng hôm nay 10 thắng liên tiếp, một người kinh ngạc nói. Đơn độc một phen thắng lợi, dù là lại tú thường thường cũng chỉ có thể là một lần đề tài nói chuyện, chưa hẳn có thể trở thành tính quyết định tin tức. Thế nhưng là 10 trận nhường mọi người nói chuyện say xưa tranh tài. Cái này có thể cũng có chút không tầm thường. Thanh huấn thi đấu nhân viên công tác đều là kiến thức rộng rãi, có thể bị bọn hắn chọn chúng cầm tới trên bàn cơm đến cho những đồng nghiệp khác chia sẻ tranh tài, cái này đã có thể nói rõ trận đấu này chất lượng là khó gặp. Bất thật rồi, tìm thay mặt đánh. Loại trừ hai cái này lý do, mọi người hoàn toàn nghĩ không ra sẽ ra chuyện gì, có thể nhường một cái 2 ngày trước tỷ số thắng còn tại 30% trầm động chập trùng thanh huấn thi đấu tầng dưới chốt tuyển thủ, đương nhiên liền một đợt 10 tháng liên tiếp trực tiếp vọt cơ đỉnh tiêm. Loại này thắng liên tiếp Thế nhưng là ngay cả mấy vị kia bị hết sức coi trọng, ngay từ đầu một lần cầm toàn thắng chiến tích mấy đại cao thủ đều chưa từng lại có. Tin tức rất nhanh lan tràn ra, cũng rất nhanh chuyển đến Đông Hoa Sơn Lộ 2. 10 thắng liên tiếp. Toàn Nam Vương vừa mới nghe được lúc Đông Hoa Sơn thần sắc ngạc nhiên, hà ngộ tranh tài, hắn đúng lúc trước kia liền chú ý một ván, thắng được xác thực là xác. Bất quá tham khảo lúc trước hắn 30% tỷ số thắng, Đông Hoa Sơn không có đem trận này thắng lợi quá để trong lòng, chỉ là nghĩ vị này tuyển thủ có lẽ cần một chút minh xác chỉ đạo đến vững chắc biểu hiện của hắn. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới vững chắc biểu hiện đến mức như thế nhanh chóng, kia một ván về sau đi theo liền lại thắng chính cục. 10 tháng liên tiếp, 100% tỷ số thắng, còn có so đây càng thêm vững chắc biểu hiện sao. Nhất là cái này 10 phen thắng lợi, có lẽ trong đội có đùi, nhưng hàng ngộ tồn tại từ trước đến nay đều là trọng yếu, 10 trận đấu đàm luận đều là vây quanh hắn. Hết thể tất cả đều rất tại rất có lực mà nói lấy hàng ngộ rất mạnh. Nhưng vấn đề là... Hai ngày trước 30% nhiều một chút tỷ số thắng cũng là thanh thanh sợ sợ bảy ở kia, làm sao trong vòng một đêm liền thành 100% tỷ số thắng ưu thế tuyển thủ, cái này trong vòng một đêm xảy ra chuyện gì? Bật hắc. Thay mặt đánh. Loại này hoài nghi ngược lại là rất có thể giải thích vấn đề, nhưng là không có ai đi mạnh cứu. Bởi vì đối thanh huấn thi đấu tới nói loại phương thức này đến gian lận không có chút ý nghĩa nào. Tuyến lên thi đấu bất quá là thanh huấn thi đấu dự tuyển bộ phận, tiếp xuống họ phở lỉn thi đấu sẽ đem tất cả người tụ tập cùng một chỗ Tranh tài điện thoại đều là Lâm Trảng cung cấp, ngăn chặn hết thời gian lận khả năng. Thông qua gian lận thủ đoạn thông qua dự tuyển, cuối cùng sẽ chỉ ở họ lỉn thi đấu thời điểm sẽ chỉ giống lột sạch thị chúng đồng dạng mất mặt xấu hổ, cho nên, cần gì chứ? Trừ thứ hai bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy nhường một tên tuyển thủ trong vòng một đêm tưởng như hai người. Một đêm này thời gian có thể phát sinh cái gì? Không chỉ Đông Hoa Sơn, tất cả nhân công ăn ở viên cơ hồ đều đang tự hỏi, thế là lại một tin tức huyết tán ra, toàn năng vương tại ngày hôm qua tranh tài sau muốn lịch đấu biểu muốn lịch đấu biểu, kia là hắn biết tiếp xuống đồng đội cùng đối thủ có người quay chung quanh lịch đấu biểu bắt đầu tìm kiếm hà ngộ khả năng làm sự tình. Cho nên nói hắn là được rồi. Thu mua đối thủ, có người kêu sợ hãi, cái này nao động liền là không nguyện ý hướng đứng đắn phương hướng đi. Không thể nào. Thu mua nhiều người như vậy, thật không sợ bại lộ sao? Mọi người lao nhau, rất nhanh liền từ ăn khớp lên loại bỏ loại này thao tác khả năng. Cũng không thể là bởi vì nhìn giao đấu biểu, liền có tính nhắm vào sách lực a, cuối cùng có người trả lời. Kia làm sao có thể nhiều người như vậy, hắn còn đều quen thuộc hay sao? coi như quen thuộc thì sao a? cờ tơ lờ mọi người không quan sao? ai cầm cái lịch đấu biểu liền một đường nhằm vào đi xuống nhà. tại là chân tướng rất nhanh cũng tại mồm năm miệng mười thảo luận bên trong bị sắp xếp trừ đi. tất cả mọi người tiếp tục cùng mở não động, cũng có người lúc này liền đi tìm số liệu, đem buổi sáng tranh tài tuyển thủ chấm điểm tìm cho ra. giờ tơ s nhận tổn thương, cờ giờ a loại hình đều không đáng chú ý. đương nhiên, cũng bởi vì hà ngộ đánh toàn bộ năm cái vị trí. Số liệu này đồng đều cùng một chỗ căn bản không có cách nào nhìn. Bất quá những này số liệu đối thanh huấn thi đấu tới nói, sớm đã là phụ trợ, bọn hắn độc lập chấm điểm hệ thống tam đại hạng mới là bọn hắn coi trọng nhất. Chiến đấu, 2, 66, thúc đẩy, 3.11, vận doanh, 4. Không muốn biết tất cả mọi người tại quan tâm, cầm tới số liệu người tới dứt khoát lớn tiếng tuyên đọc. Số liệu này loại trừ thanh huấn thi đấu nội bộ nhân viên, những người khác nghe sẽ chỉ không hiểu ra sao, chỉ có chính bọn hắn sau khi nghe xong lập tức liền biết đây là khái niệm gì. Hệ thống cho ra chấm điểm, kỳ thật hội tinh tế đến số lẻ sau một số vị, chính bọn hắn nói về lúc thói quen lấy hai vị. Bởi vì là mỗi kỳ tuyển thủ ở giữa ngang tương đối chấm điểm, cho nên lên kỳ điểm số cầm tới bảng kỳ đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mỗi kỳ điểm số cũng chỉ có thể tại bảng bên trong cân nhắc tuyển thủ. Hàng ngộ ba loại cho điểm bị đọc lên về sau, tất cả mọi người liền đều ngây dại. Cái này ba loại tăng theo cấp số cộng, tức là tuyển thủ cuối cùng cho điểm, thanh huấn thi đấu nếu như muốn làm một cái xếp hạng biểu Như vậy thì hội coi đây là tự. Hàng ngộ 3 loại tăng theo cấp số cộng, vì 9.8 một phân. Mà đầu 2 ngày 40 trận đấu xuống tới, đạt được kẻ cao nhất là Hứa Chu Đồng. Mặc dù liền tranh tải tỷ số thắng cùng trực quan số liệu đến xem, Thứ Vị Phong, Trường Tiếu, Tùy Kinh Phong, bao quát cái kia dự thi buổi diễn ít, không tốt lấy ra tương đối mèo Skrdin trở cũng không thua bởi Hứa Chu Đồng, thậm chí khả năng ưu tú hơn. Nhưng là Hứa Chu Đồng đã có được chức nghiệp tranh tải tố dưỡng cùng quen thuộc lại càng thêm sẽ bị thanh huấn thi đấu bộ này vì cờ the lờ tuyển bạn tuyển thủ chấm điểm hệ thống bắt được, cuối cùng tại bộ này chấm điểm bên trong, Hứa Chu Đồng so với bọn hắn cũng cao hơn ra 0.5 phần, độc tại một hồ sơ. Nhưng mà cái này độc tại một hồ sơ Hứa Chu Đồng cho điểm bảy. 17, so với Hà Ngộ buổi sáng hôm nay nhận lấy cho điểm, thấp ra 3 cái 0.5 còn không chỉ. Trong nhà ăn một mảnh trầm mặc. Đối bộ này chấm điểm hệ thống mọi người tín nhiệm có thừa ra, mà nó đối Hà Ngộ đánh giá đúng là muốn so chức nghiệp cấp Hứa Chu Đồng còn phải cao hơn rất nhiều. Hứa chu đồng cái này dù sao cũng là 2 ngày 40 trận đấu cho điểm, toàn năng vương đây là sáng nay 10 tháng liên tiếp giai đoạn tính cho điểm, tương đối mát trị số nhà. Có người bỗng nhiên nói, giai đoạn tính đó cũng là ngang tương đối ra, buổi sáng hôm nay 10 trận hứa chu đồng là nhiều ít phân, có người hỏi. Tay theo số liệu biểu vị tiêu kỳ thật sớm chú ý tới điểm này, nghe được có người hỏi, trả lời khẩu khí có chút thảm đạo, 691 Đối vị ngang so sánh, điểm số cách xa ngược lại lớn hơn. Toàn năng vương 2 ngày trước đâu, có người đột nhiên hỏi Ở chỗ này tay cầm số liệu biểu vị kia khoát khoát tay bên trong số liệu biểu, "Hôm qua cho điểm sau khi ra ngoài, có người chú ý tới Toàn Năng Vương cho điểm sao?" Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao lắc đầu. "Toàn Năng Vương hai ngày trước tranh tại tỷ số thắng là 32.5%, lấy chúng ta kinh nghiệm để phán đoán, hắn hẳn là thua phân." Sau đó xuất hiện tại điểm tích lũy biểu tương đối lệch sau vị trí A, vị này nói, "Cho nên hắn không phải, mọi người từ vị này trong khẩu khí đã đoán ra một hai. Hắn không phải, Toàn Năng Vương hai ngày trước cho điểm là hai Không bốn Đã không cần nói thêm gì nữa. 204, cái này cho điểm tại bảng điểm số lên ở trung lưu, thậm chí khả năng còn muốn chết lên một chút xíu. Mà cái này lại là tại tỷ số tháng 3 2.5% tình huống dưới lấy được, cái này tại thanh huấn thi đấu trong lịch sử là 10 phần hiếm thấy. Loại này làm trái thường quy cho điểm, đồng dạng mọi người sẽ đi nhân công sắp xếp tra một chút. Mà có hạn mấy lần loại bỏ, cuối cùng cho ra kết luận, liền là ba chữ kia, không di chuyển được. Ý tứ nói cách khác. Đây là thanh huấn thi đấu càng thêm toàn diện chấm điểm hệ thống cho ra chân chính bại phương mở vở tờ. Buổi chiều chú ý một chút hắn tranh tài. Đông Hoa Sơn đánh nhịp. Chương 22, Trung Đan tiểu Lô Ban. Người người đều nghĩ chú ý một chút hàng ngộ tranh tài, làm sao chỉ có Đông Hoa Sơn lãnh đạo như vậy giai tầng mới có thể muốn nhìn ai liền xem ai, những người khác vẫn như cũ đến phụ trách riêng phần mình tiểu tổ tranh tài. Muốn nhìn hàng ngộ, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện hàng nội vừa vặn phân đến mình tiểu tổ bên trong tranh tài. Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người ngược lại là đều nhịp lấy ra điện thoại cùng một chỗ lật lên lịch đấu biểu, nhìn mình phụ trách tiểu tổ bên trong có hay không Hà Ngộ. Rất nhanh, có người vui vẻ có người buồn, càng có người một mặt kiêu ngạo mà lớn tiếng tuyên bố, ta buổi chiều có hai trận toàn năng vương tranh tài. Theo sát lấy liền lại có người phát hiện, toàn năng vương buổi chiều muốn đụng hứa chu đồng. Hoa! Trong nhà ăn một mảnh xôn sao. Muốn tại sáng nay trước đó, không có người sẽ để ý dạng này va chạm. Nhưng tại sáng nay cái này sóng 10 tháng liên tiếp về sau, Hà Ngộ nghiễm nhiên đã là không thua hứa chu đồng người nổi bật. Cái này va chạm tự nhiên là có quyết đấu đỉnh cao ý vị. Tại vòng thứ mấy, nghe được tin tức này, Đông Hoa Sơn đều cố ý đến chú ý một chút. Buổi chiều vòng thứ 6 nhân viên công tác đáp. Đông Hoa Sơn lập tức cũng lật lên lịch đấu biểu, tìm được vòng thứ 6 Hà Ngộ cùng hứa Chu Đồng nhóm này tranh tài, sau đó nhìn một chút hai phe đội viên, bất quá loại trừ hai vị này liền không còn nhường người ấn tượng đặc biệt khắc sâu người. Đến lúc đó đừng quên gọi ta một tiếng nha. Đông Hoa Sơn lập tức hướng phụ trách nhóm này nhân viên công tác nói được rồi nhóm này hai vị nhân viên công tác đều rất bình chướng những người khác thì nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ phản phất hai cái vị này chúng cái gì thưởng lớn giống như một điểm cả nghỉ trưa kết thúc đám tuyển thủ lại lần nữa tập kết nhân viên công tác cũng đã về tới riêng phần mình công việc trên cương vị bắt đầu tiến hành xuống buổi trưa tranh tài đông hoa sơn cũng không khách khí đi lên tìm hàng nội chỗ tranh tài tiểu tổ đứng ở nhân viên công tác sau lưng tại nhân viên công tác đưa tới tai nghe lúc lại là khoát tay áo biểu thị mình tạm thời không cần tranh tài rất nhanh bắt đầu Hàng Ngộ tại mình trong đội đảm nhiệm chính là phụ trợ vị, lấy ra một tay thuần sơn. Đông đội Tôn Sách, lão phu tử, Bùi Cầm Hổ, thoạt nhìn là một bộ muốn đánh giá hạch đội hình, kết quả là tại Đông Hoa Sơn âm thầm phỏng đoán bọn hắn cuối cùng sẽ chọn cái gì pháp sư lúc, cuối cùng xuất hiện lộ ra một tay anh hùng lại là Lộ Ban. Đông Hoa Sơn kinh ngạc. Vốn cho rằng sẽ là không xạ thủ giá hạch hệ thống, kết quả cuối cùng lại vẫn cứ lộ ra ngay một tên xạ thủ, mà cái này xạ thủ không thể nghi ngờ không phải đi đường biên, mà là muốn đi đường giữa. Xạ thủ đi đường giữa. Cái này dĩ nhiên không phải không được, trong trò chơi đối anh hùng đánh vị trí nào cũng không có cái gì cưỡng chế tính quy định, nhưng cuối cùng pháp sư đi đường giữa lại ước định thành tục, cái này đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Đường giữa anh hùng bình thường cần làm nhiều trợ giúp, pháp sư anh hùng có nhiều AOE thủ đoạn công kích, dạng này thanh binh tuyến tương đối nhanh, có thể càng nhanh chóng hơn vùi đầu vào trợ giúp bên trong, lại thêm pháp sư anh hùng mang nhiều khống chế thủ đoạn, cái này tại trợ giúp gằng lúc tương đối dễ dàng đánh ra hiệu quả. Trái lại xạ thủ, mặc dù cũng là giống pháp sư đồng dạng công kích từ xa, Nhưng là một tương đối lệch hậu kỳ anh hùng, xạ thủ tiền kỳ năng lực tác chiến yếu kém, cần chính là tận khả năng không bị quấy rầy nhanh chóng phát dục. Đường giữa thì là người đến người đi, chiến đấu tấp ngập say thị trận. Xạ thủ đánh trung lộ, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt không nói, phát dục cũng khó được cân bình, mà lại tại trợ giúp Tả Hữu hoặc là giá khu lúc, hiệu quả cũng không bằng pháp sư. Cho nên pháp sư bình thường đi ở giữa, mà xạ thủ đi một bên, hay là đổi đi giá khu phát dục đánh người tự do hệ thống, kia đều so đánh trung đan muốn tốt một chút. Nhưng là ván này hạ ngộ một phương, Hết lần này tới lần khác lấy ra một cái xạ thủ đứng giữa, hơn nữa còn là lỗ ban thất hào cái này rất cần đồng đội bảo hộ phát dục hình xạ thủ quăng ra được giữa, cái này là vì sao? Đông Hoa Sơn trong lúc nhất thời có chút nghị không ra, nhìn đối diện đội hình, tốt tào tháo, đường giữa Vương Chiêu Quân, đi rừng Lan Lan Vương, phụ trợ Trương Phi, xạ thủ Marco Polo. Đường giữa lỗ ban đối bộ này đội hình có cái gì tính nhắm vào sao? Đông Hoa Sơn còn đang suy nghĩ, tranh tài đã bắt đầu. Đến cùng là thâm niên nhân viên, theo tranh tài cục diện biến hóa cây này đường giữa lỗ ban tác dụng cùng ảnh hưởng Đông Hoa Sơn dần dần đã nhận ra đây là một cái mồi. phát dục hình xạ thủ tại hậu kỳ không sai biệt lắm liền là tại trên trán khắc bốn chữ vô pháp vô thiên đương nhiên đây cũng không phải là nói loại này xạ thủ đến cuối cùng liền có thể đánh năm kiêu ngạo như vậy trên thực tế bọn hắn vẫn như cũ rất cần muốn bảo vệ rất cần giờ ts -th hoàn cảnh nhưng là chỉ muốn bảo vệ đúng chỗ bằng một mình hắn hỏa lực thật liền có thể chống lên toàn đội giờ -th đối thủ chỉ phải xử lý không xong hắn đoàn kia chiến cơ bản liền không có đánh Cho nên khi loại này xạ thủ đang trắng lúc, không có đối thủ sẽ nghĩ đến cùng hắn đi đánh hậu kỳ, đều sẽ lúc trước kỳ bắt đầu liền liều mạng nhằm vào. Mà cái này xạ thủ như Lô Ban Thất Hảo, Hoàng Trung, Gia La, còn hết lần này tới lần khác đều là không có chuẩn bị, dễ dàng nhằm vào anh hùng, cho nên thường xuyên no căng không đến bọn hắn chúa tể tranh tài thời gian, phe mình liền đã quân lính tăng dã, cái này cũng dẫn đến cái này anh hùng tại cấp cao trong cuộc so sánh khó ra sân, thật sự là hoàn cảnh quá ác liệt. Mà vấn này, Lô Ban Thất Hảo đang chàng Đối thủ kia có thể để cho hắn thất vọng sao? Đương nhiên không thể. Nhất là Lan Lăng Vương tọa chấn đi rừng vị, đây chính là số một hộ ban sứ giả, nhất thích nhất bảo vệ tiểu lô ban đi rừng anh hùng. Thế là từ vừa mới bắt đầu, Lan Lăng Vương liền đặc biệt chiếu cố đừng giữa, thỉnh thoảng liền sẽ tới tàn bộ, tìm kiếm ám sát lô ban thất hào cơ hội. Cố gắng của hắn không hề uổng phí, hai độ đắc thủ, tiểu lô ban phát dục bị ảnh hưởng cực lớn, rất là khó chịu. Nhưng là tiểu lô ban khó chịu, lại vì đồng đội thắng được không gian. Đương Hà Ngộ một phương hai đầu đường biên bắt đầu thay phiên trợ giúp đường giữa, đem tiểu lỗ ban từ trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra lúc, Đông Hoa Sơn triệt để thấy rõ. Hà Ngộ bọn hắn là lấy ra xạ thủ không sai, nhưng bọn hắn đội hình, hai cái mang tuyến cường một bên, đi rừng bùi cầm hổ, trên thực tế bọn hắn đánh đến là giá hoạch. Ngay tại đối phương đi rừng cố gắng chiếu cố đường giữa tiểu lỗ ban lúc, hai đầu đường biên lại là đánh đến cực kỳ thông thuận. Tại bọn hắn lần lượt mở ra cục diện bắt đầu trợ giúp tiểu lỗ ban lúc, cái này lỗ ban muốn lên tác dụng Đông Hoa Sơn cũng nhìn thấy. Đây không phải một cái muốn bảo đảm đến đại hậu kỳ giờ the Tâm, đây là bọn hắn tại thúc đẩy lúc hủy đi tháp tiểu công minh. Chiếc cứ lấy bên cạnh chạy ưu thế hai bên anh hùng, thoáng qua một cái đến đường giữa, Thuận Sơn lập tức liền sẽ che chở lấy lỗ ban đẩy về phía trước tiến. Đối diện đường giữa Vương Chiêu Quân mặc dù là thủ tuyến năng lực rất mạnh anh hùng, nhưng ở bị Thuấn Sơn ôm đi trong nháy mắt bị bồi thường tiền hồ gặm chết một lần về sau, nàng phát hiện cái này tuyến cũng không phải dễ dàng như vậy thủ. Đều biết nàng Thanh Tuyến năng lực mạnh, vừa đến thúc đẩy lúc, đối diện Thuấn Sơn, Tôn Sách Lão phu tử liền đều đang chăm chú tìm nàng. Tuy coi đại hậu kỳ anh hùng lỗ ban thất hảo, nhưng hạng ngộ một phương cũng không có muốn đánh đại hậu kỳ dự định. Đối thủ vừa lên đến liền bị lỗ ban thất hảo mang lệch lực chú ý, một bước sai trở đường rút bước là hậu rút cục thua mất tranh tải. Tay này đường giữa lỗ ban, thần lai chi bút nha. Tranh tài kết thúc, nhân viên công tác hái bên thay cơ liền nghe đến đông hoa sơn ở một bên cả khái. Ừm, lỗ ban hấp dẫn đối thủ chú ý, hai cái đường biên thửa cơ đều mở ra cục diện nhân viên công tác gần đầu nói. Không phải làm sao bây giờ đâu cũng không thể không để ý tới nhường lỗ ban tùy tiện phát dục A. tiểu tổ một vị khác nhân viên công tác nói cái này một vị lập tức nhẹ lời cái này lỗ ban thất hảo hợp lý xử lý vẫn là không xử lý đều sẽ có vấn đề kia phải đánh thế nào nếu như trước đó liền ý thức được bộ này đội hình vi diệu vậy vẫn là có rất nhiều chi tiết có thể chú ý a đông hoa sơn nói ách cái kia ngược lại là hai vị nhân viên công tác nhớ lại tranh tài nhau nhau gật đầu tranh tài chỉ huy là toàn năng vương sao đông hoa sơn lúc này hỏi ừ Hắn nói đến tương đối nhiều một chút nhân viên công tác ở đầu. Bọn hắn bộ này đội hình mạch suy nghĩ đâu? La Minh Sắc vẫn là chó ngáp phải rồi mà thôi. Đông Hoa Sơn lại hỏi. Đánh giá hạch là Minh Sắc, nhưng tay này Lỗ Ban là bở tở thời điểm Lâm Thời khởi ý, ban sơ thương lượng thời điểm bọn họ chung đan vốn là muốn cầm doanh chính tới dọa tháp thúc đẩy. Nhưng ở sau cùng thời điểm đột nhiên nghĩ ra như thế một tay Lỗ Ban. Nhân viên công tác nói. Chủ ý của người nào? Đông Hoa Sơn hỏi. Toàn Năng Vương nhân viên công tác nói. Tiểu tử này. Đông Hoa Sơn dần dần nhận thức đến hà ngộ mới có thể là ở nơi nào. Mà cái này một hạng thế nhưng là bọn hắn chấm điểm hệ thống đều không thể bao hàm ở bên trong. Chiến lược ý thức, tài năng chỉ huy. Có được bản lãnh này đám gia hỏa ở đây lên không chỉ có riêng là một tên tuyển thủ. Tại tuyệt đại đa số chiến đội, dạng này tuyển thủ đều có một cái toàn đội độc nhất vô nhị xưng hô, đội trưởng. chương 23, các loại vị trí. Bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Một cái tốt trên trận chỉ huy là mỗi nhánh chiến đội đều đặc biệt khát vọng cùng nhu cầu, nhưng là có thể đứng ở chức nghiệp trên trận. Đầu tiên cá nhân kỹ thuật phương diện cần đạt tiêu chuẩn, tài năng chỉ huy kia đã là đối một tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói lên càng yêu cầu cao. ở đây lên phải hoàn thành vị trí của mình công tác đồng thời, còn muốn nắm toàn bộ toàn cục điều hành đồng đội, phải hao phí tinh lực so với bình thường tuyển thủ muốn bao nhiêu. cho nên chỉ huy thêm ra hiện tại phụ trợ vị, phụ trợ làm trận đi đâu cần liền hướng chỗ nào rời khối kia gạch, là nhất thường xuất hiện tại tiết tấu điểm người, tương đối dễ dàng trừ quan chỉ huy chiến trường cái khác tỷ như đánh đường biên vị trí tuyển thủ hoạt động khu vực tương đối cố định bên trong tiền kỳ một chút đoàn chiến thậm chí khả năng không đi tham dự kể từ đó lại muốn chiếu cố trước mắt mình lại muốn cách không chỉ huy nơi khác chiến dịch cái này cũng có chút khó mà bận tâm trước mắt cờ l chiến đội bên trong chỉ có vi thần chiến đội dương ngọng kỳ là tọa chấn tốt tiến hành chỉ huy nhưng cái này cùng dương ngọng kỳ cá tính đấu pháp cùng vi thần chiến đội quay chung quanh hắn phong cách tạo dựng lên chiến thuật là chặt chẽ không thể tê cỡ thở rời bởi vậy mới thay nhập tuần bên trong phần độc nhất ngoài ra dông chu tiến Lý Văn Sơn, hai vị này cũng đều là không phải phụ trợ vị chỉ huy. Bất quá một cái là trung đan, một cái là đi rừng, cùng là trong đội tiết tấu điểm, lập tức cũng liền gánh vác lên cái này nhất trọng đảm nhiệm. Nhưng là từ hai vị này đỉnh tiêm tuyển thủ trên thân có thể rõ ràng nhìn ra được phân tâm chỉ huy đối một vị tuyển thủ cá nhân phát huy ảnh hưởng. Tại lực chú ý không cách nào hoàn toàn tập trung ở mình nhân vật tình huống dưới, bọn hắn thao tác khó tránh khỏi hội không đủ tỉ mỉ gây nên, thậm chí hội có một ít tương đối lúng túng sai lầm phát sinh. Mà cái này liền cần đoàn đội từ sách lược bên trên. Thậm chí đội viên bồi dưỡng ăn ý tiến hành bao dung. Trước mắt đến xem cái này, hai đội hoàn thành đến độ cũng không tệ lắm. Cái khác đội ngũ đối với loại này có ưu tú chỉ huy đội ngũ đều là không ngừng hâm mộ. Nhưng là hiện tại, tại thanh vấn thi đấu bên trong thế mà xuất hiện một cái phương diện này đột xuất nhân tài, Đông Hoa Sơn cơ hồ có thể khẳng định, hắn hiện tại nếu là đem tin tức thả ra, có chừng một nửa chiến đội căn bản sẽ không đợi đến họ phở lỉn thi đấu bộ phận, chỉ sợ hiện tại liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đến vây xem một chút. mình vẫn là cần càng thêm cẩn thận quan sát xác nhận một chút. Nghĩ đến đây bọn người mới hội nhắc lên tranh đoạt, Đông Hoa Sơn không khỏi nhắc nhở mình nếu lại cẩn thận một chút. Dù sao, phương diện này mới có thể bọn hắn chấm điểm hệ thống đều là không thể nào phân rõ, chỉ có thể bọn hắn người vì đi phân biệt, phán đoán. Thế là, đương Hà Ngộ vòng tiếp theo tranh tài lúc bắt đầu, Đông Hoa Sơn chủ động từ nhân viên công tác nơi đó lấy được tai nghe, hắn muốn nghe Hà Ngộ ở đây lên phán đoán cùng Chỉ Huy. Chỉ là lần này, Hà Ngộ phân đến vị trí rõ ràng là đường biên, lấy sau cùng đến anh hùng là Trình Giảo Kim. Tại ven đường Chỉ Huy cục kia là muốn học tập Dương Ngộng Kỳ đấu pháp sao? Dương Ngộng Kỳ đấu pháp lấy tinh chuẩn tiếp viện hữu hiệu lấy sưng. Rõ ràng là an phận ở một góc tốt anh hùng, có thể trên tay Dương Ngộng Kỳ luôn luôn để cho người ta có loại bao phủ toàn trường cảm giác. Là anh hùng của hắn tốc độ di chuyển liền so người khác nhanh sao? Dĩ nhiên không phải, mà là hắn mỗi một lần trợ giúp thời cơ lựa chọn đều là như vậy vừa đúng, mỗi một lần hắn trợ giúp đến trận đều sẽ nhường đối thủ 10 phần khó chịu. Dương Ngộng Kỳ đại biểu anh hùng quân vũ, cũng là bởi vì trợ giúp nhanh chóng, nhiều hậu năng lực mạnh mẽ. Mới thành hắn riêng một ngọn cờ chưa bài, hiện tại đã rất ít sẽ có đội ngũ ở trong trận đấu thả cho hắn. Chứ này còn có Lưu Bang, Na Tôn Sách, trong tay Dương Ngọng Kỳ đều sẽ trở nên dị thường khó giải quyết. Kỳ Hoa thì có Lưu Bị, Lan Lan Vương, Ả Đễ Nả các loại anh hùng đều từng bị Dương Ngọng Kỳ ở trên đơn vị lên lấy ra qua. Nhưng là trình rào kim. Tại Đông Hoa Sơn trong trí nhớ, cái này anh hùng Dương Ngọng Kỳ liền chưa hề tuyển qua. Suy nghĩ ký một chút cũng không ngoài ý muốn. Trình Dạo Kim cái này anh hùng không có đặc biệt có lực buộc phát giờ ts cùng không chế, cái này hiển nhiên không phù hợp Dương Ngộ Kỳ đối trợ giúp yêu cầu. Cho nên đây là muốn đánh như thế nào. Đông Hoa Sơn gãi đầu, tiếp tục xem tiếp, kết quả lại không nhìn thấy cái gì tươi mới. Hàng Ngộ Trình Dạo Kim chính là cái này anh hùng bình thường đấu pháp. Bang vào tự thân ưu tú hồi phục năng lực, không ngừng chạy tới đối diện ra khu quái dối. Ở trong quá trình này Hàng Ngộ cơ bản không có kêu gọi qua đồng đội trợ giúp, ngược lại là tại đối phương tới trợ giúp lúc, hô to đồng đội tại địa phương khác gây sự tình. Còn hắn thì địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, cứ như vậy vừa đi vừa về dày vò, đem Đông Hoa Sơn đều cho nhìn buồn nôn, bất quá tranh tài cuối cùng cũng là hạ ngộ bọn hắn thắng. Tài năng chỉ huy, Ván này bên trong lại không thế nào rõ ràng, nhìn liền là đem Trình Giảo Kim cái này anh hùng có thể làm sự tình hoàn thành đến 10 phần trên đề, vì đồng đội tranh thủ đến đủ nhiều cơ hội, cái này cũng chính là 41 phân đẩy bên trong cái kia một ta. Lại một ván. Đông Hoa Sơn tiếp lấy nhìn hạ ngộ tranh tài, lần này hạ ngộ lại đổi vị trí. Hắn chạy tới đường giữa, dùng pháp sư can tương mạc tà. Ván này bên trong hắn ít lời hơn, nhưng là can tương mạc tà sử dụng lại cho đông Hoa sơn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Là một pháo đài hình đại pháp sư, hàng nộ can tương mạc tà kết thúc ván giờ tờ chỉ chiếm toàn đội 26. 6%, cái này so với chức nghiệp trong đội trung đan đại pháp sư chí ít 30% động một tí 40% thậm chí có khi báo tô đến 50% giờ tờ chiếm so hiện nhiên kém không chỉ một cái cấp bậc. Cũng thấy tranh tài toàn bộ quá trình đông Hoa sơn lại không chút nào cảm thấy hàng nội giờ có vấn đề gì hắn kinh ngạc tại hàng nội can tương mạc tà xuất thủ tinh chuẩn đến lúc cuối cùng nhìn thấy số liệu thống kê lúc thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm làm sao lại thấp như vậy đông hoa sơn kinh ngạc tại điểm này lúc xem hết trận đấu này nhân viên công tác đồng dạng tại cảm thấy khó hiểu nhưng khi ba người cùng một chỗ đã làm một ít xem về sau có chút hiểu được cũng là bởi vì chuẩn hàng nội can tương mạc tà tại tham dự đoàn thời gian chiến tranh nhìn tổng đang chờ kia là hắn đang tìm kiếm cơ hội Khi hắn cán tương đại chiêu xuất thủ lúc, vĩnh viễn bay là đối phương nhất có uy hiếp vị trí. Một đợt đoàn chiến thắng bại thường thường ngay tại vài kiếm cùng bay ở giữa. Như thế đấu pháp thấp xuống hắn giờ dở ép tổng lượng, nhưng chất lượng cũng rất cao. Một lần kiếm đến phân thắng thua. Mà cái này theo Thiên Trạch Chiến đội Chu Tiến hoàn toàn tương phản. Chu Tiến Pháp sư liền từ không như thế tiếp rẻ kỹ năng, kỹ năng trong tay hắn giống như là phòng tay tại khoai lang, luôn luôn tìm cơ hội cấp tốc ném ra bên ngoài. Thiên Trạch Chiến đội khuyên lui lưu. Liền là vây quanh Chu Tiến loại này, tần số cao tiêu hao đối thủ phương thức triển hay. Hai loại phương thức loại nào tốt? Cái này kỳ thật không cần đặc biệt đi thảo luận, đánh đoản thời điểm có thể trực tiếp tìm tới đối phương hoạch tâm xe vị, đó là đương nhiên tốt nhất, tìm không thấy, vậy liền đánh một chút tiêu hao, ép một chút đối phương tơ máu. Đây là bình thường thao tác mạch suy nghĩ, hai loại phương thức vốn là như thế cùng tồn tại, cũng không phải là có người không có ta. Hà Ngộ cùng Chu Tiến chẳng qua là đem một loại trong đó hoàn thành quá mức chói mắt thôi. Nhưng là hắn như vậy, một khi xuất thủ không chúng Lại hoặc là xuất thủ chậm hơn chút, phe mình đại khái xuất liền giờ GS không đủ a. một tên nhân viên công tác nói. Đúng vậy, so sánh dưới, vẫn là Chu Tiến như thế càng ổn một chút. Đông Hoa Sơn nói, có cơ hội dây xe vị thời điểm, Chu Tiến cũng là rất chuẩn nha một cái khác nhân viên công tác nói. Ừm, ba người cuối cùng đủ gật đầu, đối hạ ngộ tay này càng tương mặc tà đánh giá cuối cùng cứ như vậy lấy không bằng Chu Tiến càng ổn chấm dứt. Nhưng là theo sát lấy, ba người cùng một chỗ chầm mặc mấy giây chúng ta vậy mà tại dùng cờ tọt lờ ưu tú nhất Trung đan tuyển thủ cùng hắn tương đối, một vị nhân viên công tác nói. Tương đối còn không phải một cái chuyên môn đánh Trung đan là cái toàn năng bổ vị. Một vị khác nhân viên công tác nói theo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng theo nhìn về phía Đông Hoa Sơn. Mới trước nâng lên chủ tiến, tựa như là bọn hắn vị lãnh đạo này. Ta đi xem trận tiếp theo. Đông Hoa Sơn xoay người rời đi, cảm thấy nhưng cũng là kinh ngạc không thôi. Mình là nghĩ như thế nào? Thế mà đem mạnh nhất Trung Dan tuyển thủ rời ra ngoài làm tham chiếu, mà lại. Không chỉ là lần này, vừa mới nhìn hắn đường biên xuất ra trình giáo kim lúc, mình lập tức đang nghĩ tới cư lại chính là Dương Ngọc Kỳ. Một hồi nếu là hắn đi dừng vị, mình chẳng lẽ lại muốn Lý Văn Sơn sao? Đại khái chỉ là vô ý thức chọn lấy nhất nghe nhiều nên thuộc chứ danh tuyển thủ tới làm tham chiếu đi. Đông Hoa Sơn rất nhanh tìm cho mình đến một lời giải thích. Sau đó ba trận, Hà nội vị trí tiếp tục đổi để đổi lại, Đông Hoa Sơn vô ý thức khống chế mình không đi lấy mạnh nhất tuyển thủ tới làm tham chiếu. Đến tiếp xuống thứ 6 trận đấu, Đông Hoa Sơn nhẹ nhàng thở ra. Trận này hắn rốt cục không cần đi không chế cái gì, bởi vì ván này có cái hàng thật giá thật chức nghiệp cấp tuyển thủ đem làm hàng ngộ đối thủ. Mình không cần lại làm loại kia tham chiếu tính so sánh, mà là có thể từ trên trận nhìn thấy bọn hắn trực tiếp đấu. Ván này hàng ngộ là vị trí nào, đi đến nhóm này tranh tài lúc, Đông Hoa Sơn liền đã hỏi. Hắn là ven đường nhân viên công tác đối đáp trôi chạy, hiện tại người người đều đang chăm chú hàng nộ, cho dù là không nhìn thấy hắn tranh tài. Trước mắt hắn thắng liên tiếp có thể đã không phải là 10 trận, mà là 15 trận. Dưới mắt thứ 16 trận tương nên chiến đến từ chức nghiệp cấp hứa chu đồng. Tất cả mọi người dò xét lấy cổ, trên mặt viết đầy muốn nhìn. Nhưng là cuối cùng có thể hiện trường thưởng thức ván này tranh tài, cuối cùng chỉ có 3 người mà thôi. chương 24, Khương Tử Nha Hệ Thống. Hứa chu đồng tuyển cái gì anh hùng? Toàn năng vương vị trí nào? Dùng cái gì? Những cái kia không cách nào xem nhìn đến so thi đấu nhân viên công tác, chỉ có thể thừa dịp phía bên mình còn chưa bắt đầu tranh tài cơ hội hỏi một chút loại này nhất vấn đề cơ bản sau đó đầu não phong bạo mô phỏng một chút hai người giao phong tràn diện hứa chu đồng là lan lang vương toàn năng vương xạ thủ vị bách lý thủ đức hai bên đội hình đâu mọi người tiếp tục kiên nhẫn trông mơ giải khác hứa chu đồng bên này là tô liệt võ tất thiên lan lang vương tôn thượng hương tôn sách toàn năng vương bọn hắn là tào tháo khương tử nha triệu vân bách lý thủ đức thuận sơn khương tử nha thế là cái này anh hùng lập tức thay thế hứa chu đồng cùng Hà ngộ, đột nhiên trở thành mọi người chú ý tiêu điểm Xương Tử Nha cái này anh hùng là cái điển hình hệ thống anh hùng. Có hắn cùng không có hắn, đội ngũ tiết tấu cùng đấu pháp, thậm chí anh hùng lựa chọn mạch suy nghĩ đều sẽ khác biệt. Tại cờ KOL, Xương Tử Nha từ trước đến nay đều là lôi cuốn anh hùng một trong, bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đều từ có một bộ thành tạo Xương Tử Nha hệ thống. Nhưng ở người qua đường bài vị, nhất là chỉ có thể đơn bài đỉnh phong thi đấu bên trong, Xương Tử Nha cái này anh hùng từ trước đến nay đều là ra sân thấp, tỷ số thắng thấp. Cũng bởi vì hắn cần chính là một cái thể hệ, mà hệ thống xưa nay không là một người. Hai người liền có thể tạo dựng, mà là cần toàn đội đến phối hợp hợp tác. Tại lẫn nhau vốn không quen biết người đi đường đối cục bên trong, mọi người nào có ăn ý tạo dựng ra hệ thống. Không thành hệ thống, kia cương tử nha tồn tại cảm liền sẽ rất yếu, sẽ để cho đồng đội sinh ra 4 đánh 5 cảm giác. Thanh huấn thi đấu đám tuyển thủ cố nhiên đều là vương giả người chơi bên trong đỉnh tiêm trình độ, có thể chức nghiệp cấp chiến thuật hệ thống đây không phải là dựa vào ý thức cùng giao lưu liền thành đánh thành, cần lâu dài rèn luyện cùng luyện tập. Tham gia thanh huấn thi đấu những cao thủ biết rõ điều này cho nên tuy biết Hương Tử Nha thể hệ động tác nguyên lý cùng ý lực, nhưng cũng chưa từng có ngẫu nhiên sắp xếp cùng một chỗ năm người sẽ sinh ra đánh cái này thể hệ suy nghĩ. Kết quả hiện tại lại có năm người muốn đánh Hương Tử Nha hệ thống, kia tại thành huấn thi đấu thế nhưng là cái lớn tin tức. Là ai gây sự tình? Có phải hay không toàn Nam Vương? Hương Tử Nha thể hệ lời nói, bọn hắn trận này cho tiền kỳ có phải hay không quá yếu điểm? Chỗ nào yếu đi? Thế lực ngang nhau a. Sa thủ muốn tham dự một cấp đoàn bọn hắn bên này còn mạnh một chút a. Tôn Tẫn, Lão Phu Tử. Dương Tiễn, Địch Nhân Kiệt, cái này một cấp đoàn châu nào mạnh? Ca ngươi kia cái gì quỷ? Toàn Năng Vương bọn hắn là tào tháo, Triệu Vân, Bách Lý Thủ Đức, Thuận Sơn. À à à, kia còn có thể. Đám người nghị luận ở mỹ đối hạ ngộ bọn hắn cái này đội Khương Tử Nha hệ thống triển khai thảo luận, cuối cùng lại nhất trí cho rằng trận này cho cầm được có chút vấn đề. Khương Tử Nha thể hệ hệ tâm chính là Khương Tử Nha kỹ năng bị động, tâm ma, mỗi 10 giây là bạn quân gia tăng 14 điểm kinh nghiệm, bởi vì cái này kỹ năng bị động tồn tại. Có được Khương Tử Nha đội một đem tại giai đoạn trước có được đẳng cấp ưu thế, mà tại giai đoạn trước, đẳng cấp ưu thế mang đến áp chế hoàn toàn có thể hiệu thành một cái rất lớn kinh tế áp chế, nhất là trừ phụ trợ bên ngoài toàn viên dẫn trước đối diện đến cấp 4, càng là Khương Tử Nha hệ thống rất trọng yếu một cái tiết tấu điểm. Khương Tử Nha hệ thống chính là muốn lợi dụng tiền kỳ đẳng cấp ưu thế tới áp chế đối thủ, đem phe mình ưu thế càng lần càng lớn, từ trước đến nay lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là phải có đẳng cấp này ưu thế, cũng không phải chỉ có một cái Khương Tử Nha chạm ở trong trận là được đội viên bình thường nên có phát dục vậy cũng phải có chính vì vậy khương tử nha hệ thống bình thường chọn một chút tiền kỳ năng lực tác chiến mạnh phát dục kỳ hơi ngắn cường thế kỳ hơi sớm anh hùng đến nhường hệ thống nhanh chóng khỏe mạnh quay cuồng lên có lầm hàng nộ bọn hắn đội hình người nghe được một đống một cấp năng lực tác chiến đều rất phổ thông anh hùng vậy mà quay chung quanh tại khương tử nha bên người cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm kết quả chứng minh không cần hoài nghi hắn liền là nghe lầm đem không biết cái nào đội đội hình ăn đến nơi này dám xuất ra khương tử nha hệ thống bọn hắn hẳn là có rất tốt câu thông a có người còn tại Hiếu Kỳ, nhưng là không có thời gian lưu cho bọn hắn đi tham khảo. Theo hàng nộ bọn hắn bên này đối cục bắt đầu, các tổ tranh tài cũng lần lượt bắt đầu, tất cả mọi người đành phải đem sự chú ý của mình trước thả lại mình phụ trách so tài. Thế mà đánh Khương Tử Nha hệ thống chỉ có Đông Hoa Sơn cùng phụ trách ván này tranh tài hai vị nhân viên công tác, lúc này còn có thể vừa nhìn vừa nghị luận. Có thể là Hứa Chu Đồng cho áp lực của bọn hắn đi, để bọn hắn muốn cầm đến một cái tiền kỳ có thể xác lập ưu thế đội hình. Trước đó đụng vào Hứa Chu Đồng đội đều quá để ý đi nhằm vào hắn cường giả này, đại đa số đều là hiệu quả không tốt, cuối cùng nhà mình tiết tấu cũng lộn xộn. đúng vậy, hứa chu đồng kinh nghiệm cùng ý thức đều là trước nghiệp cấp, loại này đối với hắn mà nói xấp xỉ người qua đường cục tranh tài, nghĩ nhằm vào chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. cho nên toàn năng vương bọn hắn dạng này đến cái khương tử nha hệ thống, nếu thử lấy được tiền kỳ chỉnh thể ưu thế, đúng là cái biện pháp không tệ. mạch suy nghĩ là không có tâm bệnh, nhưng là khương tử nha hệ thống, bọn hắn đánh được đi ra sao? ba người ngươi một lời ta một câu nghị luận bên trong chỉ thấy hai đội đã tách ra kéo ra bắt đầu tư thế hứa chu đồng bọn hắn đây là trực tiếp muốn tiền kỳ sống mái với nhau sao hứa chu đồng kia đội nhân viên công tác nhìn xem cái này đội năm người bắt đầu phân bố sau kinh ngạc kêu lên đánh một cấp Khương tử nha đội hình cũng sẽ không hư Hà ngộ bên này nhân viên công tác nói có thể các ngươi bên kia nào có như thế quả quyết hứa đội nhân viên công tác nói bọn hắn bên này năm người ra nước suối liền đã thành đoàn quả quyết trong chiều lộ phóng đi cái này hiển nhiên là muốn tìm đánh giết thương tử nha cơ hội thương tử nha hệ thống Khương Tử Nha là tuyệt đối không thể chết. Bởi vì hắn bị động cũng phải tại hắn khi còn sống mới có thể có hiệu lực, vừa chết không có bị động tăng thêm, hệ thống cơ bản liền sập. Sử dụng Khương Tử Nha một phương đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên bắt đầu Khương Tử Nha cũng là cẩn thận từng ly từng tí, giống như cũng đoán được có thể sẽ có một đợt đường giữa nhằm vào, dị thường cẩn thận đi vị, tuyệt không hướng về phía trước, phụ trợ cũng là thiếp thân ở bên, chăm chú bảo hộ. Mắt thấy Hứa Chu Đồng một phương cái này sóng năm người tập kết đường giữa bắt đầu gặng liền muốn vô tận mà chấm dứt. Năm người lại sớm một bước đã chia binh hai đường, Hứa Chu, Đồng Lan, Lang Vương, thẳng đến Lang Khu, dường như một cái bình thường thanh giá bắt đầu tiết ấu. Nhưng mà bốn người khác lại tại đường giữa nhanh chóng đem một đợt binh tuyến thanh lý chi binh đủ nhào về phía Hà Nội một phương Lang Khu. Đây hết thể rõ ràng phát sinh ở Hà Nội một phương tầm mắt bên trong, bọn hắn minh bạch đối diện muốn làm gì? Đánh một cấp đoàn, bọn hắn không hư đối mặt, nhưng vấn đề là dưới mắt đội viên của bọn họ lại có chút phân tán. Tào Tháo cùng Bách Lý thủ bước bắt đầu sau lúc lên lúc xuống, các đi bọn hắn tuyến bên trên. Triệu Vân một mình lao tới gia khu, Khương Tử Nha hèn mọn thấp dưới, muốn đi chiếm cứ đường sông tầm mắt Thuan Sơn, nhìn thấy đối phương lớn như thế nâng xâm lấn về sau, lập tức sám xịt rút về tới. Rất hiển nhiên, vốn nên đánh tiền kỳ áp chế gì ngẫu bọn hắn lựa chọn bình thường bắt đầu. Nguyên nhân tại bọn hắn giao lưu bên trong liền đã nghe được, bởi vì đối diện có Lan Lang Vương, mà lại là Hứa Chu Đồng Lan Lang Vương, bọn hắn lo lắng tiền kỳ xâm lấn sẽ bị Hứa Chu Đồng ẩn thân trộm Khương Tử Nha. Húng chi đối phương ván này mang theo hai cái chứng tích, đi dừng Lan Lang Vương bên ngoài. Tôn Sách thỉnh lỉnh cũng mang chứng kích, cái này để bọn hắn rất lo lắng đoạt giá không có cấp được, cuối cùng phản làm trễ nải phe mình phát dục thời gian. Cho nên, trước bình thường bắt đầu, cha rõ ràng đối diện bắt đầu lại nói, bọn hắn là như thế này dự định, kết nếu như đối phương bắt đầu đúng là cường thế như vậy, một đống người đè ép lại tới. Cẩn thận Lan Lang Vương, không thấy được Lan Lang Vương liền cái này Thuấn Sơn còn tại kêu to đâu. Tầm mắt bên trong xuất hiện quân địch chỉ có 4 người, mà Lan Lang Vương có được cẩn thận, nhìn rất như là mèo ở nơi nào liền chờ đánh lén Cái này không có cách nào đánh đi, đang đánh Lam Bờ UFF Triệu Vân lập tức cũng hoảng hốt, người rút lui trước. Hà Ngộ tại trong giọng nói nói, "Cái này có thể nguy rồi." Triệu Vân rất là không cam lòng, "Khương Tử Nha hệ thống, tiền kỳ nhà mình giá khu đều ném, nhưng nói là sập bàn khúc nhạc dạo." Ta đi đối diện nhìn xem đi theo liền nghe đến Hà Ngộ nói câu, sau đó chỉ thấy hắn Bách Lý Thủ Ước từ dưới lộ bắt đầu hướng về đối diện Lam Khu thẳng tiến. Hắn một đường dựa vào vách tường, phát động Bách Lý Thủ Đức ngụy trang hình thái dọc theo sông nói nhanh chóng hướng về phía trước. Đến Lam khu cửa ải lúc cũng không trực tiếp hướng về phía trước, mà là phải rời một bước tiếp tục cẩn thận tựa vào vết tường. Tiểu từ này. Người quan chiến nhóm kích động. Hà ngộ bách lý thủ đớt dạng này vô thanh vô tức đến vị trí này, hắn đã có thể nhìn thấy Lam trong hầm cũng không Lam bờ UFF thời gian này. Lam bờ UFF không thể nào đã bị đánh giết, cho nên chỉ có một khả năng chính là đối diện đi rừng đem Lam quái mang đến trong buổi cỏ. Sự thật cũng đúng là như thế, hứa chu đồng cũng không cùng đoàn hành động. Lan Lang Vương có thể ẩn thân đặc điểm dẫn đến dù cho cái này anh hùng không có ở tầm mắt bên trong xuất hiện, đối thủ cũng vô pháp bởi vậy phán đoán hắn không ở tại chỗ, tổng phải để phòng hắn từ nơi nào hiện thân. Có thể hứa chu đồng hết lần này tới lần khác cũng không có muốn hiện thân dự định, một giây đều không có chậm trễ tới đánh lên Lam Bờ Uff mắt thấy phe mình xâm lấn đối diện làm khu thuận lợi, mà phía bên mình Lam Bờ Uff cũng muốn đắc thủ. Dạng này bắt đầu đối phương tử nha hệ thống tới nói tuyệt đối là trọng thương. Lại sau đó hắn đem bằng hắn cấp hai Lan Lang Vương đến áp chế gắt gao ở đối diện nhiều đối phương biết cương tử nha hệ thống cũng không phải tùy tì, n đem cương tử nha tuyển ra đến liền dùng được đi ra, hắn còn không có phát hiện, hứa chu đồng hoàn toàn không biết. lúc này người quan chiến thị giác đã đều ở trên người hắn, tất cả mọi người tại lo lắng cho hắn, muốn bắn súng ngắm không cần nhắm sao, liền đang quan chiến cường giả còn đang suy đoán hà nội sẽ như thế nào dự định lúc, xuôi theo trên vách tường tới bách lý thủ ước lại căn bản không co dừng lại, hắn tiếp tục hướng phía trước, tại vách tường đỉnh điểm trong nháy mắt đó đột nhiên mở lại ỉ. Tại muốn bắn súng ngắm không cần nhắm sao suy đoán lời còn chưa dứt lúc, bách Lý Thủ Ước vợ lội vào bụi cỏ, nổ súng, một mạch mà thành. Đi theo đòn công kích bình thường, lại một phát cuồng phong chi tức, lại đòn công kích bình thường. Ba người tất cả đều thấy choáng mắt. Hứa Chu Đồng có kịp phản ứng sao? Nói thật không có quá thấy rõ, toàn bộ quá trình ước chừng 3 giây, 3 giây về sau hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt cũng đã là bách Lý Thủ Ước lòng bàn chân lam ở ép, cùng Lan Lăng Vương thi thể. À, từ Lan Lăng Vương thi thể đổ vào bụi cỏ bên ngoài vị trí đến xem. Hứa Chu Đồng vẫn là có phản ứng, Lan Lang Vương vẫn là di động mấy bước. Cho nên, muốn làm sao đánh giá đâu? Không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Chương 25: Phá gật Bờ Lũ, xỉ quật Bờ Lũ. Hoa. Trong hai nghe đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả kinh đông hoa sơn vô ý thức ngẩng đầu giúp đỡ một chút hai nghe, chỉ cảm thấy hai nghe đều muốn bị một tiếng này cho đánh bay. Phá gật Bờ Lũ. Ngay tại mọi người còn đang vì địch quân đánh vào giã khu có chút không thể chống đỡ được mà cảm giác sâu sắc lo lắng lúc, đi đối diện nhìn xem Hà Nội cũng đã chuyển tới bắt lại phở ợt bơ lũ tin chiến thắng mà lại cầm xuống đến vẫn là đối phương đi rừng Hạch Tâm cường giả hứa chu đồng đầu người đánh như thế nào đồng đội kích động hỏi đến hết thảy phát sinh quá nhiều bọn hắn chỉ thấy Hà Nội bách lý thủ đức tại hướng đối diện làm khu di động tới Đường Lan Lang Vương đầu người đột nhiên tại tiểu trên bản đồ sáng lên bọn hắn huy động thị giác đi qua nhiều lúc trên mặt đất cũng đã chỉ có Lan lăng Vương thi thể cùng chân đạp lam mở úp ép thuận thế xoay người đi thanh một bên tiểu giã bách lý thủ đức. Và một cái khác đội giọng nói trong kinh nói chuyện truyền đến lại là Hứa Chu Đồng gào thét làm một tên đi rừng tiên kỳ tiết tấu cực kỳ trọng yếu Hứa Chu Đồng không phải không ném qua phở ớt bơ lụ, nhưng này bình thường đều là song phương một trận ác chiến sau làm ra trao đổi giống như bây giờ trực tiếp bị người đánh lén cầm xuống phở ớt bơ lụ tại Hứa Chu Đồng chức nghiệp kiếp sống bên trong có thể nói gần như không tồn tại đây là đánh đồi ung cuối cùng lại chim sẻ mổ vào mắt sao xảy ra chuyện gì hắn đồng đội đồng dạng nghi hoặc làm sao bọn hắn hoạch thị giác khi đi tới ngay cả tầm mắt cũng không có Hứa Chu đồng xem như thanh huấn trong doanh trại số một hàng hiệu này làm sao đánh, ta cũng không dám hỏi a. Tốt ở chỗ này làm khu tiến công xem như thuận lợi. Chỉ là như vậy vừa đến, giá khu nhiều lắm là liền là cái trao đổi, bởi vì nhân viên quá phận tập trung. Vừa trên đường bọn hắn khẳng định là muốn thua thiệt điểm binh. Kể từ đó, Tiền Kỳ muốn lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp đánh băng đối phương, Khương Tử Nha thể hệ ý đồ xem như đã phá sản. Cầm xuống lam bờ UFF 4 người qua loa tán đi. Hứa Chu đồng Lan Lang Vương lúc này cũng đã phục sinh đi ra nước suối bộ pháp đều lộ ra một cỗ cắn răng nghiến lợi kỉnh. hắn không có chào hỏi đồng đội, lan lăng vương cái này anh hùng vốn là độc lai độc vãng, đồng đội phụ tá có khi ngược lại bại lộ hành tung, Húng chi hứa chu đồng trong lòng vẫn là có cố kiêu ngạo, cái này vứt bỏ đầu người, vậy ít nhất cũng phải gấp ba hoàn trả. bách lý ngươi chờ phản phất bình thường trò chơi đối cục đồng dạng, hứa chu đồng thế mà tại toàn trong kinh nói chuyện phát câu nói, cái này phụ trách bọn hắn đội nhân viên công tác lập tức ngẩng đầu, nhìn đông hoa sơn một chút, đông hoa sơn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, khiêu khích hoặc là chào phúng đối thủ, hành vi đều là không được cho phép. Người chơi bình thường coi như không rõ ràng, Hứa Chu đồng lại làm sao có thể không biết? Nhưng là vị này trùng hợp liền là như thế một vị táo bạo mấy nhân, khác nói đối thủ, hắn đại đội hưu đều ở trong trận đấu trực tiếp chào phúng qua. Đối với cái này hẳn là giao cho bọn hắn trong đội xử lý vẫn là chính thức ra mặt xử phạt một chút, làm cho liên minh đều rất là xoắn xuýt một phen. Cho nên cái này thanh huấn thi đấu lại nơi nào sẽ bị hắn để vào mắt nha, khi đi lên phát một câu như vậy có thể đều tính tương đối có lễ phép. Để nói sau đi." Đông Hoa Sơn đối nhân viên công tác nói, kết quả hắn cái này vừa dứt lời, chỉ thấy bên này Hà Ngộ Bách Lý Thủ Ước cũng đáp lại. "Có thể nói chuyện trời đất sao?" Hà Ngộ phát chữ hỏi. "Ách, không biết nha phe mình Khương Tử Nha nói. Copter là không một người nói chuyện a." Triệu Vân nói. "Có thể là quá bận rộn không để ý tới. Chức nghiệp vòng có dạng này quy tắc sao?" Đối diện Tô Liệt cũng không nhịn được, gia nhập thảo luận. Quen thuộc nhất chức nghiệp quy tắc đó là đương nhiên là hứa chu đồng." nhưng nhìn mọi người bắt đầu thảo luận hắn lại không lên tiếng. Quan chiến ba vị lần nữa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trận đấu này đánh lấy đánh lấy còn trò chuyện, đừng nói cờ đờ lờ, liền là bọn hắn thanh huấn thi đấu bên trong cũng gần như không tồn tại a. Muốn nói quy tắc, sát thực không có văn bản rõ ràng cấm chỉ, nhưng lấy chức nghiệp thi đấu cường độ cao cao tiết tấu, tuyển thủ nào có thời gian dừng lại văn tự nói chuyện phiếm. Liên là nước suối chờ phục sinh thời gian, vậy cũng đang bận bịu huy động thị giác quan sát cục diện suy nghĩ bước kế tiếp đâu. Nói chuyện thiếm, mang ý nghĩa phân tâm, mang ý nghĩa tiết tấu gián đoạn. Loại sự tình này tuyển thủ chuyên nghiệp tránh công kịp, chỗ nào còn cần gì quy tắc đi ướt thuốc bọn hắn. Dưới mắt cái này, cũng may trong cục nói chuyện phiếm cũng không tiếp tục, Đông Hoa Sơn cũng liền không nói thêm gì, tiếp tục bày phó bất đắc dĩ gương mặt xem tiếp đi. Khương Tử Nha hệ thống, tới trước cấp 4 là cái đại thể tấu. Nhưng là ngược lại, nếu như vậy đại thể tấu đốt, Khương Tử Nha hệ thống không có lấy được cũng đủ lớn ích lợi, kia hệ thống cũng liền đã mất đi nên không có giá trị, càng về sau đánh sẽ chỉ càng phát bất lợi. Chuyên nghiệp cấp hứa Chu Đồng tự nhiên biết rõ điểm này nhưng là dâng ra phở ở bờ lùn ném đi lam bờ uff hắn lúc này phát dục không tốt nhưng lan lang vương ẩn thân ưu thế nhường hắn cảm thấy còn có thừa dịp cơ hội tại điều tra đến đối thủ bắt đầu bố cục đầu thứ nhất bạo quân lúc hứa chu đồng lan lang vương cẩn thận từng ly từng tí không có phát động bất luận người nào cảnh giới tín hiệu hắn tìm hành hướng về phía bạo quân hô phía sau trong tay bóp tốt chứng kích cái này bạo quân hắn chuẩn bị không tiếc hết thể trồn dưới lấy mạng đổi đều đằng giá đến rồi 2 phút cái thứ nhất bạo quân đội mới có được tuyệt đối đẳng cấp ưu thế hạ nội một phương ước gì đối thủ đến đoạn nhưng mà đối thủ nhìn vô cùng rõ ràng lúc này bị đẳng cấp áp chế đối cái này bạo quân bọn hắn không có chút nào tranh đoạt tâm tư mở đi cũng không biết là ai nói một câu mấy người dắt vào bạo quân hố đến tránh một chút cẩn thận kẹp lấy khoảng cách hứa chu đồng đội vàng nhường hắn lan lang vương hướng lui về phía sau chút đúng lúc này súng văng lên cồn phong chi tức không phải bắn về phía bạo quân mà là tại hắn lan lang vương trên đầu đánh ra một vòi máu tươi hắn nhìn thấy triệu vân kinh lôi chi long sông về bạo quân. Đi theo đại chiêu Thiên Tưởng chi Long, rơi xuống lôi đỉnh một kích lại là tại bên cạnh hắn, chấn động đến hắn đằng hướng về phía giữa không trung, phá vân chi Long hướng hắn ngay cả gai. Bị phát hiện rồi. Bị người dạng này chuẩn xác đại chiêu đánh tới, Hứa Chu đồng như thế nào còn không biết mình đã bại lộ. Lan Lăng Vương lúc rơi xuống đất cực nhanh nhị, kỹ năng thứ nhất choáng ở Triệu Vân đã là tay hắn nhanh cực hạ. Lan Lăng Vương thừa cơ muốn đi lúc, đã thấy Tào Tháo đã cơ kiếm khí hướng hắn chém tới, chính chặn tại đường đi của hắn bên trên. Ngay tại lúc đó, thương lại vang. Côn Phong chi tức phát thứ hai đoạt lấy Lan Lang Vương tính mệnh trước khi chết tầm mắt cuối cùng một mảnh dư quang Hứa Chu Đồng nhìn thấy đối phương rất trôi chạy xoay người tiếp tục đánh bạo quân đi đây là trước mở hắn sau đó lại mở bạo quân sao Hứa Chu Đồng trong lòng phẫn hận nhưng cũng nghi hoặc tại sao lại bị đối phương phát giác hắn một mực phi thường cẩn thận kẹp lấy khoảng cách hắn có thể khẳng định hắn không có phát động đến bất luận người nào than thở cảnh cáo nhưng là lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở bạo quân hố sau kia phía bụi cỏ hắn còn chưa tới cùng trốn vào bụi cỏ không nhìn thấy trong cỏ cảnh tượng nhưng hắn có thể khẳng định Lúc này trong bụi có nhất định nằm cái Bách Lý Thủ Ước Tịnh Thủy Chi Nhãn. Đánh bạo quân, đánh chúa tệ thời điểm, dùng kỹ năng này đến phòng ngừa địch nhân đánh lén, đây chẳng phải là Bách Lý Thủ Ước nên có thông thường thao tác sao? Cái này cũng không đáng kể. Đông Hoa Sơn ba người liên tục lắc đầu. Hà Ngộ ở chỗ này buông xuống Tịnh Thủy Chi Nhãn bọn hắn đương nhiên sớm liền thấy, cho nên khi Hứa Chu Đồng Lan lăng vương cẩn thận từng ly từng tí sợ đến nơi đây lúc, bọn hắn một mực là dùng đồng tình ánh mắt tại tiếp tục quan sát. Bọn hắn rất rõ ràng cái này Tịnh Thủy Chi Nhãn vị trí chỉ cần hứa chu đồng đối bạo quân có chút ý nghĩ liền nhất định sẽ trước bại lộ chính mình kết quả quả nhiên hứa chu đồng vứt bỏ người thứ hai đầu mà hàng ngộ bọn hắn cầm xuống bạo quân thuận thế đánh vào đối phương lang khu chương 26, quen thuộc nhất người xa lạ hứa chu đồng thực lực là chức nghiệp cấp điểm ấy vô cho hoài nghi hơn hai ngày tranh tài tỷ số thắng cùng hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra rất nhiều chi tiết đều hiểu không sai lầm truyền đạt điểm này thế nhưng là vấn này hứa chu đồng biểu hiện thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt Nếu như nói Lam Khu bị đánh lén rơi mất phở ợt bờ lù còn có chút trở tay không kịp tình có thể hiểu, vậy lần này bị đối phương đương bạo quân đồng dạng cho mở, liền có chút không nói được. Bách Lý Thủ rước tại phe mình săn giết viễn cổ sinh vật lúc tính mịch chi nhãn bố trí kia cơ vốn dĩ là hình thái đồng dạng, đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói nhất là. Đối Long Khanh phía sau đuổi còn không có chút nào phòng bị, cái này thực sự không quá hẳn là. Có lẽ hắn là cảm thấy cục diện trước mắt đối thủ không đến mức phòng bị đến như thế cẩn thận. Đông Hoa Sơn ba người thảo luận. Thẳng thắn nói Đường sông tầm mắt đã tạm rất khá, cục diện lại tuyệt đối dẫn trước, long khanh phía sau phòng thủ có cần phải sao? Mặc kệ có hay không, hắn đúng là cái này cắm mắt, cũng sát thực dùng đến. Kỳ thật chỉ cần đem bạo quân hướng ra ngoài kéo kéo một phát, Lan Lăng Vương hiện tại không có đại chiêu chuẩn bị, vậy cũng không có biện pháp nào à? Ba người cái này thảo luận, lại là ít nhiều có chút dự thiết lập trận, là muốn vì hứa Chu Đồng tìm giải thích, tóm lại liền là cảm thấy hứa Chu Đồng cái này sai lầm thực sự có chút không thể tưởng tượng. Kết quả chính cho chuyện, Đông Hoa Sơn đột nhiên nâng lên một tay, đừng nói trước Hai vị nhân viên công tác vội vàng ngừng, trong đó một vị đi theo liền cùng Đông Hoa Sơn cùng một chỗ nghe được Hà Ngộ một phương bọn hắn tại trong đội giao lưu. Thế mà bị hắn vây quanh cái này đi, thật không có phát giác hắn từ chỗ nào tiến vào đi bọn hắn trước đang thán phục Hứa Chu Đồng có thể vòng vào bọn hắn ra khu. Bất quá nghĩ dạng này trộn cũng là có chút điểm ngây thơ a, lại một người nói. Sau đó đến Hà Ngộ. Hứa Chu Đồng là đánh đường biên, hắn đi dừng mạch suy nghĩ cùng quen thuộc đều không phải là rất tốt. Hà Ngộ nói, nha trong kinh nói chuyện đồng đội ứng hòa. Dự thính Đông Hoa Sơn cùng một cái khác nhân viên công tác nhưng trong nháy mắt có hồ thể quán đỉnh cảm giác. Không sai. Hứa Chu Đồng tại gia nam chiến đội lúc là một vị đường biên tuyển thủ đánh lên sống cũ kỹ một mình nhiều. Tham gia thanh huấn thi đấu lại chẳng biết tại sao báo danh chính là đi rừng vị, tranh tài phân phối tổ lúc tự nhiên là đem đặt ở đi rừng vị lên xứng đôi đồng đội, mà cái này cũng không có có ảnh hưởng hắn phát huy. Tranh tài tỷ số thắng liền là tốt nhất nói rõ. Tất cả cùng Hứa Chu Đồng tao ngộ đối thủ đều cảm giác sâu sắc vị này chức nghiệp cấp tuyển thủ muốn so với bọn hắn cao hơn một bậc. Nhưng đến trận này, nhưng thật giống như không còn là có chuyện như vậy. Đi lên trước ném vợ ở ở lũ, đi theo lại là một cái cấp thấp sai lầm, đơn giản tựa như trong đội ngũ sơ hở. Sau đó liền nghe đến Hà Ngộ rất tùy ý chỉ ra hứa chu đồng vấn đề, đây không phải hắn am hiểu vị trí. Đây quả thật là không phải. Nhưng vấn đề là tuyển thủ chuyên nghiệp tại cao cấp trong trận đấu luyện thành các phương diện tố chất đều xa so với người chơi bình thường còn cao cấp hơn, cho dù là tại mình cũng không quá đảm nhiệm vị trí bên trên, bọn hắn cũng so với người bình thường càng hiểu được nên như thế nào thắng được trên tài. Hứa Chu Đồng đi rừng, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn tại thanh vấn thi đấu bên trong thắng thế, kết quả đến Hà ngộ trong miệng, đây tựa hồ là cái vấn đề lớn hơn rồi. Hắn không có đồng dạng đi rừng tuyển thủ cảnh giác cùng mẫn cảm đội ngũ trong giọng nói Hà ngộ nói tiếp. Đương nhiên, cũng có thể là là cảm giác cho chúng ta cấp bậc này đối thủ không đáng hắn quá nhạy cảm đi nói xong hắn lại bổ sung một chút. Người đây là làm sao mà biết được a? Các đội hưu nhau nhau hỏi. Nhìn qua hắn tranh tài a Hà ngộ nói. Tại tư liệu của hắn tiểu phó bản bên trên, ghi chép những ngày này hắn trong trận đấu quan sát sau trận đấu cô ý đi siêu tập rất nhiều tuyển thủ tư liệu tình báo nhưng là có một ít người lại không ở tại liệt tỷ như cao ca, chu Mạc, mặc tiện thậm chí tô cách những này hắn quen thuộc người quen biết phong cách nào cái gì đặc điểm hắn cơ bản biết trừ cái đó ra lại có một vị cái kia chính là vị này hứa chu đồng hà nội đình chỉ quan sát cờ tơ lờ cũng bất quá thời gian một năm hắn đối cờ tơ lờ rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp quen thuộc trình độ một lần còn tại lãng bảy mấy vị kể vai chiến đấu tiểu đồng bọn phía trên mà tại nhập đại học bắt đầu tự mình tiếp xúc vương giả vinh diệu về sau nhìn cờ tờ lờ thói quen tự nhiên trở về một năm chống không có trò chơi phiên bản đổi mới mang tới một chút cải biến cũng có cũ mới tuyển thủ một chút giao thế nhưng bằng hàng nội đối cờ tờ lờ quen thuộc trình độ một trận đấu mùa giải tranh tài đã đầy đủ hắn toàn diện đuổi theo tiết đấu hứa chu đồng vừa lúc tại hàng nội chống không một năm kia ở giữa xuất hiện người mới bắt đầu nặng nhìn cờ tờ lờ về sau đối lao tuyển thủ quen thuộc vẫn như cũ những này hắn không quen biết gương mặt lạ tự nhiên thành hàng ngộ hội quan tâm kỹ càng vài lần trọng điểm cho nên hắn đối hứa chu đồng quen thuộc cũng không phải trải qua hai ngày này nhiều tranh tài lại hoặc là lâm thời đi siêu tập cái gì tài nguyên mà là cái này trận đấu mùa giải đến nay hứa chu đồng tại gia nam chiến đội bên cạnh trên đường tất cả biểu hiện đúng vậy tất cả cho dù tại hà lương xuất ngũ trước kia trung thực chịu đường thiên trạch chiến đội Hà Ngộ cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm thiên trạch chiến đội cái này đội một tranh tài nhịn cương đội đội yếu chính thi đấu thi đấu hữu nghị nhưng phàm là có thể thu nhìn thấy tranh tài rất ít có gì ngộ hội bỏ qua cái này sớm đã là hắn trong sinh hoạt một bộ phận Hắn một mực làm không biết mệnh hưởng thụ trong đó. So sánh với mình ở đây đi lên quan sát giải một vị đối thủ hoặc là đồng đội, dạng này để xem chúng thị giác đi nghiên cứu một tên tuyển thủ, mới là hắn sớm đã quen tay hay việc sự tình. Chỉ bất quá trước kia, nghiên cứu về sau, nhiều lắm là cũng chính là đem cái nhìn của mình coi như tình báo cung cấp cho Hà Lương, mà bây giờ lại muốn mình lợi dụng mình những này cái nhìn, tự mình trình diện lên đi xử lý những này đối thủ. Hứa Chu Đồng không thể xem như Hà Ngộ quen thuộc nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng là ném ở thanh huấn thi đấu bên trong lại là lấy hắn quen có phương thức quen thuộc nhất một cái. Đánh hắn, nói đến Hà Ngộ còn có chút tiểu hứng phấn, rất có loại 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử, bây giờ rốt cục mò được cơ hội. Chúng ta đến nhanh thêm một chút tiết tấu, chúng ta không thể kéo hậu kỳ vừa đem đối phương làm Khu tứ ngược một lần, Hà Ngộ còn ngại tiện nghi chiếm được không đủ chết để, nhắc nhở lấy đồng đội. Ừm, hậu kỳ chúng ta cái này đội hình không tốt đánh đồng đội duy trì. Lan Lăng Vương ra điều tra lấy tầm mắt phụ trợ báo cáo đối diện đi rừng Lan Lăng Vương nguy hiếp đã không lớn đi phe mình đi rừng Triệu Vân mắt nhìn song phương kinh tế chênh lệnh, rất là thông dong. Khương Tử Nha đừng lạc đàn bị bắt liền tốt. Hàng Ngộ nói: "Cầu ta ta cũng sẽ không, ngoạn Khương Tử Nha người chơi quá rõ ràng mình cái này anh hùng thiếu hụt, từ tranh tài bắt đầu dây thứ nhất hắn liền không hề đơn độc làm qua bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng cam đoan có cái đồng đội có thể ôm, không có đồng đội ôm thời điểm liền ôm tháp. Vậy là tốt rồi." Hàng Ngộ cười. "Khương Tử Nha hệ thống là cần toàn đội hợp tác." Cho nên trận này bốn tên đội ngũ hắn hôn qua trực tiếp kéo cái tiểu thảo luận tổ cùng một chỗ thảo luận. Sẽ nghĩ tới đánh cái này cái thể hệ, kỳ thật theo Đông Hoa Sơn bọn hắn đoán được nguyên nhân không sai bị lắm, liền la đoàn thể ưu thế đến hóa giải đối phương hàng đầu tuyển thủ cá nhân ưu thế. Bởi vì biết thể hệ độ khó cùng hứa Chu Đồng cá nhân ưu thế, cho nên bắt đầu hàng ngộ bọn hắn khá là cẩn thận, không có chờ mong làm một đợt một cấp đoàn đến thành lập ưu thế. Kết quả đối thủ quy mô tiến công, tại đồng đội hốt hoảng thời điểm, hàng ngộ lại tìm được thừa dịp cơ hội lợi dụng bách lý thủ đức ngụy trang hình thái cùng kỹ năng thứ hai cao bạo phát cho hứa chu đồng một cái khó chịu bắt đầu lại đến bây giờ hơn 2 phút đồng hồ tranh tài còn có cái gì đặc biệt chỗ khó sao ầm một tiếng súng vang cùng phong chi tức đổi tuyến bách lý thủ đức chính xác một thương đem tôn thượng hương ám sát tại thuận sơn ôm ấp về sau Hà ngộ một phương bắt đầu đường biên thúc đẩy hứa chu đồng lan lăng vương liền tại phụ cận hắn một mực tìm kiếm lấy cơ hội hắn cất bước hướng về phía trước sau đó hắn còn không có tiếp cận đến cái gì Bách Lý Thủ Đức tính thủy chi nhãn liền đã phát hiện hắn. Một lần, lại một lần, lần thứ 3. Ba. ba. Hứa Chu Đồng đội một giọng nói trong kênh nói chuyện truyền ra một tiếng, là Hứa Chu Đồng tay phải nặng nghề mà đập vào trên mặt bàn. "Cái này Bách Lý Thủ Đức." Hắn cắn răng nghiến lợi lầm bẩm. "Muốn ta cùng ngươi một chút không?" Phụ trợ vị Tô Liệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối một tên lan lăng vương tới nói, trên trận chết bao nhiêu lần cũng không tính là chói mắt, cầu phụ trợ đi theo, đó mới là hắn chí ám thời khắc. Chương 27, chỉnh thể tính. Hứa Chu Đồng cuối cùng vẫn là không có kêu gọi phụ trợ đi theo, ngược lại cũng không phải sĩ diện, mà là Lan Lang Vương cái này anh hùng sát thực không quá cần phụ trợ giúp làm sự tình, có ẩn thân tự mang không chế, dù là tự thân kinh tế không tốt, chỉ cần là sở đến đối diện Ra Dọn xe Vị, uy hiếp Y Nguyên đầy đủ, thế là tại xin miễn phe mình phụ trợ hảo ý về sau, Hứa Chu Đồng tiếp tục bước lên nhằm vào Ra Dọn hành trình, hắn không có bởi vì đối bách lý thủ đước kiều hận mất lý trí, Khương Tử Nha vẫn như cũng là đối mặt cái này đội hình hắn hẳn là ưu tiên nhằm vào mục tiêu. Nhưng là đối diện cái này, Khương Tử Nha hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mỗi khi tìm tới vị trí hắn thời điểm, bên cạnh hắn mãi mãi cũng có đi rừng cùng phụ trợ tại, thế này sao lại là bên trong gia phụ liên động, căn bản liền là bên trong gia phụ dính trụ. Đối diện bên trong gia phụ là liên thể sao? Hứa Chu Đồng tại trong giọng nói bán trách, mặc dù là tình hình thực tế, nhưng nghe lại cực kỳ giống vô năng vung nổi. Cái này Lan Lăng Vương đã phế đi. Trên trận tuyển thủ, quan chiến Đông Hoa Sơn ba người, trong lòng cơ bản đều có dạng này kết luận cũng không phải nói phát dục nhiều trên lệch kinh tế nhiều băng, mà là cái này Lan Lang Vương hoàn toàn không có phát huy ra hắn nên có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Lan Lăng Vương tác dụng hội càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, có thể tại đoàn chiến bên trong lấy mạng đổi đi đối phương C vị vậy cũng là một lần vĩ đại thắng lợi. Nếu không, bắt một chút tào tháo a, có đồng đội đề nghị. Bên trong gia phụ tổng dính chung một chỗ hành động nhường hứa chu đồng không có biện pháp, ven đường bách lý thủ đước tình thủy chi nhãn bày ra đúng chỗ, làm cho Lan, Lan Vương ẩn thân theo không tồn tại đồng dạng. Bách Lý Thủ ước ngược lại là thường xuyên mượn bức tường tiến vào ngụy trang trạng thái, làm cho cũng không biết đến cùng là ai đánh lén người nào. Nhưng là tào tháo cái này anh hùng, đừng nói hứa chu đồng lan Lăng vương hiện tại trang bị là hậu, liền là kinh tế cao hơn tào tháo một chút, cũng không có tư cách đối cái này anh hùng có ý nghĩ xấu. Đồng đội đề nghị như vậy, đương nhiên không thể nào là nhường hắn đi đơn bắt, ý là muốn tập thể hành động, nhường hắn lan lang vương đừng lại tiếp tục mang tiết ấu, mà là theo một theo những người khác tiết tờ. Ừ. trong kinh nói chuyện một bên yên tĩnh, hứa chu đồng lâu không lên tiếng. Từ thanh huấn thi đấu trận đấu thứ nhất bắt đầu, hắn liền là mỗi một cục huy tâm, tiết tấu người không chế. Cái này là lần đầu tiên bởi vì mang không dậy nổi tiết tấu cần phụ thuộc đồng đội. Lựa chọn của hắn là, Hứa Chu đồng tạm không nói chuyện, nhưng là hắn Lan Lang Vương lại đã bắt đầu hướng phía Tào Tháo phương hướng di động. Đồng đội thấy thế lập tức cũng hướng cái này phương tập kết. Đoạn đường này bọn hắn bên ngoài tháp đã phá, Tào Tháo thường xuyên mang tuyến rất sâu, bằng chúng nhân chi lực bắt hắn một đợt vẫn rất có cơ hội. Cái này tiết tấu có điểm không tệ, Hứa Chu đồng rất tán đồng, bất quá muốn đem Tào Tháo bắt lấy có thể không dễ dàng như vậy. Đại chiêu hồi máu, kỹ năng thứ hai giảm tốc mục tiêu, kỹ năng thứ nhất ba đoạn chuẩn bị. Dám một mình đem tuyến hướng sâu bên trong mang anh hùng, vậy cũng là có đầy đủ bản thân thủ đoạn. Cái này sóng tiến có thể nhường hắn mang vào tháp, bên trong phụ mai phục tại hồng khu chờ một chút. Tôn thượng hương cũng hướng về sau co lại điểm, chờ hắn tiến tháp lại đánh. Tô liệt không chế khác giao quang, lưu một cái phòng hắn cường cắt xếp sau. Hứa Chu đồng bố trí, dừng. Đồng đội nhao nhao gần đầu, một vừa nhìn Hứa Chu đồng Lan Lang Vương từ đường sông tới đi được lại là đoạn tào tháo đường lui tư thế, kết quả là tại hắn vừa bước qua một mảnh bụi cỏ lúc súng văng lên, cuồng phong chi tức, lại là cuồng phong chi tức. Lan Lang Vương không có làm sao nhằm vào đến Bách Lý Thủ Đức, Bách Lý Thủ Đức lại là nhiều lần thư đến Lan Lang Vương. Dưới chân dẫm lên tĩnh thủy chi nhãn, trên chán bao tố lấy huyết hoa, hứa chu đồng suýt nữa thổ huyết. Bách Lý tại sao lại ở chỗ này? Các đội hữu tiêu, lại sau đó một đường khác phương hướng tào tháo ngòi đầu lên, cùng bọn hắn tôn sách một trận lẫn nhau chặt. Vì cái gì Bách Lý ở chỗ này? Theo tào tháo đội tuyến thôi. Sau đó liên thể tổ ba người xuất hiện, thương tử nhan ném đi cái sám hối, triệu vân trực tiếp thiên tưởng chi long. Đáng thương hứa chu đồng lan lăng vương dây lắt chết. Sau đó chỉ thấy đối thủ tập kết thành đoàn bắt đầu hướng về phía trước. Bọn hắn song cê cùng phụ trợ ngược lại là vì mai phục tào tháo trước đó lại tới, vội vàng tiến tháp thứ hai chuẩn bị phòng ngự. Tháp thứ hai thả. Hứa chu đồng theo. Đồng đội ngược lại là đều rất nghe hắn, chỉ là nhìn có chút không bỏ. Tô liệt tôn thượng hương cùng võ tắc thiên một bên hướng lui về phía sau một bên lại đều bảo lưu lấy phản đánh một đợt tư thái, Trung tháp sợ là cũng nếu không có, hứa chu đồng quan sát tình thế, tiếc nuối nói, hết thể cũng như hắn sở liệu, đối thủ nhẹ nhõm mở ra bọn hắn cái này tháp thứ hai về sau, nhanh chóng chuyển hướng đường giữa, bọn hắn một phương đâu, bởi vì muốn phòng ngừa hàng ngộ một phương sông cao địa khả năng tập kết cùng một chỗ ba người lại không thể sớm tán đi, dạng này đi theo địch nhân phía sau cái mông lưng động, tự nhiên là không kịp lại đi trong phòng ngự đường, rất nhanh đường giữa tháp thứ nhất cáo phá. Đối phương thuận thế lại trong chiều lộ tháp thứ hai xuất phát. Trang diện này theo phương mới phía đối diện lộ tháp thứ hai trùng sắt giống nhau như lúc. Chỗ khác biệt chính là bọn hắn một phương này. Phụ trợ cùng song cê tập kết đường giữa phòng thủ đồng thời, bọn hắn có một vị có thể đến trợ giúp cường lực nhiễu hậu tuyển anh hùng tôn sách. Ở một bên đã mắt lom lom hỏi, đánh một đợt sao? Đánh đi, dạng này một mực bị động xuống dưới sẽ chỉ càng ngày càng bị. Bọn hắn thực sự cần đánh một đợt cứu thế tiết ấu. Dưới mắt tựa hồ liền là một cái cơ hội, chính diện ngăn chặn tôn sách nhiễu hậu lại thêm võ tắc thiên cùng Tô Liệt đại triều, cái này sóng khống chế liên đánh thành, tại giai đoạn này đoàn chiến muốn thua cũng khó khăn. Cái nào nghĩ Hà Ngộ một phương đối đường giữa tháp thứ hai tiến công cũng chỉ là giả thoáng, giả ý điểm hộ một chút binh tuyến về sau, chú anh hùng liền ong ôm vào bọn hắn lang khu. Chính xuyên qua lang khu muốn hướng đường giữa đuổi Tôn Sách thấy thế kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau. Hà Ngộ một nhóm cũng không tham luyến ra khu tài nguyên, thẳng hướng đường biên tìm Tào Tháo hội hợp đi. Vừa mới còn muốn hậu quấy một phen Phong Vân Tôn Sách bỗng nhiên liền thành lạc đàn người đáng thương. Hắn không dám ở đường biên lưu lại bên cạnh khác, một đường hướng về sau rút lui. Mắt nhìn thấy đối diện rút bên ngoài tháp liền tiếp tục hướng tháp thứ hai đợi tới. Hứa Chu Đồng lúc này sớm đã phục sinh, nhưng cũng đối với đối thủ liên phá ba tháp bất lực. Thậm chí thân làm một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc này hắn cảm giác bất lực muốn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn cảm giác mình giống như là về tới chức nghiệp trên sàn thi đấu, đối mặt chính là một cái tiến thối có thứ tự, tiết đấu rõ ràng chính thể. Đây là hắn tại thanh huấn thi đấu lên chưa từng có cảm thụ. Cái này sóng có thể đánh. Hắn nghe được các đội hưu tại giọng nói hô hào, năm đôi năm, phe mình có tháp có thể thủ, tôn sách có thể đột tiến có thể tha về sau, phối hợp tô liệt cùng võ tát thiên, khống chế sung túc. Dạng này phối hợp đặt ở trước nghiệp trên trận, dù là kinh tế lạc hậu rất nhiều, nhưng chỉ cần lái đến một đợt tốt đoàn, đánh ra hoàn mỹ khống chế liên, vẫn như cũ có thể thắng được đoàn chiến thắng lợi, thắng đến một đợt đại thể tấu. Hứa Chu đồng biết đồng đội khẳng định là nghĩ như vậy, hắn cũng không phản đối điểm này, nhưng là để ý biết đến đối thủ chỉnh thể tính về sau hứa chu đồng vô cùng tình tưởng này bằng với là đối bọn hắn cũng đưa ra cao hơn phối hợp yêu cầu cần bọn hắn cũng xuất ra tương ứng chỉnh thể tính nhưng là có thể chứ hứa chu đồng nhanh chóng quét một lần nhà mình đồng đội riêng phần mình vị trí vô luận là hắn lan lăng vương vẫn là tôn sách lúc này đã vây quanh cánh chuẩn bị nào về phía địch hậu kia mới có thể tại chạm súng một khắc này kịp thời đến trận đánh ra hoàn mỹ nhất khống chế cùng một phát cũng tức là nói tại hắn các đội hưu phán đoán cái này sóng có thể đánh thời điểm bọn hắn kỳ thật cũng đã hoàn thành nên co trận hình mới có thể hình thành hoàn mỹ hữu hiệu phối hợp. Nhưng là khi đó mới hạ quyết tâm, mới bắt đầu động tác. bọn hắn liền đã chậm. Mặc dù khả năng bất quá mấy giây, nhưng là mấy giây đối với một đợt đại đoàn chiến mà nói đã có thể phát sinh mấy cái quyết định xu thế biến hóa. Không đánh được a? Hứa Chu đồng thê. Nhưng là trễ. Hắn đồng đội đã động thủ. Theo bọn hắn nghĩ khả năng này là một trận năm đôi năm độ sức, có thể theo Hứa Chu đồng, đây là một đợt miễn cưỡng phát khởi đoàn chiến. Đối mặt rõ ràng có chỉnh thể tính đối thủ. Cùng anh em hổ lô cứu ra ra cũng không kém là bao nhiêu. Đệ vào tiền muốn đi lập đoàn Tô Liệt, bị đối phương Tuấn Sơn trực tiếp bợ Lợi tiến Tháp ông đi, đi theo liền đã mở đại chiêu tháp hạ chia cắt chiến trường. Khương Tử Nha đại chiêu đoạn tội càng trước lúc này đã bắt đầu tụ lực, vì không bị phát hiện, hiển nhiên là tuyển những phương hướng khác, cuối cùng là lấy bợ Lợi phương tức giao ra, đột nhiên xuất hiện sóng xung kích nhường hứa chu đồng bọn hắn căn bản không kịp né tránh, Võ Tắc Thiên cùng Tôn Thượng Hương vậy mà đều bị qua đến. tào Tháo cũng là bợ Lợi Tháp, trực tiếp vung đao xông về hai cái vị này đáng thương hai cái da giòn lúc này không có chút nào bảo hộ tiểu bá vương tôn sách lúc này chính lái thuyền vòng vào ra khu còn muốn lấy đến một đợt nhiếu hậu đâu hoàn mỹ không chế liên không tồn tại hứa chu đồng nhìn thấy chỉ có đối phương chuẩn bị đầy đủ giàu có tiết tấu thế công cùng phe mình vừa mở đoàn liền bắt đầu luồn cuống tay chân bị tào tháo thẳng cắt hàng sau song c không chô ở hướng về sau kéo dài khoảng cách bọn hắn trong màn hình rất nhanh liền đã không có tô liệt chỉ có thể ở đội viên trạng thái nơi đó nhìn tô liệt sinh mệnh trong nháy mắt đến cùng bất khuất thiết bích bị động phát động nhưng lúc này căn bản không ai khả năng giúp đỡ tô liệt giấm đèn chỉ có như lang như hổ địch nhân giúp hắn bay sắp kết thúc rồi vốn nên tiếp tục 4.5 giây suy yếu sau đó nhẹ nhõm vui sướng địa điểm tháp tôn sách lúc này cuối cùng từ dã khu bên trong trôi đi tới hắn đạo nghĩa không thể chun bước vật vào có thể theo hứa chu đồng cái này còn gọi nhiếu hậu sao cái này gọi dê vào miệng quỏng tôn sách rất nhanh liền đi theo tháp phòng ngự cùng một châu nga xuống từ dạng nhiếu hậu tới hứa chu đồng chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem hắn có thể thề dù chỉ là có cái một đổi một người cơ hội hắn đều tuyệt đối sẽ xông đi lên nhưng là thật không có hắn vừa khi đi tới liền thấy trên mặt đất tinh thủy chi nhãn tại kia yên lặng nhìn xem hắn đều không giấu vào cỏ đây là phòng ai đây liền là phòng hắn a mà hắn bại lộ kia một cái trước mắt đối phương lập tức liền có có vào hắn thậm chí ngay cả phát động một chút than thở dọa một chút người cơ hội đều không có lui đi hứa chu đồng nói kinh tế trên lệnh nhiều lắm giấy đông dạng trong nháy mắt liền ngã Phe mình tô liệt tiếp lui nói ta cũng thế tôn sách biểu thị Đây không phải vấn đề kinh tế nha. Hứa Chu Đồng lặng yên suy nghĩ, đây là phối hợp vấn đề. Lập đoàn chuẩn bị liền không đủ, a không đúng, không nên nói như vậy. Bọn hắn là bị đối diện mở đoàn, sau đó liền luống cuống tay chân. Này làm sao đánh nha? Lui Chí Cao tôn thượng hương cùng ngũ thị thiên vấn, các ngươi thủ cao địa đi, ta nhìn có thể hay không mang tuyến chống tháp. Hứa Chu Đồng nói, nhìn Hứa Ca có đội viên nói. Hứa Chu Đồng cười khổ, hắn đương nhiên rất giống ngăn cơn sóng dữ, đổi là trong ba ngày này cái khác tránh tài có dạng này một cái thế yếu cục diện, nói không chừng hắn sẽ còn rất vui vẻ, sẽ cảm thấy là thời điểm phơi bày một ít chân chính kỹ thuật. Nhưng là lần này, hắn đã cảm thấy đối thủ không tầm thường. Rõ ràng đều là Lâm Thời tổ lên, tại sao có thể có loại này chiến đội đồng dạng tiết tấu cùng chỉnh thể tính đâu? Chương 28, ở khắp mọi nơi Tĩnh Mịch chi nhãn. Hứa Chu đồng ý thức được đối thủ cũng không đơn giản, đối với mình có thể hay không đem binh tuyến mang đi ra ngoài cũng không hoàn toàn nắm chắc. Lan Lăng Vương cái này anh hùng nói là mang tuyến, không bằng nói là trộm. Chân chính cường thế mang tuyến anh hùng, vậy cũng là đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh. Một cái đối thủ tới trực tiếp nện, trang chuẩn bị tốt thời điểm đến hai cái đều không giả, thực sự không được còn có năng lực đào thoát. Lan lăng vương đâu? Từ đầu tới đuôi sẽ khá e ngại hắn liền là một chút ra dọn anh hùng mà thôi. Hắn mang tuyến, liền là dựa vào một tay bản thân, tại đối thủ không thể nhận ra cảm giác tình huống đi trộn một chút sau đó liền tranh thủ thời gian biến mất. Dạng này lâu pháp, kiềm chế lực khá là bình thường, không giống cái khác cường mang tuyến, một chút liền sẽ hấp dẫn đi đối phương hai đến ba người dạng này hình thành là khu vực khác phe mình nhân số ưu thế mà lan lang vương đấu pháp cũng rất khó có hiệu quả như vậy thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hứa chu đồng cũng không có khác biện pháp tốt hắn cái này anh hùng có thể làm cũng chính là loại trình độ này hóa giải một chút đội ngũ áp lực chúng ta đội hình có ưu thế chỉ cần mở tốt một đợt đoàn liền có thể đánh trong kinh nói chuyện hứa chu đồng nghe được đồng đội còn muốn như vậy lẫn nhau động viên cũng chỉ có thể cười khổ cái gọi là đội hình ưu thế kỳ thật cũng không có tuyệt đối đại đa số thời điểm muốn nhìn cụ thể tình thế Trong trận đấu chân chính có thể nhường song phương sức chiến đấu hình thành khác biệt trời vực, chỉ có kinh tế. Cho nên đội hình ưu huyết thường thường tại hai cái giai đoạn bị đề cập đến nhiều nhất. Một cái là bắt đầu lúc, tất cả mọi người một thân một mình, một cấp sức chiến đấu liền quyết định lẫn nhau ưu khuyết. Lại có là đại hậu kỳ, trang bị báo hòa thậm chí phục sinh giáp đều dùng hết lúc, đội hình ưu khuyết cũng sẽ mười phần nổi bật. Mà cái này đại hậu kỳ, bình thường là song phương kinh tế đều đạt tới 6 vạn trở lên, kết thúc ván khoảng cách giai đoạn này rất xa, vậy ở trước mặt bọn hắn Không phải cái gì đội hình không đội hình, mà là so sánh với đối thủ, 6.000 kinh tế trên lệnh. Cái này 6.000 kinh tế trên lệnh phản ứng đến anh hùng trên thân cái kia chính là trang bị trên lệnh. Ngoại trừ còn có khương tử nha cái này anh hùng mang tới trên lệnh đẳng cấp. Những này muốn dựa vào đội hình, dựa vào đoàn đội phối hợp đi để mù Hứa Chu Đồng không nói lời nào, hắn đi mang tuyến, hắn yên lặng đi làm hắn cảm thấy càng phương thức hữu hiệu. Kết quả hắn phát hiện đối thủ không để ý tới hắn. Khi hắn thò đầu ra online lên lúc, một bên khác lập tức ngay tại công kích đánh đoàn chỗ này hắn nhìn không giống đang trợ giúp đội ngũ mà giống như là một cái không biết đánh đoàn đều ở một người tự hành việc ra hỏa chịu không được nha hứa chu đồng lan lang vương liều mạng về sau đôi lúc hắn nghe được đồng đội tại trong kinh nói chuyện đều cao điệu tháp đảo mắt cáo phá địch nhân chen trúc mà vào bách lý thủ đức không coi ai ra gì chỉ có thủy tinh một thương hai thương thương này tựa như bắn tại trái tim tất cả mọi người lên đồng dạng thế nhưng là không ai có thể ngăn cản bách lý thủ đức bên người vây quanh hắn đồng đội bọn hắn bảo hộ lấy bách lý thủ đức bảo hộ lấy tiến vòng binh tuyến. Tào Tháo hành đao lập mã, cơ hồ liền muốn bước vào nước suối, tư thế kia không thể nghi ngờ là tại nói cho trong suối nước đám ra hỏa, muốn đụng bách Lý thủ đức, liền phải trước qua hắn cửa này. Hứa Chu Đồng Lan Lang Vương cuối cùng vào lúc này chạy về, hắn từ phía sau đi lên, trở thành toàn đội hy vọng, tất cả mọi người tại trông cậy vào hắn có thể diệt đi binh tuyến, cho dù là dùng mệnh đổi đâu. Thế nhưng là ngay tại Lan Lang Vương giựt vào đi một khắc này, Hứa Chu Đồng tuyệt vọng. Một cái tính mịch chi nhãn, chết không chết liền nằm tại cao địa bên trên chiếu sáng thân hình của hắn, khương tử nha lập tức một đạo sám hối rơi xuống. triệu vân thiên tường chi long như lưu tinh hướng hắn rơi đến, đây là cỡ nào quen thuộc một màn A. chỉ là lần này, hứa chu đồng lan Lăng vương cuối cùng không có chết. tại triệu vân đánh giết hắn tiền một khắc, bách lý thủ nước điểm phát nổ thủy tinh, hình tượng như ngừng lại cái này một cái chớp mắt, hứa chu đồng lan Lăng vương trên thân còn ghim triệu vân thương hoa, mà hắn những cái kia liều lĩnh tử trong suối nước sông ra đồng đội, theo tào tháo chiến thành một đoàn, lại hướng phía trước, còn có thuẫn sơn trở ngại. bách lý thủ nửa ngồi trên mặt đất phản phất đặt mình vào thành lũy bên trong, cứ như vậy kết thúc tranh tài. Sau trận đấu số liệu thống kê liệt ra, Hứa Chu Đồng nhìn cũng không nhìn, hắn biết những này đều không trọng yếu. Ván này đối thủ có mạch suy nghĩ, có bố trí, tựa như một chi hoàn chỉnh chiến đội. Thua trận ván này tranh tài, Hứa Chu Đồng một điểm tính tình đều không có. Hắn chỉ là hiếu kỳ, đều là Lâm thời gom lại đội ngũ, làm sao lại có dạng này chỉnh thể tính? Hắn cuối cùng vẫn về tới thống kê bảng, lại không phải muốn nhìn số liệu, mà là tại nhìn đối thủ danh tự, cũng đem bọn hắn từng cái chăm chú ghi xuống nhất là cái này bách lý thủ đức hà lương nộ hứa chu đồng trong ấn tượng không có dạng này một vị cao thủ thế nhưng là ván này bách lý thủ đức lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu rất nhiều người nâng lên bách lý thủ đức đều sẽ đối với hắn khoảng cách xa uy lực lớn kỹ năng thứ hai của phong chi tức run lẩy bẩy có thể giống hứa chu đồng dạng này tuyển thủ chuyên nghiệp lại tinh tường bách lý thủ đức kỹ năng thứ nhất tính mịch chi nhãn tại chức nghiệp trên sàn thi đấu cũng là mười phần được coi trọng kỹ năng kết thúc ván cái này bách lý thủ đức liền là thông qua hắn tính mịch chi nhãn bố trí để cho mình Lan Lang Vương phàm phất không có bí kíp ẩn nấp, người nào a đây rốt cuộc là? Hứa Chu Đồng bên này Phạm nói thầm, thanh huấn thi đấu thi đấu sự tình trung tâm nơi này, Đông Hoa Sơn ba người cũng chính riêng phần mình lấy xuống nghe, lòng một chút lỗ thay, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hứa Chu Đồng, kết thúc ván tranh tài bọn hắn coi là sẽ thấy một trận chật vật đối kháng, có thể trên thực tế đâu? Đi lên liền vứt bỏ phở ớt bơ lủ Hứa Chu Đồng, tại trận đấu này bên trong từng chế tạo ra cái uy hiếp gì sao? Không có, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có hứa chu đồng ý đồ chế tạo ra uy hiếp ý đồ nhưng là bởi vì có quan chiến thị giác cho nên mỗi một lần bọn hắn đều có thể trước đó nhìn thấy đối thủ đối lan lang vương phòng bị sau đó một lần lại một lần địa bọn hắn nhìn xem hứa chu đồng lan lang vương một có ý đồ liền bại lộ sau đó hoặc là bị giết hoặc là chạy trốn đến cuối cùng hứa chu đồng đi bí mật mang tuyến lại đến cuối cùng nhiếu hậu nghĩ liều chết thanh binh thời điểm ba người ánh mắt đều tại hiện ra đồng tình bí mật gì mang tuyến nha kia trong cỏ có cái mắt nha từ phương hướng này thành cái gì bên nha Ngươi lại sẽ đi ngang qua một con mắt ta. Hứa Chu Đồng vấn này thật sự là bị nhầm vào đến chết sao đến nha? Một người mở miệng nói ra. Dù sao đều biết hắn lợi hại nha. Một người khác nói. Ngày đầu tiên tranh tài kết thúc, Hứa Chu Đồng còn có mấy tên khác cao thủ liền bị tất cả mọi người chú ý đến. Ngày thứ hai tranh tài bắt đầu, bọn hắn liền thành bị nhầm vào trọng điểm. Ván này các ngươi thật cảm thấy hắn có cố ý bị nhầm vào sao? Đông Hoa Sơn lúc này cũng nói. Hai người khác trầm mặc nghĩ nghĩ. Nói chính xác là bị hạn chế đi một người nói. Bách Lý Thủ rước quả thật có chút khắc chế Lan lang Vương một người khác nói. Nhưng hứa chu đồng thế nhưng là trước nghiệp cấp. Đông Hoa Sơn còn nói, hai người lại lần nữa chờ mặc. Anh hùng khắc chế, thật giống như đội hình ưu khuyết đồng dạng muốn cân nhắc tình huống cụ thể. Tuyển thủ chuyên nghiệp cùng người bình thường thực lực sai biệt, vậy thì giống như đối cục bên trong hai phe kinh tế tranh lệch. Kinh tế tranh lệch phía dưới, đội hình ưu thế cũng vô pháp thể hiện. Thế nhưng là hứa chu đồng vấn này, hắn có được chức nghiệp cấp thực lực ưu thế, nhưng là cuối cùng lại bị đỉnh phong thi đấu tuyển bạt đi lên người chơi hạn chế lại. Cái này toàn năng vương, nhìn thật là có chút không đơn giản. Đông Hoa Sơn nói. lão đại không nhìn hắn so tài sao? Hắn một chút luôn vẫn là chúng ta nhóm này. Một người nhìn thấy Đông Hoa Sơn buông xuống hay nghe, giống như muốn rời khỏi, vội vàng hỏi. Còn nhiều thời gian, ta cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn nha. Đông Hoa Sơn nói. chương 29, ngày thứ 3 toàn thắng. Đông Hoa Sơn nói chuyện liền đi nhìn những người khác so tài, nghe được hắn lời này nhân viên công tác khác nhau nhau lệ rơi lời mặt. Ngươi là nhìn mấy trận qua đủ nghi bắt đầu nghĩ đến nhìn xem người khác ta cái này thật nhiều người đều muốn nhìn còn không có nhìn xem đâu nha thế nào có không biết phát sinh cái gì người vẫn còn đang đánh nghe toàn năng vương đánh thắng hứa chu đồng người biết chuyện nói à đánh như thế nào nghe ngóng cường giả vô ý thức đặt câu hỏi hỏi xong cảm thấy mình vấn đề này hỏi được rất không chuyên nghiệp thế nào đến cái này để người ta từ chỗ nào nói về đâu đang muốn hỏi được càng có tính nhắm vào một chút có trực tiếp tình báo người đã trả lời lên một tay bách lý thủ đức nhường hứa chu đồng lan lang vương không hề có tác dụng có thể đem chức nghiệp cấp hứa chu đồng hạn chế chết toàn năng vương lợi hại như vậy nghe nói hắn còn tại trong trận đấu nhà ránh nói hứa chu đồng đánh đến không phải hắn am hiểu vị trí đi rừng không ra thế nào nhỏ đâu cái gọi là truyền ôn, luôn luôn muốn thêm chút dầu thêm điểm giấm hà ngộ nguyên bản đối hứa chu đồng đi rừng rất chăm chú tỉ mỉ đánh giá kết quả truyền đến cái này thành một câu cản rỡ không ra thế nào nhỏ lập tức gây nên một mảnh khẩu khí thật to lớn sợ hãi tháng phục nhưng là bởi vì trận này thắng lợi tất cả mọi người càng thêm muốn nhìn hà nội so tài làm sao chỗ trước trách Không phải chính phân đến hà ngộ tranh tài tổ, lúc này lại nghĩ nhìn cũng không có cách nào. Cuối cùng đến sảng khoái trời tranh tài toàn kết thúc lúc, tất cả mọi người trước tiên đều không phải là lập tức chỉnh lý trong tay mình công việc, đều là vội vàng đi thăm dò nhìn nghe ngóng hà ngộ buổi chiều tình hình chiến đấu. Buổi chiều 10 trận, cũng là thắng liên tiếp. Cho nên hắn hôm nay tranh tài là toàn thắng rồi. Kinh ngạc ánh mắt tại thi đấu sự tình trung tâm vừa đi vừa về lòng lánh. Đây là tranh tài ngày ngày thứ 3, đại bộ phận tuyển thủ đều đã thích hướng dạng này thiết đấu. Lại so sánh so sánh đột xuất tuyển thủ đều có nhận biết, bình thường sẽ không còn có người tại tranh tài tiến hành đến giai đoạn này lúc còn có thể lấy được toàn thắng chiến tích, nhưng là hà ngộ, cái này ngay từ đầu được mọi người gọi là toàn năng vương đến treo trọng tuyển thủ, hết lần này tới lần khác liền làm được điểm này, tại tranh tài ngày ngày thứ ba cầm xuống toàn thắng, là bởi vì bắt đầu không lộ ra trước mắt người đời, cho nên mới không có được coi trọng, cho nên mới có thể dạng này buộc phát sao. Tất cả mọi người trong lòng đều đang suy nghĩ nguyên nhân, nhưng là bất kể như thế nào, hà Ngộ hà lương nộ. Cái tên này cùng cái này ai đi, tất cả mọi người nhớ kỹ. Còn toàn năng vương cái này cho tới nay đều là treo chọc xưng hô, lúc này phảng phất tại bị chính danh. Dù sao một ngày này toàn bộ trong trận đấu, hàng nội đánh khắp trên trận năm cái vị trí đều không có có ảnh hưởng đến của hắn thắng lợi. Ta phải nhanh làm xong sau đó đi tìm toàn năng vương tranh tài nhìn. Có một trận hàng nội tranh tài cũng không thấy nhân viên công tác đột nhiên kêu lên, cùng một chỗ lập tức có một dạ người đổi theo. Thế là trong mấy mắt thi đấu sự tình trung tâm công việc bầu không khí rực rỡ hẳn lên. Bình thường đang không ngừng chủ trì xong một ngày tranh tài, đến cái này cuối cùng chỉnh lý lúc, mọi người tránh không được sẽ thả chậm tiết tấu, chậm rãi chỉnh lý. Nhưng là dưới mắt tất cả nhân công làm nhiệt tình lại là cực kỳ tăng vọt, bởi vì có cùng chung mục tiêu, làm xong chính sự, nhanh đi nhìn toàn năng vương tranh tài. Hôm nay tranh tài đến đây liền toàn bộ hoàn thành, thật cao hứng nhìn thấy có tuyển thủ biểu hiện hôm nay 10 phần đột xuất, hy vọng ngày mai mọi người tiếp tục cố gắng liền ngay cả 300 dũng sĩ quần thể bên trong đối đám tuyển thủ tuyên bố một ngày tranh tài kết thúc thông chi bên trong đều kìm lòng không đặng đề dưới có tuyển thủ 10 phần đột xuất, có thể đây chính là hai ngày trước tranh tài đều chưa từng xuất hiện tìm tử, dù là ngày đầu tiên có mấy người đều là toàn thắng tới, cái này lập tức đưa tới tuyển thủ dự thi nhóm hứng thú, không ít người dứt khoát lên nhân viên công tác, hỏi là ai, như thế nào đột xuất, tuyển thủ biểu hiện cũng không phải cái gì không thể công khai bí mật, thế là tất cả nhân mã lên từ chính thức nơi này nhận được đáp án, tuyển thủ là Hà Lương Nộ, về phần như thế nào đột xuất, kia thật là đã không cách nào càng đột xuất, 20 trận toàn thắng, còn muốn làm sao đột suất hoa dấu chấm than biểu lộ bao các loại hình thức sợ hai thán phục lập tức xuất lên bình phòng sợ hai thán phục sau khi các loại ước ao gen tỷ cảm xúc đương nhiên cũng không thiếu dạng này đột xuất ưu tú chiến tích đương nhiên là tất cả thiếu niên huyễn tưởng đúng vậy cái này đều không thể nói là mộng tưởng chỉ có thể nói là huyễn tưởng dạng này tỷ số thắng kia ở trong trận đấu thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu kết quả hiện tại có người huyễn tưởng trở thành sự thật bất quá cảm xúc một đợt về sau mọi người cũng bắt đầu nhao nhao hồi ức Dù sao tranh tài đã 3 ngày, tương hô ở giữa đã có nhiều va chạm, nhưng là Hà Lương Ngộ. Nói thật, đối cái này ai đi hội có ấn tượng người, chủ yếu đều là hôm nay trong trận đấu gặp nhau, mà có ấn tượng một lớn nguyên nhân chủ yếu, toàn là bởi vì người anh em này hôm qua liền có thừa ra một chút hào hữu mà những người này đương nhiên là sẽ đối Hà Lương Ngộ có ấn tượng. Sau đó, liên toàn thắng rồi. Mọi người minh tư khổ tưởng, lại cuối cùng không muốn ra cái gì Hà Lương Ngộ tú lật toàn trường cao quang biểu hiện, đối với hắn trên trận tồn tại dường như có ấn tượng. Ngược lại nhiều là đối thủ, Hứa Chu Đồng liền là đại biểu một trong. Đối với giúp Trác Trời hắn từ trước đến nay không lắm để ý, kết quả tùy ý quét dọn một chút lúc, liền thấy mọi người ngay tại nói là một cái hôm nay nhường hắn rất để ý danh tự. Lại một nhìn kỹ, 20 trận toàn thắng. Lợi hại như vậy sao? Hứa Chu Đồng nói thầm, so sánh với trong trận đấu mang cho hắn khó chịu, cái này tỷ số thắng càng làm cho hắn giận mình. Làm tại ngày đầu tiên trong trận đấu từng có qua toàn thắng chiến tích Hứa Chu Đồng, biết dạng này tỷ số thắng có bao nhiêu khó. Dù là hắn tự nhận thực lực tại thanh huấn thi đấu bên trong là cao hơn một bậc, lại cũng đối với mình ngày đầu tiên tranh tài có thể toàn thắng cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, đồng thời từ không cho là mình liền có thể dạng này một mực bất bại số dưới. Ngày đầu tiên trong trận đấu toàn thắng mấy vị kia tuyển thủ hắn đều đã yên lặng chú ý tới tới. Đối Hà Lương Nộ, hắn bản còn có một số chần chờ, nhưng ở quần thể bên trong nhìn thấy tay này toàn thắng chiến tích về sau, hứa chu đồng không do dự. Tại quần thể trong danh sách lục ra được tên Hà Lương Nộ về sau, phát cái xin đi qua. Xin trong lúc nhất thời không được đến đáp lại, bởi vì Hà Ngộ lúc này rất bận. Nguyên Vốn đã muốn bắt đầu chỉnh lý chuẩn bị ngày kế tiếp tránh tài, nhưng ở toàn thắng chiến tích bị nhân viên công tác tại quần thể bên trong thổ lộ về sau, tin tức lập tức liên tiếp không ngừng. Hôm qua một đêm, hắn nhưng là thêm không ít hảo hữu. Những người này đều là hắn hôm nay một trận đấu đồng đội, đều cùng hắn cùng một chỗ từng thu được một phen thắng lợi, nhưng cũng là đến tận đây mới biết được, Hà Ngộ lại là cầm xuống toàn thắng. Chúc mừng! Châu phê A huynh đệ, nhân a. Đại đa số người kỳ thật cũng không có cái gì muốn nói, đơn giản chính là như vậy nói một tiếng vui cảm khái một chút. Cái này cũng không phải trò chơi đánh xuyên qua cái gì phó bản xử lý cái gì bột, có thể đến hỏi một chút có cái gì đấu pháp cùng công lược. Trận đấu này thiên biến vạn hóa, mỗi một cục đều tương đương với một lần khởi đầu mới, không có không đổi chiến thắng công lược, cho nên cũng không có gì tốt hỏi thăm. Hà ngộ càng không ngừng đáp lại, phần lớn liền là lừa gạt lấy ha ha hai tiếng, nhưng đối tiểu quần thể bên trong hai vị lãng bậy thân nhân quan tâm, vẫn là cần phải ứng phó cẩn thận còn có thể a ta cũng không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Hà Ngộ đối khiếp sợ nhị người nói. ngươi làm cái gì? Chu Mạc hỏi. mỗi ngày tranh tài sau tất cả mọi người hội tụ ở chỗ này chia sẻ một chút. muốn nói đầu hai ngày, Chu Mạc Thủy Trung là trong ba người biểu hiện tốt nhất. cao ca tiếp theo, Hà Ngộ thì có thể dùng có chút thảm để hình dung. kết quả ngày thứ ba đột nhiên liền tới một cái toàn thắng, cái này chập trùng quá lớn, người khác không hỏi, hai vị này đương nhiên vẫn là muốn nghi hoặc một chút. cũng không có gì, liền là sớm hiểu rõ một chút đồng đội cùng đối thủ. Hàng Ngộ nói. Sau đó thì sao? Sau đó, liền suy nghĩ một chút tương đối có tính nhắm vào sách lược, đánh một trận nhược điểm của đối phương cái gì? Hà Ngộ nói. Cái này đánh một cái chuẩn. Dù sao đồng đội cũng đều mạnh, thực lực đáng tin cậy. Hà Ngộ cảm thán. Điểm này thật rất mấu chốt, thật muốn cho hắn trong đội nhét một cái triệu tiến nhiên, kia hết thảy đều đem tràn ngập không biết, nhét hai cái kia hoàn toàn có thể sáu phần ném nhét ba cái kia Hà Ngộ liền muốn trực tiếp thôi so tải, làm gì tới đây là... Như thế làm ngươi phía sau chẳng phải là muốn một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Chu mặt nói, kia không thể nào, hôm nay là tương đối thuận lợi, ai biết về sau đâu. Húng chi hôm nay dạng này tỷ số thắng giao ra về sau, gặp lại ta có thể liền muốn kim ta, cái này vẫn có chút đáng sợ. Ai, các người nói ta có phải hay không hẳn là thu liễm một chút, khống chế một chút tỷ số thắng A. Hà ngộ nói, thiếu nói bậy, có thể thắng tại sao muốn thua. Cao ca nói, sư tỷ dậy rất đúng. Hà ngộ vội vàng cảm khái. Nói đến. Ta hôm nay gặp một người. Cao ca nói. Ồ. Cái nào? Hà ngộ chỉ coi cao ca muốn nói cái nào cao thủ. Dương Kỳ. Cao ca nói. a, Hà ngộ cùng Chu Mạt cùng một chỗ kinh ngạc. Giống như nói muốn trở thành chiến đội ký kết tuyển thủ, đều phải từ thành huấn thi đấu tuyển bạt đi lên. Cao ca nói. Vậy làm sao cam đoan cuối cùng có thể trở lại sơn quỷ chiến đội? Tuyển tú là có thuận vị, Vạn nhất đến phiên sơn quỷ trước đó nàng bị cái khác đội tuyển đi đây. Tuyển thủ tựa như là không thể cự tuyển ta. Hà Ngộ hỏi. Vậy cũng không biết bọn hắn hội làm sao thao tác vẫn là giao dịch, ta cũng không có hỏi. Cao ca nói. Dương kỳ ID là cái gì a? Chu Mạt hỏi. Ở trường bên trong thi đấu thời điểm, bọn hắn những người này ID cơ bản đều là đội danh gia tên thật. Mộ kỳ. Cao ca nói. Chu Mạt lập tức chạy tới 300 dũng sĩ quần thể vừa tìm, quả nhiên, nhưng là mình trong trận đấu có chưa bao giờ gặp như thế một vị, lại là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hà Ngộ thì lật ra hắn tiểu buồn buồn. Mỗi một vị tuyển thủ danh tự sớm bị hắn chép tại bản bên trên, phía sau trở lại đầy đủ không gian bổ sung tin tức. Có ấn tượng Hà Ngộ đều sẽ tới viết mấy bút. Mộ Kỳ, cái tên này Hà Ngộ ấn tượng mình tự hồn là viết qua mấy bút. Tìm tới xem xét, quả nhiên, kỹ thuật ưu tú, đột tiến, nhiễu hậu, tìm C. Tại tên Mộ Kỳ dưới, viết xuống chính là như thế mấy cái từ, mà biểu hiện như vậy cũng rất gần cùng trong trường thi đấu lúc Dương Kỳ quan vũ biểu hiện nặng chồng ở cùng nhau. Đây chính là đã cho Hà Ngộ trọng đại dẫn dắt một ván tranh tài, đối Dương Kỳ Hà Ngộ trong lòng vẫn luôn cất dấu cảm kích. Sau đó lại nhìn một chút danh tự sau ghi chép tranh tài tin tức, Hà Ngộ gặp được cái này Mộ Kỳ lúc là đối thủ, cuối cùng là bại, từ mẫu chốt hiển nhiên lại chính là Dương Kỳ cuồng cắt bọn hắn đội xe vị lưu lại. Không biết lần sau gặp nhau hội là khi nào. Cầm tới lịch đấu biểu về sau, lúc nào sẽ ngộ cao ca, Chu Mạn, Tô Cách, thậm chí một ngày liền đánh mấy trận mạc tiện Hà Ngộ đều điều tra, hiện tại lại nhiều người quen biết, tự nhiên cũng là thử tra một cái. Sau đó, trùng hợp như vậy. Hà Ngộ nói thầm, sáng sớm ngày mai trận đầu, hắn cùng Dương Kỳ chính là đồng đội. Sau đó lại quét mắt đối thủ, Hà Ngộ đã thuận tay hướng Dương Kỳ xin lên hảo hữu đến, cùng kỳ đồng lúc cũng nhìn thấy một chút đối bạn tốt của hắn xin. 20 trận toàn thắng, hấp dẫn đến chú ý cường giả hiển nhiên không chỉ là một cái hứa chú đồng, Hà Ngộ tùy ý nhìn lướt qua ứng viên nhóm, một cái tên nhường hắn có chút trở tay không kịp. Liễu Liễu. Hà Ngộ rịn sót, phát cho chút giai âm. Chương 30, kết một thiện duyên. Hà Ngộ đối Liễu Liễu thêm hắn hảo hữu rất là kinh ngạc. Tiện tay giữ gìn sót cho Trúc Gia Âm sau lại lập tức kịp phản ứng, hắn cái này theo Liễu Liễu khổ đại cửu thầm, nhưng kỳ thật Liễu Liễu cũng không biết Hà Lương Ngộ là người nơi nào a. Thật muốn nói nàng đối trận kia nhị đánh năm nghịch tập có đoán nghiệm lời nói, ghi hận cũng phải là mèo Scriditcher, mặc tiện kia tài khoản. Cho nên nói, Liễu Liễu thêm hắn hảo hữu kỳ thật theo dưới mắt những cái kia thêm hắn hảo hữu người không có gì khác biệt. Đang muốn đâu, Trúc Gia Âm bên này tin tức cũng quay về rồi, không có chút nào ngạc nhiên, chỉ là rất bình thường hỏi một câu, "Ồ, hôm nay đánh đến không tệ." A kia là, không thể tốt hơn, bị hỏi cái này, Hà Ngộ vội vàng bành trướng một chút. Kia là tốt bao nhiêu? Trúc Giai âm hỏi. Toàn thắng. Hà Ngộ tận lực để cho mình không muốn bành trướng đến bạo tạc, lúc đầu đã gõ ra ba cái than thở lại cố ý đổi thành một cái bình tĩnh dấu chấm tròn làm kết. Cho nên a Trúc Dài âm về. Cho nên cái gì? Hà Ngộ không hiểu đấu. Có thể cầm toàn thắng, kia không thể nghi ngờ là vô cùng vô cùng lợi hại người. Cùng dạng này người nhận thức một chút, đối liệu Liêu tỷ trực tiếp sự nghiệp đây chính là phi thường có trợ giúp. Vạn nhất về sau ngươi hoàn thành cái chức nghiệp mình tinh cái gì, ngẫu nhiên cùng với nàng tổ cái đội ngay cả cái mạch, nhân khí còn không từ từ." Trúc giai âm nói, "Thì ra là thế. Vậy liền không để ý tới nàng." Hà Ngộ kỳ thật mình cũng đã nhiều ít nghĩ đến, đó là đương nhiên là không thể làm thỏa mãn Liêu Liêu tâm nguyện. "Túy ngươi, chúc mừng ngươi toàn thắng." Chúc giai âm bên này nói. Nàng không muốn lại để cho điểm ấy phá sự đi quấy rầy đến Hà Ngộ đối tranh tài chuyên chú, bất quá nhìn thấy Hà Ngộ hiên ngang lắm liệt không để ý tới Liêu Liêu, không thể không nói Nội tâm vẫn là tương đối vui vẻ. Giống nhau giống nhau, còn đến tiếp tục cố gắng." Hà Ngộ bên này nói. "Không ngừng cố gắng đi." Trúc Giai Âm trả lời, phối cái cố gắng biểu lộ. "Cố gắng." Hà Ngộ trở về cái vẻ mặt giống như nhau, liền không nói thêm gì nữa, chuyển tay đi làm việc cái khác. Chúc Giai Âm ôm điện thoại di động sừng suốt một hồi, phát phát hiện mình loại trừ nói tiếng cố gắng cùng tận lực không đi quấy rầy Hà Ngộ bên ngoài, tựa hồ cũng không giúp được Hà Ngộ cái gì. Liêu Liêu trực tiếp ở giữa. Tại tham gia thanh huấn thi đấu đến nay, Liễu Liễu đã ngưng phát hình ba ngày, đối với một cái cho tới nay đều rất cẩn cù dẫn chương trình tới nói, dạng này thời gian ngưng phát hình rất là hiếm thấy. Trực tiếp ở giữa bên trong phát lại lấy một chút Liễu Liễu đi qua trực tiếp đoạn ngắn, trong màn đạn thỉnh thoảng đạn qua fan hâm mộ phàn nàn, cùng một chút biết Liễu Liễu tình huống, thì đang hỏi nàng tại thanh huấn thi đấu bên trong chiến tích. Những này, Liễu Liễu mặc dù không có trực tiếp, nhưng là nàng cùng nàng trực tiếp phòng làm việc tiểu đồng bọn nhưng thủy trung chú ý bọn hắn một lần thảo luận qua phải trang muốn tại thanh huấn thi đấu trong lúc đó tiến hành một chút trực tiếp. Dù sao tranh tài cũng không chiếm dụng buổi tối thời gian. Bất quá một phen tranh chấp về sau, ý nghĩ này rốt cục vẫn là bị phủ định. Đến một lần Thanh Huấn thi đấu cường độ xác thực rất lớn, mệt mỏi một ngày liếu liếu buổi tối lại làm trực tiếp, rất khó cam đoan trực tiếp hiệu quả. Lại đến, Thanh Huấn thi đấu là thông hướng cờ tờ lờ đại môn, tại rất nhiều vương giả người chơi trong suy nghĩ đây là chuyện rất nghiêm trọng, tranh tài trong lúc đó còn làm trực tiếp, rất dễ dàng nhường người nghi vấn liếu liếu dự thi động cơ. Mặc dù nàng dự thi sắc thực không phải thật sự muốn đi đánh chức nghiệp, nhưng là loại này ý tưởng chân thật sao có thể bại lộ bên ngoài đâu. Liễu Liễu tham gia thanh huấn thi đấu, thứ nhất là giống đối ngoại nói như vậy, hy vọng thông qua dạng này chính thức thi đấu sự tình để chứng minh một chút mình. Còn có thể hay không thông qua thanh huấn thi đấu, nàng cùng nàng tiểu đồng bọn đều đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Không đủ thực lực đánh chức nghiệp, cái này không tính là 10 phần nghiêm trọng điểm đen, rút khí, nếm thử, ngẫm tưởng, những nội dung này cũng có thể đả động người. Lại một điểm. Dung Phong làm việc tiểu đồng bọn tới nói, liền là đi kết chút thiện duyên. Tranh tài đầu hai ngày kết duyên tương đương thuận lợi. Đối với nàng cái này nổi tiếng bên ngoài xinh đẹp nữ chủ bá, cơ hồ không có người hội kháng cự, chỉ ít tăng thêm một chút hảo hữu từ trước đến nay không người phản đối, càng nhiều kỳ thật đều là người khác chủ động tới tăng thêm nàng. Đối với đây đều là vương giả vinh diệu hạng nhọn trình độ người chơi, có một ít liễu liêu sớm đã nhận biết, không quen biết hai đến cũng không có cự tuyệt, không tìm đến nàng, nàng cũng phần lớn sẽ chủ động tìm tới đi, nhất là một chút thanh danh tương đối vang dội biểu hiện đột xuất. Tỷ như tranh tài ngày đầu toàn thắng hứa Chu Đồng, Thứ vị Phong, Trường Thiếu, Tùy Khinh Phong bốn vị này, bọn hắn đều không phải là Liễu Liễu người quen biết, bây giờ lại đều đã bị Liễu Liễu tăng thêm thành hảo hữu, vị nàng xem vì lần này thanh huấn thi đấu kết thiện duyên thu hoạch lớn nhất. Những người này tương lai có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp, coi như không phải cũng là khó được đại cao thủ, đối Liễu Liễu trực tiếp khẳng định là sẽ đưa đến trợ lực. Lại sau đó, tranh tài ngày thứ 3, thình lình lại xuất hiện một vị toàn thắng cường giả. Vị này hai ngày trước không hiện sơn không lộ thủy, Làm sao đột nhiên ngày thứ ba liền có thể thu hoạch như thế khoa trương thắng tích mọi người cũng không được biết, tóm lại đối liêu liêu tới nói, ninh sai chớ để loạn, tranh thủ thời gian liền đến kết bạn vị này. Kết quả, Hảo Hữu xin phát đi một hồi lâu, không có đáp lại. Không thấy được. Quần thể bên trong đang quay chung quanh hắn tiến hành bàn tán sôi nổi, đại lượng tập trung ở Hà Lương Nộ, hắn cũng có một chút đáp lại, cái này rõ ràng là cầm điện thoại di động online nha, làm sao lại không nhìn thấy Hảo Hữu xin đâu. Có thể là xin quá nhiều người, nhất thời không để ý tới. Liêu, liêu nghĩ đến cũng không có gấp, lại nhiều xin một chút về sau, liền theo mình tiểu đồng bọn cùng nhau ăn cơm đi. Cơm tối trở về, quần thể bên trong đã không thế nào trò chuyện Hà Lương Nộ, Liếu Liếu cha nhìn hảo hữu của mình xin, rốt cục có đáp lại, sau đó lại là Cự Tuyệt, không phải không nhìn thấy, cũng không phải làm bộ không thấy được, ý Cự Tuyệt chính là thấy được, nhưng là Cự Tuyệt, hắn Cự Tuyệt, Liêu Liêu lăng lăng nói, cái gì, phòng làm việc mấy cái tiểu đồng bọn đều không có kịp phản ứng, cái kia Hà Lương Nộ, Cự Tuyệt hảo hữu của ta xin, Liêu Liêu nói. Ồ, mọi người kinh ngạc. Bây giờ cái này lão ca thế giới, đúng không nghĩ thêm hảo hữu xin bình thường liền là không nhìn, lấy dạng này một loại làm bộ không nhìn thấy thao tác ôn nhu mà tỏ vẻ một chút cự tuyệt. Dạng này trực lăng lăng minh sắc cự tuyệt coi là thật không thấy nhiều. Có nói nguyên nhân sao?" một vị tiểu đồng bọn đụng lên đến hỏi. "Không có a." Liêu Liêu có chút bực bội. Thiếu thêm một cái hảo hữu kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, nhưng bị cự tuyệt như vậy lại làm cho nàng có chút không thoải mái. Có phải hay không điểm sai rồi? Ngươi lại xin một chút thử một chút. Một người nói, ha ha, bỏ qua chúng ta liếu liêu tỷ, nói không chừng đối diện hiện tại ngay tại hảo não đâu, một người khác nói. Vậy hắn sẽ không trái lại thêm ta sao? Liêu liêu trưởng vị này một chút. Ê, mọi người trầm tư. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Liêu liêu rất nhanh một bộ thoải mái dáng vẻ, đem công việc điện thoại ném một bên, nắm mình lên tư nhân điện thoại đi chơi. Bên này nhạc đệm, hà ngộ đương nhiên là không biết. Còn trực tiếp cử tuyệt hảo hữu xin, hắn dĩ nhiên không phải không biết phương thức như vậy có chút kích thích. Chỉ tiếc đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tại cự tuyệt xong liếu liếu về sau, hắn còn đi ra ngoài hỏi một vòng. Liếu liếu thêm bạn bạn tốt sao, vấn đề giống như trước, phát cho lãng bảy ba vị đồng bạn. Không có. Mặc tiện hồi phục nhanh chóng mà lại lạnh lùng, Hà ngộ lập tức đóng lại cùng hắn nói chuyện phía cửa sổ, đi chú ý hai vị khác. a, tăng thêm. Chu mặt nói. Không có. Cao ca nói. Cùng hai vị này là tại tiểu quần thể bên trong hỏi, xem xét đáp án không giống, Hà ngộ phát động kỹ năng gây sự. Ai nha sư tỷ. Đây là xem thường ngươi nha, lần sau gặp được muốn hay không nệ nàng. Hà Ngộ nói. Ngươi bệnh liền uống thuốc. Cao ca lạnh lùng nói. Tình huống như thế nào, ta còn tưởng rằng nàng khắp nơi thêm người đâu. Chu mặt cũng không tự luyến, không có bởi vì bị đại chủ truyền bá chủ động thêm hảo hưu đã cảm thấy như thế nào, chỉ coi là quần thể hưu lẫn nhau thêm. Bây giờ mới biết nguyên lai like còn có không có bị thêm. Xem ra là thêm một chút chiến tích tương đối xuất sắc đi. Hà Ngộ hôm nay toàn thắng, xem ra cũng là bị nàng tăng thêm. Cao ca nói. Hàng nộ đang muốn hứng thú bừng bừng cùng hai người chia sẻ một chút hắn cự tuyệt thao tác, có thể đang nhìn cao ca lời này về sau, đột nhiên nhìn xuống. Bọn hắn là nói liêu liêu thêm hữu sự tình không sai, nhưng là từ việc này bên trong, nhưng cũng nhìn ra cao ca cho đến trước mắt tại thanh huấn thi đấu biểu hiện sợ là không cách nào làm cho người vừa ý. Sư tỷ hôm nay đánh đến thế nào, sâu này chữ Hàng Ngộ đều gõ ra, lại chầm chậm chạp không dám phát đưa ra ngoài. Chương 31, chân nhà. Thanh huấn thi đấu chỉ là một hạng tuyển chọn cơ chế, cũng không phải là truy cầu thứ tự chân chính thi đấu sự tình cho nên cũng không có gì điểm tích lũy xếp hạng, thi đấu sự tình tổ phương diện sử dụng chấm điểm hệ thống là nội bộ sử dụng, cũng sẽ không trực tiếp công bố ra ngoài. Cho nên trên lý luận tuyển thủ mỗi ngày thắng bại nhiều ít đều chỉ có chính bọn hắn biết. Hà Ngộ ba người mỗi ngày đánh xong đều sẽ có một ít giao lưu, mới đầu hai ngày chu mặt thắng được khá nhiều, cao ca không có thuận lợi như vậy, nhưng cuối cùng còn có Hà Ngộ hàng chót. Nhưng là hôm nay Hà Ngộ lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp một đợt toàn thắng, đừng nói ba người tiểu có thể Toàn bộ 300 dũng sĩ quần thể đều không người có thể so sánh hắn càng chiến tích xuất sắc hơn. Kể từ đó Cao Ca lập tức thành trong 3 người tình trạng biết bắt nhất một cái, loại thời điểm này quan tâm cũng dễ dàng thành tấm đao, Hà Ngộ đánh tốt cha hỏi không dám phát về sau, quần thể bên trong rất đột ngột an tĩnh lại. Chủ đề kết thúc. Con ôm điện thoại di động bọn người đáp lời Cao Ca, trông có một hồi, phát hiện vậy mà lại không ai dựng hạ câu, không khỏi có chút không hiểu. Vô luận liễu liễu khắp nơi thêm hảo hữu sự tình, vẫn là Hà Ngộ hôm nay toàn thắng chiến tích. Thấy thế nào chủ đề đều là mới lên cái đầu a Làm sao đống nhiên hai người liền đều không thấy? Nhất là Hà Ngộ, toàn thắng như thế kiêu nhân chiến tích, Cao Ca xem chừng là bọn hắn không hâu ngừng Hà Ngộ liền có thể một mực thổi đi xuống. Hôm nay là thế nào, vậy mà như thế thu liễm? Người đâu? Cao Ca tại tiểu quần thể bên trong hỏi. Ở đây ở đây nhìn thấy Cao Ca chủ động tìm người nói chuyện, Hà Ngộ vội vàng ứng với. Người hôm nay đánh đến thế nào? Hà Ngộ không dám hỏi vấn đề, chu mặt bên này lại là trực tiếp liền hỏi lên. Đồng dạng cha hỏi, Cho dù là văn tự kiểu dáng, nhưng từ chu mặt nơi này ra, Hà Ngộ đã cảm thấy mang theo một loại mười phần thành khẩn quan tâm, hoàn toàn không có cắm đau huy hiếp giống như. Có còn hay không là rất tốt. Cao ca nói. Hà Ngộ chú ý tới Cao ca dùng vẫn là hai chữ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, Cao ca liền đối biểu hiện của mình bất mãn, bây giờ đã là ngày thứ ba, mấy chục trận đấu đánh xong, hiện nhiên nàng vẫn không thể nào hữu hiệu giải quyết vấn đề. Sư tỷ có lưu tranh tài video sao? Muốn hay không cùng một chỗ nhìn xem phân tích phân tích? Hà Ngộ nói. A, không nên phiền thoái, tà tâm lý nắm chắc. Cao ca nói. Vậy được rồi nhìn cao ca nói như vậy, Hà Ngộ cũng không tốt lại kiên trì cái gì. Sau đó chỉ thấy Chu mặt bên kia nói vài câu canh gà thức cổ vũ, đạt được cao ca tương đối đạm mạc đáp lại. Không nói nói ngươi toàn thẳng sao. Cao ca ngược lại là quan tâm tới hàn tới. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hà Ngộ nói. Ngày mai lại đến một đợt cũng không phải là ngoài ý muốn. Chu mặt nói. Rất khó khăn, rất khó khăn. Hà Ngộ nói. Hôm nay có gặp được lợi hại gì người sao?" Chu Mạc hỏi. "Kia vẫn có một ít." Hà Nội chia sẻ muốn rốt cục bị kích hoạt lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt từ buổi sáng trận đầu khắc sâu ấn tượng tranh tài nói. Chu Mạc không chỗ ở biểu thị lấy sợ hai tháng phục, là cái cực dai vai phụ, cao ca cũng thỉnh thoảng cắm cái một câu hai câu, nhưng là thời gian dần trôi qua, tâm tư của nàng không tại Hà Nội giảng thuật tranh tài chi tiết. Nàng có chút hâm mộ Hà Ngộ. Mới đầu hai ngày, Hà Nội chiến tích cũng không như nàng, mặc dù tại tiểu quần thể bên trong biểu hiện được có chút hữu Nhưng ở trong lúc nói chuyện, Hà Ngộ cũng không hoảng loạn, đối hai ngày trước không tốt chiến tích mặc dù cảm giác tiếc nuối, lại có vẻ tính trước kỹ cảng, cảm giác giống như là đang chờ một thời cơ. Sau đó, hôm nay, ngày thứ ba tranh tài, hắn chờ đợi thời cơ giống như có lẽ đã thành thủ, sau đó hắn cầm một cái toàn thắng tới. 20 trận đấu, toàn thắng. Bất luận cái gì một tên vương giả vinh diệu người chơi đều phải biết ở trong đó độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhất là bọn hắn đang đánh đến vẫn là trình độ phi thường cao thanh huấn thi đấu. Cao Ca tại nơi này chính là mỗi thắng một ván đều cảm thấy 10 phần gian nan. Càng khó khăn là, nàng không giống Hà Ngộ, bắt đầu mặc dù bất lợi, lại biết mình cơ hội thắng ở nơi nào, mà nàng đâu. Cao Ca khẽ thở dài một cái, đưa di động bước xuống một bên, lúc ngẩng đầu lên, khi thấy bản đọc sách sau trên tường dán các bức sợ tờ lớn. Đây là một chương vương giả vinh diệu bên trong pháp sư anh hùng gia cắt lượng Africa, họa bên trong gia cắt lượng tay cầm máy móc và lồng, chỉ trích tại một mảnh tinh không bên trong, quanh người hắn còn quấn nưu lực khác hẳn, sau lưng một chuôi tàn ảnh quạt lông nhẹ lay động phương hướng một cái gió đông phá tập bắn ra, tay kia thì là tụ lên một viên nguyên khí đạn. cái này anh hùng ở trong game kỹ năng cạnh tướng hiện lên hiện tại cái này một bức tranh bên trong nhường ra cát lượng càng lộ vẻ vai hùng anh phát. bảy lưu nghị kê ở giữa muốn đi chinh phục nghiễm nhiên là trước mặt hắn vùng tinh không kia. cao ca thích cái này anh hùng, thích hắn tại phiến tinh không này bối cảnh hạ hiện lộ ra khí thế. nàng lấy đồng dạng lòng tin cùng dũng khí hướng đi tuyển thủ chuyên nghiệp con đường, kết quả ngăn trở tới có chút đổ ập xuống, vẹn vẹn ba ngày. Nàng liền phát hiện lý tưởng cùng hiện thực trên lệch so với nàng nghĩ đến phải lớn. Nàng từ không e ngại thất bại, nhưng bây giờ nhường nàng có chút ủ rũ chính là từ trong thất bại cảm nhận được cái chủng loại kia bất lực. Nàng giữ những ngày này mỗi một cuộc tranh tài, nhất là thất bại tranh tài nàng đều có đi chăm chú phát lại. Nàng xin miễn hà ngộ đến cùng một chỗ phân tích một chút tranh tài hảo ý, bởi vì tại lần thứ nhất phát lại lúc nàng liền tin tưởng chính mình vấn đề chỗ. Bởi vì đã có người nói với nàng qua. Chu Tiến, hắn từng nói cao ca gia cắt lượng chơi đến không đúng. Cao ca nghe lọt được mà lại rất thông minh suy một ra ba, cũng không có chỉ ở ra cắt lượng cái này một cái anh hùng trên người lĩnh hội. Nàng từ chu tiến đối ra cắt lượng cái này anh hùng lý giải bên trong hấp thụ đến là tuyển thủ chuyên nghiệp đối trung đơn vị trí này lý giải cùng nhu cầu. Nàng liên muốn hướng chức nghiệp vòng đi sông sáo, đối yêu cầu của mình đương nhiên không thể khoảng chừng như thế nào đánh thắng cuộc thi xếp hạng hoặc là định phong thi đấu. Nàng cố gắng sửa đổi lấy mình đấu pháp, nhưng tại thanh huấn thi đấu cái này chức nghiệp vòng cánh cửa thi đấu bên trong, nàng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nàng cố gắng ôn nắn tới đấu pháp. Không chiếm được tiện nghi gì, mà nàng thường dùng ngồi xồm cỏ xáo lộ, cũng quả nhiên như Chu Tiến lúc trước phán đoán như thế, đại khái suất ngồi xồm không đến người nào. Chỗ này cao ca cảm thấy mình ở vào một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Mình thường dùng đấu pháp, sắc thực đã ứng đối không được loại này cấp bậc cao hơn tranh tài, nhưng mà tiến một bước sửa đổi đề cao, lại không phải dựa vào bản thân chủ quan ý niệm liền có thể đạt tới. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, tại sao mình lại dưỡng thành loại này tương đối mà nói lệch bị động ngồi có thức đấu pháp? Cũng không phải là nàng chủ quan lên không biết đường giữa ứng phải đánh thế nào mới có thể trình độ lớn nhất trợ giúp cho đội ngũ, mà là nàng dạng này đi đánh cũng không thể thu được rất tốt hiệu quả, thế là dần dà, tạo thành nàng hiện tại nhất quán thuộc phương thức. Cho nên nói, mình nhưng thật ra là trước kia liền chạm đến bình cảnh, cho nên mới có lùi lại mà cầu việc khác cải thiện sao. Vừa nghĩ tới đó, Cao ca không khỏi cũng có chút sợ hãi. Bởi vì nàng thực sự hiểu rất rõ mình, gặp được bình cảnh, liền lùi lại mà cầu việc khác, kia thực sự không phải là tính cách của nàng. Sẽ để cho nàng dạng này đường con cứu quốc, đó nhất định là nhường nàng rất bất đắc dĩ, rất vô giải tình trạng, là nàng lâu dài cố gắng, nhưng như cũ không được pháp mà không thể không cải biến. Loại tình huống này, không gọi bình cảnh. Loại tình huống này, gọi là trần nhà. Mình đã, đặt tới năng lực hạn mức cao nhất sao. Nhìn qua ra các lượng chân đạp bên kia tinh không, cao ca trong lòng cực kỳ khó chịu. chương 32, hài lòng hay không? Tiểu quần thể bên trong hà ngộ cùng chu mặt mặt mày hớn hở cho chuyện. Hai người cũng không có chú ý đến Cao Ca chẳng biết lúc nào đã lặng yên thối lui ra khỏi thảo luận. Cân nhắc đến còn muốn vì ngày mai tranh tài làm một chút chuẩn bị, Hà Ngộ cuối cùng không có không ngừng nghỉ giật xuống đi, nhìn nhìn thời gian tranh lệch không chuẩn bị thêm tạm cáo đoạn, muốn cùng người tạm biệt lúc mới phát hiện Cao Ca hồi lâu không có nói chuyện. Hà Ngộ không có quá để ở trong lòng, mang theo tên Cao Ca tạm biệt về sau, liền đóng lại tiểu quần thể. Lịch đấu biểu lật ra, nhìn về phía ngày mai thi đấu sự tình. Bởi vì vị trí quan hệ, một số người sẽ coi luôn không. Hàng Ngộ lại bởi vì toàn năng bộ vị, nơi nào có vị liền có thể hướng chỗ nào nhét, mỗi ngày 20 trận đấu đều là trận đầy. Không có đặc biệt đi tìm có cường đại đối thủ hoặc đồng đội ở đâu một ván tranh tài, chỉ là dựa vào thứ tự, bưng lấy mình nội dung càng ngày càng phong phú tỉ mỉ sát thực laptop, hàng Ngộ một trận một trận nghiên cứu. Cần làm một chút lúc trước liên lạc câu thông, đều tích cực tiến hành. Bởi vì hôm nay 20 trận toàn thắng nguyên nhân, hàng Ngộ rõ ràng cảm giác được giao lưu so với hôm qua thông thuận rất nhiều. Hôm qua còn có riêng lẻ vài người đối với hắn dạng này, lúc trước Câu Thông cảm thấy xem thường, nhưng là hôm nay, đối với Hà Ngộ chủ động gửi tới lúc trước liên lạc tất cả mọi người biểu hiện được hết sức phối hợp. Xem ra ngày mai lại sẽ là đặc sắc một ngày a. Bởi vì giao lưu thông thuận, hôm nay thi đấu tiền công tác chuẩn bị so với hôm qua sớm một giờ liền hoàn thành, chỗ này Hà Ngộ càng thêm lòng tin tràn đầy. Lại đại thể trải vớt trở về chỗ một lần, cảm thấy không có cái gì bỏ sót về sau, Hà Ngộ khép lại máy vi tính của hắn. Thanh huấn thi đấu ngày thứ tư. Thi đấu sự tình tổ nhân viên công tác tại tối hôm qua chút thời gian, nhau nhau đem Hà Nội tranh tài tìm đến xem một lần, nói thật, có một chút thất vọng. Tại Hà Nội tiến hành trong trận đấu, bọn hắn không nhìn thấy cái gì loè loẹt thao tác, hay là nghịch thiên cá nhân biểu hiện, 20 trận đấu thông thiên mang cho cảm thụ của bọn hắn là chỉnh thể, cùng chính xác. Bọn hắn rất rõ ràng cái này rất không dễ dàng, nhưng từ giác quan trên sự kích thích tới nói cái này cũng không mười phần đặc sắc. Tranh tài cũng khuyết thiếu một chút chập trùng, thường xuyên ra sao nộ bọn hắn một phương tại bắt đầu cầm tới ưu thế sau đó liền dọc theo ưu thế này một đường cầm xuống thắng lợi, mà hàng ngộ tại ở trong đó tác dụng, có khi đều sẽ không hiểu rõ lắm hiển nhiên. bất quá đang nghe qua trong quá trình trận đấu hàng ngộ một phương giọng nói về sau, tất cả mọi người sẽ minh bạch hàng ngộ ở đây lên tác dụng cũng không chỉ với hắn chỗ thao tác anh hùng, những tuyển thủ khác một chút tự động, kỳ thật đều là tại thi hành hàng ngộ ý chí, cho nên hàng ngộ là cái dạng gì tuyển thủ mọi người đại khái đã hiểu rõ, mà ban sơ hai ngày hắn tỷ số thắng vì cái gì không tốt, mọi người cũng có chút minh bạch. Hắn không phải một cái có thể dựa vào năng lực cá nhân chúa tể tranh tài tuyển thủ, hắn phi thường cần đồng đội, khi hắn cùng đồng đội thành lập tốt đẹp câu thông lúc, hắn đối tranh tài lực khống chế mới có thể thể hiện ra. Mà cái này chính là chức nghiệp trong vòng thiếu thốn nhất chỉ huy hình nhân mới. Khi hắn bị đẩy hướng cờ tởl lúc, sẽ khiến các đội như thế nào tranh đoạt, mọi người đã bắt đầu tranh luận. Trừ cái đó ra còn có một cái tranh luận, cái kia chính là hàng ngộ thích hợp nhất vị trí nào. Toàn năng bổ vị. Mọi người không hề nghĩ ngợi liền đem dạng này định vị bắt bỏ. Trước nghiệp đội cũng không cần một cái dạng này đa tài, nếu có, kia tựa hồ có thể làm cái hàng đẹp giá rẻ dự bị, một người đỉnh năm cái dụng, nhớ tới còn tưởng là thật có điểm đẹp. Nhưng muốn nói trên trận chủ lực, có một vị trí là đủ. Bình thường tới nói chỉ huy thường xuyên là phụ trợ vị, điều tra địch tình, chiếm cứ tầm mắt, trợ giúp toàn trường, phụ trợ vị chức trách rất thích hợp điều hành toàn đội chỉ huy tác chiến. Nhưng hàng ngộ đánh chỗ có vị trí, mọi người thật không có cảm giác đúng chỗ đưa có hạn chế đến hắn đối toàn trường thế cục thấy rõ. Hắn tại vị trí nào lên càng có thể phát huy nhìn đúng là không phân sàn sàn nhau như thế vậy liền nhìn nhìn lại tranh luận tranh không ra kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể như thế ngày thứ tư tranh tài mọi người tiếp tục đối hàng nội bảo trì cao chú ý đương nhiên cái khác giống hứa chu đồng, thứ vị phong tùy khinh phong những này cao thắng suất ưu tú tuyển thủ từ tranh tài ngày đầu tiên lên mọi người đối sự chú ý của bọn họ liền không có từng đứt đoạn hiện tại cũng vẫn như cũ bảo trì Hà nội bất quá là bằng vào ngày thứ ba toàn thắng biểu hiện nhảy lên trở thành cái này được quan tâm nhất bảng danh sách bên trong một viên Mà những cái kia tỷ số thắng buổi hồi tại 50%, thậm chí 40% hướng xuống tuyển thủ, tranh tài đã đến ngày thứ tư, liền kinh nghiệm của dị vang đến xem, có rất ít tại cái này về sau mới lực lượng mới xuất hiện. Các nhân viên làm việc tinh tường điểm này, rất nhiều dự thi tuyển thủ cũng minh bạch, nhưng là không có người liền từ bỏ như vậy. Tranh tài ngày thứ tư, 8 điểm trước kia, tuyển thủ dự thi tụ tập đầy đủ, loại trừ vị kia chỉ ở mỗi ngày 1 giờ trưa mới có thể xuất hiện tuyển thủ. Cao ca ngồi tại trước bàn sách, nâng điện thoại di động, thân thể băng rất thẳng. Nàng đã tiến vào tranh tài gian phòng, đang đợi những tuyển thủ khác vào chỗ. Một cái, hai cái, ba cái, một cái tiếp một cái tuyển thủ tiến đến, vào chỗ, trong đó đại đa số ai đi trải qua ba ngày này đều đã có chút ấn tượng, cho đến cái cuối cùng tiến đến, vậy liền không chỉ là ấn tượng, mà là có chút quen thuộc, tô cách. Lại sau đó, trọng tài điều chỉnh tuyển thủ vị trí, rất nhanh, tô cách bị điều đến Cao Ca bên cạnh. Là đồng đội sao? Cao Ca yên lặng nhìn xem, nàng đã nghĩ không ra mình lần trước theo tô cách cùng đội trò chơi là lúc nào? Đại khái phải là hai năm trước, tất cả mọi người vẫn là Đông Giang Đại học Tân sinh thời điểm, làm cùng thời kỳ sinh, bọn hắn cùng nhau gia nhập Trường học Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ, đối mặt sư huynh các tiền bối vinh báo tự đắc khảo sát người mới, vừa lúc phân tại đội một bên trong hai người thế, nhưng là tại nhập hội ngày đầu tiên, liền liên thủ nhường các sư huynh đẩy bụi đất một thanh. Dạng này cất bước, để bọn hắn rất nhanh quen thuộc, cùng một chỗ bài vị lên phần có loại sự tỉnh tại ban sơ cũng không làm thiếu, cùng đội tiến hành đến tranh tài, nói thật cũng thật nhiều, chỉ là ngày càng quen thuộc về sau. Cao ca lại càng ngày càng không thích tô cách. Đối trò chơi, nàng là chăm chú, thế nhưng là tô cách thỉnh thoảng toát ra lại là đối trò chơi khinh miệt, cùng đối cao ca các nàng loại này chăm chú thái độ xem thường. Lại đến tổ chức chiến đội về sau, khác nhau càng thêm rõ ràng. Cao ca sẽ đối với đội viên có rất chăm chú yêu cầu, đối chỗ thiếu sót đều là không để lối thoát trực tiếp vạch, mà tô cách bên đó đây. Vui vẻ là được rồi là hắn nhất thường đeo tại bên miệng, dần ra, tô cách bên kia tụ tập người càng ngày càng nhiều, mà cao ca lắng bẩy dần dần cũng chỉ có chu mạt cái này một vị lao hỏa bạn không rời không bỏ cao ca không có đoán trách qua cái gì dù sao nàng tình tưởng trò chơi đối đại đa số tới nói liền là cái bạn chơi vui vẻ đúng là mục đích chủ yếu giống nàng dạng này yêu cầu tiến bộ, truy cầu đề cao đó mới là cực kỳ cá biệt cho nên đạo khác biệt, liền nhu cầu khác nhau đi cuối cùng cao ca cùng nàng lãng bảy thối lui ra khỏi vương giả sát đoàn cũng tại về sau một mực bước đi liên tục khó khăn nói đến cũng rất là trâm trọng chân chính nhận thật muốn tổ chức đội ngũ nên đón tranh tài. Kinh doanh đến gian nan như vậy, chỉ là đội nghiệp dư thời gian đến tùy tiện chơi đùa một chút đội một lại đội một nhưng đều là vui vẻ phùn vinh. Vui vẻ là được rồi tô cách người ký tên đầu tiên trong văn kiện sủ gở chiến đội lũng đoạn lấy trong trường Quan quân. Chăm chú cao ca cụ. NG nàng lãng bảy thật muốn nói là sủ gở đối thủ cạnh tranh, kia đều có cọ nhiệt độ chi ngại. Hai đội ngày đêm khác biệt, có tư cách nào nói là người ta đối thủ cạnh tranh A. Cho đến học kỳ này, từ ven đường nhặt được hàng ngộ bắt đầu, lãng bảy trở nên dáng mà những người này cũng một mực là cao ca chỗ mong đợi chăm chú đội viên bao quát mặt tiện hắn đối trò chơi mặc dù không thế nào để bụng nhưng là chăm chú lại là ở trên người hắn độ cao thống nhất thủ tính làm bất cứ chuyện gì đều không thiếu thốn sau đó lãng bảy một đường hát vang tiến mạnh đoạt được trong trường thi đấu quan quân nhất làm cho cao ca vui mừng khôn xiết chính là trong trận chung kết lãng bảy tuổi khô lạp hủ đồng dạng thắng lợi đông giang đại học vương giả sủ gở chiến đội tại chăm chú lãng bảy chiến đội trước mặt quân lính tan dã vào thời khắc ấy cao ca thật sâu cảm nhận được bởi vì bọn hắn chăm chú Cho nên bọn hắn lãng bậy càng giống là một chi chân chính chiến đội. Một khắc này, Cao Ca có một vấn đề thật thật muốn hỏi tô cách, nếu không có Du A Trung đoàn hí, nói không chừng thật sự hỏi. Nàng rất muốn hỏi tô cách. Người hài lòng hay không? chương 33, trên lệnh. Tô cách về sau, rất nhanh những tuyển thủ khác vị trí cũng điều chỉnh hoàn tất, đội ngũ xác lập, giọng nói kênh kết nối, trong thai nghe lập tức chuyển đến đồng đội thanh âm. Vi vi vi, nghe được sao? Nghe được không tính rất quen thuộc, nhưng cuối cùng là có thể phân biệt ra được tô cách thanh âm cũng tới nghĩ không ra sáng sớm liền cùng ngươi xung đột nhau, này làm sao có thể để xung đột nhau đâu? Tô Cách cười, nói đi, muốn cái gì phụ trợ? Bờ tờ lúc lại nhìn đi, Tô Cách không có sớm kết luận. Tôn thượng hương ta đoán chừng ngươi là cầm không đến thanh em kia nói tiếp. Ha ha, Tô Cách cười cười. Tranh tài đánh ba ngày, đám tuyển thủ ở giữa không còn giống ngày đầu tiên lúc như vậy lạ lắm, tích cực chủ động một chút đều tăng thêm không ít hào hữu. Thành tích tương đối thu hút sự chú ý của người khác, bị động tăng thêm cũng không biết không ít. Cao ca rất xấu hổ. Không thuộc về hai phương diện này bên trong bất kỳ một cái nào, cho đến tận này còn giống như là ngày đầu tiên tiến 300 dũng sĩ quần thể giống như, chỉ là nhiều chút nhìn quen mắt hay đi mà thôi. Tô cách liền không đồng dạng, giao tế năng lực vốn là đột xuất, lại thêm sớm theo vương giả vinh diệu chức nghiệp vòng đều có chút quan hệ, tiến quần thể ngày đầu tiên lúc liền đến chỗ chào hỏi, hoàn toàn không giống cái người chơi bình thường. Tranh tài ba ngày xuống tới, hảo hữu tăng lên nhiều ít không rõ ràng, nhưng ở một trận đấu bên trong gặp được cá biệt người quen biết kia với hắn mà nói đều là thiếu. Không phải sao? Phụ trợ đi lên cùng hắn giật vài câu về sau, xoay mặt đi rừng cũng cùng hắn hàn huyên vài câu. Khẩu khí không giống phụ trợ vị kia như vậy quen thuộc lạc nhà nhưng cũng nghe được ra không phải đầu về nói chuyện hiếm. Theo mấy cái này từng cái hàn huyên xong về sau, tô cách mới tại trong kênh nói chuyện bất thình lình tới một câu, đường giữa là ngươi nha. Ừm. Cao ca ưng tiếng. Muốn hay không giúp ngươi đoạt ra các? Tô cách hỏi. Vợ tờ lúc lại nhìn đi. Cao ca dùng tô cách trước đó trả lời chắc chắn. À, muội tử nha. Cái kia nghe nói khẩu khí liền thật sống động phụ trợ đột nhiên chen vào nói, có chút kích động dáng vẻ. Bạn học ta, tô cách giới thiệu, ngày hôm qua cái toàn thắng, còn có cái kia sơn quỷ chiến đội tốt mọi tử không cũng đều là. Các ngươi đến cùng cái gì trường học, điện cạnh học viện sao? Phụ trợ hô to tiểu kêu lên. Tô cách đương nhiên không có chăm chú đi cùng người giới thiệu Đông Giang đại học, cười một tiếng chi. Nói đi, trường học các ngươi còn cất giấu người thế nào? Phụ trợ nói tiếp. Ngươi đừng nói, thật là có. Tô cách cười nói. Vị tiên chỉ ở mỗi ngày 1 giờ trưa đến 2 giờ rưỡi xuất hiện, tham gia nửa giờ tranh tài, cơ hội toàn thắng người tuyển thủ kia nghe nói qua sao. Đó cũng là trường học các ngươi, phụ trợ tiêu to. Mặc tiện tính đặc thủ, mới đầu chỉ có thanh huấn thi đấu công tác tổ phương diện biết, cũng không có muốn công bố ra ngoài ý tứ. Bất quá 3 ngày tranh tài xuống tới, cuối cùng vẫn là bị đám tuyển thủ chú ý tới, cũng rất nhanh xác nhận lưu truyền ra. Có người đối với cái này hướng công tác tổ đưa ra dị nghị, bị công tác tổ lấy thanh huấn thi đấu chỉ đang tuyển chọn. Thi đấu sự tỉnh tổ có quyền làm khác biệt an bài cho ngăn lại, mọi người cũng liền không thể làm gì. Mọi người biết sẽ bị dạng này, đặc biệt đối đái tuyển thủ khẳng định có chỗ đặc biệt. Còn mạc tiện chỗ đặc biệt tại bị đám người chú ý tới lúc kỳ thật liền đã tin tưởng, liền la cường a, mà lại là trực quan cường loại kia. Cùng hắn đánh qua tranh tài đồng đội thậm chí đối thủ đều sẽ đối biểu hiện của hắn khắc sâu ấn tượng. Có thể tú đến để bọn hắn những này thực lực đỉnh tiêm người chơi khắc sâu ấn tượng, kia phải là cái gì trình độ? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Song lại nhìn tỷ số thắng. Mặc dù mỗi ngày chỉ đánh nửa giờ, ba ngày mới đánh mười mấy trận đấu, nhưng là hết thệ chỉ thua một trận, từ tỷ số thắng đến xem đó cũng là không có người nào. Không sợ sẽ nói cho ngươi biết nhiều một chút, cái này một vị, hôm qua toàn thắng vị kia, còn có chúng ta cái này Chu Đan, tại trường học của chúng ta đều là cùng một đội đồng đội." Tô cách nói tiếp. "Còn có Chu Mạt." Cao ca bất động thanh sắc bổ sung một chút, trong lòng rất là kiêu ngạo tự hào. "Đây chính là bọn họ lãng bẩy, ra người tới tại cái này thanh huấn thi đấu bên trong từng cái đều là nhân vật." Chu Mạt Cái kia tốt, kia phụ trợ nghe được cái tên này sau lại quái khiếu một tiếng. A, người biết. Tô cách hơi có chút ngoài ý muốn. Đánh qua một ván, vững như lão cẩu, trực tiếp đem chúng ta kéo sập phụ trợ có chút ủ rũ túi đầu nói. Thật sao? Tô cách nói, hứng hở khẩu khí bại lộ nội tâm của hắn tiểu rung động. Đây chính là chu mạn, ở trường bên trong rất nhiều người suy nghĩ bên trong đều là chuyện tiếu lâm tới, sợ đơn chi danh, vậy cũng không có mảy may biếm bên trong mang bao ý tứ kia là mười phần thuần túy đăng cười nhạo Chu Mạt ở đường trên đại bộ phận thời điểm sợ hãi rụt rẽ không làm phong cách nhưng đến tài nghệ này so với bọn hắn trong trường không biết còn cao cấp hơn bao nhiêu thanh huấn thi đấu Chu Mạt vậy mà cũng thành để cho người ta ảnh hưởng khắc sâu tuyển thủ cái này phụ trợ cao ca không biết tô cách lại cùng hắn quen biết đã lâu người này họ Lý tên Tông Nham tại đỉnh phong thi đấu loại hình điểm tích lũy xếp hạng lên tìm không thấy bởi vì hắn đã sớm không cần dùng cái này để chứng minh chính mình tên của hắn ném vào chức nghiệp trong vòng đại đa số người đều sẽ có ấn tượng. Bởi vì hắn vốn là một chân đã bước vào qua chức nghiệp vào người. Kết quả bởi vì dạng này như thế một chút nguyên nhân, đến nay còn phiêu bạt tại cở tờ lở bên ngoài. Muốn đi thứ cấp thi đấu vòng tròn hỏi thăm lời nói, vậy hắn thanh danh càng lớn hơn, từng theo nhiều đội tham gia qua các loại thi đấu sự tình, thành tích cũng coi như nổi bật. Tô Cách biết hắn, vậy cũng là thông qua hắn nhận biết trước nghiệp vòng, có thể thấy được Lý Tông Nham sớm đã là thoát ly đồng dạng người chơi, trà trộn vương giả thượng lưu vào người. Có thể để cho vị này kiến thức rộng rãi tuyển thủ ở trong trận đấu khắc sâu ấn tượng đó nhất định là làm được một chút không tầm thường sự tình. Mà bây giờ, nhường Lý Tông Nham có chút ủ rũ người, lại là Chu Mạt, cái kia tại Đông Giang lớn trong trường học Vương giả vòng tổng bị người chê cười Chu Mạt, Tô cách cái này có chút hoàng hốt, Cao ca bên kia thì càng thêm đắc ý. Thường lời nói được tốt, ngoài cuộc tình táo, trong cuộc u mê, Cao ca đối thực lực của mình, tại tham gia thanh huấn thi đấu về sau mới bắt đầu dần dần nhận rõ, cũng bắt đầu nghĩ lại mình phong cách hình thành. Mà Chu Mạt đâu, cái này cùng nàng Trung học lúc liền kết làm cộng tác. Tại vương giả hạp cốc bên trong cơ hồ như hình với bóng đồng bạn, cao ca biết hắn so nhận biết mình còn muốn thành một chút. Nàng vẫn cho rằng Chu Mạt là có thực lực, cũng có năng lực, rất nhiều người trò cười hắn, xem thường hắn, chỉ là bởi vì đại đa số người đấu pháp cùng Chu Mạt cũng không quá xứng đôi, mà Chu Mạt cũng xác thực không phải một cái linh hoạt cơ biến người. Hắn làm không tốt quá nhiều loại loại sự tình, nhưng ở mình am hiểu phòng thủ bên trên, hắn cần cụ chăm chỉ, thực lực càng ngày càng tăng. Cao ca một mực tin tưởng Chu Mạt, sau đó bọn hắn gặp phải cái thứ nhất tán thành Chu Mạt phần này thực lực người. Ra sao nộ Rất nhanh bọn hắn tạo thành chiến đội liền quét ngang sân trường, danh sương mạnh nhất sủ gờ tại trước mặt bọn hắn đều là tiên về một bên bị treo lên đánh. Lại về sau gặp phải được công nhận liền lợi hại hơn, kia là Chu tiến, cờ tờ lờ bên trong đứng đầu nhất, mở vờ tờ cấp những tuyển thủ khác, đối Chu mặt kia bình thường đánh giá một lần nhường Chu mặt cảm thấy là lừa gạt, có thể trên thực tế, kia là đã không nói chuyện buồn cười sau nhất thật thả tán thành. Hiện tại, thanh huấn thi đấu. Đang đi ra vui vẻ là được rồi trò chơi vòng. Tại cái này tất cả mọi người chăm chú đối đai tranh tài thi đấu trong vòng, Chu Mạt thực lực, năng lực của hắn không thể nghi ngờ càng bị phát hiện, càng được công nhận. Thế là mắt Trần có thể thấy, Chu Mạt chiến tích ổn bên trong có thăng, Chu Mạt có cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, từng có đến tăng thêm nhân mạch liều liều chi lưu thêm hắn hảo hữu. Đây là Chu Mạt mới nên nhận được tán thành, hiện tại hắn rốt cục đạt được, cao ca từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, bất quá tiên kia, sợ là cảm xúc không đến nhiều như vậy, sẽ chỉ vì chính mình không tệ thắng thế cảm thấy cao hứng a. Trung đang muội tử ngươi muốn cái gì phụ trợ, một hồi ta cùng ngươi." Lúc này Cao Ca nghe được cái kia bởi vì Chu mặt sụt một chút phụ trợ bỗng phân trấn kêu lên. Đây là muốn đem tại Chu mặt kia thu hoạch được thất lạc chuyển hóa làm lực lượng, gửi hy vọng ở thân là Chu mặt đồng đội mình sao? Nghĩ đến nơi này, buồn cười sau khi, Cao Ca nhưng cũng có một chút thất lạc. Nàng cuối cùng vẫn là cái nữ hài tử, so Chu mặt muốn thận trọng mẫn cảm được nhiều. Chỉ từ song phương hiện tại khác biệt tình cảnh, liền có thể cảm giác được rõ ràng chênh lệch. Chu Mạt có người thêm hào hữu, có người nâng lên tên của hắn liền có ấn tượng mà mình đâu. Đồng dạng là đánh ba ngày so tải, vừa vừa nói một câu nói thời điểm, người ta còn đang vì phát hiện một cái mội tử mà sợ hai thản phụ. Có thể thấy được tại tranh tài bên trên, cao ca cũng không để lại cái gì để cho người ta đặc biệt có ấn tượng nội dung. Ở trường bên trong, nàng bùi có ngồi sổm thế nhưng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhiều ít người ở trước mặt nàng đều là ngoài mạnh trong yếu. Nói rác rời kêu lại vang lên sáng, thấy một lần bùi có lại đều hiểu ý bên trong một hư. Mà tại cái này, cảnh giới của nàng nộ nói thật so chu mặt ở trường bên trong còn muốn thảm chút, chu mặt ở trường bên trong biến thành cho cười, tiêu ít nhất nói do hắn tươi sáng phong cách vẫn là bị người chú ý tới, dù là những cái kia người chơi cũng không hiểu nhiều, cũng không quá hội lợi dụng chu mặt phong cách, mà nàng ở đâu, cơ bản cũng là một cái cha không người này trạng thái a. tranh tài đã qua ba ngày, tuyến lên thi đấu bộ phận không sai biệt lắm tiến hành một nửa, bộ phận này gần 3 phần 4 tỷ lệ đào thải, nhường cao ca tinh tường dưới mắt nàng, một chân kỳ thật đã đạp ở đào thải trong vòng bất quá vậy thì thế nào đâu? Nàng vẫn ở nơi này, còn có hơn phân nửa tranh tài đang chờ nàng, nàng sẽ chỉ chăm chú đi đối mặt. Tại cái gì phụ trợ? Bợt thời điểm nhìn đội hình đi, nàng vẫn như cũ dạng này nói. Chương 34, đội hình cùng cá nhân, thượng. Tranh tài rốt cục bắt đầu, bợt tờ giai đoạn, Tôn Thượng Hương quả nhiên bị cấp tốc đưa lên bằng vị. Mặc dù đã là phi thường cấp cao tranh tài, nhưng dù sao hai bên đều không phải là cố định đội, cũng không nghề nghiệp đội loại kia am hiểu phong cách hoặc là chiến thuật có thể nói, bợt vẫn là nhằm vào cá nhân nhiều một ít. Tôn thượng hương làm một cường thế hơn xạ thủ xe vị, kia vẫn rất có tư cách lên ban vị. Ngươi xem đi trong giọng nói nhìn thấy đối phương tay này cấm tuyển về sau, phụ trợ vị Lý Tông nhăm nói, "Không có gì." Tô Cách rất trấn định, đã có chút quen thuộc loại tình huống này. "Chúng ta cấm cái gì?" phụ trách cấm tuyển anh hùng đồng đội hỏi. "Lý Nguyên Vương, Chu Du." Lý Tông nhăm nói. "À, đồng đội tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá Tô Cách xem xét đối diện tuyển thủ đi, lại lập tức lính hội. Tiểu Vi cùng Vương Lục Thế mà đụng lên. Tô Cách nói, Cũng không phải, cái này còn không khỏi. Lý Tông Nham nói. À, liền là cái kia đẩy tháp tổ hai người, có đồng đội xem ra cũng nghe qua hai người này đại danh. Đúng thế. Tô Cách nói. Bằng bằng bằng đồng đội lập tức gào to lên, Lý Nguyên Phương lên trước ban vị. Lại đến đối diện, cũ ban rơi chính là phụ trợ anh hùng quỷ cốc tử. Đây là sông ngươi đã đến. Tô Cách nói. Chút lòng thành. Lý Tông Nham chấn định. Sau đó anh hùng tuyển thủ, đối diện một tay trước cấp lại là mì là đi. Đây là kiên trì muốn đánh đẩy tháp ta Lý Tông Nham nhìn rồi nói ra. Hai người khó được ghé vào đội một đi. Tô cách nói. Mỹ là đi, đường giữa ta liền không đề nghị cầm ra cắt lượng. Lý Tông Nham đi theo nói với Cao Ca. Minh Bạch. Cao Ca đáp. Nàng thường đánh trung lộ, đối đường giữa các loại anh hùng ở giữa yêu khuyết không chỉ tinh tưởng, còn có bản thân trải nghiệm. Ra cắt lượng cái này anh hùng lệnh phát đâm. công kích khoảng cách hơi ngắn, bộc phát thường xuyên cần thiết thân đến đánh. Mỹ là đi đâu, kỹ năng thứ nhất công kích khoảng cách rất xa. Kỹ năng thứ hai cùng bị động triệu hoán đến máy móc tôi tớ lại sẽ tiêu hao ra cát lượng bị động cắt cấn. Lại thêm mỹ lạ đi đại chiêu còn mang cứng gian khống, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đối phó ra cát lượng dạng này một cái bản thân cũng là ra giòn dở tớ s còn muốn hướng trên mặt góp anh hùng tới nói đã đầy đủ muốn mạng tuyển ra cát lượng đối tuyến mỹ lạ đi kia là mình cho mình thêm độ khó. Như thế mình đường giữa dùng cái gì tốt đâu? đã đến thiên cao ca bọn hắn một phương tuyển thủ anh hùng, cao ca cảm thấy chính đang suy nghĩ, lý tông nhâm đề nghị lại đến, đại tiểu sẽ đánh sao? đánh trung lộ sao, Cao Ca sướng sở, Đại Kiều cái này anh hùng định vị là phụ trợ, nhưng thật phải mặc lên một thân pháp thuật trang bị tổn thương cũng là phi thường không tầm thường. Bất quá cái này anh hùng đã định vị làm phụ trợ, đã nói lên công năng của nàng tính là lớn xa hơn tính công kích. Đại Kiều đi ở giữa, đó cũng là một cái công năng tính trung đan. Cao Ca không phải sẽ không cái này anh hùng, nhưng muốn nói đem Đại Kiều công năng tại dạng này cấp cao trong cục phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra, nàng có một chút không tự tin. Bất quá tuyển tay này, Đại tiểu dụng ý Cao Ca hoàn toàn lĩnh hội cái này không chỉ là tuyển mà lại là ban là muốn phòng ngừa đối diện cầm tới đại kiều sau đó cùng mỹ lã đỉ phối hợp chống tháp cái này sáo lộ cao ca đã từng lệnh giao qua cũng khôn dê thể nói liền bao nhiêu vô địch nhưng đối diện nếu là một cái tiếng tâm lửng lấy đẩy tháp tổ hai người hợp ngọn loại này bẩn sáo lộ tất nhiên so rất nhiều người trình độ cao hơn không thể không phòng ngươi đại kiều có thể đi bên trong ta muốn cầm một chút thuẫn sơn lý tông nham tiến một bước nói rõ ý nghĩ của hắn hắn thân là phụ trợ vị đại kiều vốn nên tại lựa chọn của hắn phạm vi bên trong nhưng bây giờ muốn đem đại kiều đẩy đi đừng giữa cũng là bởi vì tại phụ trợ vị lên hắn có càng cần hơn anh hùng muốn cẩm thuận sơn cái này anh hùng tiến có thể lập đoàn lui có thể ngăn cản tổn thương còn có thể chưa cắt chiến trường chữa trị tháp phòng ngự từ cờ lờ trên sàn thi đấu liền có thể nhìn ra là một cái càng ngày càng được coi trọng anh hùng kết thúc ván tại đối diện đẩy tháp ý đồ minh xác tình huống dưới xuất ra cái này anh hùng đến xác thực cũng là thượng giai lựa chọn được thôi đang nhìn rõ ràng mạch suy nghĩ về sau Cao ca cảm thấy mình đánh đại kiểu cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đi đấy, đại kiều, thuận sơn. Lý Tông nham nhìn cao ca cái này có thể đại kiểu, lập tức hét lớn đem hai cái này anh hùng trước tuyển ra. Vậy ta đến tay công tôn ly tốt. Tô cách nhìn có đại kiểu, lập tức cũng có mạch suy nghĩ. Đại kiều cái này anh hùng kỹ năng thứ hai túc mệnh chi hải có thể đem pháp trận bên trong anh hùng truyền tống về xuất sinh điểm, nhường bổ đầy trạng thái. Đại bộ phận anh hùng tại bổ tốt trạng thái tốt chỉ có thể tự mình lại lao tới chiến trường. Nhưng có cá biệt anh hùng dựa vào mình kỹ năng cơ chế có thể cùng đại kiểu cái này kỹ năng thứ hai sinh ra kỳ diệu phản ứng. Công Tôn Ly liền là trong đó chi 1. 2. 3 kỹ năng ném ra rủ giấy sau kỹ năng nhị đoạn, có thể nhường Công Tôn Ly thuần gian di động đến quạt giấy vị trí, kể từ đó Công Tôn Ly liền có thể trước ném ra ngoài rủ giấy, sau đó cưới đại kiểu túc mệnh chi hải về nước suối bổ đầy trạng thái, lại dùng kỹ năng. Nhờ dây nhị đoạn trong nháy mắt trở về nguyên địa, tiết kiệm đại lượng thời gian. Có thể đồng dạng như vậy chơi đùa, còn có lý bạch. Kỹ năng thứ nhất tương tiến tiểu đoạn thứ ba hội trở lại nguyên địa, đồng dạng có thể phối hợp đại tiểu túc mệnh chi hải tới tới đi đi. Trong đội đi rừng quả nhiên cũng tại tô cách nói phải dùng công tôn ly sau không nhẫn lại được, vậy ta đến cái lý bạch a, khắc a bổ điểm tiền kỳ tổn thương a. Lý Tông Nham vội vàng nói, lúc này đối diện tiếp lấy hai anh hùng đã tuyển ra, tại đại kiều đã bị lấy tuyển thay mặt ban về sau, chỉ sợ đầy tháp giới tiểu vương tử lại gặp nhầm vào, Lưu Thiền đã bị đối phương vội vã cầm xuống, sau đó đường biên là lấy trước cái khải ra, nhìn một cái. Khải Tra tới a, đi thang máy thời điểm cẩn thận, coi chừng Khải Tra đao so thang máy còn nhanh hơn. Lý Tông Nham kêu, ta Lý Bạch không sợ, đi dừng tiêu lên. Kaka, -ka -ka, khác Lý Bạch, Uki kỳ ba như thế nào? Lý Tông Nham đều cầu khẩn lên, Uki Otki ba a, cũng được đi, đi dừng rốt cục 10 phần miễn cưỡng đáp ứng. Ta chỗ này một tay mị Nguyệt như thế nào? Tốt người chơi cũng bắt đầu xin chiến, các ngươi liền nhất định phải theo đại kiểu làm điểm hố động sao? Lý Tông Nham đều không còn gì để nói. Cái này mị nguyệt đồng lý, bởi vì kỹ năng thứ nhất thống khổ trùng kích có nhị đoạn chuyển vị hiệu quả, có thể theo đại kiều hình thành truyền tống phối hợp. Bất quá thẳng thắn giảng, mị nguyệt tự mang cường hấp huyết, có 2 giây vô địch đại chiều, đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh, đại kiều đối nàng tiến hành phụ trợ, quả thực có vẽ rắn thêm chân cảm giác. Ta lấy trước Công tôn Ly A Tô cách mặc kệ bọn hắn bên này thảo luận, trước tiên đem Công tôn Ly đã định, đi theo vòng thứ 2 bờ tờ, cấm tuyển tự hồ cũng không có quá quấy nhiêu được song phương mạch suy nghĩ, đối diện đang đánh giá vị lên lựa chọn Hàn Tín. Sạ thủ cầm bách lý thủ đước, Cào ca bọn hắn bên này đi rừng sớm bị thuyết phục, tuyển tiền kỳ năng lực tác chiến càng mạnh một chút đủ kỳ ổn kỳ bạn ạ. Mà lên đơn thì lại kinh lịch một phen Lý Tông Nham tận tình khuyên bảo thuyết phục, cuối cùng từ bỏ hắn muốn cầm mỹ nguyệt, cuối cùng lựa chọn một tay cùng sát. Đội hình đã định, tranh tài lập tức bắt đầu. Lý Tông Nham nhìn lại không giống bờ tờ lúc hưng phấn như vậy, mười phần bình tĩnh tại trong kinh nói chuyện nói, cảm giác đã thắng. Sau đó bắt đầu liền chào hỏi đi rừng cùng một chỗ đoạt bên trong, sau đó trực tiếp đánh vào đối diện làm khu. Đảo mắt đối diện Hàn Tín đã đã mất đi bắt đầu lam bờ UFF Lý Tông Nam khẩu khí càng thêm chắc chắn, cái này còn đánh cái gì, thắng thắng. Cùng một thời gian tiến hành cái khác trận trong trận đấu, Hà Ngộ cũng chính là bởi vì tốt một lần xinh đẹp trợ giúp tiêu to. Sư tỷ lợi hại, ván này ổn. Chương 35, đội hình cùng cá nhân, chung. Tốt quan Vũ tại đường giữa một lần chuẩn bị ở sau trợ rút, trực tiếp đem đối phương hai anh hùng va vào tháp phòng ngựa dưới, bị Hà Ngộ một phương nhẹ nhõm diệt sát. Một đợt nguyên bản có thể sẽ không giải quyết được gì quy mô nhỏ tiếp xúc chiến. Bởi vì quan vũ kịp thời đến trận, lập tức đánh ra rõ ràng thắng bại, vì bản thân phương thắng được ưu thế. Đối hàng ngộ ra sức tán dương, các đội hữu đều không có quá coi ra gì, ngược lại là đối với hắn dùng xương hô để ý lên. Sư tỷ là tình huống như thế nào, ba vị đồng đội nhau nhau hỏi. Chúng ta là đồng học. Dương kỳ một bên trả lời, một bên đã để nàng quan vũ rụt ngựa dơ roi chạy về nàng lên đường đi. Ồ, mộ kỳ tiểu tỷ tỷ không phải sơn quỷ chiến đội người mới sao? Có đồng đội tiếp tục hỏi. 300 dụng sĩ bên trong tin tức linh thông nhân sĩ vẫn là không ít, đối dương kỳ địa vị trong lòng hiểu rõ. Loại nghề nghiệp này đội bồi dưỡng người mới tới tham gia thanh huấn thi đấu, trong mắt đại đa số người liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Những này tuyển thủ sớm bị chức nghiệp đội chọn chúng, nếu không phải liên minh có người mới đều phải thông qua thanh huấn doanh sau tham gia tuyển tú dạng này cứng nhắc quy định, khả năng sớm tại trong đội ngũ khoác ra trận. Tới tham gia thanh huấn thi đấu, cái kia chính là thực hiện một chút quy định này hiện tại đội ngũ đang bận rộn đại khái đều là thế nào có thể bảo đảm đang chọn tú trên đại hội có thể chọn về mình tuy. tuyển thủ mặc dù cái này người mới tuyển thủ đang chọn tú đại hội bị cái khác đội tuyển đi mẫu đội sẽ có được nhất định kinh tế đền bù nhưng không có cái nào chức nghiệp chiến đội là tới làm nhân khẩu mua bán mọi người tỉ mỉ bồi dưỡng tân tú kia cũng là vì lớn mạnh mình đội thực lực không phải là vì đưa đến tuyển tú trên đại hội đi làm ở giữa thương kiếm trên lệ giá cũng bởi vì ở trong đó khúc chết bao năm qua an bài tân tú xuất đạo chiến đội đều rất xoan suy Dương Kỳ tới tham gia thanh huấn thi đấu lúc, liền nhận được đến từ chiến đội ám chỉ, đại khái ý tứ cũng chính là thu liệm lấy điểm, không nên quá làm cho người chú mục Ít một chút chú ý, kia Sơn quỷ chiến đội có thể chọn được cơ hội của nàng tự nhiên là lớn hơn một chút. Loại lời này, nếu như người mới đối mẫu đội cũng rất hài lòng, tự nhiên là sẽ quản dùng. Cần phải người mới đã có ý muốn rời đi, đang muốn đổi cái hoàn cảnh, không phối hợp chiến đội cũng không có biện pháp gì. Bảng kỳ thanh huấn thi đấu bên trong chiến đội tân tu không chỉ Dương Kỳ một cái, bất quá nhìn lại đều tương đối phối hợp đội ngũ biểu hiện đều là tương đối vững vàng, không quá hiện sơn lộ thủy. duy nhất ngoại lệ là tùy kinh phong, ngày đầu tiên liền lấy một cái toàn thắng thu hoạch tất cả mọi người trọng điểm chú ý. có thể tùy kinh phong mạnh như vậy thế phát huy cũng không phải đối nhất thời quang chiến đội có cái gì bất mãn, mà là hắn tại chức nghiệp vòng sớm đã tên tiếng vang rội. đối với hắn biểu hiện ra rõ ràng hứng thú đội ngũ đã có mấy chi. tình trạng như vậy nhất thời quang cũng không thể tránh được. nhưng tùy kinh phong đi điệu thấp nội liễm cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể thông qua giao dịch tìm cơ hội cho nên đối tùy khinh phong tự nhiên cũng không có những cái kia dạn dò. Loại trạng huống này bên trong phức tạp xấu hổ, quả nhiên là một lời khó nói hết, nhưng là vô luận như thế nào, tuyển thủ cùng chiến đội cũng chỉ có thể kiên trì đi đối mặt. Nhưng Minh đội những người mới điệu thấp một chút, đó bất quá là tận một chút nhân sự, lại điệu thấp, tổng cũng phải thông qua thanh huấn thi đấu. Chỉ cần thông qua thanh huấn thi đấu cái kia chính là 300 người bên trong nhân tài kết xuất, đến nọ phật lỉnh thi đấu bộ phận không có cái nào hội bị không để ý tới. Dưới mắt tận lực điệu thấp dương kỳ lại phát hiện ngay cả dự thi phổ thông tuyển thủ đều biết mình lai lịch, trong lòng cũng đang âm thầm nhả rẫy cái này điệu thấp đến cùng có làm được cái gì. Một bên tiếp tục về lấy đường trên, một bên mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Lợi hại a mọi người nhau nhau cảm khái. Mặc dù có thể tham gia thanh huấn thi đấu cơ bản đều đã là rất mạnh cao thủ, có thể chức nghiệp đội người mới kêu mang ý nghĩa đã được đến chức nghiệp đội tán thành, nhận định là có đánh chức nghiệp thực lực. Cái này tự nhiên là phải mạnh hơn một chút. Chỗ nào? Dương Kỳ khiêm tốn. Tiểu tỷ tỷ là thế nào gia nhập Sơn Quỷ nha? tiếp xuống có muốn đi cái gì đội sao? Kia cũng không phải muốn đi đâu đội liền đi cái nào đội a. Các đội viên bắt đầu mồm năm miệng 10 bắt quái, Nhường Dương Kỳ cũng là đau đầu không thôi, bất quá tiểu trên bản đồ xem xét, kết thúc ván đảm nhiệm đường giữa Ha Ngộ lại là tại nàng về sau cũng theo tới đường trên tới, hiển nhiên là muốn cùng với nàng ở chỗ này đánh một đợt phối hợp. Đại Chiêu lập tức tốt ba vị đồng đội mồm năm miệng 10 trò chuyện bên ngoài sân chủ đề, Ha Ngộ lại là không có tham dự, chỉ là nhìn mình chầm, chầm anh hùng Đại Triều si đi kết thúc ván hắn đường giữa cầm được là chương lương, lệch công năng tính một chút là nhìn đối diện chọn lựa lần ạ, mới tận lực tiến hành một tay nhằm vào. Đây là tối hôm qua chuẩn bị chiến đấu lúc liền muốn tốt phương án. Bằng không bình thường đối cục lúc mạch suy nghĩ, đối diện loại này quốc phục cấp tuyển thủ anh hùng, vậy cũng là trực tiếp đưa ban vị không giải thích. Hà Nội kết thúc ván lại là chủ trương gắng sức thực hiện đem lần ạ đem thả cho đối phương, sau đó chọn lựa một tay lửa khắc chế lần ạ trường lương, đồng thời phe mình lấy ra tiền kỳ tác chiến khá mạnh đội hình. Từ vừa mới bắt đầu liền đúng đúng, đúng mặt lam bờ UFF tiến hành nghĩa vô phản cố nhằm vào, hiệu quả lối lạc Đường giữa vừa mới Dương Kỳ cái này sóng trợ giúp cầm xuống đối diện hai người đầu về sau, càng là đã lấy được ưu thế tuyệt ấu, theo Hà Ngộ là thời điểm tiến một bước đẩy vào. Chính ta hẳn là là được rồi, kết quả Hà Ngộ lại nghe được Dương Kỳ như thế đáp lại. A. Hà Ngộ sững sờ, kết quả là gặp trở lại lên đường quan vũ cũng không đợi hắn, thẳng vào đối phương thắp dưới, thanh long hiển nguyện trước một phát chân, đi theo đơn đao đi gặp xoáy ra một đợt tổ thương. Quay người ra tháp, vào bụi cỏ, tích xúc công kích trạng thái. Đối diện là xạ thủ Marco Polo. Bị quan Vũ mạnh như vậy đi đi lên một đợt rõ ràng đánh đến có chút ngộng. Hạn về lúc này lúng ta lúng túng, về thành có chút không nỡ liền muốn đến binh tuyến, không trở về lại lại có chút không nỡ. Ngay tại hắn do do dự dự không cách nào quyết định thật nhanh lúc, Dương Kỳ bên này quan Vũ công kích tư thái đã xúc tốt, ra cỏ liền chạy thấp dưới, biểu hiện ra kiên quyết cùng tự tin so với Marco Polo không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp bậc. Tiếp lấy một cái đơn đao đi gặp, tinh chuẩn bắt được Marco Polo tháp hạ tẩu vị, một đao liền cầm xuống Marco Polo đầu người. Thương hại kia tính được cũng là tinh chuẩn đến cực điểm. Đang từ đường sông đi lên Hà Ngộ, nghe được Dương Kỳ nói không cần hắn trợ giúp lúc liền đã ngừng, sau đó liền mắt thấy Dương Kỳ cường sát cái này Marco Polo toàn trải qua. Hà Ngộ muốn đến phối hợp cầm xuống tiết tấu, Dương Kỳ một người liền cầm xuống. Mà lại bởi vì không có chờ đợi sự trợ giúp của hắn, cái này tiết tấu giành được càng nhanh. Đường tới lên đường Hà Ngộ, phản giống như là lãng phí một chút thời gian. Cái khác ba vị đồng đội đã sớm gieo hò một mảnh, đối với Hà Ngộ trợ giúp cũng hi hi ha ha chê cười một phen đoạn đường này giao cho ta liền tốt Dương Kỳ nói chuyện tiến một bước Minh sắc nàng bên này không cần trợ rút tốt ta Hà Ngội nghe cũng coi như minh bạch vì cái gì tối hôm qua tìm tới Dương Kỳ trò chuyện lên hôm nay ván này trong trận đấu một chút mạch suy nghĩ lúc Dương Kỳ câu kia không cần phiền thoái như vậy là có ý gì thật không cần phiền thoái như vậy bởi vì Hà ngộ suy nghĩ dùng chiến thuật dùng phối hợp dùng tính nhắm vào bố trí đi giải quyết một vài vấn đề tại trận đấu này bên trong dùng một cái phương thức là có thể giải quyết kỹ thuật càng cao hơn một cấp kỹ thuật Không cần gì chiến thuật, không cần gì phối hợp, nàng một người liền có thể hoàn thành nhiệm vào, đầu này đường biên nàng một người liền có thể chủ tể. Thậm chí còn có thể quất lấy không đến đường giữa làm một đợt trợ rút, một chút liền cầm xuống một đợt đại thể tấu. Có người như vậy thực lực, hà ngộ rất nhiều bố trí xác thực đã không có trọng yếu như vậy, đúng là không cần phiền toái như vậy. Chương 36, đội hình cùng cá nhân, hạ. Thang máy thang máy thang máy, phụ trợ lý Tông Nham ngựa tốc siêu nhanh, không sai biệt lắm một giây liền nôn sáu cái chữ, cả kinh cao ca luống cuống tay chân vội vàng tại trong đuổi của thả kế tiếp tục mệnh chi hải nhìn xem lý tông nhâm vẫn sơn che trở lấy tàn huyết công tôn ly cùng một chỗ bước vào phát trận công tôn ly truyền về nước suối đi theo kỹ năng nhị đoạn lại về nguyên địa lấy đầy máu trạng thái mở ra thu hoạch phát sinh ở đường biên một đợt đoàn chiến cứ như vậy lại thu hoạch thắng lợi xinh đẹp trực tiếp thúc đẩy đại kiều đại chiêu giữ lại ở xa nước suối lý tông Nam lớn tiếng nói qua không nửa phút đối thủ lần nữa tập kết đường biên khởi xướng một đợt vây quét mở đại chiêu mở đại chiêu đại chiêu mở đại chiêu vừa nhìn thấy đối phương anh hùng đường biên thỏ đầu ra, Lý Tông Nham lập tức kêu to, cao ca ứng thanh mở ra đại kiều đại chiêu, vòng xoáy chi môn đem phân bố tại vương giả hạp cốc các nơi đồng đội lập tức tập kết cùng một chỗ, vốn là chiếm cứ lấy kinh tế ưu thế cao ca một phương nhẹ nhõm đánh thắng cái này sóng đoàn chiến, thẳng đến cao địa. ổn, Lý Tông Nham kêu đối với mình điều hành hài lòng cực kỳ, cao ca lại chỉ cảm thấy đau đầu, tranh tài đã tới gần hồi cuối, nàng vẫn là không có cách nào thích ứng Lý Tông Nham cái này kích tình bốn phía chỉ huy, cho dù là đánh cái đỏ bờ ú Hắn còn lớn hơn hô gọi nhỏ đất phẳng phất cấp được chúa tể bạo quân giống như cái này người thật giống như thời thời khắc khắc đều ở vào cấp trên trạng thái để cho người ta đối chỉ huy của hắn tràn đầy hoài nghi. Nhưng thực tế chiến quả cho thấy hắn hô to gọi nhỏ cũng không phải là bởi vì đã mất đi tỉnh táo, nói chung liền là phong cách như thế. Cao ca một phương từ bắt đầu giành lại đối phương lam bờ UFF bắt đầu liền không ngừng mở rộng ưu thế, không tiếp tục nếm qua nửa điểm thua thiệt. Tranh tài 10 phần thông thuận đi hướng trận thế, có thể cao ca trong lòng cũng cảm thấy thẹn nhạt vô vị. Không phải là bởi vì Lý Tông Nham kích tỉnh chỉ huy nhường đầu nàng đau nhức, mà là nàng tại ván này bên trong tác dụng nhường nàng cảm thấy đỡ đỡn. Nàng là đường giữa đại kiều, từ đợt thứ nhất phối hợp bắt đầu về sau, ngay tại Lý Tông Nham hô to gọi nhỏ bên trong đi theo đội ngũ tiếp tấu, cơ hồ một khắc càng không ngừng bốn ba. Có thể củng cố ưu thế, không thể rời bỏ nàng đại kiều tác dụng. Loại này lại công năng tính đường giữa đấu pháp tại Lý Tông Nham điều hành chỉ huy cùng đại kiều bản thân công năng tính dưới phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thắng lợi tới có chút nhẹ nhõm, có thể cao ca nhưng không có rất hưng phấn bởi vì loại này đấu pháp nàng thực sự không phải rất thích nàng minh bạch mỗi một lần trợ giúp ý nghĩa tinh tưởng mỗi một đợt công thủ bên trong cần nàng làm những gì thế nhưng là những sự tình này phần lớn đều không phải là nàng thích nàng thích chính là đại pháp sư để cho người ta chạy chối chết pháp thuật bao trùm thích đến là pháp đâm vào trận sau tận tình thu hoạch công năng trung đan nàng không phải không biết chỉ là không thích kết quả hiện tại nàng trí nhờ lấy không thích phương thức hướng đi thắng lợi chỗ này nàng cảm thấy có chút khó chịu rất nhanh tại lý tông nham kích tình tiếng hét bên trong đội ngũ sông lên cao địa, đẩy vào thủy tinh mấy chục giây sau phòng ngự của đối thủ bị tan rã thủy tinh triệt để bại lộ tại trước mặt bọn hắn chút thủy tinh chút thủy tinh rõ ràng đối phương 5 người đã toàn bộ bỏ mình lý tông nham hò hét nhưng thật giống như là trong lúc kịch chiến đoạt công đồng dạng thủy tinh ứng thanh bạo tạc phảng phất là bị lý tông nham hô nổ xinh đẹp lý tông nham tiếp tục kêu to đánh đến không tệ tô cách cũng đang nói dễ chịu hoàn mỹ hai cái khác đồng đội cũng đang nói cao ca không có lên tiếng âm thanh sắp thực thắng được xinh đẹp, đây là từ bờ tờ bắt đầu liền hoàn mỹ áp chế đối thủ lấy được thắng lợi một ván. Là nàng tham gia thanh huấn thi đấu đến nay vì số không nhiều thiên về một bên thắng lợi. Các vị, hữu duyên gặp lại á, tranh tài kết thúc, lâm thời các đội Hưu cũng muốn riêng phần mình lao tới trận tiếp theo tranh tài, Lý Tông Nam nhưng thật giống như là bị tranh tài đốt lên giống như, cấp trên đồng dạng cảm xúc đến tận đây không có tiêu, cùng mọi người tạm biệt kích tình vẫn như cũ. Gặp lại. Gặp lại. Những người khác nhau nhau nói, lập tức riêng phần mình thuối lui ra khỏi tranh tài gian phòng. Cao ca lưu tại cuối cùng, rất mô theo lấy gian phòng giải tán cũng tự nhiên thối lui ra khỏi, lúc này hệ chặt trận vang, bắn ra tin tức nhắc nhở bên trong có thể thấy là bọn hắn lãng bảy tổ 3 người tiểu quần thể bên trong có người đang nói chuyện. Dương Kỳ Sư tỉ hiện tại thật mạnh a? Cao ca ấn mở tin tức, thấy là Hà Ngộ đang gieo họ, đồng thời phụ lên sau trận đấu số liệu thống kê rỉn xót. Quan vũ, 33.5% giờ đợt 26, 6% nhận tổn thương, tại dạng này cấp cao trong cục. Cái này vốn không nên là xuất hiện ở một cái top anh hùng trên người số liệu. Nhận tổn thương có lẽ còn sẽ xuất hiện tại một ít anh hùng trên thân, nhưng là đường biên chiến sĩ nghĩ tại cấp cao trong cục cầm xuống dạng này giờ tơ esker hồ không có khả năng. Có thể cầm tới dạng này số liệu, kia tuyệt đại đa số thời điểm đều tại thuyết minh. Vị này triệu hoán sư thực lực ở xa cùng đội những người khác phía trên, bao quát hắn đồng đội. Tại thanh huấn thi đấu bên trong còn có thể nghiền ép những người khác, kia phải là thực lực gì? Đáp án tựa hồ chỉ có một cái, trước nghiệp cấp. Dương kỳ là cao ca cùng năm cấp đồng học ở trường bên trong lúc liền đã từng quen biết thực lực của nàng tại Hoa Dung Chiến đội bên trong riêng một ngọn cờ là cao hơn mấy vị khác điểm này Cao ca một đã sớm nhìn ra nhưng ở bảng trận đấu mùa giải lãng bảy cùng Hoa Dung giao phòng Dương Kỳ lộ ra nàng quan vũ Cao ca mới phát hiện Dương Kỳ thực lực chỉ sợ cũng không chỉ là tại Hoa Dung Chiến đội riêng một ngọn cờ tại toàn bộ Đông Giang Đại học Đại khái cũng là hạt giữa bầy gà nàng cơ hồ là bằng sức một mình vì Hoa Dung Chiến đội tại bắt đầu lấy được ưu thế cực lớn tại đối tuyến mặc tiện cái này trong mắt bọn họ quái vật lúc. Dương Kỳ là trong trường thi đấu bên trong một cái duy nhất có thể không rơi vào thế hạ phong. Cho dù cuối cùng trận đấu kia Hoa Dung Chiến đội thua, có thể Dương Kỳ biểu hiện có thể nói không có chút nào sơ hở, nếu không phải có nàng, Hoa Dung Chiến đội khả năng ngay cả một lần dẫn trước ưu thế cũng sẽ không có. Lại sau đó, ở trường bên trong thi đấu bên trong hiện ra một thanh mình thực lực chân chính Dương Kỳ, trực tiếp nghỉ học, xài bước hướng lấy chức nghiệp vòng sơ vào. Bây giờ nàng, càng là có thực lực như vậy, tại thanh huấn thi đấu cái này tụ tập cả nước tinh anh người chơi trong trận đấu, tiếp tục hạc giữa bầy gà lợi hại a quần thể bên trong lúc này xuất hiện cùng là tốt tuyển thủ chu mặt cảm khái sư huynh đánh đến thế nào hàng ngộ hỏi tháng chu mặt nói sau đó cũng phát một tay bọn hắn tranh tài số liệu chu mặt dùng chính là bạch khởi một giờ chấm nhận tổn thương ngược lại là cao chút 35.5% cũng rất tốt sao hàng ngộ khen không giống không giống chu mặt cảm thán liên tục bạch khởi loại này xe tăng anh hùng lập đoàn nhận tổn thương an cao như vậy tổn thương cũng chỉ là hoàn thành bản chức công việc mà thôi Mà Dương Kỳ Quan Vũ, vô luận giờ tờ ép, vẫn là nhận tổn thương, vậy cũng là tại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, một người làm mấy người sống, tục xưng cả gì. Có thể thắng là được nha. Hàng Ngộ nói, có thể thắng là được sao. Cao ca nhìn xem mấy chữ này, có chút ngây người. Nàng cái kia một tay trong cỏ ngồi sổm đấu pháp ở trường bên trong bị thống hận phỉ nổ lúc, nàng chưa từng có bởi vậy giao đọc qua, đối những người kia trả lời chắc chắn, liền là mấy chữ này. Có thể là vừa vận thắng được vấn này, mặc dù cũng vui vẻ, lại cảm thấy không có thống khoái như vậy. Tựa hồ có một cỗ hồng hoàng chi lực kìm nén không chỗ phong thích. Mình cái này, có phải hay không có chút làm nha? Có thể thắng còn không được. Cao ca bản thân kiềm điểm, nghĩ tới từ đem chính mình cũng hủ dọa. Làm cái này hình dung, cho dù là ghét nhất nàng người đều chưa từng có sắp đặt đến trên người nàng. Mình đây là thế nào, đến cùng là đang xoắn suýt cái gì? Thứ một vòng đấu toàn bộ kết thúc, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó tiến hành vòng thứ hai tranh tải 300 dũng sĩ quần thể bên trong, lúc này phát ra thông lệ tin tức là thứ một lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc chuẩn bị xuống một vòng thông chi, cao ca chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ chuẩn bị tiến hành xuống một vòng đấu. rất nhanh trong trò chơi nàng thu được mời, đây đều là đến từ tranh tài tổ nhân viên công tác. nàng tiến vào tranh tài gian phòng, sau đó nhìn cái này đến cái khác tuyển thủ tiến đến, điều chỉnh vị trí hoặc đối thủ hoặc đồng đội. sau đó nàng ngay tại mình cùng đội đội viên trong danh sách thấy được bộ kỳ. trùng hợp như vậy, cao ca vô ý thức thoát ra, sau đó mới phản ứng được giọng nói còn không có kết nối. Đợi đến nhân viên tề tiểu, giọng nói được kết nối lúc, còn chưa tới cùng cùng Dương Kỳ chào hỏi, trước hết nghe đến đồng đội cảm thán. Là Thứ Vị Phong đồng đội nói, Cao Ca lúc này mới chú ý tới đối diện, Thứ Vị Phong, cái này đã mọi người đều biết cường thủ, trở thành nàng kết thúc ván đối thủ. Đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất gặp nhau, tranh tài ngày thứ tư, tuyển thủ ở giữa lặp lại va chạm đã bắt đầu biến nhiều. Mà lần trước, hai người đối tuyến, Cao Ca thảm bại. Về sau theo hàng ngộ, Chu mặt cho tới cái này tuyển thủ lúc. Tiếng hai cái đã là bại tướng dưới tay thứ vị phong người nhau nhau công hiến cái nhìn của bọn hắn trung hạch toàn diện tiết tấu mạnh dùng nhiều phát gai ra cắt lượng cùng điều thuyền hai cái này anh hùng nhất là độ xuất về phần khắc chế biện pháp một người rất khó khăn cần nhờ toàn đội hàng nội nói như vậy lời này càng giống là huyện chuyển nhắc nhở cao ca không muốn tại đối tuyến lúc ý đồ ngăn chặn vị này thứ vị phong cho nên vấn này đánh như thế nào đâu dùng cái gì anh hùng đâu cao ca nhìn về phía nàng đồng đội trong hai nghe vang lên dương kỳ thanh âm. Trùng hợp như vậy nha, vừa đụng phải Hà Ngộ, lại gặp được người. Dương Kỳ nói. Chương 37: Đối tuyến thư vị phòng, thượng. Ở trong game gặp được tiểu tỷ tỷ, cuối cùng sẽ nhường điện cảnh đám con trai mừng rỡ, cho dù là thanh huấn thi đấu dạng này cực kỳ cao cấp cục cũng không ngoại lệ. 300 dũng sĩ bên trong có bao nhiêu cái muội tử, đã sớm được mọi người vạch lên đầu ngón tay đếm ra tới, tự mình càng là không biết nghị luận qua bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Dưới mắt giọng nói đích thân tới cô nương thanh âm, bên bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh ba cái điện cạnh nam hải buông xuống đối đỉnh tiêm cao thủ thứ vị phong chú ý chăm chú chú ý từ bản thân đồng đội tới Mộ kỳ đúng đúng đúng không phải liền là sơn quỷ chiến đội cái kia người mới sao nghe nói vẫn là cái cực kỳ đẹp đẽ bội từ tới ba người trước chú ý tới dương kỳ ai đi lại sau đó nương theo lấy cao ca đáp lại dương kỳ thanh âm truyền đến tất cả mọi người cũng chú ý tới cao ca cao ca trước mắt chiến tích cũng không đáng chú ý có thể nàng cũng không như nàng coi là như thế mẫn diệt đám người bất quá để cho người ta có ấn tượng nguyên nhân chỉ bất quá bởi vì nàng là cái muội tử mà thôi. Tại 300 dũng sĩ bên trong, nữ hài tử tỷ lệ là phi thường thiếu, hết thảy cũng chỉ có 19 người, so thường ngày trò chơi lúc nữ sinh tỷ lệ thấp nhiều. Trò chơi đánh tới trình độ này, nam sinh tựa hồ dù sao cũng so nữ sinh muốn xuất sắc một chút. Nhưng ở ván này bên trong, bọn hắn cùng trong đội lại có hai cái muội tử đồng đội. Ba cái điện cạnh nam hài triệt để không lên tiếng, an tĩnh nghe hai cái muội tử nói chuyện. Hắn nói ngươi bây giờ thật mạnh. Cao Ca nói Hà Ngộ cũng tiến bộ rất nhiều Dương Kỳ nói Rất nhiều, ta đều không thể tin được hắn là học kỳ này mới chính thức tiếp xúc vương Dạ vinh diệu người mới Cao ca nói Nghe nói hắn vì lên phân hiện tại vị trí nào đều đánh Dương Kỳ hỏi Lên cục trong trận đấu nàng chú ý tới Hà Ngộ vậy mà đánh lên đường giữa Thế là cũng đơn giản hàn huyên vài câu Kết quả nguyên nhân chân thực đến nhường nàng trong nháy mắt liền châm mặc Lại là vì lên phân Lý do này hiển nhiên là đã gia nhập chức nghiệp đội Dương Kỳ chỗ không thể nào hiểu được Đúng vậy a. Không sông vân làm sao báo danh thanh huấn thi đấu đâu? Cao ca nói, a chỉ đánh phụ trợ, sông vân xác thực vất vả một điểm. Dương kỳ nói, mà lại hắn người mới nha, kỳ thật một mực cũng không đoan chắc mình rốt cuộc hẳn là đánh vị trí nào. Cao ca nói, đối với hàng nội tại vương giả vinh diệu bên trong trưởng thanh lịch trình chỉ sợ không có người lại so với nàng cùng chu mặt càng rõ ràng hơn, nói là nhìn xem hàng nội từng ngày tại vương giả hạp cốc lớn lên đều không quá phận. dạng này a vậy hắn nghĩ kỹ đánh vị trí nào sao? Dương kỳ hỏi. Tựa hồ còn không có. Cao ca nói. Tranh tài mắt thấy là phải bắt đầu. Đội viên đều tới đông đủ. Kết quả Dương Kỳ cùng Cao ca một tiếng chào hỏi về sau. Không ai trò chuyện đội hình cũng không ai trò chuyện chiến thuật. Ba cái điện cạnh Nam Hải An tính nghe hai cái mọi tử trò chuyện bắt quái. Cho đến tranh tài bắt đầu đếm ngược bắt đầu. Mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Không ba người đúng là không hẹn mà cùng ho một tiếng. Biểu thị nơi này còn có ba cái người sống. Tranh tài muốn bắt đầu. Dương Kỳ lập tức nói. Cố lên Cao ca nói. Sau đó liền đã là bờ bờ giao diện, điện cảnh đám con trai nói chung đều có tại muội tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút tâm tư, lúc này tinh thần phân chấn, tiến bờ bờ liền bắt đầu chăm chú thảo luận. Ra cách cùng điêu thuyền ban rơi đi, đối diện thứ vị phong hai cái này anh hùng rất mạnh đám con trai nghĩ biểu hiện, có thể cái này vừa lên đến thảo luận nội dung lại không thế nào dũng mãnh phi thường, dẫn đầu bộc lộ đúng đúng mặt cường giả e ngại. Hai cái này, chúng ta bên này cũng có thể cầm đâu? Dương Kỳ lúc này nói chuyện. A, tiểu tỷ tỷ cũng am hiểu hai cái này anh hùng sao? Đám con trai hỏi. Không phải ta, là một cái khác tiểu tỷ tỷ. Dương Kỳ cười. Có thể có thể, như vậy đường giữa tiểu tỷ tỷ muốn dùng cái nào anh hùng, đám con trai tiếp tục hỏi. Cao ca có một chút do dự, hai cái này anh hùng đều là pháp đâm, là đoạt tiến đánh đỡ mang tiết tấu loại hình anh hùng, đều cần theo đúng tay chính diện cương. Có thể ván này đối thủ là thứ vị phong, có thể xương bản kỳ 300 dũng sĩ bên trong mạnh nhất đường giữa tuyển thủ, nghĩ tại đường giữa ngăn chặn hắn đến đoạt tiết tấu. Lúc trước nói chuyện phía bên trong hàng ngộ đã chuyển chuyển nhắc nhở cao ca tốt nhất đừng làm như vậy. Cao ca nghe được rõ ràng. Cho nên tuyển trương lương vương triêu quân loại này lệnh công năng hình pháp sư đến phối hợp đồng đội sao? Cao ca mở ra pháp sư bảng, ánh mắt tại mấy cái này pháp sư anh hùng ảnh chân dung bên trong đạo quanh ý đồ ở trong đó tìm tới lựa chọn tốt nhất. Tiểu tỷ tỷ, gia cắt vẫn là điều thuyền. Bực bội thời gian có hạn cao ca không ra, đồng đội rất nhanh liền hỏi. Gia cắt vẫn là điều thuyền. Pháp sư danh tự chui vào cao ca trong hai nhưng chính tại lựa chọn chướng ngại nàng bỗng nhiên khẽ giật mình, nàng ngờ đầu, nhìn qua trên bách tưởng trình chiến tinh không ra cắt lượng, trong lòng chợt đến sáng lên. Sợ đầu sợ đuôi, vậy cũng không nên phong cách của mình nha. Cho ta ra cắt lượng đi, trước ban trước chọn dưới điều kiện, Cao ca việc nhân đức không nhường ai. Được đồng đội ứng thanh, đi theo điều thuyền đã bị đưa lên ban vị. Tiếp lấy đối diện, trước ban anh hùng rõ ràng là quan vũ. Là tại nhằm vào người đi. Cao ca nói. Khả năng đi. Dương Kỳ nói. Người tranh tài còn thường đánh cái gì anh hùng? Cao Ca hỏi: Tôn Sách luyện rất nhiều." Dương Kỳ nói: Đi theo lại đến bọn hắn bên này lúc, tiếp tục nhằm vào thứ vị phong, ra cắt lượng lưu cho Cao Ca tình huống dưới, cuối cùng lựa chọn lại ban một cái pháp đâm loại anh hùng mai Sĩ hy giả nụ ải. Tiếp lấy đối diện, cái thứ hai ban vị, thình lình cho đến Tôn Sách, nhằm vào Dương Kỳ không sai. Tốt, trước cho tiểu tỷ tỷ cầm ra cắt lại đến Cao Ca bọn hắn lựa chọn, ra cắt lượng lập tức bị tuyển ra tới. Chiêu này lấy tuyển thay mặt ban cũng là đối thứ vị phong tiếp tục nhằm vào. Nhìn thứ vị phong lấy cái gì các đội lưu nói, Rất nhanh, đối thủ 1, lầu 2 anh hùng tuyển ra, thứ vị phong ưu tiên cấp quả nhiên rất cao, dẫn đầu lấy được hắn muốn dùng pháp sư anh hùng, chỉ là xuất ra cái này anh hùng lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Angela, ba cái điện cạnh Nam Hải đã cùng một chỗ la hoàng lên. Cái này đáng yêu la lị pháp sư ở trong game co siêu cao đang sản xuất, nhưng là cực kỳ giống xạ thủ lô ban thất hảo, là đại lượng sinh động vu tân tay cùng cấp thấp cục. Đến tinh diệu cái này đẳng cấp trở lên liền rất hiếm thấy cao cấp đến đâu một chút tranh tài xuất ra cái này anh hùng đến khả năng trực tiếp dẫn đến đồng đội tâm tính sụp đổ. Ta cũng không phải gây sự a. Cầm cái Enjila ra, có phải hay không nhìn có chút không dậy nổi chúng ta tiểu tỷ tỷ nha. Có đồng đội nhìn thấy tay này lựa chọn đã trách móc đi lên. Không phải như vậy. Dương Kỳ bên này lại là nhận lấy lời nói. NG la có đồng đội phối hợp, đoạt tiết tấu cũng là phi thường nhanh. Ván này phụ trợ rất trọng yếu, ngươi nhìn đối diện đã đem phụ trợ trước đoạt tốt. NG la về sau, đối diện lựa chọn phụ trợ Thái ớt chân nhân. Đi theo quyền lựa chọn lại giao về tới cao ca trong tay bọn họ. Cái này không cầm cái lan lăng vương cái gì, có phải hay không có chút không tôn trọng người ta nha. NG La đã thành chú ý tiêu điểm, đi rừng vị đã nghĩ tuyển người châm đúng rồi. Đầu tiên chờ chút đã đi, NG La hẳn không phải là bọn hắn giờ tờ S tâm, xem bọn hắn lấy cái gì xạ thủ lại nói. Dương Kỳ nói, ồ, kia tiểu tỷ tỷ ngươi nghĩ dùng cái gì. Đồng đội lập tức lại quan tâm lên Dương Kỳ tới. Cho ta. Hạ hầu đôn đi. Dương Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói ra được rồi đồng đội cũng không hỏi nguyên do lập tức tuyển hạ hầu đôn cho dương kỳ tiếp lấy xạ thủ vị đồng đội cũng chủ động xin đi cầm một cái tôn thượng hương truyền đến đối diện rốt cục cũng lộ ra ngay bọn hắn muốn dở tơ S hoạch tâm xạ thủ mát cô đi rừng đồng đội vẫn là đối lan lang vương nhớ mãi không quên kết quả nhị luân bở tờ lúc lan lang vương trực tiếp bị đưa lên bằng vị cuối cùng trải qua một phen thương thảo đi rừng vị cầm cái lý bạch cuối cùng song phương đội hình cao ca dương kỳ bọn hắn lấy được hạ hầu đôn tôn thượng hương ra cất lượng lý bạch cùng tô liệt Thứ vị phong một đám thì là Khải, Marco Polo, Ngila, Triệu Vân cùng Thái ớt chân nhân. Ta là không có chút nào lo lắng ngươi sẽ bị Ngila ngồi xổm cổ tranh tài ghi vào lúc, Dương Kỳ cười nói với Cao Ca. Ai nghĩ một câu thành sấm, tranh tài thứ nhất phân 50 từ giây, Song Vương các phải hướng Bạo quân phương hướng bố cục lúc, Cao Ca ra cắt lượng đột nhiên bị trong cổ đánh lén, mặc dù không chết, lại bị đánh đến chỉ còn một điểm tí máu, không cách nào tham dự đầu thứ nhất Bạo quân tranh đoạt. Chương 38: Đối tuyến thứ vị phòng, trùng. Ta Cao Ca tại trong giọng nói thừa nhận mình sai lầm. Nàng tại tiểu trong địa đồ quan sát được Thứ Vị Phong NG là đã tại hướng bạo quân phương hướng chi viện, lúc này mới gắng sức đuổi theo đuổi theo. Ai nghĩ Thứ Vị Phong chơi một tay hồi mã thương, tại thoát ly tầm mắt sau liền lại chuyển trở về, đánh một đợt mai phục. Còn không đến cấp 4 NG là thua ra kém một chút, Cao Ca phản ứng nhanh chóng chuyển vị kéo dài khoảng cách, cuối cùng là không có bị đánh giết. Có thể bị NG là nhị, kỹ năng thứ nhất đánh một bộ, ra cắt lượng HP đã thấy đáy. Làm một tay hơi ngắn pháp sư, lúc này thực sự không cách nào tham chiến, cao ca chỉ có thể lựa chọn về thành. có được nhân số ưu thế đối thủ quả quyết hướng bạo quân vây lại, cao ca đồng đội cũng không có trách móc nặng nề nàng, chỉ là khẩn trương thảo luận cái này một đợt nên ứng đối ra sao. có thể đoạn, tô liệt bán một đợt, ta vào sân, lý bạch tìm cơ hội. dương kỳ mười phần kiên quyết quả quyết nói, tốt, kiên định ngữ khí làm cho tất cả mọi người mừng dỡ, phụ trợ hét to một tiếng về sau, tô liệt xài bước hướng phía bạo quân hố phóng đi. cẩn thận NG là kỹ năng thứ hai. dương kỳ nói. Giọng nói chưa dứt, nhanh chân xông lên Tô Liệt bị NG là quay thân quăng cái hỗn độn hỏa loại, bắn vọt bộ pháp lập tức ngừng. Đối phương phụ trợ Thái Ất chân nhân mở ra chuyện ngoài ý muốn, lung lay hướng Tô Liệt đi tới. Không đợi NG la hốn độn hỏa loại choáng váng kia một giây kết thúc, Thái Ất chân nhân đã vươn hắn cái tay thứ ba, sở về phía Tô Liệt, lập tức hướng phía Tô Liệt trên thân bàn đi. Từ hôn độn hỏa loại đến cái tay thứ ba, lại đến chuyện ngoài ý muốn bạo tạc, liên tiếp khống chế triệt để ngăn trở Tô Liệt muốn vào lòng khanh gây sự ý đồ. Dã trong vùng suất hai đạo kiếm khí Chính muốn đi qua vào sân đoạt bạo quân Lý Bạch thấy thế, cũng không quay đầu một chút trực tiếp liền lại đâm về ra khu đi. Thả đi." Lý Bạch nói. "Ừm." Dương Kỳ cảm thấy tiếc nuối, lại cũng không có lựa chọn khác. "Tiểu tỷ tỷ ngươi là Vu sư sao?" Lý Bạch đống nhiên tới một câu. "A." Dương Kỳ không có hiểu. "Ngươi nói không lo lắng bị ngồi xuống cỏ, kết quả bên trong Lộ tiểu thư tỷ liền bị ngồi xổm, ngươi nói Tô Liệt cẩn thận NG là kỹ năng thứ hai, kết quả hắn liền bị kỹ năng thứ hai cho nóng." Lý Bạch nói. Nếu như là mạng lưới nói chuyện hiếm, Dương Kỳ lúc này loại trừ phát một chuỗi im lặng tuyệt đối đơn giản không có lựa chọn thứ hai, làm sao là giọng nói, đành phải dùng trầm mặc cứng đối. Bị phóng sinh tô liệt tự nhiên là không sống nổi, rất tiếc nối giao ra phở ợt ở bồ Đối phương thuận thế lại cầm xuống bạo quân thể, trừ phụ trợ cùng nhau đến cấp 4, bay thân liền hướng cao ca bọn hắn lam khu vào tới. Cũng may đi dừng lý bạch mẹ bén, khi nhìn đến đoạt bạo quân vô vọng về sau, đối cái này tiếp xuống liền sẽ phải gánh chịu ra khu xâm lấn đã có đoán được. Trực tiếp từ bỏ phe mình lam khu lúc này lại là nhanh nhanh hướng đối phương làm khu di động đường trên cẩn thận lý bạch đi một bên trộm đối diện dã một bên nhắc nhở đường trên dương kỳ xâm lấn song dã khu thuận thế bóc vũ đường biên hoặc là đường giữa đều là thông thường xáo lộ Ừm. dương kỳ ứng tiếng sau đó các đội hữu liền nhìn xem nàng cuồng thiết tại tháp hạ trong một đợt binh tuyến hướng lui về phía sau chưa có về nhà lại là chui vào đường biên cùng làm khu ở giữa bụi cỏ đây là muốn bọn hắn đã vứt bỏ dã khu tầm mắt không nhìn thấy đối thủ hành động nhưng nếu muốn tháp tiền tháp sau bao một đợt đường biên Cái này bùi có không thể nghi ngờ là đối phương cuốn tháp sau phải qua đường, Dương Kỳ lại là trước một bước mai phục tại nơi này. Trong kinh nói chuyện lập tức trở nên 10 phần yên tĩnh, tất cả mọi người một bên vội vàng trong tay mình sự tỉnh, một bên nín hơi nhìn chăm chú nhìn chăm chú lên tiểu địa đồ. Thò đầu ra. Đối thủ là bên trong gia phủ cùng một chỗ xâm lấn giáp khu, tại cầm Song Lam bờ UFF lại ăn hết biên dã về sau, bọn hắn không có đi tham phía dưới dã quái, nắm chặt thời gian hướng lên trên di động, chính hướng phía Dương Kỳ cuồng thiết mai phục đội cỏ đi tới. Ba người Đi dừng Lý Bạch nhịn không được nhắc nhở một câu, Dương Kỳ không nói gì, nàng đã hết sức chăm chú tại mình cuồng thiết bên trên. Nàng đương nhiên biết đối thủ có ba người, nhưng là đồng thời cũng biết mình trong tay cái này anh hùng cường độ đánh ba, không phải là không có khả năng, nhưng là có thật nhiều rất nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý, một chút cũng không qua loa được. Nhất là đối thủ là không hội do xét cỏ, trực tiếp quyết định nàng cái này một đợt nên như thế nào thao tác. Đi ở đằng trước chính là Thái ớt chân nhân, cũng không có mở ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ làn nện bước phách lối bộ pháp hướng đuổi cỏ đi tới. Đi theo hắn phía sau chính là Triệu Vân, lại về sau là Angela. Nhìn đối phương trận thế này, Dương Kỳ cuồng thiết lại có chút hướng phía trước mấy bước, cơ hồ đạp đến bùi cỏ biên giới. Nàng nhìn xem cuồng thiết tích xúc vũ khí năng lượng, chính đang chậm rãi trôi qua, lúc này ngược lại là hy vọng đối phương có thể đi mau một chút. Sơ địch. Không có dò xét cỏ, thái ớt chân nhân trực tiếp đung đưa đi vào bụi cỏ, trực tiếp cùng cuồng thiết hoàn thành cây mặt. Dương Kỳ tất cả đồng đội lúc này đều đã đem thị giác kéo đến nàng nơi này. Nhìn thấy thái ất chân nhân vào bùi cỏ trái tim tất cả mọi người đều đã nhảy bay lên, nhưng là cuồng thiết thế mà không hề động, vậy mà không muốn mọi người nghĩ đến như thế, lập tức một đống kỹ năng giao cho vào bùi cỏ mục tiêu trên thân. Động đậy trước rõ ràng là đối thủ. Triệu Vân Thiên Tường Chi Long, thẳng hướng bùi cỏ rơi xuống, NG La cũng là cực nhanh ném ra nàng một bộ kỹ năng, bọn hắn liền là đến đường biên phát điên sát, hoàn toàn không cần tiếc rẻ bất luận cái gì kỹ năng. Nhìn qua phản ứng chậm chút cũng thiết, nhưng vào lúc này động, một tay bở lại ý đúng là từ bụi cỏ thẳng bay đến giã khu vách đá phía bên phải. Triệu Vân Đại triều, Enji là một bộ pháp thuật, lại cứ như vậy toàn bộ thất bại. Ngay tại lúc tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần lúc, Cung Thiết cũng đã một cái kỹ năng thứ hai tấn công phong bạo, đúng là lại từ tường đá xuyên về. Có thể lần này lại không là trở lại bụi cỏ, như thế một cái đường gây giống như tẩu vị, Cung Thiết vậy mà trực tiếp liền cắt tới Enji là bên người. Enji NG là còn tại hướng phía trước xì xì phun nóng bỏng quang huy, nào nghĩ tới Cung Thiết vậy mà đột nhiên liền lẹn đến bên người mình lúc này nghĩ bị lệnh kỹ năng thử đến cuồng thiết đã không khả năng, NG la vội vàng hủy bỏ kỹ năng, liền muốn bợ lơ để tranh né. Dương Kỳ đang chờ lại chính là lần này, đúng tại NG la hủy bỏ kỹ năng, đã mất đi nóng bỏng hộ thuẫn lúc, cuồng thiết thủ tấn công phong bạo sau khi cường hóa bổ sung năng lượng phổ công lúc này mới rơi xuống, trực tiếp đem Enjila gõ lên trời. đi theo kỹ năng thứ nhất vỡ vụng chi nhận hai cái chặt liên tiếp, bất quá cuồng thiết giờ tờ S không phải loại kia dây trời dây tiểu bạo phát, lúc này cũng không có gì kinh tế ưu thế, một bộ đánh xong cũng không đủ để mang đi Enjila chỉ gặp Ngji la cuốn quýt giao ra nàng Beryl tìm cầu nàng đồng đội che chở đi. Dương Kỳ lúc này nhìn lại giống như là không định đánh. Thái ất chân nhân mở ra chuyện ngoài ý muốn, lung lay từ bụi cỏ quay người tới hiểm hộ lúc, cùng Thiết đã ở hướng về sau lui, cùng Thái ất chân nhân duy trì vừa vặn là một cái Beryl khoảng cách, nhường hắn không ai biện pháp trực tiếp lóe lên nổ đến cùng Thiết. Đối thủ nhìn rõ ràng không cam lòng, Triệu Vân Kinh lôi chi long sông về trước phòng, có thể nghĩ công kích cùng Thiết nhưng vẫn là chênh lệch lấy không ít, lúc này chỉ hận mình là cái đi rừng, trên thân không có Beryl. Ba người không dám sâu truy, phía đối diện lộ vây quét cuối cùng lấy cuồng thiết phản gọi Enjila một bộ chấm dứt. Ba người lùi bước, Enjila hộ tống phụ trợ hướng mình trung tuyến trở về. Dương Kỳ tại trong kinh nói chuyện cười, cho ngươi, cái kia còn có chạy. Đường sông trong bụi có mai phục ra cắt lượng nhưng vào lúc này nảy ra, thành thạo kỹ năng thứ nhất và thứ hai phát động bị động, ngay trước thái ớt chân nhân mặt cường sát Enjila. Chính hướng nhà mình hồng khu đi triệu vân vội vã quay đầu, lại chính gặp phải cuồng thiết từ giã trong vùng vào ra. Chương 39 đối tuyến thư vị phòng hạ. Nhìn thấy cuồng tiết ngoi đầu lên, Triệu Vân còn không có sao, Thái ất chân nhân ngược lại là trước tiên tuyệt vọng. Thân là phụ trợ hắn, lúc này còn chưa đến cấp 4, cho nên lúc trước cũng không có cách nào thi triển đại chiêu đại biến người sống đến cứu vớt Enzila. Chỉ là nhìn xem nhà mình đi dừng Triệu Vân lập tức sẽ đến, cho nên muốn tranh lấy đem ra cắt lượng đổi đi. Ra Cắt Lượng nhìn cũng rất là tham lam. Không có cầm xuống bạo quân để bọn hắn toàn đội kinh nghiệm có chút là hậu, nhưng ra Cắt Lượng cầm xong Enzila đầu người sau lại cũng đã tới cấp 4. Vừa học được đại chiêu nguyên khí đạn, nhưng hiển nhiên là muốn dùng trên người thái ớt chân nhân cường sát Enjila cũng không tính xong cao ca là chuẩn bị ngay cả thái ớt chân nhân cũng cùng một chỗ thu hoạch bất quá cái này ý đồ ngược lại chính giữa thái ớt chân nhân ý muốn ra cắt lượng nếu là giết hết Enjila liền đi hắn mới có thể thất vọng không thôi đâu nhìn xem triệu vân nhanh chóng quay đầu hắn trong lòng đang mừng thầm, kết quả liền thấy cuồng thiết ngoi đầu lên hai đối hai nhìn nhân số ngang nhau nhưng triệu vân thêm không đến cấp 4 thái ớt chân nhân đánh cuồng thiết thêm ra cắt lượng đều là cấp bậc này cao thủ Loại này va chạm hội sinh ra kết quả, đối bọn hắn tới nói tựa như đánh bài bổ kẻ mặt bài đồng dạng, người ra một đối 4, trong tay ngươi một trường ba một trường bốn, kia liếc qua thấy ngay là muốn không dại nổi. Nhìn thấy cuồng thiết trong ngay mắt, Triệu Vân trợ giúp bộ pháp liền rõ ràng chủ trừ. Thái ớt chân nhân thì một điểm trách cứ đồng đội ý tứ đều không có, hắn chỉ hận mình lúc trước đối ra cắt lượng quá có ý đồ tâm, đem mình bán được khó mà thoát thân vị trí. Rất nhanh, ra cắt lượng mới một đợt bị động pháp cầu xuất ra, cuồng thiết cũng đã hội hợp hoàn tất. Nạp điện tổng đồng, đồng dạng vũ khí đã gõ vào thái Ất chân nhân trên thân. Triệu Vân cũng không đến, nhưng cũng không có liền rời đi như thế, hắn duy trì khoảng cách nhất định tả hữu bồi hồi, thoạt nhìn vẫn là có một chút ý nghĩ, thế nhưng là cho đến ra các lượng đại chiêu nguyên khí đạn khóa chặt đến thái Ất chân nhân trên thân, hắn cuối cùng vẫn là không hề động, cao ca bên này tẩu vị cũng không cho hắn có thể hoành thân tới chặn nguyên khí đạn cơ hội, rốt cục thuận lợi đánh chết thái Ất chân nhân.